những ngày à y tín n ư ỡ n Dinh vốn g Lý l Trí có thể lập tức chặt đức, nhưng chặt chỉ chỉ gốc, cái thể đứt, đứt Trí nhưng không Dinh lập Lý là đơn giản, ngọn đốc, vẫn kia dòng kia s u nghĩ, để sức mạnh để đi sức lại vào, tín h thời đem nguyên bản chế định kế hoạch, tiến hành chỉnh. Những u nguyên điều gạt, đồng tiến t đem bản lần nữa này kế ngưỡng ngoại giới người không có phá hoại lý trí d i n h chế định pháp luật tự nhiên không có chuyện gì nếu như phạm pháp luật cũng sẽ bị dựa theo luật pháp xử trí lý trí d i n h cho phép bọn hắn tồn tại cũng không có nghĩa là hắn yêu thích loại này dị tộc chó săn giam nhân tại chính sách thượng đạo đức thượng pháp luật thượng nhất định phải toàn bộ phương vị vây quét không thể cho người như thế quá lớn hoạt động không gian tự do có thể có nhưng tự do thương tổn bộ tộc cảm tình là không cho phép tự do có thể có nhưng phân liệt tộc quần tự do là hoàn toàn chuyện không hề có tự do có thể có nhưng tự do giết người là tuyệt đối không thể nào chính trị là một cái hội khiến người ta kỳ nhạc vô cùng đồ vật càng là ở trong n à y chơi càng là mê mội lý trí dĩnh không ngừng mà thiết kế cải tạo thái cổ mỗi ngày ngoại trừ làm bạn người nhà bên ngoài trên căn bản đều tại thu dọn thái cổ thế giới kẻ này rời đi thái cổ thời gian thời gian điều chỉnh thành cùng hiện thực như thế lúc tiến vào thời gian liền điều chỉnh làm gấp mười lần kẻ này mỗi ngày đều tại điều chỉnh không chút nào ngại phiến p h ứ c ngày hôm nay một ngày chỉnh xuống đến khó chịu nhất chính là vượt ngoại x ứ giả rồi bởi vì bọn họ tới một lần nơi này thời gian liền biến động một lần các loại kế hoạch có lúc vượt mức quy định hoàn thành có lúc căn bản cũng không có thể hoàn thành mặt khác thái cổ nhân loại cũng bắt đầu thu phục cố thổ rồi thiên đường yêu ma tam tộc chiếm lấy chi cao tam trọng thiên khu vực trung tâm đã bị người tộc chỗ chiếm lĩnh đây là lý trí dĩnh n ả y dù dùng đại pháp lực chiếm lĩnh trở về những chỗ này được lý trí dĩnh chiếm l ĩ n h trở lại thiên đường yêu ma tam tộc tự nhiên yêu cầu hướng những nơi khác tránh ra đương nhiên lý trí dĩnh làm như vậy cũng làm cho thiên đường yêu ma tam tộc cùng nhân loại tiếp xúc cùng trao đổi trở nên càng nhiều biến hóa như thế tựa hồ đã mang đến một cái ở bề ngoài hòa bình lệnh đối phương thẩm thấu trở nên càng thêm dễ dàng lý trí dĩnh ngươi đến cùng tính thế nào xử lý cuối cùng này mấy tầng thiên cuối cùng này mấy tầng dưới trời đất nhưng còn có đến không hết t à i phú thái cổ yêu nguyệt vào được hướng lý trí dĩnh dò hỏi ngươi xem giống như đang trục xuất thiên đường yêu ma tam tộc nhưng trên thực tế lại sâu hơn lẫn nhau trao đổi họ phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện trước 1196, đại không xác kế hoạch cuối cùng cái này mấy tầng này g dưới đất tài nguyên kinh người đáng sợ khỏi cần phải nói l i ề n nói toàn bộ giải ngân hà tài nguyên đều không có cuối cùng mấy tầng thiên nhiều lắm thần giới tinh hoa nhất tài nguyên đều ở nơi này đáng tiếc những tư nguyên này cũng không thể trợ giúp người khác chứng đạo bất hủ chỉ có thể chế tạo ra số lượng to lớn kim tiên trí tôn đến chế tạo ra một đống lớn đ ủ có trở thành bất hủ tư cách cường giả nhưng không thể trở thành bất hủ những của cải này rất trọng yếu lý trí dĩnh rất coi trọng nhưng đối với so với không tu luyện tầm quan trọng liền hạ thấp nhiều lắm ta biết lý trí dĩnh hồi đáp kỳ thực nhìn lên không đề phòng yếu thế để cho người khác cho rằng có thể tiết kiệm lực đối xử với chúng ta đây là có chỗ tốt ta mục đích chủ yếu chính là để các lộ nhân vật vĩ đại thẩm thấu nơi này ở nơi này quăng thả sức mạnh của bọn họ lý trí dĩnh lập tức đem dấp ngộng kêu bên trong ăn cắp sự tình nói một lần lại đem phân thân của mình thế thân thuật nói ra yêu nguyện ngay xong lúc này hiểu được như vậy cũng tốt tựa hiện đại thế giới hấp dẫn tư bản sức mạnh đến b u ồ n quốc đầu tư lý trí dĩnh mỉm cười nói có lợi cho mượn người khác sức mạnh lớn mạnh chính mình thúc đẩy người nhà tại cạnh tranh bên trong phát triển cùng tăng lên đúng rồi ngươi chạy thế nào vào được theo thời gian tính toán ta lập tức sắp đi ra ngoài ta tiến đến luyện cái chiêu thức yêu nguyệt nói chuyện nói luyện xong sau liền thấy ngươi không ngừng mà để thái cổ nhân loại cùng thiên đường yêu ma tam tộc tiếp xúc không ít người đều bị trước mắt hòa bình giả tạo l ừ a gạt ở ta biết lý trí dĩnh nói chuyện nói bất quá chỉ cần bọn hắn không hề rời đi nơi này loại này che đậy cũng không tính che mắt sở dĩ ta xây dựng loại này giả tạo liền làm muốn cấp đoạt càng nhiều hơn bất hủ sức mạnh n g ư ơ i muốn đem ai tăng lên trở thành bất hủ yêu nguyện do hỏi phong vân vô kỵ vẫn là những cái kia vì thực lực phá hoại quy của người ta muốn tăng lên chính là ngươi cùng yên nhiên bọn hắn lý trí dĩnh hồi đáp ta muốn tăng lên chính là cái này thần giới căn bản các ngươi cùng thần giới mới là ta chân chính sống yên phận tiền vốn yêu nguyện nghe vậy ngần ra yếu để cho chúng ta trở thành bất hủ yêu cầu dẫn dụ đến sức mạnh cũng không nhỏ gió này hiểm quá lớn yêu nguyện hồi đáp ngươi có thể ổn đánh ổn đánh. như n vậy, vậy theo t m ý ngươi nếu là có nguy hiểm thật đã đến không thể thu thập thời điểm còn có thể đem hiện tại hết thẻ phồn đinh hòa bình cũng có thể đánh bọc lại ném ra ngoài yêu nguyện do hỏi như vậy thần giới lại có thể bảo đảm an toàn của mình rồi đúng đương nhiên đây là không có cách nào về sau biện pháp lý Chi dĩnh hồi đáp đánh bọc lại ném ra ngoài tổn thất cũng lớn ta vừa vặn không phải nói để những bất hủ đó sức mạnh đi vào đầu tư mưu tính sao hoàn mỹ dưới tình huống chúng ta là đem chỗ tốt nắm bắt tới tay sau đó đem không cần đánh bọc lại ném ra ngoài toàn bộ đánh bọc lại ném ra ngoài hết thể mưu tính đều thành k h ô n g tổn thất đương nhiên rất lớn đem không cần đánh bọc lại ném ra ngoài đây chính là một cái hoàn mỹ mưu tính bất quá lý trí dĩnh cảm thấy hắn nhiều nhất liền làm đến đi phân nửa khó trách n g ư ờ i dám lái như vậy thả yêu n g u y ệ t khoe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười đây coi là m à tính thật đúng là chồng chất ta đây coi là m à tính kỳ thực cũng rất lãng phí không biết bao nhiêu tài nguyên được tiêu hao hết lý trí dĩnh hồi đáp chẳng qua nếu như các ngươi a i có thể trở thành là bất hủ cái k i a chính là đáng giá trong các ngươi một cô nương trở thành bất hủ còn lại trở thành bất hủ cũng chính là vấn đề thời gian rồi cấm chế hạch tâm nữ nhân có thể lẫn nhau câu thông một người bất hủ những người khác bất hủ liền làm một người tu luyện đến hai người sức mạnh bất hủ là được rồi hai người bất hủ sau đó hai cái bất hủ người đồng thời tu luyện kế tiếp rất nhanh có thể bốn người bất hủ dựa theo cái này tăng gấp đội tốc độ lan tràn đi xuống trưởng thành sẽ không chậm có lẽ có người sẽ nói thần giới bản thân có quá nhiều sự tình muốn làm lý trí d ĩ n h yếu điều chỉnh chế tạo lần nữa thần giới tầng trời cũng là thiên đầu v ạ n tự tại sao t r ả hành hạ như thế bởi vì chơi đùa nội dung chính chơi đùa mục đích kỳ thực chỉ có một điểm bồi dưỡng bất hủ đây chính là lý trí dĩnh rõ ràng sự tình rất nhiều chả tiếp tục tại thái cổ thế giới chơi đùa sự tình tu hành sự tình đã đến bất hủ cảnh giới cũng tại lý trí dinh tiếp tục đối với thần giới cải tạo thời điểm tại lý trí dinh mỗi một động tác đều có vẻ nôn nóng cùng đấu trí thời điểm một cái nào đó hắn không có phát hiện góc mấy người chính thảo luận r ố t cuộc chuyển sinh vào được đáng chết ma giới đại chủ t ể dĩ nhiên không cho phép vũ trụ của chúng ta đến đây trao đổi cái này nhân loại thế giới biến hóa thật to lớn cảm giác rất kỳ quái ta còn được thiên đường đại vũ trụ cho trở ngại không phải vậy chúng ta đã sớm cùng thần giới tiến hành chính thức trao đổi các loại thẩm thấu cũng rất tốt làm yêu t ộ c đại vũ trụ mặc dù không có ngăn cản thế nhưng ngăn ở ta vũ trụ phía trước ta cũng chỉ có thể chuyển sinh vào được chúng ta cảm thấy trực tiếp cùng chủ thần liên hệ dễ dàng có vấn đề vẫn là lặng lẽ ẩn nút tiến loạn xì ngầu thảo luận kéo dài một trận thời điểm này có một cái khi tức so sánh người mạnh mẽ nói chuyện nói được rồi mọi người không muốn nói nữa các vị chúng ta lần nữa tiến vào chủ thần thế giới mục đích không phải ở nơi này thảo luận ba cái vũ trụ đại chủ t ể bá đạo chúng ta là phải nghĩ biện pháp cướp đoạt c h ỗ t ố t mọi người tại tiến vào trước khi liền thương nghị tới đây mục đích cũng là rất rõ ràng cái này lý trí d ĩ n h động tác rất nhiều rất hỗn loạn làm hiển nhiên hắn đã tao nộ g tam tộc vũ trụ áp lực hắn rất loạn ta cảm thấy chúng ta có cơ hội cướp đoạt người chủ thần này thế giới thu được lợi ích cực kỳ lớn hắn có chút bối rối không có sai bởi vì áp lực đại bất quá chỉnh cái chủ thần không gian đang phát triển đây là không thể nghi ngờ loại này phát triển nói cho chúng ta người chủ thần kia chi chủ lý trí dĩnh tất nhiên sẽ từ chung đắc đạo chỗ tốt chí ít hẳn có thể trưởng khống lực lượng của chủ thần là càng ngày càng lớn mạnh rồi Quy quy quy quá cứu nhiều, cứu nhiều, kêu cứu lấy bây vậy tắc, tắc, thần ta tắc bất ta thể thứ ta giật thần chủ chúng được cũng chúng được, có có cho chúng ta cướp giật chủ thần ý chí. nghĩ biện nghiên năm mạnh không nghiên không những mạnh nghiên nhiều hơn, như giờ pháp lợi đó ỡ, ỡ, dựa ra vào vào ý chí toàn bộ, nhưng có thể được đến một ít chúng ta liền được lợi vô cùng rồi một cái máy vi tính hệ thống kỳ thực tương đương với máy vi tính ý chí đương nhiên dùng di động để giải thích cũng giống vậy một khi hệ thống được trưởng khống máy tính hoặc là điện thoại cái này thiết bị đã bị người khác nắm trong tay những người này xuất hiện chính là muốn chia cắt thần giới h ạ c h tâm bất quá bọn hắn không nghĩ tới lý trí d ĩ n h mặt khác chế tạo một cái hệ thống đây là giải thích thần giới tương đương với song hệ thống điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm họ p h lin mừng sinh nhật m ư năm tàng thư viện lại cách vũ trụ song hệ thống d i ệ u dụng ngay ở chỗ này đối phó các loại thẩm tấu vào sức mạnh thủ đoạn cũng ở đây cái song hệ thống mặt trên lưới gờ tờ đi qua chỉ có một hệ thống thần giới ý chí tự nhiên bám vào một cái hệ thống mặt trên một khi hệ thống được phân cách cướp đoạt thần giới ý chí cũng bị thôn p h ệ phân cách nhưng là bây giờ có song hệ thống tình huống liền không giống nhau tại song hệ thống dưới tình huống một cái hệ thống bị đoạt đi về sau nhiều nhất chỉ có thể đạt được số liệu thiết bị cũng sẽ không bị bọn hắn nắm trong tay mới hệ thống dung hợp căn bản ý chí còn tại lý trí dinh trong tay c á vô hạn i trí chủ thần đi qua khả năng có vô hạn khả năng thế nhưng xuất hiện tại vô hạn thần giới bản thân cũng bị đánh vỡ, c sẽ không đo lường tính toàn đến một cái yêu thích nữ nhân làm việc không có gì khí tiết cũng không có cái gì đại trí hướng thấy thế nào chính là một cái thăng đấu tiểu dân lợi dĩ nhiên sẽ làm tới hôm nay tình trạng này thần giới nguyên bản yêu cầu kỳ thực chính là để lý trí d ĩ n h giúp nó thanh lý nội bộ độc hại mà thôi căn bản là không có nghĩ tới có thể hóa giải nhiều như vậy vấn đề lý trí d ĩ n h kỳ thực cũng có rất sâu sắc cảm xúc hiện đại khoa học kỹ thuật triển khai một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm sử dụng biện pháp dùng tại vô hạn thần giới mặt trên dĩ nhiên sẽ có loại này ngoài dự đoán hiệu quả máy tính lắp đặt hai cái hệ thống làm bình thường trí năng điện thoại soạt hệ thống cũng là thường thường nghe được sự tình ai có thể sẽ nghĩ tới thứ này tại tu hành bất hủ đại sự nghiệp mặt trên dĩ nhiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ai sẽ nghĩ tới tại vô hạn thần giới nơi này loại này dòng suy nghĩ dĩ nhiên có thể vận dụng tới không có ai nghĩ tới rất nhiều người thậm chí căn bản cũng không cho rằng nó sẽ xảy ra nhưng là nó cứ như v ậ y sinh ba ngày về sau thần giới nhị trọng thiên rệ x ì đ ẹ n nghệ vịu thế giới virus sinh hóa là trên căn bản được giải quyết vaccine phòng bệnh hầu như giải quyết xong tất cả vấn đề nhưng khi lý trí d ĩ n h bắt được một cái ưu ác tính đi vào về sau từng cái dòm bi lần thứ hai xuất hiện nhân dân có thể thông qua diện sắt dòm bi đến tăng cao thực lực rẽ xì đ ẹ nghệ vụ thế giới rất nhiều người đều có một loại ảo giác thế giới hiện thực tựa hồ biến thành thế giới game rồi đương nhiên không có người chơi đi vào nơi này cho nên không có ai có biến thành nltbf bốn cái tầng trời có thể hấp thu ngàn tỷ người chơi cho nên rẽ xì đ ẹ nghệ vụ thế giới lý lao bản là sẽ không c ả i mở đây là hắn đất sở hữu riêng thời gian sau này lý trí dính khắp nơi cải tạo tầng trời tình cờ lại chạy thái cổ giàn vặt nhìn lên cực kỳ hối loạn thế nhưng hắn bận bịu mà không loạn mỗi một chuyện đều xử lý rất tốt nhiều lần điều chỉnh Lý vì tăng í Dĩnh cảnh không hề giới t cao thực lực lý trí dĩnh cân nhắc lần thứ hai rời đi vũ trụ tiến vào không bên trong lần trước rời đi vũ trụ tại không bên trong tuy rằng thể nghiệm một tháng nhưng lý trí dĩnh vẫn là cảm giác thời gian quá ngắn có quá nhiều chuyện không có làm tốt mặt khác lần trước tiến vào không bởi vì không biết không tác dụng cho nên rất nhiều chuyện cũng không kịp làm hoàn toàn là bị động trải nghiệm lần này tiến vào không là chủ động tiến vào là chủ động lợi dụng không hoàn cảnh đến tiến hành một ít thôi diễn cùng làm việc hai người hiệu quả sẽ kém rất nhiều tự nhiên muốn đi vào không một phen chuẩn bị là không thiếu được cái này rời đi vũ trụ cũng không phải nói rời đi tiểu ly khai rồi không có phương án không có tình huống khẩn cấp dự án đ ầ n đ ộ n đi ra ngoài nói không chắc hay cùng một ít nhân vật chính như thế được tóm lại thế giới khác tán công trùng tu rồi vậy thì quá hãm hại thật tốt bất hủ không đi làm chạy đến dị giới bắt đầu từ con số、0. đây là muốn đem cuộc đời của chính mình cho thái g i á m mất chuyện ngu xuẩn đem thần giới các đại không gian ổn định được lý trí dính trên địa cầu lưu lại một tích bản mệnh tinh huyết về sau l i ề n bắt đầu đi ra ngoài đi rồi vẫn là cái hướng kia bất quá vũ trụ tinh vách tường vị trí đã thay đổi vũ trụ phải không ngừng lưu động nội bộ cũng đang xoay tròn lý trí dính đã từng xuyên qua vị trí kia hiện tại không biết di động đến địa phương nào lý trí dính lần thứ hai hòa vào vũ trụ tinh trong vách lần này tiến vào vách thủy tinh thời điểm hãn phi thường un dung hơn nữa một cái điều chỉnh vũ trụ ý chí liền có thiện ý phản hồi làm hiển nhiên lý trí dính biết sự tình là đúng lý trí dính chỗ ở hiện thực vũ trụ thuộc về kim đan vô cực loại hình đại vũ trụ hấp thu sức mạnh công kích có thể trưởng thành loại này vũ trụ trưởng thành cố nhiên là tốt thế nhưng quá trình lớn lên bên trong cũng sẽ lưu lại mầm họa Cứ hiện tại h h n điều c h lý trí dinh chính là cái này thuốc hắn trải qua địa phương bệnh trong nháy mắt liền trừ đi tại lý trí dinh thanh lý vũ trụ gia thị tật xấu thời điểm vũ trụ ý chí căn cứ quy tắc bắt đầu cho hắn tích cực phản hồi ung dung thoải mái lý trí dĩnh lần trước ở trong này hành tẩu t i ê u hao rất nhiều lần này ở trong này hành tẩu ngược lại rất dễ dàng hơn nữa thực lực còn đang tăng trưởng tinh thần bao phủ ước vật lý mỗi một bước vượt qua đều là khoảng cách ngàn tỷ dặm thế nhưng mỗi một bước đều có vô số bất hủ pháp lực đang còn trào tại trị liệu điều trị vũ trụ tinh vách tường lý trí dĩnh bắt đầu chữa trị tương đối chậm khi hắn quen thuộc về sau cái này chữa trị độ liền nhanh hơn hắn chữa trị hơn nhanh vũ trụ tinh vách tường cho hắn phản hồi cũng đang tăng thêm một cái tốt tuần hoàn bắt đầu như thế đó kinh doanh đại vũ trụ thậm chí có lớn như vậy chỗ tốt lý trí d ĩ n h trong lòng vô cùng c ả m khái vũ trụ có thể hấp thu sức mạnh nhưng vũ trụ tự thân vận chuyển dễ dàng xảy ra vấn đề nếu là ta một người liền có thể chữa trị khỏi vũ trụ cái này là có thể gặt hái được hai phần tu hành kết quả người cùng vũ trụ đồng thời hài hòa đây là vương đạo cộng đồng c h i ế n khai mới là một cái hoạn lộ thiên thang cả hai cùng có lợi hợp tác nhiều mặt cộng thắng năng lực vô hạn không ngừng mà đi về phía trước lý trí dính d ò n suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng vũ trụ ở ngoài còn có vô số vũ trụ Nếu lần à c thứ hai đi tới không thế giới lý trí dính cảm giác mình tất cả ý nghĩ đều rõ ràng bất quá hắn cũng không có như lần trước như thế thả nhiệm những ý niệm này vận chuyển lãng phí thời gian tập trung một phần tinh thần thôi diễn vũ trụ phát tắc tập trung một phần tinh thần thôi diễn bất hủ thủ đoạn thần thông tập trung một phần tinh thần lần trước là bị sống động được lần này là chủ động tại không trong hoàn cảnh làm việc hai người khác biệt nhưng là tương đương to lớn đang chủ động dưới tình huống lý trí dĩnh lập tức liền cảm nhận được không chỗ hay ở nơi này không có phát tắc không có thứ gì vận tính toán ra sẽ không được đến bất kỳ quái dày thậm chí lý trí dĩnh liền đối vũ trụ tinh vách tưởng điều chỉnh dòng suy nghĩ đều tăng lên mấy cái đẳng cấp tại không bên trong bất hủ lĩnh ngộ biến hóa chi cấp tốc vô cùng khó mà tin nổi thần giới nhắc nhở vũ trụ ý chí nhắc nhở gặp nguy hiểm sắp sửa đến mau lui lý trí d i n h đã nhận được nhắc nhở trong n g á y mắt về tới bản vũ trụ tinh vách t ư ờ n g hòa vào trong đó biến mất không còn t ă m hơi cố nhiên nguy hiểm đến khả năng cũng có đại kỳ ngộ nhưng nếu là bất h ủ liền không nên ở chỗ này mặt dàn vật lung tung rồi làm chuyện nguy hiểm mặt khác lần này dĩ nhiên là vũ trụ ý chí nhắc nhở cái này thật khó được lý trí dính biết vũ trụ ý chi đối công nhận của hắn lại tăng lên nữa rồi nó tầm nhìn khẳng định càng rộng lớn hơn hiện tại nhắc nhở nguy hiểm đương nhiên phải chú ý một ít không chú ý nhưng có thể về đến cố hương chính là ngàn tỷ năm sau bọn nhỏ c o n nhỏ lý lao bản cũng không thể mất đi làm bạn thời gian của bọn họ ngươi nói hắn sợ chết lo sự tình cũng tốt hắn căn bản là không sao cả dù sao có thể trước tiên tăng cao thực lực nhất định phải trước tiên tăng cao thực lực tăng lên không được suy nghĩ thêm mạo hiểm sự t ì n h nhanh chóng tiến vào vũ trụ tinh trong vách lý trí dĩnh lần này tinh thần phạm vi bao phủ càng lớn chữa trị vũ trụ tinh vách tưởng tốc độ càng nhanh chóng hơn rồi vũ trụ tinh trong vách bộ đông nhiên bắt đầu lố néo chuyển động nguyên lai、like、là đem phụ cận yêu cầu chữa trị đưa tới lý trí dĩnh ai đến cũng không cự tuyệt liều mạng toàn lực tại trị liệu vũ trụ tinh vách tường vấn đề duy trì thì ra là tốc độ nhanh nhanh đi tới đông nhiên nhất cổ xuyên thấu sức mạnh chuyển tới vũ trụ bị công kích rồi vũ trụ tinh vách tường bắt đầu không ngừng mà phá nát dập tắt to lớn sức mạnh để lý trí dĩnh chu vi một ư ơ i triệu dặm đều biến thành hỏng bét vận chuyển bất hủ sức mạnh lý trí dĩnh để cho mình thoát ly pháp tắt phạm chủ cho nên hắn vẫn chưa bị công kích đến vũ trụ cũng vào đúng lúc này nhanh chóng chữa trị chính mình tổn hại tuy nhiên tại chữa trị nhưng là công kích sức mạnh cũng đang kéo dài vũ trụ ở giữa công kích cũng không phải trong nháy mắt liền kết thúc mà là một cái năng lượng dòng nước lớn thao thao bất tuyệt vũ trụ tinh vách tường không ngừng mà bị phá hỏng sau đó không ngừng mà chữa trị lý trí dĩnh động thủ hán trợ giúp vũ trụ khôi phục vách thủy tinh sức mạnh được sự giúp đỡ của lý trí dĩnh vũ trụ tinh vách tường tốc độ khôi phục tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần không chỉ mênh mông quần quận bất hủ sức mạnh toàn diện trải ra thần giới sức mạnh cũng đi theo vận chuyển lại vì lý trí dĩnh cung cấp pháp lực chống đỡ vô số pháp tắc sức mạnh cùng bất hủ sức mạnh điên quần p h o n trào vũ trụ tinh vách tường tốc độ khôi phục đống nhi sau đó lý trí dĩnh liền thấy vô số tiến vào sức mạnh tại vũ trụ tinh trong vách liền bắt đầu được tiêu hóa hấp thu nguyên lai vô cực kim đan loại hình vũ trụ là như thế trưởng thành rõ ràng về sau lý trí dĩnh không tu pháp lực lần thứ hai b i ế n hóa trợ giúp nát tan còn lại vũ trụ tiến vào sức mạnh trợ giúp vô cực kim đan đại vũ trụ hấp thu sức mạnh vũ trụ ý chí phản hồi đến rồi lý trí dĩnh cảm giác được sức mạnh khổng lộ tràn vào thân thể của hắn ý chí bên trong trợ giúp hắn điên cuồng lớn mạnh thậm chí trợ giúp hắn tăng lên thông qua thần giới hình chiếu trên màn ảnh khổng lồ mặt nhìn thấy tại vũ trụ tinh trong vách lý trí dĩnh đại triển thần ủy trạng thái làm phát hiện nguyên lai、like、vũ trụ được đánh thời điểm lý trí dĩnh người nhà đều cảm giác được chấn động nguyên lai、like, vũ trụ của chúng ta cũng là như thế không dễ dàng a lý trí dĩnh lao ba nói chuyện nói không có xem qua thời điểm chỉ là trong đầu qua một lần thật chính thấy rồi mới hiểu được trong này đáng sợ đúng cha trần ngọc tiên nói chuyện nói tựa hồ có chút t h ổ n thức nhân loại có thể sống chính là lớn may mắn vũ trụ của chúng ta không có bị hủy diệt thực sự là vật khí từ nơi này cũng có thể thấy được vũ trụ yêu cầu bất hủ c ư ờ n giả g chu cầm nói chuyện nói duy có bất hủ c ư ờ n giả g mới có thể trợ giúp vũ trụ phát triển chống đối tai nạn vũ trụ có thể phát triển cũng là không dễ dàng lý trí d ĩ n h lao ba nói chuyện nói tựa hồ có chút t h ư ở n thức tuy nhiên nhân loại cũng quá nhỏ bé có bất hủ có thể vì vũ trụ làm công hiến nhưng là có bất hủ hội như ưu ác tính như thế phòng ngủ vũ trụ kỳ yên nhiên nói chuyện nói cho nên khả năng này chính là cái này vũ trụ một mực không có bất hủ nguyên nhân đi ta nghị phu quân bây giờ hành động này hẳn là để vũ trụ cảm nhận được thành ý có lẽ sẽ đối gia tộc chúng ta ưu tiên mở ra bất hủ kỳ yên nhiên vừa nói như thế ở đây không ít người gật đầu tuy rằng lời này có phần tự yêu mình nhưng cái này cũng là thật tình lý trí d ĩ n h bất hủ sau đó vì vũ trụ làm công hiến bây giờ tao ngộ nguy hiểm càng là dũng cảm đứng ra cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình cứ việc vũ trụ ý chí không nói cảm tình thế nhưng lý trí d ĩ n h động tác này nhất định sẽ khiến nó cảm giác được thiện ý đây là không có cách nào không thể chư thiên vũ trụ cũng là giống nhau trâm lạc nhạn nợ nụ cười nhìn màn ảnh hắn nói chuyện nói hiện nay xem ra phu quân cũng không có nguy hiểm gì hiện nay là như thế nhưng vũ trụ gặp lực công kích đến cùng có thể đại đến mức nào chúng ta còn không biết lý trí dĩnh lao ba n h ì n màn ảnh vẻ mặt thoáng nghiêm nghị xuất hiện tại không có nguy hiểm cho rằng không hẳn không có cho nên phải có đem hắn coi là chuyện đáng kể hiện tại cái này tình huống hiện thực vũ trụ kỳ thực yêu cầu càng nhiều hơn bất hủ có càng nhiều hơn bất hủ như vậy liền có thể có nhiều người hơn đến điều trị vũ trụ tinh vách t ư ờ n g giải quyết vũ trụ phát triển bất lương vấn đề đương nhiên nếu là lý trí dĩnh thực lực luân phiên đột phá lý trí đến thần ghi chép giới bên o n g một t đ dinh gia ra bỗng nhiên nói chuyện nói vũ trụ lịch sử đã trải qua không biết bao nhiêu năm trí dinh tiến bộ tính nhanh chút thời gian này cũng còn là có hay là các loại thật không có thời gian thời điểm ta thẳng tôn thẳng tôn đều bất hủ vũ trụ tinh vách tưởng lý lao bản đang trợ giúp vũ trụ tiêu hóa sức mạnh thời điểm bỗng nhiên nhất cổ sức mạnh mới vào được tiếp lấy lại là nhất cổ lực phá hoại số lượng phá hoại sức mạnh một làn sóng liền với một làn sóng công kích này chả không hết không dứt rồi đến cùng hội có thời gian bao lâu lý trí dính níu mày một cái tiếp tục duy trì tuy rằng cảm giác ở lại đây mặt thời gian hơi dài hắn vội vã trở lại nhiều buổi tiếp hài tử thế nhưng vô luận nói như thế nào gặp phải vũ trụ xảy ra vấn đề hắn thật sự không có thể đi thẳng một mạch vũ trụ nếu như rách nát rồi tổn thất kia liền quá lớn cái này đại cục lý trí dính không thể không chú ý một ngàn đạo công kích hai ngàn đạo công kích ba nghìn đạo công kích sáu ngàn đạo công kích bảy ngàn đạo công kích tám n g h n đạo công kích đế tử vũ trụ phía ngoài công kích số lần điên cùng dâng lên lý trí d ĩ n h biểu hiện trở nên hơi nghiêm nghị hắn căn bản liền không nghĩ đến ngoại giới xâm lấn dĩ nhiên sẽ như thế h u n g ánh họ p h ớ lìn mừng sinh nhật mười năm tảng thư viện t r ư ớ g một nghìn một trăm chín mươi chín bên ngoài vũ trụ hiểu lầm mười ngàn đạo công kích mười ngàn đạo công kích tới về sau công kích cuối cùng kết thúc lý trí d ĩ n h thở phào nhẹn h õ m nếu là lại tiếp tục kéo dài hắn thật không dám tưởng tượng công kích này thời gian sẽ thêm dài ra lần này phòng ngự pháp lực của hắn cũng đã tiêu hao không còn một ngống một a y là c ngày i i chống đỡ l như như về. Về, về sau lý t h í dinh tiến vào vũ trụ nội bộ trở về quê quán nửa tháng đến nhà hương thời điểm lý trí d ĩ n h nhìn một chút thời gian phát hiện hắn lần này ra ngoài việc làm có thêm gấp mấy lần thế nhưng dùng thời gian lại càng ngắn ngủi hơn rồi tổng cộng mới khoảng nửa tháng Hỏi phải cần nói, trong lần ú giúp c còn chí chống cự ngoại công kích. này hắn ngoại trợ trụ ra lai vũ ý l Xem sau người khi tiến vào không bên trong, có thể càng thời gian ngắn ngủi trở về rồi. Kỳ yên nhiên cười nói, cười thời khi rồi. hiệu Kỳ thể trở vào về có sao u ấ t đ n tăng, cái này Lần g gia cái sau a rất tốt. s lý trí d ĩ n h gật gật đầu lần sau qua lại thời gian hội ta không chế tại t r o n g một ngày tại không bên trong bên trong vận chuyển tinh thần ý chí làm dùng ít xước nhưng là ta chúng quy vẫn là không quen thuộc cho nên lần này dạo chơi một thời gian liền hơi dài một chút điểm bất quá hai lần qua đi ta hẳn có thể thích ứng rất nhiều hơn nữa đối với tại vũ trụ tinh trong vách hành tàu thủ pháp ta cũng có một chút ý nghĩ rất nhiều nơi thời gian đều có thể tiết kiệm được đến vũ trụ ở ngoài một tôn tam đầu lục tí bất hủ tồn tại đông nhiên ngừng lại chúa tể giao cho ta một nửa vũ trụ sức mạnh đều dùng tới đi rồi dĩ nhiên không thể đem vũ trụ này phá phỏng xem ra muốn cấp đoạt chủ thần hạch tâm so với trong tưởng tượng yêu khó khăn một ít một cái đầu vang lên âm thanh như thế vũ trụ này ý chí vẫn luôn không h i ể n lộ các loại giao dịch thỉnh cầu đều không có đồng ý qua thật khiến cho người ta phẫn nộ đúng vậy a vô cực kim đan đại vũ trụ loại này vũ trụ quả thực là thật là vừa nói một cái khác đầu cũng có âm thanh vang lên các ngươi quá ổn rồi cái thứ ba đầu nói chuyện nói lúc trước thì không nên đi thiện nghiệm ác nghiệm tự mình ba phân thân tăng lên con đường mỗi lần ta suy nghĩ chuyện thời điểm trung quy phải được các ngươi nhao nhao làm cho ta không cách nào an tính suy tư chấp nghiệm bản ngã ngươi lúc nhàm chán còn không phải ta tìm thú vui sao cái thứ nhất thoáng giữ tợn đầu lâu nói chuyện nói ta vui vẻ thời điểm ngươi không cũng rất vui vẻ sao đúng vậy chấp nghiệm bản ngã ngươi quá không có suy nghĩ phản phát bệnh tâm thần phân liệt vậy bất hủ tại vũ trụ ở ngoài thao thao bất tuyệt khủng bố không hiểu bất quá từ lời nói của bọn họ bên trong tựa hồ lúc gần lúc hiện có thể phản báng ra bởi vì lý trí tại vũ trụ tinh trong vách để ngoại giới tồn tại nhận thức xảy ra sai lệch loại này sai lệch rốt cuộc là kéo dài thời gian vẫn là rút ngắn trả thật bất hảo nói khả năng đối phương hội lập tức tăng mạnh đối vũ trụ này phát động công kích cũng có thể sẽ tiếp tục thăm dò vũ trụ này cực hạn hoặc là đem sự chú ý chuyển đến lý trí dĩnh thần giới mặt trên đương nhiên vũ trụ được đánh giá cao trên thực tế cũng mang ý nghĩa hiện thực vũ trụ có thể bị xem thường nó có lẽ sẽ bị phá phỏng nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị hủy diệt bằng không đã sớm xong đời biến hóa của ngoại giới lý trí dĩnh cũng không biết nhưng là hắn thân là bất hủ tại dương thần thế giới trải qua đọc sách rèn luyện đền bù chỗ yếu của mình về sau cũng là thiên lý nhãn như hỏa tất cả biến hóa phản hồi đi ra về sau là hắn có thể nhanh chóng nắm chắc đến chuyện bản chất khi hắn ra ngoài một lần không mấy ngày thần giới trao đổi đ ỗ n g nhiên tăng bắt đầu tăng lên các loại cởi mở đàm phán cũng nhiều tình huống như thế để lý trí dĩnh nghĩ đến trăm nghìn nguyên nhân ma tới gần bản vũ trụ bị công kích sự tỉnh tự nhiên cũng đang suy nghĩ ở trong Từ từ t đương nhiên hiện thực ở trong cũng phải cố lưu ý rồi một khi vũ trụ ý chí liên hệ hắn nên thời điểm xuất thủ hắn lập tức liền muốn xuất thủ vậy phần vũ trụ bên ngoài bất hủ sinh mệnh tiến tới tìm hắn lý trí dinh phiên phức nói thật xuất hiện tại vũ trụ này lớn như vậy lý trí dinh không có thần giới định vị cũng phải lặt đường hắn không tin thật có bất hủ vào được chả có thể tìm tới hắn lý trí dĩnh ven đường nhiều như vậy còn sống tinh hệ cũng đủ để đem những bất hủ đó sinh mệnh nhóm nâng đỡ không biết bao nhiêu và năm vũ trụ bên ngoài tồn tại hay là có thể đi vào nhưng muốn tìm được giải ngân hà sẽ phi thường khó khăn càng không cần phải nói giải ngân hà bên trong thái dương hệ ở trong một cái địa cầu nho nhỏ rồi không dễ như vậy được tìm được thái cổ ta thiên đường nhất tộc nguyện ý cùng thái cổ thế giới thành lập vĩnh cựu thông đạo thuận tiện hai cái thế giới trao đổi ta vạn yêu đại vũ trụ nguyện ý cùng thái cổ thế giới thành lập vĩnh cựu thông đạo đi qua lý trí dĩnh nhìn trời đường yêu ma tam tộc mở ra bây giờ bọn hắn rốt cuộc bắt đầu đối lý trí dĩnh mở ra bọn hắn vũ trụ lịch sử luôn có kinh người tương tự tính thái cổ thế giới cùng thế giới hiện thực hoa hạ phát triển lịch trình cũng là kinh người như vậy tương tự song phương vũ trụ rốt cuộc bắt đầu hoàn toàn mở ra bắt đầu giao lưu loại này mở ra biến hóa lại làm cho lý trí d ĩ n h thở phào nhẹ nhõm đối phương mở thả bọn họ vũ trụ h i ệ n nhiên là dự định trọng điểm không bạo lực hành vi rồi không bạo lực âm mưu quy kế bởi vì thần giới xong hệ thống lý trí d ĩ n h có thể tùy ý cùng đối phương chơi không chơi bạo lực dù cho ở một trình độ nào đó muốn ăn tiền h ngầm cái tia xe móc cũng không phải rất lớn lý trí d ĩ n h chỉ cần kéo thời gian phát triển là có thể thành công như vậy cũng tốt tựa hoa hạ mở ra tới nay một đoạn lịch sử như thế tuy rằng thường thường chịu thiệt đồng thời mặt mày s á n xịt nhưng là đối thủ lấy âm mưu làm chủ thời điểm hoa hạ cũng đã nhận được quý báu phát triển thời gian nếu bọn hắn mở ra chúng ta người muốn đi ra đi bên trong thánh điện lý trí dĩnh nói chuyện nói ta biết đi ra ngoài nhất định phải đối mặt các loại hoa nước cùng làm khó dễ thậm chí khả năng còn sẽ có nguy hiểm thế nhưng không đi ra ngoài thái cổ tầm nhìn liền không cách nào mở ra chúng ta sẽ rất khó tái xuất bất hủ cừng giả chuyện này đối với thái cổ tương lai là cực kỳ bất lợi Thánh quân, ngài yên tâm, ta Thái cổ, xưa nay không thiếu hụt thời Trí không hy sinh đồng thời có can đảm hy sinh Quân, Ngài yên nay nguyện đồng can người. đảm xưa Cổ, có ý Lý D người của chúng ta đi ra tất nhiên sẽ nhẫn nhục phụ trọng chờ đợi phát triển ừ n chúng ta thế không bằng người thích đương nhường nhịn cùng nhượng bộ là cần thiết nhưng nhất định phải chú ý chúng ta không thể không hạn chế nhượng bộ lý Chi d i n h nói chuyện nói nếu là thối nhượng tệ lớn hơn lợi liền lui về đến không thể để cho bọn hắn cảm giác cho chúng ta không để ý chỗ tốt có thể chịu được tất cả khuất đục nếu để cho bọn hắn cảm giác cho chúng ta cái gì đều có thể chịu được lời nói và để ngang ngựa liền sẽ biến mất các loại đợi chúng ta có thể sẽ là mới nghị luận chiến tranh tệ lớn hơn bén lý trí dính trả có thể chịu được lời nói đây chính là tương đương với thừa nhận chính mình sợ hãi đến lúc đó hòa bình tựu không có họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư ơ n g một nghìn hai trăm gia thiên vạn giới mở màn lý trí d ĩ n h đọc sách học văn đột phá bất hủ về sau lại tại thế giới hiện thực nhẫn l ạ i vận dụng không tu pháp lực ý nghĩ thực hành giáo hóa c h i đạo cho nên hắn đối vũ trụ trao đổi hẳn là năm chắc chừng mực vô cùng rõ ràng giao lưu quá trình trong ai cũng sẽ có thua thiệt thời điểm có thể ăn thiệt thòi yếu có một cái độ nếu có thể lợi nhuận không thể lợi nhuận thiệt thòi ăn đi liền vô vị rồi còn không bằng không ăn nếu chỉ ăn được thiệt thòi lý trí dính thà rằng chặt đ ứ t thần giới đối ngoại liên hệ chính mình chậm rãi phát triển bây giờ thần giới cũng không đến nỗi ngược đến yêu cầu lý trí dính dựa vào chịu thiệt kéo dài hơi tàn mức độ lý trí dính là muốn phát triển là muốn q u ộ c khởi há có thể lùi bước lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong chịu thiệt là không đổi được tôn trọng mặt khác lần thứ hai tiến vào không trở về sau lý trí dinh thực lực đã có to lớn tăng lên như vậy tăng lên cũng làm cho hắn có tự tin và sức lực những ngày gần đây hắn chuẩn bị đi mở rộng đệ tam trọng thiên rồi các loại đệ tam trọng thiên mở rộng về sau Thần tiềm giới ừm nói nói, rất tốt cái ý nghĩ này có thể được lý trí dĩnh gật đầu một cái nói ở bên ngoài phải nghĩ biện pháp để lợi nhiều hơn hại tại thái cổ bên này chúng ta cũng phải cấp người khác một chút chỗ tốt mặt khác những chỗ tốt này yếu cùng hòa bình trói chặt chúng ta yếu để cho bọn họ biết chỉ có hòa bình bọn hắn mới có quần quận không đoạn lợi ích một khi hòa bình không có hết thể lợi ích đều sẽ được đình chỉ chúng ta hội đức rời cùng bọn hắn hết thể liên hệ trao đổi bắt đầu lần này thái cổ thế giới không có hạn chế ra ngoài võ giả tu vi bởi vì không có hạn chế cho nên có can đảm bảo hiểm giả ra ngoài rất nhiều đương nhiên thái cổ bên trong bại hoại chó săn cũng đi theo đi ra ngoài đi tìm bọn họ tín ngưỡng cái gọi là thần linh chó săn bại hoại rời khỏi không ít người vô tay khen hay rất nhiều thanh t ỉ n h mọi người cảm thấy những người này sau khi đi ra ngoài l i ê n là của người khác nô lệ kết cục khả năng không phải quá tốt cũng coi như cầu nhân được nhân nhưng là theo lý trí dĩnh loại này bại hoại đi ra kỳ thực phiền phức sẽ không giảm bớt nhân loại thông minh trình độ cũng sẽ không bởi vậy đạt được tăng lên hiện đại hoa hạ bại hoại sau khi đi ra ngoài cũng không ít cho tổ quốc bôi đen bọn hắn so với người da vàng đau hơn hận người da vàng đ ộ n g một chút thì là người hoa m á n h liệt ăn nói thật giống như nước ngoài cướp đoạt kỳ thị giết người gì gì đó không tồn tại như thế thậm chí vì bọn họ tân chủ tử nghĩ tất cả biện pháp vung hố lao chủ nhân vung hố lao tổ tông vung hố đồng tộc huyết mạch những người kia đến bên ngoài tại cái khác vũ trụ dưới sự giúp đỡ các loại đả kích thái cổ lòng tự ái sự t ì n h tất nhiên sẽ phát sinh động một chút là tìm mấy cái ở bên ngoài tộc thế giới lớn nhỏ giải video nói cái gì cho thái cổ mất mặt vân vân ngôn ngữ hầu như có thể nhất định sẽ tại thái cổ bên trong xuất hiện hiện thực có ví dụ sống sơ sờ, sờ lý trí dính rất rõ ràng những vật này là cái gì đồ chơi đương nhiên những này lý trí dính vẫn chưa cùng thánh điện cao tầng giải thích bởi vì nói cũng vô ích bây giờ là cần đem ngoại giới sức mạnh lôi kéo đi vào lợi dụng trí tuệ chi tỉnh thu thập bọn hắn vũ trụ trí tuệ văn minh thời điểm chân chính trao đổi tính kế kỳ thực vừa mới bắt đầu Ngoại giới muốn thẩm thấu, khẳng định không thể gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, kích phát thái của nhân loại lòng phản kháng. giới gây loại thái thẩm thấu, thể phát kích sự của cổ bởi vậy tại vừa bắt đầu song phương thị xử tại thời kỳ tràn g m ậ t giữa bọn hắn đã mang đến rất nhiều thứ lệnh toàn bộ thái cổ mở mang tầm mắt mặt khác t h ẩ m thấu vào bất hủ sức mạnh cũng đang được xác không hệ thống chỗ ăn cắp những sức mạnh này xác không hệ thống dùng để va chạm giết nhau ranh kích biến thành thuần túy năng lượng được đưa đến thần giới động lực dùng trong lò tiến hành thiêu đốt thần giới tự thân đã nhận được những sức mạnh này về sau tự nhiên cũng đang tiến hóa hoàn thiện thần giới không ngừng mà biến hóa thái cổ cũng giống như hoa hạ mở ra như thế rất nhiều trò chơi t r u y ề n tranh điện ảnh triết lý các loại nội dung đưa vào đến, đến rồi những nội dung này đối thái cổ tới nói không thể nghi ngờ là phi thường ít thấy đồng thời cho người rung động cho nên thái cổ cũng bắt đầu hiểu rõ bọn hắn văn hóa tại hiểu rõ trong quá trình thái cổ nhân loại cũng bắt đầu tiếp thu tẩy não công tác loại này tẩy não chưa chắc là chuyện xấu dựa d ư ớ i đ ầ u góc nội dung bên trong trang hơn nhiều cũng là phong phú nhân sinh kinh nghiệm lý trí d í n h đối cái gì văn hóa xung kích các loại đồ vật cái nhìn cũng không cực đoan hắn biết thứ này tồn tại nhưng nếu như không tiếp nhận thế giới mới xem phong phú chính mình là rất khó tiến bộ mặt khác lý trí dĩnh còn có thể khẳng định loại này văn hóa x u n g kích đầu tiên sẽ cho thái cổ mang đến rất nhiều tư tưởng thượng xung đột các loại phản đối văn hóa xâm lược sự t ì n h cũng sẽ bắt đầu trình diễn những n à y lý trí dĩnh đều sẽ không phản đối mở mắt ra xem những thế giới khác nhược tư nghĩ lên không chịu đến x u n g kích cái kia cởi mở ý nghĩa cũng không có thiên đường yêu ma tam tộc cùng thần giới giao chảy nhiều hơn về sau còn lại vũ trụ rốt cuộc xuất hiện bắt đầu cùng thần giới trao đổi hòa nhân vũ trụ gió xoáy người vũ trụ lôi đình vũ trụ máy móc vũ trụ đủ loại đủ kiểu vũ trụ lục tục hiện ra ở thái cổ nhân loại trước mặt các loại vũ trụ xuất hiện ảnh hưởng là to lớn nếu nói là đi qua thái cổ nhân loại nhìn trời đường yêu ma ba đại vũ trụ không có chính xác nhận thức hiện tại gặp phải còn lại vũ trụ dần dần mà rõ ràng cái này trong vũ trụ cũng có bá chủ thiên đường yêu ma tam tộc chính là vũ trụ bá chủ vô cùng vô tận vũ trụ ở ngoài chính là không cùng còn lại vũ trụ không cùng còn lại vũ trụ ở ngoài là cái gì không có ai biết có nhân vật vĩ đại nhân tạo cho rằng lại đi ra ngoài chính là một cái tuần hoàn mọi người hội trở về nhỏ bé hạt tròn bên trong tựa hồ đại tuần hoàn tiểu tuần hoàn đồng bộ luân hồi nhưng mà hết thể này cũng chỉ là suy đoán không có ai có thể xác định cùng khẳng định ngoại giới là cái gì cũng không có một cái bất hủ đạt đến qua chân chính cực hạn lý trí dĩnh có thể biết sao hay là có thể hay là không thể bởi vì không đến cái cảnh giới kia cái này đã không có theo đuổi ý nghĩa ngoài ra cũng có người cảm thấy cực hạn cũng không phải thật sự không tồn tại tu luyện từ cấp thấp thế giới đến cao đẳng thế giới lại tới càng cao cấp hơn thế giới đã đến vũ trụ ở ngoài về sau sẽ không có thế giới mới rồi không có càng nhiều thế giới không cuối ò n nữa. có cái c gì nữa. Cuối cùng vũ trụ này thế giới c ù n g không liền không có cách nào đi ra ngoài rồi mọi người thậm chí có thể sẽ ra sống ở một cái lao tù lao tù ở ngoài không phải không đơn giản như vậy mà là không có bên ngoài rồi một khi lao tù tan vỡ hết thảy đều hội t u y ệ t diệt đủ loại đủ kiểu suy đoán đủ loại đủ kiểu triết lý tại đợt thứ nhất văn hóa x u n g kích bên trong đến cái này đợt thứ nhất nội dung nhưng thật ra là có thể d i a nhất bởi vì loại này triết lý dễ dàng nhất gợi ra suy nghĩ gợi ra tán đồng cho nên lý trí dinh đối một cái ba nội dung hầu như không để cho thánh điện đi ứng đối Tại một chết bất tâm, đi, đây xâm làn lý lược, lương sóng dụng qua không biết lý trí dĩnh hồi đáp bất quá cái suy đoán này làm có ý tứ rất thú vị mặt khác đối với người tu luyện tới nói giả thiết một cái vô tận mục tiêu nhưng thật ra là mới có lợi có thể để cho chính mình không mất đi lòng tiến thủ họ ferlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện t r ư m l i n 0 1 lý lao bản đất sở hữu riêng tựa hồ chính là cái đạo lý này tà kiếm tùy tùng gật gật đầu biểu thị tán thành cái kia thánh quân ý tứ chính là của chúng ta vũ trụ đúng là ở một cái trong lao tù vô hạn phân cối vẫn là vô hạn lý trí dĩnh hồi đáp không cần n g h ĩ quá nhiều thật tốt triển khai thật tốt tăng lên tuyệt đối sẽ không sai nhân loại tối cần chuyện cần làm chính là từng bước từng bước để cho mình qua càng tốt hơn để bộ tộc trải qua càng tốt hơn để thiên hạ càng thêm hài hòa triển khai đi xuống những đạo lý này nghe một chút là tốt rồi không nên quá mức coi là chuyện đáng kể triết lý tồn tại ý nghĩa là cái gì chính là khiến người ta trải qua càng tốt hơn bởi vậy rơi vào triết lý ngõ cụt thời điểm muốn học đi ra không đi ra coi như là bất hủ t h á n h nhân cái kia cũng đừng nghĩ hài lòng ngoại lai tư tưởng trải qua đóng gói lúc tiến vào s ắ c thực không đưa tới nhiều ít phản kháng nhưng là cũng làm cho không ít người được mang vào tư duy ngõ cụt bất quá cái này không liên quan chỉ có tư duy ngõ cụt như vậy tại trí tuệ chi ỷ nù mặt mới sẽ va chạm lên mới có khiến lý trí dĩnh cực kỳ vui mừng kết quả đương nhiên trải qua thần ma đại chiến đám người kia nhưng là không tin những này ngoại lai vũ trụ lý luận bọn hắn trải qua chiến tranh tàn khốc biết cái này triết học nhìn lên không sai mỹ hảo nhưng trên thực tế thường thường bị dẫm đạp bởi vậy người lời trước đối với tư tưởng có thể tiếp thu nhưng bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đem loại này mới tư tưởng xem là giấy vệ sinh ném đi sang một bên ánh mắt của bọn họ phi thường thực sự tăng cao thực lực mới là thật những người này b ỗ n nhiên trong lúc đó bắt đầu được thánh điện hấp thu Thánh điện lý trí cuộc quyết định, n h thức t vực, vực, vực không đủ, không đủ dĩnh muốn rèn đúc một cái chính phủ cơ cấu cái này cái cơ cấu một cách tự nhiên mà là không có hoàng đế ai có thể lực cường ai liền lên ai hiểu được quản lý ai liền lên một cái thống nhất cơ cấu quản lý là cần thiết bằng không Thái cổ chính là năm bẹ bảy mảng đương nhiên lý Chi dính quản lý không là loại kia phong kiến vương triều quản lý mà là dựa theo hiện đại phương thức tiến hành quản lý không có bất kỳ l ự cản c đề nghị của lý Chi dính vừa ra tới trong nháy mắt liền bắt đầu thuận lợi thành lập kiếm vực đao vực tuyết vực ma vực kỳ thực sớm liền chuẩn bị sẵn sàng lắp ráp chính sách quan trọng phủ rồi hơn nữa đi qua tại thánh điện điều trị dưới đã có cái này mô hình rồi chỉ là tại chờ đợi lý trí Chí dính chính là xây dựng mà thôi bây giờ lý trí Chí dính chính là quyết định lắp ráp toàn bộ đều rất ngoan tiếp thu cải tổ tiếp thu biến hóa đương nhiên kiếm vực đao vực tuyết vực ma vực thì ra là chú điểm vẫn là tồn tại bất quá lại trở thành tương tự cố cung loại này viện bảo tàng biến thành một cái nửa c ở i mở du lịch thắng điện tất cả cải tạo mau vào được có trí khôn chi tỉnh cùng pháp tắc trường hà phân phối nhiệm vụ độ hiệu suất cao đã đến đáng sợ một bộ thái c ổ mọi người cộng đồng nỗ lực chế định pháp điện cũng tạo dựng lên cái này p h á p điện phàm là tại thái cổ bên trong sinh mệnh có trí tuệ đều cần tuân thủ đương nhiên bọn hắn có thể không tuân thủ bất quá không tuân thủ kết cục cải tạo lao động đang đợi bọn hắn phát điện thành lập trật tự mới tại thành lập mới hệ thống tại đánh tạo con đường giao thông các loại quy hoạch bắt đầu kề vai sắt cánh trước kia rất nhiều nguyên thủy rất lại phía sau phương thức tưởng thưởng toàn bộ đều bị thủ tiêu rồi tự nhiên lý trí dĩnh làm như vậy hội chạm đến rất nhiều người lợi ích nhưng này chính sách vẫn là chấp hành đi xuống thái cổ muốn trình hợp nơi nào chả có thể cho phép đỉnh núi chủ nghĩa cho phép một số người làm loạn về phần trung lập nhân sĩ có thể tiếp tục duy trì trung lập nhưng là nhất định phải tiếp thu mới pháp luật hệ thống giám thị không phải nói cho thấy mình là trung lập nhân sĩ là có thể muốn làm gì thì làm chuyện gì cũng có thể làm cái kia chuyện không thể nào Thánh điện, trở thành chính phủ cơ cấu phong vân vô kỵ thành tổng thống đương nhiên cái thời đại này tổng thống không thể như cùng với quá khứ như thế mỗi mấy năm làm một lần tuyển cử cái thời đại này tổng thống đó là vài chục vạn năm mới sẽ tuyển một lần một cái thái cổ được lý trí dính cải tạo được có phần quỷ dị tại rất nhiều người trong cảm giác hoàn toàn là hoàn toàn thay đổi thế nhưng đây là có cần thiết không có một cái chân chính cường lực thống nhất cơ cấu lý trí d i n h thường thường muốn đi ra duy trì cục diện cái gì cũng phải dựa vào hắn lý lao bản cái này không thể nghi ngờ hội sâu sắc thêm lý lao bản gánh nặng ảnh hưởng tu hành lý trí dĩnh làm việc phải đem hào phóng mặt nắm chắc tiểu phương diện giao cho người khác đi toàn bộ cải tạo kéo dài suốt ba năm bởi vì thần giới điều chỉnh thời gian hiện thực cũng đã vượt qua mấy phút mà thôi lý trí dĩnh điều chỉnh xong trở về hiện thực xong đi rồi thần giới nơi tay thời gian tùy tâm quản lý lên chính là như vậy tùy hướng trở về cuộc sống hiện thực sống qua ngày thời điểm lý trí dĩnh tầng trời cải tạo độ cũng bắt đầu tăng nhanh tam trọng tiên tứ trọng tiên rất nặng bao nhiêu tiền hắn đều sẽ cải tạo tuy rằng mỗi ngày liền cải tạo một tí kẹo như thế thế nhưng thiên địa biến hóa dẫn thần giới chấn động lại là không có chút nào tiểu thần giới bắt đầu mới phương thức kế toán phương thức như thế đã mang đến một cái mới kết quả rất nhiều không có cảm giác tỉnh lại bất hủ dấu ấn đều bị phát hiện sau đó từng cái lục tà lục tục được thần giới kích hoạt lên bất hủ dấu ấn một khi kích hoạt đối thần giới là hữu hảo vẫn là ác ý thường thường tại thứ trong nháy mắt cũng sẽ bị xuất hiện hữu hảo dấu ấn được bảo lưu lại được phép chuyển sinh thành là nhân loại có ác ý dấu ấn toàn bộ bị đưa đi điền nhiên liệu bếp lò rồi trong này giữa lý trí dĩnh vung tác dụng cực kỳ to lớn thần giới đối cầm nã kích hoạt bất hủ dấu ấn cũng không phải rất có năng lực lý lao bản cái này bất hủ cường giả liền ở đi hơn nhiều một chảo một cái bắt được chả biết sử dụng trí tuệ c h i tỉnh liên thông một cái lẫn nhau trí tuệ đánh cắp đôi phương c h i thức tiến hành cuối cùng rác rưởi lợi dụng rất nhiều bất hủ dấu ấn vừa vặn thời điểm t h ứ c t ỉ n h căn bản là không chịu nổi quá nhiều c h i thức lý trí dính ý chí sung kích một cái liền rơi vào hỗn loạn liền không biết phương hướng sau đó được chọn đọc ký ức dễ dàng liền bị tóm lên tới thu thập rồi đưa đến động lực dung trong lò lý trí dính động tác này không dám nói hậu vô lai giả nhưng đi qua già thiên vạn giới bên trong e sợ chưa từng có một cái bất hủ có thể như lý trí dĩnh thoải mái như vậy từ còn lại bất hủ trên người thu được tri thức lý trí dĩnh tri thức đưa nhập thần trong nhẫn liên quan với bất hủ tri thức là sẽ không xuất hiện tại không phải bất hủ người trong tầm mắt đương nhiên lý trí dĩnh nữ nhân lại là ngoại lệ đều có thể biết dù sao các nàng chính là thần giới một phần tri thức chính là của cải bất hủ trí tuệ càng là đối với thần giới cơ sở dữ liệu hoàn thiện có ý nghĩa không giống bình thường cũng đúng lý trí dĩnh các nữ nhân biến thành bất hủ có tác dụng to lớn một trăm bất hủ dấu ấn hai trăm cái bất hủ dấu ấn ba trăm cái bất hủ dấu ấn chín trăm cái bất hủ dấu ấn một ngàn cái bất hủ dấu ấn dòng giã hơn một cái bất hủ dấu ấn được lý trí dĩnh đưa vào thần giới hồng trong lò vô lượng khủng bố linh khí nhiều lắm dồn dập tiến vào thần giới nhất trọng tiên đương nhiên cũng không hề tiến vào địa cầu phạm vi lý trí dĩnh cũng không dự định đem thế giới địa cầu chế tạo thành tiên hiệp thế giới hắn tuy rằng đem linh khí đã mang đến thế nhưng linh khí này hắn yếu giữ lại chính mình dùng vô số linh khí tại trong vũ trụ ngưng tụ nhất trọng tiên vũ trụ lần thứ hai làm lớn ra bỗng một cái thuần túy linh khí thực chất hóa tinh thần sinh ra họ phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn hai trăm linh hai tinh hệ cấp vũ trụ ung thư cái kia là thuần túy linh thạch tinh thần đặt ở thái cổ có thể bồi dưỡng hơn một trăm cái cường giả trí tôn bất quá vật này vẫn chưa đặt ở thái cổ mà là đặt ở thần giới nhất t r ọ n g thiên cái này không có trường s a n h bất tử thế giới linh thạch này tinh thần tự nhiên là lý lao bản một người dùng đương nhiên nếu có còn lại càng quan trọng hơn tác dụng đương nhiên có thể những nơi khác trước dùng ý tưởng này cũng không phải cứng nhắc đồng thời một tầng không đổi cái này thiêu đốt bất hủ dấu ấn sinh ra linh lực vô cùng thuần thúy căn cơ cực kỳ hùng hậu hắn về sau có thể dùng để bồi dưỡng của mình h ả i tử hoặc là đào móc mấy cái hòn đá nhỏ lấy ra khen thưởng cho khiến hắn h à i lòng người cũng là có thể ngươi làm sao đem thần giới linh khí chứa đựng vị trí đặt ở nhất trọng tiên kỳ yên nhiên xuất hiện ngươi dĩ nhiên giải quyết xong hơn một nghìn cái bất hủ dấu ấn khó mà tin nổi lửa kia bóng t ầ n g trời vẫn còn có nhiều như vậy bất hủ dấu ấn tồn tại như vậy phía sau thế giới e sợ càng thêm khủng bố a chỉ sợ càng nhiều đúng đấy lý trí dĩnh gật đầu một cái nói Ta cũng thật ngoài ý liệu, bất thứ bất hai cũng cái chứng chịu ngoài này lần thứ hai chứng minh rồi bất hủ liệu, rồi ý quá sự điều ự n đáng g sợ. Vũ trụ hủy d ệ diệt, t mất đi sức mạnh bất hủ cũng sẽ không hủy diệt, thật vô không số sức sẽ sợ. lần, là mạnh cũng đáng đi đ i hủ hủy này cũng chứng minh ta đem thứ càng tốt đ ặ t ở nhất trọng tiên là bực nào sáng suốt bởi vì những thứ kia sẽ không bị đánh cắp ta dự định đối thần giới tiến hành điều chỉnh tầng thứ nhất muốn biến thành trọng yếu nhất tầng trời đi qua thần giới là một cái đứng trồng ngược kim tự tháp cái này thật không tốt hiện tại ta muốn để cái này kim tự tháp biến thành đứng trước dáng dấp như vậy sao kỳ yên nhiên gật gật đầu sau đó ánh mắt sáng ngời lên cái này cũng là một cái biện pháp ở tình huống bình thường một cái pháp khí, tầm trời từng tầng từng tầng tế luyện đi xuống là càng ngày càng khó nhưng là lý trí dĩnh bây giờ lại phải ngã chuyển tầm trời cái này cường độ cũng rất lớn hơn rồi bất quá cường độ càng lớn sau khi hoàn thành ý nghĩa lại càng lớn loại sửa đổi này kết quả là cái gì kỳ yên nhiên không biết lý trí dĩnh cũng không biết bất quá có thể khẳng định nó không là chuyện xấu chí ít thần giới không phải dễ dàng như vậy được xâm lấn mặt khác thần giới đã là hắn lý la bản về sau cũng không cần có tân chủ nhân rồi hắn lý trí dĩnh thích làm sao đổi liền làm sao sửa thần giới nội bộ đang liên c ù n g điều chỉnh thay đổi bây giờ lý trí dĩnh lấy ra thật hệ thống đến người khác cũng không nhận ra năm đó chủ thần phá nát mảnh vỡ hôm nay đã hoàn toàn không hề có tác dụng rồi lại cũng không khả năng thông qua cái nào mảnh vỡ nghiên cứu chủ thần hạnh tâm thần giới xóa bỏ quy tắc phương thức toàn bộ được lý trí dĩnh điều chỉnh chế tạo lần nữa thần giới động lực hỏa l ỏ đều bị lý trí dĩnh điều chỉnh không sai lý trí dĩnh bắt đầu chân chính cải cách chân chính thay đổi loại sửa đổi này hiệu quả là phi thường mạnh mẽ bởi vì thần giới sức mạnh bây giờ lý trí dinh cải tạo về sau liền chính hắn cũng có thể một hiệp bị bắt đi qua phá nát thần giới h ạ c h tâm mặc dù sẽ đúng không hủ sinh ra uy hiếp nhưng tuyệt đối không thể bắt bất hủ dường như bắt chó như thế không có một cái bất hủ hy vọng chủ thần năng lực mạnh như vậy cho nên bọn hắn hội đem hết toàn lực tránh khỏi chủ thần ở phương diện này phát triển lớn mạnh trở nên mạnh mẽ lý lao bản d á m đem thần giới điều chỉnh được ngay cả mình đều có thể lập tức đánh cho tàn phế cái này thả tại những bất hủ cường giả khác trong mắt tuyệt đối là rất điên cuồng ý nghĩ bất quá đối với lý trí dinh tôi nói đó cũng không phải điên cuồng cách làm hắn cùng với thần giới vinh lục hưng ơ suy một thể ai mạnh ai yếu cũng không là trọng yếu nhất quan trọng là hai người liên hợp lại có thể phòng vệ rất mạnh bất hủ sức mạnh công kích cho dù là bọn họ đã đến hòa bình thời đại lý trí dĩnh cũng sẽ không bỏ qua tăng mạnh thần giới thần giới cũng sẽ không đứt đoạn mất cung cấp cho lý trí dĩnh sức mạnh quan hệ của song phương bởi vì nữ nhân bởi vì h à i tử bởi vì n h â n quả đã trở nên vô cùng ly k ỳ cùng đặc biệt thần giới nhất trọng tiên không ngừng mà mở rộng dần dần có thế giới hiện thực giải ngân hà lớn nhỏ có thể nói thần giới nhất trọng tiên chế tạo thành giải ngân hà lớn như vậy thời điểm nó đã là lớn nhất nhất trọng tiên rồi bất quá lý trí dĩnh vẫn chưa bởi vậy dừng lại hắn vẫn còn tiếp tục mở rộng nhất trọng tiên tại lý trí dĩnh trong tính toán cái này nhất trọng tiên c h ỉ ít cần phải có m ộ ư ơ i cái giải ngân hà lớn như vậy các loại làm đến nước này về sau trước tiên có thể điều trị đến tiếp sau tầng trời tầng thứ nhất có thể chậm dại phát triển cái cái, cái có chế cái thích khái giải niệm, nhiều người biết giản giải triệu ngân không dung ngân Đơn hình hơn hà hà, thể hợ một một rất rõ. tạo một cái giải ngân hà vài tỷ năm ánh sáng phạm vi không phải là đùa giỡn không phải dễ dàng có thể tưởng tượng đi ra ngoài mười cái giải ngân hà cấp vũ trụ khác cái kia số lượng nhưng là kinh khủng nhất trọng thiên một khi đạt đến mức độ như thế nó liền cũng đủ lớn hơn rồi không cần thiết tiếp tục phát triển bởi vì nó quá lớn thần giới trung quy không phải đi vũ trụ con đường cho nên lý trí dĩnh đem tầng thứ nhất chế tạo lớn như vậy về sau kế tiếp chính là cường hóa chính là cách đi thì quy t ắ c g ạ o r ư ợ u con đường thần giới ở ngoài bất hủ cuối lối đi có mấy tôn hư ảnh chính tụ lại cùng nhau tựa hồ đang thương thảo cái gì chủ thần không gian thổ dân tuy rằng nhân tính mặt trên tồn tại thiếu hụt thế nhưng không thể phủ nhận học tập của bọn hắn năng lực quá mạnh mẽ không thể để cho chủ thần không gian khôi phục lại đi rồi ta có một loại cảm giác tựa hồ mỗi qua một đoạn thời gian người chủ thần này thực lực liền đang khôi phục một ít tuy rằng ở bề ngoài không nhìn thấy nhưng là người chủ thần này không gian khí tượng vẫn là có thể nhìn ra một ít tới nó khí tượng đang không ngừng bay lên ừ m tuy rằng xa còn lâu mới có được năm đó cường thịnh nhất thời kỳ hào quang thế nhưng cái giận này giống như so với quá khứ càng thêm thuần túy làm hiển nhiên phát triển của nó so với quá khứ càng tốt hơn nếu như nó có thể khôi phục đến đỉnh phong một khắc đó cái kia chính là bất hủ môn bi a a nhưng là ta cũng không có cảm giác đến chủ thần không gian tốt ở nơi nào trăm ngàn chỗ h ở chỗ vẫn chưa giải quyết triệt đề không có giải quyết triệt đề nhưng chỉ cần giải quyết một phần chính là so với năm đó càng thêm lợi hại rồi cái gì là vô hạn đây chính là vô hạn vô hạn chính là chậm rãi hoàn thiện chậm rãi tiến bộ ngoài ra ta nhóm đều là bất hủ cường giả chúng ta đều biết không có nhân vật gì có thể không có lỗ thủng chỉ có biến đổi thất thường năng lực bù đắp của mình lỗ thủng những n à y nhân vật vĩ đại thảo luận thời điểm vẫn chưa chú ý tới cái kia thần giới mặt trên thông đạo có hai cái phảng phất hình toi bảo thạch v ậ y đồ vật phảng phất con mắt như thế nhìn chằm chằm nơi này nhìn xem nơi này kỳ yên nhiên lợi dụng bất hủ sức mạnh đã thành công chạm tới không thành công lĩnh ngộ mở mắt ra xem còn lại vũ trụ thủ đoạn tuy nhiên tại nàng xem thời điểm lý trí dĩnh chữ tồn bất hủ sức mạnh được đã tiêu hao cực kỳ nhanh thế nhưng người vật nhìn là rất trọng yếu ngoài ra kỳ yên nhiên là thần giới một phần nàng nhìn thấy còn có thể hoàn chỉnh đem cảm thụ lĩnh ngộ toàn bộ chuyển cho thiện đu ô định vương cầm thanh còn có còn lại cùng cấm chế có liên quan nữ nhân loại này lan truyền không thể nghi ngờ cũng chạm vào thực lực của các nàng tăng lên tuy rằng các nàng từng người lựa chọn thích hợp con đường của chính mình thế nhưng nhiều một phần những người khác thể ngộ chờ các nàng bất hủ về sau cũng là nhiều hơn chút phòng ngự bản lĩnh họ f e l i n mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư ớ c g một nghìn hai trăm lẻ ba khủng bố ưu ác tính vô cùng vô tận vũ trụ ở ngoài từng viên một ưu ác tính được lý trí dĩnh nhanh chóng cầm nã có ưu ác tính tiểu như mặt trăng lý trí dĩnh nhưng là để thiện lưu kỳ yên nhiên yêu nguyệt liên tinh các nàng độc thủ bất quá hôm nay lý trí dĩnh gặp một viên cực kỳ to lớn vũ trụ chi ung thư gặp phải một cái viên vũ trụ chi ung thư về sau lý trí dinh đang suy nghĩ có thể thu hoạch bao nhiêu vũ trụ cảm tạ lúc đ ỗ n g nhiên có nhất cổ ý chí hướng lý trí dinh s u n g kích lại đây dĩ nhiên muốn thốt vệ tiêu diệt hắn lần thứ nhất lý trí dinh cảm nhận được vũ trụ ý chí s u n g kích giúp ta giải quyết hắn hắn sắp phân liệt khuếch tán vũ trụ ý chí trực tiếp lan truyền đến lý trí dinh trong đầu như cùng nhân loại tế bào ung thư khuếch tán như thế vũ trụ chi ung thư một khi khuếch tán đối vũ trụ thường tồn quá lớn khẳng định, lý trí dính trả lời rồi lại nói ta liền tính không giải quyết nó hắn cũng đã tập trung vào ta tại ý chí của nó bên trong ta là một cái có thể tùy tiện nào h nặng người đi qua lý trí dính vỗ lấy ưu ác tính mặc dù sẽ phản kháng nhưng đều là bản năng là một loại cực đoan thấp bản năng phản kháng có thể nói như là có nhất c ổ ý chí nhưng cũng không phải thật sự có ý chí nhưng là bây giờ một lần lý trí dính cảm giác được rõ rệt ý chí tồn tại lý trí dính trả lời vũ trụ ý chí thời điểm vũ trụ chi ung thư ý chí cũng chuyển tới cái ý này chí bá đạo phi thường càng tràn đầy một loại điên cuồng tính thôn vệ ý nghĩ ăn vô hạn ăn vô hạn bành trướng ăn tươi tất cả đây thực sự là phi thường đáng sợ ý nghĩ lý trí dĩnh chuyển động hắn lấy đại pháp lực cầm nã chi thuật hướng vũ trụ này ưu ác tính t h i t r i ể n đi qua không cách nào cầm nã ngược lại nhất của mục nát sức mạnh chuyển đến lý trí dĩnh cảm giác được thân thể mình mỗi một tế bào đều phải mất đi sự k h ô n g chế biến thành vũ trụ chi ung thư vậy lộ v ậ t yếu thôn vệ chính mình chân chính sinh ra ý trí phi thường cường đại ý chí không phải bản năng loại kia đơn giản mô hình viết này ưu ác tính vô cùng không bình thường vẫn còn có loại này công hiệu lý trí d ĩ n h chấn kinh rồi hội truyền nhiễm ung thư quả nhiên vũ trụ nội bộ ưu ác tính phi thường đáng sợ loại đ ộ c chất này lựu i nên tính là ung thư thời kỳ cuối thời điểm ưu ác tính rồi lý trí d ĩ n h chuyển động đông nhiên một trường đánh xuống đây không phải cầm nã sức mạnh của tinh thần mà là bất hủ thần thông vĩnh hằng cảnh giới pháp thuật khuyết tán vũ trụ chi ung thư sức mạnh trong n g á y mắt bị quấn vào vĩnh hằng thần thông bên trong biến thành phổ thông sinh linh đương nhiên cái này thần thông là một loại đối các loại thần thông cho nên lý trí dính bất hủ sức mạnh cũng trở thành sinh linh hai phương sinh linh bắt đầu chém giết thời gian nháy mắt và o năm ở đây sao trong nháy mắt tựa hồ có hòa bình có náo loạn có văn hóa trao đổi sung kích thuần túy vũ trụ ưu ác tính đi liều mạng khuyết tán con đường tại xã hội hiện đại vũ trụ ưu ác tính con đường thành công dùng bộ tộc đi liều mạng sinh con khuyết tán con đường sắp thực h i ệ n hắn đem lý trí dĩnh hư huyễn trong quốc gia pháp lực sinh linh áp chế không n h ấ t nổi lộ lên nhưng là bây giờ cái thần thông thời gian vận chuyển là đảo ngược từ xã hội hiện đại tiến bảo xã hội nguyên thủy công nghiệp hóa Thế giới đ nói, nói lý trí dĩnh tại thần thông bên trong đầu tiên là hiện đại xã hội sau đó dầu mỏ khô cạn văn minh tại tranh cướp tài nguyên bên trong hủy diệt công nghiệp song đời điên cuồng sinh dục vũ trụ chi ung thư diễn biến sinh mệnh bởi vì không có tài nguyên mà phát sinh nạn đói chết đói g i a o hóa công quả trí tuệ chiến tranh chi thuật lý trí d í n h thắng lợi một cái đem công nghiệp đánh chết thủ đoạn liền để vũ trụ ưu ác tính mất đi tất cả căn cơ để cho bọn họ bành trướng sức mạnh triệt để ta n vỡ thậm chí tại thần thông mặt sau vũ trụ ưu ác tính tự giết lẫn nhau rồi thần thông qua sau to lớn vũ trụ ưu ác tính ý chí trở nên vô cùng n g bề b ạ i đến phạm một chén này sông hàng nước thừa cơ hội này lý trí d í n h lần thứ hai phát động công kích một dòng sông vọt ra ở trong hư không đông nhiên xuất hiện tựa hồ không có một cái đầu vườn m ê n ngông quần quận ngân hà tuy rằng không thể có giải ngân hà lớn như vậy dài như vậy nhưng cũng đủ để đem ba cái tinh hệ bao vây đi vào dòng sông là trong suốt trong suốt dòng sông gặp được vũ trụ ưu ác tính trong nháy mắt liền bị ô nhiễm rồi bất quá dáng vẻ như vậy ô nhiễm vẫn chưa để lý trí d ĩ n h đem hắn coi là chuyện đáng kể bởi vì ô nhiễm kỳ thực cũng là một loại sức mạnh sông hằng vĩnh hằng dòng sông mênh m ô n g c u ồ n c u ộ n sông chảy liên tục địa lưu động dòng sông đầu mườn tựa hồ muốn xuất hiện rồi l o a n thoáng ở giữa có một tòa phảng phất trăm nghìn cái thái dương tinh hệ cấp lớn tuyết sơn xuất hiện tại vũ trụ ưu ác tính ý chí phía trước sông hằng đầu m ư ờ n chính là một tòa hạo lớn vô cùng tuyết sơn vũ trụ ưu ác tính thả ra sức mạnh toàn bộ được thần thông hấp thu lấy rút lấy sau đó đưa đến vô hạn thần trong nhẫn lợi dụng bị bắt bất hủ dấu ấn thiêu đốt sức mạnh tiến hành thanh tẩy thanh tẩy sau đó lý trí d ĩ n h trả cảm giác được nhất cổ thuần tụy ý chí lực lượng đó là ưu ác tính cường đại đến nhất định tầng thứ đặc hữu sức mạnh loại sức mạnh này tựa hồ đang bị thần giới hấp thu lấy ngoại trừ ý chí tối khả quan biên hóa cái kia chính là thần giới nhất trọng tiên từng viên một linh khí tinh thần tại hình thành thần giới ý chí cũng đang hướng về thần giới nhất trọng thiên lưu động nhất trọng thiên hiện tại hoàn cảnh hài lòng phi thường thích hợp vũ trụ ý chí t r ù n g loại hình này cơ thể sống sinh hoạt bởi vì ở nơi này vũ trụ ý chí có thể duy trì thuần túy cùng đạt được tốt nhất tu dưỡng đang nói cái kia thái dương hệ lớn h ữ át tính được lý trí dinh rút lấy vô số sức mạnh về sau ý chí của nó trở nên vô cùng yếu đuối đ ồ n g nhiên nhất cổ vô cùng ý chí lực lượng từ trên trời đem rơi xuống đây là vũ trụ ý chí. lý trí dinh đang tò mò thời điểm vũ trụ ý chí bỗng nhiên xuất hiện nhất cổ thu lấy sức mạnh đem vũ trụ ưu ác tính bên trong suy nhược ý chí toàn bộ cướp đi ta đi hái quả đào a lý lao bản không nhịn được lên tiếng không mang theo dáng dấp như vậy vừa ta vừa vặn đối độc này liệu ý chí có chút nghiên cứu ngươi liền ra tay rồi còn có thể hay không thể khoái trá chơi vừa được rồi lý c h í dính cũng không phải thật sự sinh khí đổi một góc độ thượng có thể nói là vũ trụ ý chí đang giúp hắn lý lao bản đồng thời đối phó vũ trụ ý chí song phương đi qua có mấy lần chính là như vậy hợp tác lại nói vũ trụ này ý chí nếu như không bị hiện thực vũ trụ thu lấy lý trí dĩnh muốn muốn thu thập nó còn cần rất dài rất dài thời gian đây không thể nghi ngờ là không quá thích hợp vũ trụ ý chí vẫn chưa đáp lại lý trí dĩnh bởi vì căn cứ nó kiến thức lý trí dĩnh loại lời này thuộc về nhân loại loại kia n h ả m chán trao đổi cảm tình từ ngữ chỉ là cho lý trí dĩnh gia tăng rồi một ít tín dụng giá trị sau đó liền không để ý rồi tại vũ trụ ý chí bị đoạt đi về sau ưu ác tính cũng bị lý lao bản thu vào thần giới nhất trọng tiên thế giới động lực hỏa lò điên cuồng t i ê u đốt cái ưu ác tính này trong nháy mắt bị đánh nát đánh cho tàn phế trên bầu trời liên miên thành phiến linh khí hội tụ tinh thần xuất hiện những ngôi sao này rất nhanh sẽ được chạy ngược thần giới ý chí chỗ trông coi lý trí d ĩ n h muốn vì thần giới thành lập một cái đứng trước kim tự tháp chế tạo hoàn toàn mới thần giới không gian hiện tại cái này mô hình rốt cuộc xuất hiện bất quá tôi khiến thần giới trưởng thành cũng không phải những này mà là lý trí d ĩ n h cầm nã thái dương hệ lớn vũ trụ ưu ác tính trong quá trình cùng vũ trụ ưu ác tính ý chí giao phong bên trong bắt được vũ ác tính giải g á p ý chí họ p h lình mừng sinh nhật m ư năm tàng thư viện loại này giải rác ý chí được thần giới ý chí cắn nuốt về sau thần giới lực lượng của ý chí hầu như vọt lên gấp đôi lý trí dĩnh lấy tư cách thần giới c h i chủ đối thần giới cảm ứng tự nhiên rất rõ ràng thần giới sức mạnh trở nên mạnh mẽ hắn trong nháy mắt liền phát hiện rồi thần giới ý chí lực lượng như vậy sức bùng nổ tăng trưởng là không phù hợp lẽ thường thế nhưng lý trí dĩnh thâm nhập lý giải về sau sẽ hiểu thần giới cái này phải hay không tăng cao thực lực mà là chữa trị tổn thương một cái có thương tích trong người người thương được chữa khỏi một ít thực lực của hắn hoàn toàn có thể tăng gấp đôi thế thân nói thí dụ như hôn mê người chữa trị đến không hôn mê mức độ thực lực kia tăng trưởng liền không chỉ là gấp đôi một cái là không thể động đậy một cái đã tỉnh lại có thể giơ tay lên có thể nắm công cụ trong lúc này t r ê n l ệ n h quá xa ưu ác tính ý chí cho thần giới mang tới tăng lên lệnh lý trí dinh chịu đến cực lớn chấn động vì chữa trị thần giới ý chí lý trí dinh thường thường tại ban ngày làm bạn người nhà sau khi kết thúc liền chạy tới trong hư không không ngừng mà vỗ lấy vũ trụ ưu ác tính nghiêm ngặt đã nói lý trí dinh không là muốn trả vũ trụ ưu ác tính mà là yếu ưu ác tính ý chí nhưng mà rất nhiều thứ cũng không phải nói ngươi muốn liền có thể bắt được lý trí dinh trưng cầu ý kiến vũ trụ ý chí về sau vẫn chưa đạt được kết quả vũ trụ ý chí có thể cho lý trí dinh ưu ác tính vị trí tin tức thế nhưng ưu ác tính có hay không ý chí nó cũng không biết có lúc lý trí dinh gặp so với thái dương hệ càng lớn ưu ác tính nhưng mà là một cái trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi dễ dàng liền nắm lên đến lý trí dinh cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một vài chỗ dọn dẹp mỗi lần thanh lý ưu ác tính đều dùng đến bỏ thêm vào nhất trọng thiên thế giới hiện tại thứ tốt đều tồn ở mặt trước tầng trời rồi mặt sau tầng trời tài nguyên lý trí dĩnh đương nhiên coi trọng thế nhưng nếu yếu kiến tạo kim tự tháp kết cấu tầng trời thế giới phía trước là trọng yếu nhất lý trí dĩnh không ngừng mà điều chỉnh cải tạo thái cổ thế giới trao đổi cũng càng lúc càng nhanh muộn cấp trên thời điểm lý trí dĩnh đi vào điều chỉnh tăng nhanh thời gian đến nửa giờ mười ngàn năm hắn đi ra thời điểm thời gian hồi phục bình thường lý trí dĩnh dáng dấp như vậy tùy hứng mình đương nhiên thư thái nhưng là còn lại vũ trụ sứ giả cảm giác nhanh ói ra rời đi nơi này đông nhiên đã vượt qua mười ngàn năm có lúc về nhà ngây mười trăm ngàn năm lại đây có lúc cái này thái cổ thế giới một ngày cũng còn không có đi qua như vậy dằn vặt kế hoạch của bọn họ đều rất khó chấp hành đi xuống mặt khác bởi vì thời gian không đối xứng quan hệ lý trí d ĩ n h sinh hoạt trải qua làm quy luật cuộc sống của bọn họ nhưng là một điểm đều không quy luật qua lại thời gian cũng không có cảm giác đến quy luật thời gian tần suất không giống thế giới kết quả là hoàn toàn khác nhau hơn nữa còn không phải một tầng không đổi bởi vậy vũ trụ trao đổi bắt đầu rất nhiều nhằm vào thái cổ kế hoạch cũng không thể chấp hành lý trí dính tại thần giới vạn năm thời điểm các loại thẩm tấu hàn ung dung liền phát hiện rồi lý trí dinh không có tại thời điểm thần giới người bên ngoài chỉ có một ngày giảm bớt thời gian nửa tiếng thao tác một ngày bọn hắn có thể làm bao nhiêu sự tình như thế thứ nhất ngoại giới các loại mặt trái tuyên truyền cùng ác ý dẫn dắt hiệu quả tự nhiên có h ạ n mặt trái tuyên truyền có cái nào tuyên dương một loại nữ nhân kết hôn cần bao nhiêu vật chất tư tưởng nói thí dụ như có mỏ có máy bay hoàn toàn là xã hội hiện đại có phòng có xe phiên bản đương nhiên những tư tưởng này thái cổ vốn là có chỉ là không như vậy công danh lợi độc nhưng là trải qua ác ý dẫn dắt lời nói nó liền sẽ biến thành vô cùng nghiêm trọng sự tình các loại ganh đua so sánh làn gió khắp nơi tại kích thích nhưng mà đều bị lý trí d ĩ n h cùng thánh điện dẫn dắt đến nỗ lực phấn đấu mặt trên đi người không nỗ lực khả năng sẽ không còn b ỏ người không nỗ lực còn muốn một gia đình phi hành con thoi người không nỗ lực không sai đều tại dẫn dắt mọi người nỗ lực dẫn dắt mọi người học tập mỏ quặn các loại tư nguyên đã bị thánh điện thu về rồi ngầm thừa nhận vì toàn bộ thái cổ hết thảy bất kỳ cá nhân cùng tổ chức cũng không thể chiếm lĩnh sử dụng đương nhiên nếu như nỗ lực học tập tại tri thức trên có cống hiến lớn hoặc là tại những nơi khác có cống hiến lớn đó cũng là có thể đạt được mỏ quạng tưởng thưởng bởi vậy nếu quả thật tâm nỗ lực tăng lên chính mình cùng thái cổ lời nói cuối cùng nhất định có thể đạt được mỏ quạng ở cái thế giới này hầu như người người trường sinh bất tử cho nên chỉ cần chịu nỗ lực mỏ quạng là không ít mặt khác thổ địa phía dưới sau quá nhiều bảo tàng lý lao bản đem lục địa diện tích mở rộng một cái cũng có thể để không ít mỏ quạng bay tới trên mặt đất đến hiện tại không thiếu hụt mỏ quạng liền thiếu thôn có cống h i ế n người tại thánh điện dưới sự dẫn đường ngoại giới các loại tư tưởng xâm lấn đều đã thất bại ngược lại làm cho thánh điện d ự thế hóa giải không hỏi ít hơn đề tất cả sự vật đều có tính hai mặt bên trong thánh điện tại mở ra đại hội thời điểm lý trí dinh đang giảng giải một ít đạo lý gặp phải sự t ì n h chúng ta đều phải nghĩ làm sao vận dụng mới có thể hướng về phương diện tốt phát triển lý huynh nếu như chúng ta tại hướng về tốt phương hướng dẫn dắt trong quá trình xuất hiện một vài vấn đề làm sao bây giờ tại lý trí dinh nói x o n g dẫn dắt một ít tư tưởng thời điểm phong vân vô kỵ d o hỏi những việc này kiện bởi vì trí tuệ c h i tỉnh tồn tại làm dễ dàng nhanh chóng truyền bá ra làm sao bây giờ đương nhiên là đem cái này ví dụ trở nên coi trọng lý trí dinh nói chuyện nói tiếp tục mở rộng tốt sau đó chú ý tránh khỏi ví dụ xuất hiện cái vấn đề này nhưng là dân chúng ý kiến vẫn là sẽ rất lớn phong vân vô kỵ nói chuyện nói nhiều lần ngươi đi tiểu thiên thế giới điều trị vũ trụ chúng ta đều huyên náo có phần bị động thái cổ thánh điện không am hiểu đánh dư luận chiến lý trí dĩnh vừa nghe lời này liền biết là chuyện gì xảy ra ý kiến rất lớn liền đưa ra bàn giao lý trí dĩnh nói chuyện nói tuy rằng thánh điện yếu duy trì quyền uy nhưng là đối với một ít rõ ràng không hợp lý sự tình thánh điện yếu linh hoạt xử lý mặt khác có ý kiến n g i có thể đứng ra lấy ra một cái càng hợp lý sự tình nếu là cảm thấy có bản lĩnh làm được càng tốt hơn khiến hắn tới làm cũng là có thể đương nhiên chuyện này hắn ưu tú hơn những chuyện khác hắn không được như vậy các loại sự t ì n h kết thúc về sau vị trí của hắn liền muốn ngừng lại thái cổ thánh điện ai mạnh ai thượng tất cả dựa theo năng lực nói chuyện đây chính là lý trí dính sách lược n g ư ờ i có năng lực cứ việc ra mặt được rồi thái cổ vốn là một cái giang hồ xã hội không bao nhiêu chính trị bầu không khí cho nên lý trí d ĩ n h cái này chính sách rất nhiều người đều chịu phục cũng rất phù hợp thái cổ tình huống cụ thể tất cả mọi người là từ máu và lửa bên trong đi ra nhưng không thèm k h ắ t chính trị chính xác cái kia một bộ ngoài ra tại thái cổ bàn lộng thị phi nhưng là vô cùng nghiêm trọng cho nên không có nhiều như vậy bịa đặt sinh sự thánh điện chấp hành luật pháp thời điểm cũng so sánh thuận lợi đồng thời có thể đạt được chống đỡ lý trí dĩnh lần thứ hai nói một lần chuyện quản lý về sau đã nói một cái tương đối mẫn cả một m chút sự tình kỳ thực làm việc nhất định phải lớn đảm không phải sợ sai lầm sợ sai lầm cũng không dám làm cái t i ê u ngược lại sẽ đến chế cơ hội nếu quả thật huyên náo không thể tách rời ra liền cho một ít bồi thường mặt khác gặp phải khó xử rồi cũng có thể công khai nói để người trong cả thiên hạ đồng thời nghĩ biện pháp đến thống trị thiên hạ này để cho bọn họ cùng đi ra chú ý cuối cùng điểm này kỳ thực là trọng yếu nhất trí tuệ c h i tỉnh làm được việc gì chính là muốn người trong thiên hạ đồng thời có trí khôn kiến thiết một cái hài hòa xã hội người cảm thấy có ý kiến có thể trí tuệ c h i tỉnh cũng chính là thái cổ đại trên internet đến thảo luận có vấn đề gì mọi người đều công khai nói như vậy n g ư ờ i quản lý gặp khó xử cũng có thể nói rõ sở người khác một cách tự nhiên hội thông cảm họ phớt lin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện chúng ta không thể làm tiểu tiên h thế giới phong kiến vương triều cái kia một bộ chúng ta yếu mở ra nếu dám ở thừa nhận mình không đủ có can đảm không ngại học hỏi kẻ dưới lý Chi dĩnh nói chuyện nói nói thật ta đối thánh điện triển khai độ thỏa mãn thế nhưng đối thánh điện tâm thái c h ả là có chút không vừa ý chúng ta thánh điện tồn tại ý nghĩa là cái gì còn không phải là vì thái cổ nhân loại nếu là vì thái cổ nhân loại cái kia một cách tự nhiên là không có gì không thể thả ở bề ngoài nói có khó khăn đều phải nói đi ra vì cái gọi là mặt mũi cường chống đỡ cái kia là không đúng chúng ta ngoại trừ nói khó khăn t nói nói thái cổ. Thái cổ sẽ sẽ nếu t h nói đến còn thi hành biện pháp chính trị sự t ì n h như vậy lý trí dĩnh cảm thấy dứt khoát nói nhiều một chút thái cổ tuy rằng về sau sẽ biến thành không trọng yếu nhất tầng trời thế giới thế nhưng cái này không có nghĩa lý trí dĩnh không coi trọng nơi này thân giới không gian mỗi một tầng hắn đều vô cùng coi trọng lý trí d ĩ n h một phen t u y ế t pháp xuống về sau toàn bộ trên tòa thánh điện dưới đều cảm thấy không sai đây là một bộ có thể thực hành hợp lý chính sách lý trí d ĩ n h sau khi nói xong rất nhanh thánh điện liền công bố mới điều lệ mới điều lệ không cổ vũ bình xịt cổ vũ nói ra giải quyết khó khăn biện pháp có thể nói biện pháp mới đi ra về sau thánh điện chấp pháp giả liền bắt đầu điều chỉnh bây giờ thánh điện chấp pháp giả nhưng cũng là trải qua thần ma đại c h í n người đều là trải qua cực khổ người bọn hắn so với ai khác đều coi trọng nhân loại triển khai tuy rằng bọn hắn có đủ loại đủ kiểu tật xấu thế nhưng tại thống trị trong quá trình xảy ra vấn đề đại đa số người đều sẽ cảm giác được hổ thẹn những người này đi qua tư tưởng vô cùng mang cố nhưng là bọn hắn có một viên trái tim cái k i a chính là hy vọng nhân loại xuất hiện mới trí tôn vì mới trí tôn bọn hắn thậm chí nguyện ý hy sinh lý trí dĩnh xuất hiện hoàn toàn càng bọn hắn trở mong bọn hắn đối lý trí dĩnh sùng bái trình độ tuyệt đối không phải đời mới người có thể tưởng tượng ra được n g a n tại trí tuệ chi y nù mặt nhìn thấy lý trí dĩnh chính sách mới lúc bọn hắn cũng dám ở thi hành mặt khác lý trí dĩnh đi đầu làm hai trận thanh tú b ắ Thánh đầu điện người có c không, không nghĩ tới lý trí dĩnh làm dáng thời điểm dĩ nhiên hội chọn một cổ g u á i như vậy vấn đề lý trí dĩnh đương nhiên có thể dùng nguồn gốc của sự sống diễn biến tới nói sự tình nhưng là hắn không làm như vậy hắn chính là muốn dùng cái vấn đề này để người khác biết nguyên lai bất hủ cũng có không biết tiếp l ấ y lý trí dĩnh lại làm một hồi thanh tú để thái cổ chúng sinh xuất hiện nguyên lai bất hủ cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo chúng sinh nguyên lai bất hủ cũng cần khiêm tốn đương nhiên cái thứ hai thanh tú lý trí dĩnh đương nhiên sẽ không làm ga có t r ư ớ c hay là t r ư ớ c có chứng sự tỉnh bởi vì nghìn bài một điệu đồ vật không sẽ có bao nhiêu kết quả hắn thỉnh giáo một cái mới hệ thống người tu luyện vấn đề cái này mới hệ thống tu luyện phi thường kỳ lạ gọi là thực vật triệu h o à sư triệu hoán thực vật chiến đấu thực vật triệu hoán sư phi thăng lên đến về sau kỳ thực cũng đang thái cổ đưa tới không nhỏ náo động bất quá đối với thực vật triệu hoán sư rất nhiều người cũng không hiểu đương nhiên mọi người không hiểu đều không coi là chuyện đáng kể mặt khác thực vật triệu hoán sư chiến đấu trình độ cùng mọi người gần như cho nên vẫn chưa được coi trọng nhưng là lý trí dĩnh một phen hỏi dò làm dáng lại cải biến mọi người loại ý nghĩ này làm thông qua lý trí dĩnh ví dụ mọi người xuất hiện nguyên lai thực vật triệu hoán sư một ít thủ đoạn có thể tăng cường sức mạnh tinh thần xuất hiện thực vật nếu như cùng thái cổ hệ thống tu luyện phối hợp về sau hiệu quả không phải bình thường xuất hiện thực vật bồi dưỡng giá trị lập tức liền thích nghề nghiệp này rồi khiêm tốn đối xử mới sự vật dĩ nhiên có thể từ đó học tập đến đối với mình thứ hữu dụng chứng minh rồi không ngại học hỏi kẻ giới trọng yếu về sau thái cổ bầu không khí rốt cuộc được dẫn dắt đến tốt con đường phía trên lý trí d ĩ n h một phen thủ đoạn nhìn qua tựa hồ làm lý tưởng hóa thực hiện quá mức dễ dàng nhưng mà đó cũng không phải lý tưởng hóa thực hiện cũng không dễ dàng bởi vì thần giới trong quá trình này dùng không biết bao nhiêu năm ngoài ra t cao, cao người người người người bởi vậy tại một số người xem ra không hợp lý sự tình đặc ở thái cổ nhưng thật ra là hợp lý dù sao người nguyên thủy là rất khó lý giải người hiện đại hài hòa sinh hoạt đại đạo đơn giản nhất đạo lý kỳ thực chính là như vậy đơn giản không nên bởi vì đơn giản mà hoài nghi mà đi nghĩ đến quá phức tạp có mấy người cũng là bởi vì nghĩ đến quá phức tạp đi để rõ ràng có thể đơn giản xử lý sự tình vẫn cứ làm thành phức tạp tình huống còn có các loại chính trị phân tích chỉnh ra một đống khôi hại sự tình đến t ỷ như đã từng có một cái truyền máu chuyên nghiệp cỡ lớn để thi vấn đề chính là một một như vậy đề mục rất đơn giản đáp án chính là hai nhưng là rất nhiều thí sinh cảm thấy đại học không thể thi đơn giản như vậy đề mục sau đó các loại đủ loại đáp án liền đi ra ta xuất hiện thánh điện xử lý chuyện phương thức thay đổi rất nhiều quá khắc khí những người kia thật không ngờ vâng theo bất hủ thánh quân lãnh đạo đ ỗ n g nhiên trong lúc đó ta có chút rõ ràng cái kia một đoạn lịch sử bọn hắn bị qua to lớn khuất nhục làm quý trọng nhân loại xã hội bây giờ cho nên bọn hắn nguyện ý vì nhân loại sau này làm s u ấ t bất kỳ thay đổi nào ta thừa nhận ta không làm được thế hệ trước các cường giả thái độ ta làm xấu hổ thế nhưng càng cảm động nếu như không có đời trước người chịu khổ nơi nào có chúng ta hôm nay ngày mai đi nhân chủ m i ê u tế tự một phen làm thái cổ nhân loại chợt nhớ tới những người đi trước khoác đùi gai mở thổ địa nhận k u ấ t nhục nhân loại g á m hộ kéo dài thời điểm lý trí dĩnh cũng nhớ tới trong xã hội hiện đại một cái chủ nghĩa yêu nước giáo dục nội dung nhân dân anh hùng bia kỷ niệm lý trí dĩnh cảm thấy tại thái cổ cũng có thể làm như vậy tiếp l ấ y lý trí dĩnh để thánh điện bắt đầu xác định thái cổ nhân loại đại lượng chiến bại diệt vong địa điểm tại những đất kia đ ớ t mặt bắt đầu xây dựng tạo nhân tộc anh hùng bia kỷ niệm vì gen đúc bia kỷ niệm thái cổ an bài rất nhiều người đi thu thập tư liệu hết khả năng đem từng cái huyết tung thái cổ là nhân loại trôi hết một giọt máu cuối cùng người sách lập thuyết hiện đại có yêu quốc giáo dục thái cổ hiện tại cũng có yêu tộc nhân giáo dục ngươi cái này di chuyển vận chuyển bản l quả nhiên không sai đi tới thái cổ trần ngọc tiên mỉm cười nói lão công ngươi sẽ không sợ lộ ra ánh sáng về sau bị người nói là sao chép cuồng hiện tại rất nhiều người đều lấy vì những này chế độ là ngươi bị thương đây này nguyên bản ta nói rồi đây là của ta nguyên bản sao lý trí dĩnh ngay vậy cười híp mắt hỏi ngược lại thật giống không có chứ họ p h ơ l ì n mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn hai trăm linh sáu vượt vũ trụ viếng thăm lý trí dĩnh cùng trần ngọc tiên chỉ đụa một chút về sau tự nhiên không bất ở chỗ này mặt đi cái gì sơn động tản bộ một chút đương nhiên tại đi bộ thời điểm một ít ngọt ngào sự tình tự nhiên là không làm thiếu rồi người nào đó ra g i à y mang theo lão bà tại các loại trường hợp chơi mới mẻ tùy hứng cực kỳ một cái chơi chính là hai năm chính giữa hai người trả hóa trang thành h i ệ p đạo một cái cạn chút cấp của người giàu giúp người nghèo khó sự tình đương nhiên thế giới hiện thực cũng là qua cái nửa phút thời gian không đối xứng có lúc chơi vẫn là rất sảng khoái ngươi chuẩn bị đi ra chưa trần ngọc tiên nói chuyện nói tuy rằng thời gian không đối xứng thế nhưng quá lâu không gặp bà bảo trong lòng rất tưởng niệm có dự định lý trí dĩnh hồi đáp bất quá Thánh điện b ê lý trí dính nữ g tìm ta, nhân bên cạnh thái cổ là phi thường khiếp sợ mặt khác lý trí d ĩ n h nữ nhân mặc chính là hiện đại quần áo cho nên tuyệt nhiên bất đồng phong cách vẫn để cho bọn hắn cảm giác được rất kỳ quái bất quá như thế nào đi nữa kỳ quái trên tòa thánh điện dưới cũng sẽ không nói loạn nói thế nào đều là lý c h í dính nữ nhân bất hủ thánh quân thế tử bọn hắn thậm chí xem đều không thế nào xem biểu thị đối lý trí d ĩ n h tôn trọng các người nói thiên đường vũ trụ mời ta đi bọn hắn vũ trụ tiến hành dân sự viếng thăm lý trí d ĩ n h dò hỏi bọn hắn đều không đi tới chúng ta bên này một chuyến đã nghĩ để cho chúng ta đi qua đúng thế tạ kiếm tùy tùng nói chuyện nói thanh quân như không nắm chắc không thể đi a đi làm sao có thể không đi đâu này lý trí d ĩ n h nghe vậy lại lắc lắc đầu bất quá ta sẽ không dùng bản tôn đi ta sẽ dùng phân thân đi phân thân đi là được rồi nếu như hắn đem phân thân ta để lại như vậy từ đây chúng ta hãy cùng thiên đường nhất tộc đoạnạn giao như vậy chúng ta cũng có thể từ chối còn lại vũ trụ viếng thăm mời bản tôn đi qua đối phương thật làm thấp hèn sự tình làm sao bây giờ cố nhiên bất hủ có khí độ thế nhưng bất hủ là cái gì đồ chơi lý trí d ĩ n h rõ ràng nhất các loại tính kế lên tuyệt không nương tay lệ nghĩa liêm sĩ nhân nghĩa đạo đức tại vũ trụ như vậy trái phải rõ ràng trước mặt ai đều sẽ không để ý bản tôn đi qua vạn nhất được nắm bóc ở hậu hoạn vô cùng lý lao bản rõ ràng có thể thanh thản ổn định làm rộn triển khai tăng lên có thể đánh cắp ngoại giới xâm lấn sức mạnh vĩ đại không cần thiết đem bước chân bước quá đại cẩn thận thận trọng từng bước đây chính là lý trí d ĩ n h bây giờ thủ pháp nếu là đã nói đi lý trí d ĩ n h tại thần trong nhẫn bởi vì có nội dung vợ kịch làm cho thẳng năng lực bởi vì thần giới thần bí năng lực hắn có thể như nhân vật chính như thế cựu tử nhất sinh chơi có thể tùy tiện sảng bậy bây giờ là tuyệt đối không được một lần giao phong rơi vào hạ phong khả năng liền cần thời gian rất lâu tích lũy năng lực một lần nữa chiến đấu đỉnh trên đỉnh bất hủ sự tình thắng bại hiệu quả quá lớn nhưng phân thân đi lời nói còn không bằng không đi phong vân vô kỵ nói chuyện nói như vậy hiện ra cho chúng ta không có thành ý cùng c ă n đảm bệnh cũng phạm vào lý trí dĩnh nghe vậy liền nợ nụ cười n g ư ờ i c h ă n tử tôn nghiêm cho làm được không xuống đài được khuyết tiếu h phải cụ thể tinh thần vừa nghe lý trí dĩnh lời nói phong vân vô kỵ há miệng không biết nên nói gì nhưng là quá mức lý trí tả kiếm tùy tùng nói chuyện nói cảm giác không giống là một người a các ngươi muốn học phân chia cảm tình tu hành thống trị thiên hạ quan hệ lý trí dĩnh nghe xong tả kiếm tùy tùng lời nói liền nói chuyện công sự mặt trên không có gì cảm tình tôn nghiêm có thể nói trái phải rõ ràng trước mặt, muốn học mảy may tất tranh chút tranh tổn thể một mực khinh xuất, nên bộ liền muốn tối rõ ràng phải giành, nhiên nổi phải hiểu hại, khinh liền học không nhường không không nhượng nhượng. mảy nào. muốn Đương cũng rừng nên muốn được mực may bộ ở một bên trần ngọc tiên nghe xong lời này cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cảm giác lý trí dĩnh thực đang dạy dỗ ba tuổi tiểu hài tử như thế bất quá nói thật lên thái cổ nơi này lý trí dĩnh còn thật sự cần muốn lấy ra giáo dục ba tuổi tiểu hài tử cường độ tới bởi vì nơi này hoàn toàn không có gì chính trị ý thức có lúc đi học phong kiến vương triều những món kia trả học không giống kết quả học thành tứ bất tượng cái này còn không bằng không học không bằng đi lý trí dĩnh con đường nhìn như ấu trĩ nhưng đại trí giả ngu xử lý xong chuyện nơi đây lý trí dĩnh quyết định tốt phân thân du lịch về sau liền rời đi nơi này rồi người nhà trọng yếu nhất chuyện nơi đây cũng trọng yếu nhưng cũng không phải có thể tăng cao thực lực cho nên không cần phải gấp gáp đi làm việc huống hồ phân thân đã kích hoạt chuẩn bị rời đi vũ trụ tiến hành lần thứ nhất vượt vũ trụ dân sự viếng thăm rồi lý trí dĩnh ở trong này là không cần thiết cái gì là dân sự viếng thăm nói trắng ra chính là đến thế giới của người khác nhìn xem người khác mạnh mẽ đến đâu phân thân bước ra vũ trụ tại một con đường bên trong đi tới thiên đường vào lúc này lý trí dĩnh bản tôn lại lặng lẽ chạy đến vũ trụ tinh vách tường bên ngoài lợi dụng không hoàn cảnh thôi toán chính mình trên tu hành vấn đề thôi toán thần giới kiến thiết vấn đề đồng thời cũng làm cho một ít tinh thần ý chí tại không bên trong tốt thật buông lỏng hoàn toàn sạch sẽ một cái lần này lý trí dĩnh nhẹ nhõm hoàn thành mục tiêu của mình toàn bộ quá trình không có bất kỳ quáy dày đến bất quá đối với lý trí dĩnh sau này trở về bất quá vừa mới qua một buổi tối vốn là lý trí dĩnh kế hoạch đã biết lần ra ngoài là một ngày liền trở về rồi nhưng là bây giờ hắn một buổi tối sẽ trở lại rồi làm hiển nhiên thực lực của hắn lại tăng lên nữa rồi hơn nữa đối không cũng phi thường thích ứng để ăn mừng thực lực tăng lên lý trí d ĩ n h cùng người nhà chúc mừng một phen tại lý trí d ĩ n h thật vui vẻ thời điểm phân thân của hắn rốt cuộc bắt đầu lần thứ nhất xuất ngoại viếng thăm không phải nói là bắt đầu lần thứ nhất vũ trụ dân sự viếng thăm thiên đường thế giới lý trí d ĩ n h vào được lúc tiến vào hắn cũng cảm giác toàn bộ thế giới một mảnh trong suốt cao quý thanh khiết thế giới này cho người phi thường tốt đẹp cảm giác tựa hồ tại mọi thời khắc đều có nhân từ mục lồng ánh sáng bao phủ nơi này lý trí dinh cảm thấy tâm tình vui sướng cảm thấy giải trí cảm thấy vinh diệu thế giới này vô cùng mỹ hảo lý trí dinh thái cổ tuy rằng đã tao nộ thiên đường s ầ m lấn thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy phủ nhận thế giới này vĩ đại nhìn xem từng cái thiên sứ phi hành bay lượn nhìn bọn họ vui vẻ thành kính biểu lộ lý trí dinh trong lòng cảm xúc là phi thường khắc sâu đối với so với nơi này thái cổ thế giới liền có vẻ quá nguyên thủy rồi hơn nữa còn có rất nhiều vấn đề thái cổ thành quân chúng ta thiên đường làm sao phụ trách tiếp đón lý trí dĩnh cho rằng xí thiên sứ mỉm cười hướng lý trí dĩnh dò hỏi hoàn cảnh như vậy có thể hay không có thể đối thái cổ sản sinh tích cực ảnh hưởng đâu này thiên đường vô cùng vĩ đại rộng lớn mỹ hảo lý trí dĩnh gật gật đầu thừa nhận đối phương ưu điểm xác thực có rất nhiều đáng giá thái cổ chỗ học tập nơi này vô cùng tốt ta thấy t r a ngôi trao cảnh tượng vô cùng được chấn động đối với so với nơi này ta thái cổ chủ thần không gian liền quá nguyên thủy rồi thái cổ thanh quân ngại khắc khí thái cổ cũng đang sinh biến hóa to lớn xí thiên sứ hướng lý trí dĩnh mỉm cười nói tại ngươi dẫn dắt đi toàn bộ thái cổ bắt đầu sinh biến cách bắt đầu trở nên vô cùng có ý nghĩa họ phơlin mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn hai trăm linh bảy kinh sợ mục đích nếu như lấy là thiên đường mang lý Chi dĩnh tới nơi này chính là muốn khiến người ta cảm thấy nó đáng giá học tập lời nói cái kia đúng là mười phần sai rồi thiên đường mời lý Chi dĩnh đến ngoại trừ triển lộ đẹp mà tốt chả muốn làm gì biểu diễn quốc lực sai rồi là biểu diễn thiên đường vũ trụ mạnh mẽ vũ lực đối phương mang lý trí dĩnh đi thăm thiên đường vũ lực sân huấn luyện bọn hắn đương nhiên biết lý trí dĩnh không thể đúng không hủ trở xuống kiến kỵ nhưng mà nếu như bất hủ trở xuống có thể đúng không hủ sinh ra nhất định uy hiếp đâu này thiên đường có lấy ngàn tỷ cấp làm đơn vị số lượng sức chiến đấu kinh khủng tồn tại căn bản cũng không sợ tiêu hao chiến mặt khác thiên đường như thế triển lộ tình huống của mình chả để lý trí d ĩ n h rõ ràng một chuyện có như vậy tiềm lực thế giới chúa t ể tuyệt đối là nhân vật hết sức mạnh mẽ thực lực cũng xa xa càng lý trí d ĩ n h bản tôn đối với thực lực được càng lý trí d ĩ n h tự nhiên là không có chút nào bất ngờ hắn đã sớm biết xuyên t ấ u qua hiện tượng xem bản chất chỉ cần là bất hủ cường giả đều có thể thông qua một ít biểu hiện nhìn ra một cái vũ trụ trí tôn mạnh mẽ hay không nhưng mà lý tri dĩnh lại cũng không để ý bởi vì hắn là có thể tiến bộ chính như đã từng hoa hạ tại chiến tranh vùng định y giác trong chiến tranh nhìn thấy l à o mỹ mạnh mẽ cơ hội là giật mình càng là không dám tưởng tượng l à o mỹ dĩ nhiên cường đại như vậy lúc đó hoa hạ nhưng là bị hung hăng c h ấ n n yếp thế nhưng sau đó còn không phải biết hổ thẹn sau đó dũng nỗ lực đổi tới bất chân khổng lồ quân đoàn thiên sứ tán thật khí thế vô cùng rộng lớn vô biên xác thực có thể để cho sơ sinh bất hủ đối mặt chịu đau khổ thế nhưng dùng số lượng cùng chất lượng tiêu hao chưa chắc là lý tri ý nghĩ cứ việc thiên sứ là phi thường kỳ quái sinh mệnh Có thiên đường vũ trụ nhiều đến bao nhiêu lý trí dĩnh không biết ý chí của hắn khó mà cảm nhận được nó biên giới trên trời đường đại vũ trụ dẫn theo hơn mười ngày lý trí dĩnh rốt cuộc gặp thiên đường đại vũ trụ cao tầng một lần viếng thăm lý trí dĩnh vẫn chưa nhìn thấy thiên đường đại vũ trụ chúa tể Dĩnh mà là nhìn thấy ngay trong bọn họ một cái bất hủ dựa theo ngay trong bọn họ mơ hồ tiết lộ ra ngoài ý tứ bởi vì lý trí dĩnh người đi ra cũng không phải chân thân cho nên thiên đường đại vũ trụ chúa tể không cùng gặp mặt hắn đối với cái này lý trí dĩnh tuy rằng thoáng có như vậy một chút xíu t i ế c n u ố i nhưng cũng không sao cả có thể nhìn thấy đại vũ trụ chúa tể hay là có thể đối với mình đạo có một ít lĩnh ngộ nhưng cũng có khả năng không có bất kỳ trợ giúp hắn hiện tại cũng không phải rơi vào bình cảnh thực lực không cách nào tăng lên cho nên cũng không cần lưu ý thật cao hơn người đến ta gọi a thiên đối phương hướng lý trí dĩnh mỉm cười nói bằng hữu kỳ thực chúng ta thiên đường đại vũ trụ đối chủ thần cũng không hề ác ý thật cao hứng có thể nghe được tin tức như thế lý trí dĩnh hồi đáp hóa thân mười phần chính khách ta bản thân cũng cho rằng hòa bình cùng triển khai là đương thời nội dung chính tuy rằng một vài chỗ có thể sẽ có xung đột thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại triển khai cũng không trở ngại và vững vàng định hoàn cảnh lớn n g ư y i n g u y ệ n ý nghĩ như vậy cái k i a tốt nhất rồi a thiên mỉm cười nói chúng ta thiên đường đại vũ trụ có thể cho thái cổ càng nhiều hơn mở ra bất kể là chúng ta thiên đường đại vũ trụ tài nguyên mở lợi dụng kỹ thuật vẫn là thậm chí thiên đường của chúng ta trường học đ ề u hoan nghênh nhân loại các người đến đây học tập lý trí dĩnh vừa nghe lời này lúc này mở miệng ngỏ ý cảm ơn dân sự viếng thăm kỳ thực lý trí dĩnh dù sao là so sánh bị động bởi vì thần giới không gian quá trình trường thành trong lý trí dĩnh không có trải qua hiện đại hóa thế giới quốc gia nguyên kinh nghiệm loại này cấp độ vũ trụ trao đổi hắn hoàn toàn bị nắm m ũ i dẫn đi cứ việc lý trí dĩnh cũng không để ý những này thế nhưng hắn vẫn cảm thấy dáng dấp như vậy kỳ thực không quá thỏa đáng cái này trên trời đường xem ra lý trí dĩnh có thể là được thiên đường đại vũ trụ cảnh tượng khiếp sợ đến cho nên mới được nắm mũi dẫn đi chính giống như một cái nhà quê tiến vào đại thành thị được dọa dẫm đồng dạng sâu trong nội tâm vô hình tự ti đối với thiên đường đại vũ trụ á c thiên là phi thường tự tin và tự hào trên thực tế lý trí dinh căn bản sẽ không chuyện này hắn chỉ là thận trọng thận trọng đối xử tất cả những thứ này mà thôi trải qua hiện đại khoa học kỹ thuật h ú n đ ú c người tại giai đoạn trưởng thành bởi vì nhàm chán mà nhìn không biết bao nhiêu internet người rất nhiều thứ chưa từng thấy nhưng cái gì ly kỳ ảo tưởng náo động không trải qua kiến thức hơn nhiều xem đến những mới mẻ đó đồ vật cố nhiên sẽ khiếp sợ nhưng nói thật muốn khiến hắn bởi vậy tại từ ti g ì g ì đó vẫn đúng là không đến nỗi đem pháp tắc trường hà trí tuệ c h i tỉnh tạo ra người cố nhiên hiện tại kém xa tít tắp thiên đường đại vũ trụ nhưng cũng không có nghĩa tương lai không có thực lực như vậy đặc biệt là hôm nay lý trí dinh tuy rằng không thể làm gì được những n à y đại vũ trụ thậm chí cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ nhưng đổi một đầu lại đây nói những n à y đại vũ trụ dù cho thực lực mạnh mẽ hơn lý trí dĩnh cũng không làm gì được lý trí dĩnh thật ép lý trí dinh chẳng qua phong tỏa thần giới để cho bọn họ đầu tư xâm lấn đổ xuống sông xuống biển k h lý t r i dĩnh có phần bất ngờ sau đó nghĩ đến thiên sứ đại vũ trụ dậm dạp chẳng chị sinh linh cảm thấy hay là thiên đường đại vũ trụ có lẽ có phương diện này nhu cầu bất quá đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi đến cùng là chuyện gì xảy ra vẫn còn cần tiếp tục xem đến rất vinh hạnh có thể cùng thiên đường hợp tác thái cổ thế giới là một cái tương đối nguyên thủy thế giới lý trí dĩnh hồi đáp chúng ta làm hoan nghênh cùng đại vũ trụ trong lúc đó đạt thành trao đổi quan hệ lý trí dĩnh chỉ là tán thành thế nhưng là không cụ thể hứa hẹn hoàn toàn là đem chính trị tinh tủy miêu tả đi ra đương nhiên vì để tránh cho đối phương không thoải mái hãn biểu thị sẽ trở thành lập bộ ngành liên quan cùng chơi đường nhất tộc triển khai hợp tác ngươi nhất định sẽ không hối hận quyết định như vậy a thiên mỉm cười nói vũ trụ ở giữa hợp tác đối lẫn nhau xúc tiến là phi thường to lớn ta sâu đậm tin tưởng điểm này lý trí dĩnh mỉm cười nói vũ trụ ở giữa thành tâm hợp tác đối lẫn nhau xúc tiến đương nhiên sẽ rất lớn nhưng nếu như không phải lẫn nhau thành tín hợp tác mà là một phương cướp đoạt một phe khác lời nói vậy thì khó nói bất quá hiện nay xem ra thiên đường đại vũ trụ hẳn là sẽ không lập tức lộ ra khó coi t ư ớ n g ăn cho nên có thể từ một chút không thế nào gây trở ngại thái cổ nguy hiểm phương diện tiến hành hợp tác chờ cùng thiên đường hợp tác về sau yêu ma hai tộc khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn bầu trời đường nhất tộc độc hưởng chỗ tốt cũng muốn tiến đến hợp tác nếu như có thể bởi vậy tiếp xúc càng nhiều hơn vũ trụ mở ra càng nhiều hơn hợp tác để thế lực của bọn họ tại thái cổ đều nói đúng lắm vậy thì chân chính hoàn mỹ họ phơ l i n mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện trước một n a i trăm t ừ khí hồng mông mơ do nở dê vũ trụ lý trí dinh phỏng vấn mấy ngày về sau là đến thiên đường đại vũ trụ nhân loại cứ điểm gặp được phi đao trí tôn lý tầm hoan gợp tờ lâm thi âm hãy cùng tại lý tầm hoan bên người lúc này lâm thi âm cùng lý tầm hoan ân ái ngọt ngào nhìn bọn họ lý trí dinh cảm giác tại mọi thời khắc đều tỏa ra một loại tương thân tương ái khí chất thực xin lỗi vốn là ta là định cho các ngươi vĩnh hằng hạnh phúc không gian lý ạ i không nghĩ trí dĩnh nhìn xem lý tâm hoan khuôn mặt lộ ra mấy phần hổ thẹn tâm ý đến ta lý huynh không cần như thế lý tâm hoan nói chuyện nói ta cùng với thi âm có thể thành tâm yêu nhau có thể tránh thoát luân hồi cùng nhau ngươi nhưng là bỏ ra nhiều công sức dù cho chỉ là một máy mắt chúng ta có thể triệt để rõ ràng tâm ý của nhau kỳ thực đã là may mắn nhất rồi ngoài ra vì nhân loại sau này ta cũng có thể đi ra lý trí dĩnh nghe vậy có phần cảm động hắn cầm lấy lý tâm hoan thủ ngự khi trịnh trọng nói chuyện nói Các vì nhân tộc trả giá tất cả, được giá báo. ngươi nhân tương lai nhất định n lai hồi vì trả tất đạt sẽ ắ một chắc chấp cảm giác tay trong mắt Tầm Hoan ấy, m Lý được một kia biến hóa, hắn hồ tự đạo ã nhận được lực lượng vô danh, sắp nhập vào cái này thiên đường trong được Đó đ lực cái là... vô vào vũ sắp trụ. Một đạo tử khí nhìn thấy cái k i a đạo tử khí thời điểm nguyên thần của hắn ý chí bên trong liền tránh qua hai chữ hồng nông hồng nông tử khí đây là vật gì lý tầm hoan trong lòng dâng lên nồng nặc nghi vấn hắn hiếu kỳ vô cùng bất quá lý trí dinh tiếp xúc với hắn qua đi vẫn chưa cùng hắn nói chuyện h i ế m hắn liền rõ ràng lý trí dinh tại phòng bị cái gì lúc này lý trí dĩnh đang cùng lâm thi âm nói chuyện thiếm phản phát hiện đại lãnh đạo xuất ngoại về sau quan tâm ở nước ngoài người làm việc nhóm sinh hoạt như thế đương nhiên lý trí dĩnh cũng cùng những người khác tiếp xúc một cái sau đó mới rời khỏi lý trí dĩnh sau khi rời đi lý tầm hoan dùng nguyên thần đi tiếp xúc qua hồng m ô n g t ử khí kết quả hồng m ô n g t ử khí trong nháy m ắ t hòa vào ý chí của hắn để ý chí của hắn màu sắc sinh biến hóa rất nhỏ sau đó sẽ không có sau đó rồi hồng m ô n g t ử khí dùng để làm gì đương nhiên là đột phá bất hủ dùng những ngày qua lý trí d ĩ n h không có chuyện gì cũng cũng một lần nữa l ậ t một cái hoa hạ lịch sử chuyện thần thoại xưa sau đó liền nghĩ đến hồng hoang trong chuyện xưa hồng mông tử khí lấy tư cách bất hủ cơn giả lý trí d ĩ n h tự nhiên biết có không có hồng mông chi khí đồ chơi này bất quá hiện thực mặc dù không có thế nhưng hồng mông tử khí dòng suy nghĩ lại đáng giá lấy làm gương lý trí d ĩ n h thông qua vô hạn thần phạm năng lực tính toán chế tạo nhóm đầu tiên có thể để người ta thủ xào thoát hồng mông tử khí không sai chính là thủ xào ngoài ra loại này thủ xào chứng đạo bất hủ muốn so lý trí dinh thủ xào thực lực còn kém bởi vì lý trí dính thủ xảo không có mượn quá nhiều đồ vật mà vật này thủ xảo tương đương với lý trí dính cử đi học bọn hắn đột phá đến bất hủ bất quá cho dù như thế đạo này hồng m ô n g tử khí vẫn có rất bất c ẩ n nghĩa bởi vì cái này hội tăng cường trí tôn ở thế giới khác giới sinh tồn tỷ lệ một khi bọn hắn gặp phải nguy hiểm trí mạng hồng m ô n g tử khí liền sẽ lan truyền tin tức đồng thời giúp trợ giúp bọn hắn đột phá đến bất hủ cảnh giới đương nhiên không có đã đến nguy hiểm trí mạng nó cũng sẽ không vung hiệu quả thậu hoàn toàn ẩn giấu đi bất luận chắc thí giả làm sao thử nghiệm cũng sẽ không vận chuyển lý trí giả làm thuận lợi đi theo giao dịch đội ngũ về tới thái cổ thế giới tại phân thân lúc trở lại lý trí d ĩ n h vừa vặn mang theo người nhà đi tới sao hỏa căn cứ bên này quê hương nghỉ ngơi lúc này nơi này lồng thủy tinh đã bao phủ chung quanh vạn dặm bởi vì là sao hỏa cho nên không có gì quyền tài sản vấn đề lý lao bản tự nhiên là tùy ý đem một tòa thành thị diện tích chế tạo thành trụ sở của mình tùy ý vòng địa xây dựng thêm càng không có gì vi phạm luật lệ cách nói sao hỏa nhưng thật ra là ngoại trừ địa cầu bên ngoài tại thái dương hệ bên trong phi thường thích hợp nhân loại sinh hoạt địa phương bất quá lý lão bản cũng không định trợ giúp người địa cầu ở nơi này thành lập sinh hoạt địa phương tuy rằng lý Chi dĩnh nơi ở đã là lục cấm lợn lờ hoàn cảnh tao nhã hắn cải tạo hoàn cảnh của nơi này khiến nó thích hợp địa cầu sinh hoạt dễ dàng nhưng nếu kiên định không tiến hành pháp lực can thiệp con đường vậy dĩ nhiên là phải kiên trì lý Chi dĩnh đối phó ẩn chứa ý chí vũ trụ ưu ác tính lần kia lý Chi dĩnh một chiêu đi qua liền để ưu ác tính sức mạnh quỳ một nửa kiên trì pháp lực không can thiệp thế giới hiện thực kiên trì diễn biến thu thập công quả đã đã mang đến lợi ích cực kỳ lớn hắn có thể nào không kiên trì thật kiên tĩnh vũ trụ thật xinh đẹp chu cầm nhìn xem tinh không địa cầu quả nhiên như vệ tinh chụp ảnh tốt như vậy xem là một cái tinh cầu màu xanh lục đúng đấy trần ngọc tiên cũng là ánh mắt mê ly nhìn qua tất cả những thứ này đẹp quá đặc biệt là đứng ở chỗ này nhìn xuống đất bóng càng đẹp hơn r ơ i xa thế tục ở nơi này mọi người cảm thấy một loại yên tĩnh cách xa náo động tuy rằng trên sao hỏa mặt khí thế vẫn là rất ồn ào náo động đến có các loại âm thanh thế nhưng loại thanh â m này cùng trên địa cầu không giống nhau nơi này có loại hoang vu yên tĩnh phảng phất một người trong sa mạc hành tàu như thế hội không kìm lòng được cảm giác được cô độc đương nhiên bởi vì tại ẩn chứa pháp lực chụp lồng thủy tinh nội bộ ngoại giới âm thanh tuy rằng nghe được nhưng vẫn không có cho người cảm giác được rất khó chịu người ở đây quá ít chu cầm bình luận nếu như người nhiều một chút là tốt rồi sẽ không quá xa vời lý trí dinh nói chuyện nói chỉ cần hạch phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật vượt qua cửa ải khó rồi tất cả những thứ này đều sẽ t ớ i địa cầu tương lai chủ yếu vẫn là tại hạch phản ứng nhiệt hạch mặt trên đương nhiên lý trí dinh cung cấp thuyền cứu nạn lò phản ứng cũng có to lớn đẩy mạnh tác dụng khoa học kỹ thuật chỉ cần lại thi triển một quãng thời gian t i nửa h hệ thời đại l ngày đã đi đến. Đã đến tinh hệ thời ư i lại tiến v o ngân hà thời về sau mang theo bọn nhỏ chơi một vòng trở về lý lao cha loại kia rời xa quê hương cảm giác phi thường đặc biệt rời đi địa cầu so với nước càng đặc biệt có một câu nói thì nói như vậy người rời nhà hương đặc biệt tiện rời khỏi quê nhà về sau hội cảm giác được mở mịt bất lực một số người trải qua vũ trụ liền nói bọn hắn cảm giác được của mình nhỏ bé tại sao hỏa xa cách địa cầu kỳ thực cũng là sẽ như thế thân thể của con người liền sẽ đặc biệt nhớ nhà từng cái thái cổ thế giới lý trí d ĩ n h phân thân sau khi trở về liền tiến thêm một bước đem sắc không ngành chính thống mở ra tại cùng thiên đường đại vũ trụ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao về sau lý trí dinh liền quyết định mở ra Tại mở ra vũ trụ thời điểm lý trí dinh còn muốn chế định tiền tệ hệ thống tiền tệ hệ thống lý trí dinh chọn dùng tinh thần tiền tệ thêm vào pháp lực tiền tệ tinh thần tiền tệ tác dụng cực lớn đã từng giới thiệu qua chỗ tốt không cần nhiều lời tại thái cổ thế giới tinh thần tệ khẳng định so với hiện thực càng mạnh hơn duy nhất cái này pháp lực tệ so sánh đặc thù giai đoạn hiện nay thái cổ cường giả là chế tạo không ra pháp lực tệ có thể chế tạo ra pháp lực tệ chỉ có bất hủ cường giả mặt khác cái này pháp lực tệ có rất nhiều chỗ đặc thù họ p h l i n mừng sinh nhật m ộ năm tàng thư viện t đương nhiên pháp lực tệ tác dụng ngoại trừ phá hủy bên ngoài cũng có thể dùng để chế tạo phòng ngự có thể nói chỉ cần có đầy đủ pháp lực tệ cho dù là gặp gỡ bất hủ trên lý thuyết cũng có thể tiến hành mãi mãi phòng ngự có thể phòng ngự có thể công kích cái này pháp lực tệ đi ra về sau cùng tinh thần tệ một đạo nhanh thành thái cổ thông dụng tiền tệ tài chính hệ thống toàn bộ thái cổ vừa mới bắt đầu kiến tạo thái cổ nhân loại cầm thánh điện hạ tới tiền tệ cảm giác vô cùng kỳ quái đương nhiên tâm tình cũng là phi thường khoai trá còn lại vũ trụ thông dụng tiền tệ cũng là tinh thần tệ cùng pháp lực tệ chính là hiệu quả đều có bất đồng tỷ giá hối đoái nhất định sẽ xuất hiện bất quá cái này tỷ giá hối đoái có thể so với hiện thực ở trong ổn định rất nhiều bởi vì tu hành thế giới tiền tệ bản thân liền là vô cùng tốt mưu phẩm cần thiết cho nên giá tiền của nó tự nhiên tương đương ổn định tài chính bước đầu sinh ra thị trường bước đầu xuất hiện thân binh rèn đúc tràng các loại dân sinh đồ dùng chế tạo cơ cấu từ ngoại giới vào được ngoại giới đối nhiên liệu lợi dụng mạnh hơn thái cổ nhiều lắm so với thế giới hiện thực cũng mạnh hơn nhiều lắm bọn hắn có thể dùng ít nhất tiêu hao tới làm nhiều nhất sự tình có thể nói quá cổ cuộc sống của con người phương thức trên trời đường đại vũ trụ phía trước thật sự là quá nguyên thủy cùng xa xỉ thiên đường đại vũ trụ tới thời điểm thái cổ nhân loại phát hiện mình đối nguồn năng lượng lợi dụng không tốt thời điểm yêu ma tới thời điểm mọi người cái cảm giác này càng cường liệt hơn rồi bởi vì đối nguồn năng lượng hiệu suất cao lợi dụng nhiều chuyện tổng hội khiến mọi người cảm giác được đặc biệt đương nhiên yêu tộc trả khá hơn một chút năng lượng lợi dụng không bằng thiên đường đại vũ trụ nhưng là ma tộc đối năng lượng lợi dụng liền gọi người rung động ma tộc đại vũ trụ cực kỳ c ầ n cội ấm lãnh ở nơi đó sinh tồn tư nguyên tranh cướp cực kỳ đáng sợ bọn hắn vì sống tiếp hội nghĩ tất cả biện pháp đem tư nguyên lợi dụng mở đến mức tạc cùng khi bọn họ mang theo kỹ thuật tới thời điểm nhân loại đối nguồn năng lượng lợi dụng coi trọng trình độ mới chính thức lên đây tuy rằng ta rất chán ghét thiên đường yêu ma tam tộc cho nhân loại chúng ta mang tới tai nạn thế nhưng không thể phủ nhận thực lực của bọn họ rất mạnh nhớ kỹ lịch sử phấn đồ cường chỉ có đuổi lên thiên đường yêu ma tam tộc nhân loại mới sẽ không tái hiện năm đó bi kịch các ngươi yếu lòng mang cảnh giác không thể nối chế bằng không tất nhiên sẽ vì hôm nay chi sơ sẩy m à hối hận tam tộc đại vũ trụ kỹ thuật đã mang đến trùng kích cực lớn cũng đưa tới rất nhiều người cảnh giác tất cả những thứ này lý trí dĩnh đều biết rồi hắn đối trong đó một ít mù quáng phản kháng sự tình vẫn chưa phản đối bởi vì hắn cảm thấy toàn bộ thiên hạ cần phải có bề ngoại không đồng thanh âm tồn tại còn lại vũ trụ cũng bắt đầu mang theo kỹ thuật đến rồi trong lúc nhất thời thái cổ nhân loại nên đón đại triển bất quá đại triển cũng dẫn đại lậu động thẩm tấu h cũng biến thành càng thêm lợi hại cùng rõ ràng đương nhiên thần giới lấy ra đến bất hủ sức mạnh cũng là càng ngày càng nhiều những sức mạnh này trải qua thần giới tự tiến hóa lò nung luyện hóa về sau tại nhất trọng thiên một lần nữa diễn dịch đi ra hiệu quả càng thêm không phải bình thường Về quyền phần cấp không hệ thống hiện nhiên thùng hạn không đầy cần lấn sắc các giật xuất tại tự trời, xâm loại là lỗ đương nhiên thần giới ý chí cũng lợi dụng bệnh độc đấu bệnh độc chơi phải vô cùng có thứ tự có xong hệ thống thần giới bởi vì có thể đặt mình ngoài sự việc vận chuyển tiêu hao tài nguyên ít hơn không nói thêm vào hệ thống ý chí khôi phục qua một ít hiện tại để vô số xâm lấn bệnh độc lẫn nhau trung hòa s ắ c không quyền hạn dĩ nhiên đem s ắ c không hệ thống chế tạo cực kỳ kiên cố hiện thực một ngày thần giới và năm còn lại vũ trụ hoặc là trăm năm hoặc là ngàn năm bởi vì tần suất vấn đề cho nên còn lại vũ trụ người tới đều vô cùng không nói gì đối lý trí dinh thế giới bỗng nhiên nhanh bỗng nhiên chậm cảm giác được vạn phần không hài lòng mỗi một ngày lý trí dinh tiến vào thần trong nhẫn đều sẽ đem hết toàn lực đi tìm thẩm thấu người đối thái cổ có cảm tình có thể cứu van hắn tận lực cứu lại không thể cứu van nói thật vậy hắn chỉ có thể bông tha cho đương nhiên hẳn là tại trên người của người kia lưu lại đánh cắp dấu ấn đó là chắc chắn sẽ không thiếu về phần làm sao phán định một người có thể không cứu lại biện pháp kỳ thực rất đơn giản để cho bọn họ tiến vào trong n ộ n g ở trong mơ bọn hắn hết thể đều hội bạo lộ ra hơn nữa chính bọn hắn trả không thế nào rõ ràng từng cái người giải quyết đi qua lý trí dinh sai lầm kẻ xâm lấn thẩm thấu thế nhưng hắn xác định kẻ xâm lấn đều bị hắn đã tập trung vào đồng thời từ đó d à n h sức mạnh bất hủ mỗi một ngày đều có khủng bố khổng lồ thẩm thấu sức mạnh được thần giới rút lấy những sức mạnh này toàn bộ được thần giới luyện hóa thần giới nhị trọng tiên h tam trọng tiên h thẳng đến cựu trọng tiên h đều tiếp tục bành trướng mở rộng chính giữa trò chơi hóa thế giới tự nhiên cũng là theo chân bành trướng mở rộng rất nhiều địa cầu chơi game người đều cảm thấy bất quá bọn hắn cảm giác cũng không có gì dùng bởi vì chuyện này với bọn họ tăng lên không có bất kỳ trợ giút ngược lại trả kéo dài thực lực của bọn họ tăng lên độ không sai đồng dạng săn bắn giết một người quái bọn hắn yêu cầu chạy bản đồ phạm vi dài hơn mặt khác vừa nhắc tới trò chơi xuất hiện ở trong game cũng có thật nhiều những vấn đề mới xuất hiện một số người ở trong này tiến hành một ít dơ bẩn bằng hưu da hưu thịt giao dịch tuy rằng từ trình độ nào đó nói xem như là tinh thần phía trên hành vi thế nhưng không cần lo lắng xuất hiện thận thể thiệt thòi mấy ưu điểm vẫn là cho hiện đại hóa xã hội đã mang đến không ít sung kích cho một ít gia đình đã mang đến bất lợi ảnh hưởng tuy rằng trong này một ít cử động cũng sẽ bị thần giới nguyên không gian cảnh sát nắm lấy tạm giam nhưng vấn đề lại theo mọi người xuất hiện trong này bằng hữu giao dịch phương tiện mà càng ngày càng nhiều lần lý trí d ĩ n h đương nhiên có thể một đ a o cắt cấm chế phương diện này nội dung thế nhưng hắn cuối cùng vẫn chưa làm như vậy bởi vì nhân loại hiện thực ở trong đã n ê n đón giả lập thời đại vờ giờ thêm vào hiện thực xúc cảm thiết bị để cho bọn họ tiến hành các loại hưởng thụ đặc biệt là khoảng cách hoa hạ tương đối gần nhật bản các loại vờ giờ cơ khí phối hợp kỹ thuật để rất nhiều người cảm giác cùng thật sự như thế bởi vậy lý trí dính một đau cắt mất thần trong nhẫn tồn tại vấn đề cũng không hợp lý trọng yếu nhất vẫn còn cần dựa vào xã hội bản thân triển khai đầy da động lý trí dính chủ yếu tích lực v ẫ càng ngày, càng nhiên nhiên ngày hôm n t nay g nhẫn. Có kỷ yên nhiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói cái này thì tương đương với ngươi một ý nghĩ ý nghĩ bắt đầu bành trướng chiếm cứ ngươi nao hải thời điểm như thế ta t ạ i ý nghĩ bành trướng một khắc đó có thể đạt được khủng bố bất hủ sức mạnh sau đó mang theo thần giới một phần ý chí nhảy ra phát tắc ta liền có thể bất hủ mang theo thần giới ý chí nhảy ra phát tắc lý trí dính n g a y vậy nhất thời vi vi trầm âm sau đó ánh mắt sáng lời ý tưởng này không sai bất quá thần giới ý chí có thể nhảy ra phát tắc sao vũ trụ ý chí tựa hồ căn bản cũng không có nhảy ra cần phải lý trí dính tiếp xúc các loại bất hủ dấu ấn tin tức cũng căn bản cũng không có vũ trụ ý chí đột phá đến phát tắc ra tình huống đây là một lần thử nghiệm kỳ yên nhiên nói chuyện nói bởi vì ta tình huống như thế thần giới cũng là sáng tạo ra ngoài ra thần giới đã nhận được ngươi cung cấp vũ ác tính ý chí khôi phục không ít nó cũng có tiền vốn tiến hành thí nghiệm được rồi lý trí dĩnh nghe vậy cái kia ngươi c ẩ n t h ậ n chút được rồi hay là ta cho ngươi hộ pháp đi ngươi dự định ở nơi nào nhảy ra pháp tắc ở ngoài hiện thực vũ trụ tinh vách tường bên kia kỳ yên nhiên hồi đáp như vậy nhảy ra pháp tắc cảm xúc hội càng khắc sâu họ phớ l i n mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện t r ư ớ c một nghìn hai trăm m ư ơ i năm hầu tường vân vũ trụ tinh vách tường lý trí dĩnh mang theo kỳ yên nhiên một đường chữa trị đến không biên giới ở trong này lý trí dĩnh dừng lại rồi kỳ yên nhiên nhắm hai mắt lại sau đó bắt đầu cùng thần giới sức mạnh dung hợp lý trí dĩnh trong tay nhẫn không ngừng mà tỏa ra ánh sáng màu tím kỳ yên nhiên thân thể cũng trở thành màu tím đông nhiên kỳ yên nhiên cả người khí chất trở nên hư vô phiêu m i ệ n lên một vệ quang ảnh từ thân thể của nàng thoát ly ngoại trừ hướng vũ trụ tinh vách tường bên ngoài bay ra ngoài ý nghĩ sức mạnh tại lý trí dĩnh cảm giác bên trong đột phá vũ trụ la c h á n hắn biết kỳ yên nhiên đã nhảy ra vũ trụ la c h á n chính là đột phá đến bất hủ cảnh giới cũng trong lúc đó lý trí dĩnh cũng rời khỏi vũ trụ tiến vào không ở trong, ở trong hư không lý trí dĩnh nhìn thấy kỳ yên nhiên ý chí thể chỉ có một tay to bằng đầu ngón tay sau một khắc, kỳ yên nhiên thân ảnh bắt đầu bắt đầu bành trướng một m mười m hai mươi m một trăm l i n đã đến một trăm l i n lý trí d ĩ n h cho rằng không sai biệt lắm thời điểm kỳ yên nhiên ý niệm thể bắt đầu tiếp tục bành trướng đi xuống bất quá lần này kỳ yên nhiên ý niệm thể bành trướng cũng không phải dựa theo m ộ mươi m phương thức bành trướng mà là biến thành một trăm linh m một trăm l i n tăng cường hai trăm l i n m ba trăm l i n m chín trăm l i n m một năm m trọn vẹn đã đến một năm t lý trí d ĩ n h cảm thấy kế tiếp tăng cường phải là một trăm l i n thời điểm kỳ yên nhiên biến hóa lần thứ hai đổi mới hắn ba quan k ỳ yên nhiên tăng lên bắt đầu dựa theo ngàn mét cấp cách thức khắc bắt đầu bành trướng loại này vượt qua thức tiến bộ độ lệnh lý trí dinh vô cùng chấn động c h ỉ ít hắn đột phá bất hủ thời điểm là không có loại này khí tượng hai ngàn mét ba ngàn mét chín ngàn mét một vạn mét c h ọ n vẹn một vạn mét k ỳ yên nhiên bành trướng rốt cục cũng ngừng lại tuy rằng thở phào nhẹ nhõm nhưng lý lao bản vẫn còn có chút tiên l ố i nếu như k ỳ yên nhiên dựa theo một vạn mét tăng trưởng phạm vi lại tăng lên nữa lời nói như vậy thực lực của nàng liền có thể qua hắn lý trí dinh rồi bất quá cho dù có chút tiên l ư i nhưng là so sánh lý trí dinh tôi nói k ỳ yên nhiên tăng lên quá lớn quá nhanh rồi vạn mét ý niệm thể tại không ở trong nhanh lưu động đã phi thường bất khả t ư nghị đồng thời bởi vì k ỳ yên nhiên là ở bản vị diện vũ trụ đột phá cho nên nàng đột phá đã nhận được bản vị diện vũ trụ ngợi khen lý trí dĩnh nhìn thấy tất cả loại sức mạnh từ vũ trụ phản hồi đi ra thiện nhu cùng k ỳ yên nhiên nhưng thật ra là một thể đi qua thiện nhu tại vũ trụ làm công quả bây giờ đều bị k ỳ yên nhiên hấp thu đương nhiên nếu như thiện n u tu luyện tới bất hủ vĩ đại kỷ yên n i ê n làm công quả người cũng có thể hấp thu lý trí dĩnh nhìn thấy kỷ yên nhiên sau khi đột phá sau một khắc vô cùng vô tận bất hủ sức mạnh tại kỷ yên nhiên trong lòng sinh ra manh liệt đáng sợ sóng t r ú n g kích tại không bên trong không ngừng k h u ế c tán l o a n g thoáng ở giữa tựa hồ có hay không va chạm có mới đổ vật yếu sinh ra như thế vật kia phải là hỗn độn rồi phụ quân đi trở về kỷ yên nhiên bỗng nhiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ta đột phá chấn động có chút lớn có thể sẽ được chú ý tới được lý trí dĩnh gật gật đầu hai người chiến trường rời đi có thần giới tồn tại hai người đều là bất hủ nguy hiểm hẳn là sẽ không quá lớn bất quá hai người cũng không muốn gây thêm rắc rối hôm nay là tích lũy thực lực tốt nhất thời kỳ không phải lộ đầu dựa vào phiêu lưu thăng cấp tự nhiên là thận trọng từng bước cẩn thận một ít tốt đối với kỳ yên nhiên bất hủ lý trí dĩnh có quá thật tốt kỳ địa phương thần trong nhẫn lý trí dĩnh cảm thấy một phần bất hủ ý chí đó là kỳ yên nhiên thế nhưng cái này bất hủ ý chí cùng thần giới ý chí là một thể sau đó thần giới ý chí lại liền với hắn những nữ nhân khác ý chí loại này cổ quái cảnh tượng lệnh lý trí dĩnh làm khó mà tin nổi có thánh nhân xuất thiên đ i ệ tự nhiên có dấu hiệu kỳ yên nhiên xem như là hiện thực vũ trụ đột phá cho nên tại kỳ yên nhiên trên đường trở về thiên địa khắp nơi có hào quang vũ trụ hư không sinh kim liên lão mỹ cục hàng không na sa quản chế vũ trụ cấp bên trong đại sảnh đông nhiên từng cái chiếc máy vi tính xuất hiện làm bọn họ không thể tin hình ảnh từng đạo hào quang tại thiên địa kéo qua đủ mọi màu sắc mỹ lệ phi thường từng đoá từng đoá màu vàng hoa sen ở trong hư không tỏa ra tỏa ra nhàn nhạt thánh khiết hào quang mỹ luân mỹ hoán lệnh người say x ư a trời ạ vũ trụ làm sao sẽ sinh trưởng thực vật bất quá nó có đẹp vũ trụ dĩ nhiên có thể có như thế đoá hoa xinh đẹp chúng ta hàng t h i ê n khí phải hay không được dán chuyện tranh máy t r u y ề n tin bất quá nó thật nhắn nhủi khó mà tin nổi chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao có thể sẽ có cảnh tượng như thế này không đây không phải tại máy thu hình thượng được m i ế n g rán rồi ta nếm thử chuyển động máy thu hình những hình ảnh kia lập tức biến mất nếu như là máy thu hình bị người trò đùa dai lời nói tuyệt đối không thể có tình huống như thế là máy thu hình quay lại đến đây thời điểm hoa là chậm rãi đi xa máy t r u y ề n tin t ả i không thể như thế trí năng chấn động lòng người xinh đẹp cho người đáng sợ đương nhiên không chỉ là nước mỹ hoa hạ cục cũng được hàng không, tự nhiên cũng nhận được tương quan hình ảnh. tương quan tự Bất quá sơn o Lao hoa loại báo cho lãnh đạo, với Mi khiếp hồi khiếp là lãnh đem hạ nhưng chuyện hắn nhưng nhiều h sợ, sợ, này bọn rằng càng tuy c hải í n h h là đem gặp p sự thành ì n phản hồi đi tới. Hoa hạ、sơn、Hải h Sơn đi tới. t phố ngày hôm nay rất nhiều người cũng là nghị luận sôi nổi bởi vì hoa hạ bầu trời trở nên rực rỡ màu sắc bầu trời này làm sao như thế rực rỡ muôn màu muôn vẻ ngàn năm có gặp khúc xạ hiện tượng sao thật xinh đẹp cái này tại cổ đại gọi ngũ thải t ư ờ n vân dựa theo cổ đại thuyết pháp loại này tường vân địa phương ra đời trẻ con vận mệnh đều t r ư ờ n g khống tại triều đình khâm thiên giám trong tay triều đình khâm thiên giám nói có tâm đế vương xuất chính là điên c ù n g giết hải tử nếu như nói có thánh hiền xuất cái kia chính là tường thụy hoàng đế sẽ đem loại chuyện này nhận định vì công lao của mình nói mình văn trị võ công không sai sơn hải thành phố hào quang vạn trượng hầu như bao phủ toàn cảnh mỗi người đều cảm giác được không khí đặc biệt thanh tân thánh nhân xuất thiên địa có cảnh tượng kỳ dị lý trí d i n h tại thái cổ thế giới trở thành thanh nhân thái cổ chấn động kỳ yên nhiên tại hiện thực vũ trụ thành thánh thế giới hiện thực liền có cảnh tượng kỳ dị cảnh tượng kỳ dị như vậy vẫn là nàng nỗ lực thu liễm kết quả nếu như không có thu liễm lời nói e sợ nửa cái hoa hạ đều phải bao phủ tại năm màu dị tượng bên trong dị tượng kéo dài suốt một ngày lúc này mới kết thúc ngay kế tất cả tờ báo lớn internet mặt trên tất cả tạp chí lớn đều báo cáo chuyện này cảm thấy đây là thiên cổ chỉ có tường thụy không có ai kéo tới thánh nhân phủ xuống trên sự tình đi rất nhiều người chỉ nói tình huống như thế trăm năm k h ó gặp đối loại rung động này lòng người mỹ lệ tình cảnh đều cảm giác được khiếp sợ đương nhiên đã nhận được cục hàng không hồi báo hoa hạ cao tầng nhìn thấy cái k i a ngũ thải tường vân kết hợp trước một ngày cục hàng không hồi báo tin tức hầu như đều sẽ suy đoán quan hệ của hai người tại hoa hạ có các loại cổ đại truyện thần thoại xưa lý trí dinh tham dự vụ nổ hạt nhân thí nghiệm sự tình đều từng xuất hiện hiện tại có cảnh tượng như thế này bọn họ đều là đối hoa hạ mê tin có chút tâm đắc người làm sao sẽ không hiểu những này chỉ là đại đa số người lãnh đạo biết loại tin tức này về sau vẫn chưa đi q u ấ y dày lý trí dĩnh từ lý trí dinh chơi h ớ i bù y đang giáo hóa bắt đầu bọn hắn cũng cảm giác được lý trí dinh ý nghĩ Cảm cái thấy này lưới ụ thiên n t địa hào quang soi sáng một ít tin tức linh thông người làm dễ dàng đoán được cái gì dù cho tin tức này linh thông người chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo rồi nhưng ở suối khỏe trước đó bọn hắn vẫn là có thể biết rất nhiều tin tức thế là lý trí dĩnh nơi này có người cầu người đến thăm. Bởi vì đối phương quan Bởi đối thăm. rất hệ vì lý ớ n hơn nữa bi thương bi tâm r ấ tiên nặng, bảo an cũng không bảo t ệ n ngăn cản, trải qua báo cáo về sau, liền cáo trải thả t đi i qua sau, báo vào. về Lý tiên sinh cầu ngài cứu lao ra từ nhà ta hắn là nhà chúng ta định hải thần t r â m hắn không được chúng ta văn ra cũng xong rồi một cái thoáng mập mạp trung niên trên mặt mang theo khẩn cầu vẻ mặt nói lý tiên sinh chúng ta văn ra thân ra tính mạng đ ề u đi qua có rất nhiều người tới t ì m ta lý c h í dĩnh lắc đầu nói chuyện nói nhưng mà trừ một chút kéo dài tính mạng dùng sân sâm còn lại ta cũng là không thể ra sức lý trí dĩnh lời này kỳ thực chính là cự tuyệt kéo dài tính mạng sơn xâm gì gì đó một ít đại gia đình làm sao có thể sẽ không có đâu này đương nhiên có bọn hắn vì cho nhà bên trong trưởng bối kéo dài tính mạng tự nhiên là đúng lúc dùng tới đáng tiếc nhân lực có nghèo trung quy sẽ tới lúc kết thúc vốn là còn một ít long nguyên d i ệ u có thể sẽ tiết lộ ra ngoài bây giờ là một d ọ t đều sẽ không dễ dàng tiết lộ người này không là cái thứ nhất đến mời lý trí dĩnh cho người nhà bọn họ kéo dài tính mạng người, n c ũ xã hội quân quý đổi mới đây là quy luật Hán tử nghe phần trung niên nôn nóng, tử vậy, có lý tiên sinh Nếu như nhà đế vương đế có ta h ể trường s nghe h chỉ thủy h bất tử một tần lời nói, chỉ cần có một cái cần n có o à là được rồi. Lý được c rồi. i hồi việc. giống ngươi giản Tiên Sinh, Dĩnh Không đơn như n thấy h đáp, có một ta số vậy. g Lý nói một ít cơ k h ổ người thường thường được nơi này ẩn hiện phảng phất tiên nữ người cứu thời điểm này người trung niên kia nói chuyện nói ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu ta văn ra trong nhà trưởng giả cứu những người kia không cần gánh chịu nhân quả bởi vì bọn họ đối với xã hội ảnh hưởng không quan trọng gì nhưng là cứu đế vương quyền quý nhân quả liền lớn lý Chi dĩnh nghe vậy lúc này lắc đầu nói đế vương quyền quý nhất cử nhất động đều đối với thiên hạ có lớn lao ảnh hưởng ta cứu người cái này nhân quả phải ta đến đảm đương lý tiên sinh nhà ta trưởng lao khi tỉnh táo đối chuyện của ngài là phi thường ủng hộ h á n tử trung niên bắt đầu đánh khổ tình bài rồi ngài nếu không phải ra tay giúp đỡ ta văn ra liền toàn bộ xong văn ra không ủng hộ lý Chi dĩnh những nhà khác cũng sẽ ủng hộ điểm ấy lý Chi dĩnh thật là không sao cả bất quá đối phương nói tới cũng coi như có lý lấy tư cách thánh nhân giáo hoa thời điểm Người k h á chính nói nói, c ta người người trị loại chuyện này có đôi khi là phi thường thiền thoái lùi một bước làm không tốt liền nuốt cả quả táo rồi bởi vậy một khi trong nhà trưởng già tử vong toàn gia ngoại trừ nội tâm bi thống bên ngoài khắp mọi mặt chính trị đà kích mới là đáng sợ nhất tại hoa hạ bên trong có lúc quyết định chính trị đoàn thể thắng bại chính là một cái người lãnh đạo tuổi thọ chỉ cần so với đối phương sống được t r ư ở n g là được rồi những chuyện này lý trí dinh có ở đây không hủ sau đó cũng là hiệu càng ngày càng đã minh bạch người sống liền có một lần nữa bỏ dậy khả năng lý trí dinh nói chuyện nói chính là lưu được thanh sơn không lo không tuổi đốt các ngươi nếu như chủ động nhường ra vị trí không ai nguyện ý đổi tận giết tuyệt bởi vì đổi tận giết tuyệt phá hoại quý củ ta có thể lý giải các ngươi không nỡ bỏ quyền lực tâm tư mất đi quyền lợi yếu mất đi rất nhiều thứ mùi vị đó cũng không hân gì thế nhưng thân ra tính mạng trọng yếu nhất hắn á n trung niên ngay vậy, khuôn mặt lộ ra mấy phần thần tử mặt ra vậy, mấy lộ s c đắc bất dĩ. h tới nơi này kỳ thực liền là hy vọng có thể cam đoan quyền lợi nếu như từ bỏ quyền lợi lời nói hắn chủ động một điểm bảo mệnh khả năng là rất lớn nhìn xem thần sắc bình tĩnh lý trí dĩnh hắn bỗng nhiên nghĩ tới chuyện trong quan trường hắn cảm thấy có thể là chủ mã của hắn không đủ cho nên suy tư một hồi người đàn ông trung niên liền lần nữa nói chuyện nói lý tiên sinh nếu như ta văn ra không suy n h ư ợ c lời nói sau này nguyện ý duy lý ra mệnh là từ ta cũng không hy vọng người khác đối với ta nghe lời g i m g i p lý trí dĩnh nghe vậy lại lắc đầu nói ta biết ý nghĩ của ngươi chỉ là có chút sự tình với các ngươi nghĩ tới không giống nhau ta có thể người d á m hộ không bị xâm hại thậm chí có thể giúp người đi hướng tự mình cố gắng mà không có thể trực tiếp trợ giúp hắn vượt qua cửa hải khó hôm nay ngươi đã đến rồi ta hỗ trợ ngày mai người khác tới ta cũng g i ú p thiên hạ này cũng không cùng hài hòa rồi hắn tử trung niên thở dài một hơi hắn thật ra thì vẫn là có phần tức giận nhưng là sự phẫn nộ của hắn tại lý trí dĩnh trước mặt không dám biểu hiện ra đắc tội lý trí dĩnh mục đích không thể đạt thành còn có thể để những người khác muốn lấy lòng lý trí dĩnh gia tộc đối với bọ hạ tử thù người suy nghĩ thật kỹ đi phong thủy luân chuyển đây là số trời lý Chi dĩnh nói chuyện nói các người đều biết một ít mê tín hẳn phải biết thần thông không địch lại số trời đạo lý người nên xem qua phong thần bảng bộ tiên nữ hoa nương n ư ơ n g cũng sẽ không dùng pháp lực lật đổ một cái vương triều ta nếu là thần tiên tự nhiên cũng phải cần tuân thủ một cái nào đó quy tắc kỳ thực lý lao bản tuân thủ cái g i á m hắn căn bản nên cái gì đều không tuân thủ n h ư không phải là vì công quả xuất hiện tại địa cầu nhân loại cũng đã xuất hiện tại thái dương hệ bên ngoài rồi đương nhiên cái này cùng tình huống bây giờ không liên quan quá nhiều không cần nhiều lời Kỳ nói chung ể k h n lý lao bản chính là một câu nói hắn muốn thông qua người trung niên này trong miệng hướng về quốc gia tầng quản lý lan truyền một tin tức sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên các ngươi phải tự mình đi tranh thủ tương lai muốn dựa vào hắn lý lao bản kéo dài tính mạng đó là không có khả năng người trung niên biết lý trí dĩnh trợ r ú t bọn hắn văn gia có thể toàn thân trở ra nhưng mà bọn hắn vẫn là không cam tâm đang xác định lý trí dĩnh nơi này không thể cho nhà hắn trưởng giả kéo dài tính mạng thời điểm hắn liền rời đi nhìn dáng vẻ của hắn lý trí dĩnh liền biết hắn không muốn từ bỏ có lúc quyền lợi tranh cướp chỉ có chờ đến nuốt cả quả táo bỏ tù mới sẽ hiểu chỉ có chờ đến đã thất bại mới hối hận tại sao không sớm hơn một chút lui ra rừng tổn hại hắn cách giờ chết không xa người đàn ông trung niên đi rồi về sau thiện nu đi ra ấ n đường hắc tinh thần có nhất của bẩn thị hoàn khi quân quanh xem ra hắn làm quan thời điểm đã làm nhiều lần thiếu đạo đức sự tình ta không hiểu hắn biết do không thể nào như nào đây không muốn từ bỏ cầm thanh đi ra hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói quyền lợi quyền lợi thật sự trọng yếu như vậy sao nếu như hắn đối quyền lợi cách nhìn có phu quân một nửa cái kia là tốt lắm rồi khí số đã hết tự nhiên bị hồ đồ rồi lý trí dĩnh nói chuyện nói ta cảm thấy kỳ quái hắn đã có tội lấn ác tại sao còn có thể trèo cao như vậy cầm thanh nói chuyện nói thương thiên bao ứng tựa hồ cũng quá chậm hắn làm quan thời điểm vừa vặn gặp phải hoa hạ quốc lực nhanh hơn thăng thời kỳ có bay lên quan đạo số mệnh gia trì đương nhiên không có chuyện gì lý trí dĩnh ngay vậy liền cười nói nói ngược lại còn có thể theo hoa hạ số mệnh đại thế thăng quan đạt được rất nhiều chỗ tốt bây giờ vẫn làm quan biến mất không có chính đạo đại thế số mệnh bảo vệ tất cả tội ác sức mạnh tự nhiên cũng rơi vào trên người hắn rồi họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư ớ c 1212, vạn giới biến hóa thì ra là như vậy cầm thanh nói chuyện nói hắn làm quan thời điểm nếu có thể bất làm điểm ác khả năng thì sẽ không có âm t à q u a n quanh có lẽ hiện tại có thể làm ra chính xác lựa chọn cái nào có dễ dàng như vậy lý trí dính ngay vậy lắc đầu nói một cái quốc gia yếu phát triển yếu làm đại sự t ì n h tại tập trung tinh lực làm đại sự thời điểm khẳng định có người lợi ích phải bị tổn hại có người muốn hy sinh có đại thành quả tự nhiên có tội l ớ n á c mặc dù đối với những kêu bất nhân bất nghĩa hai họa địa phương người phi thường chán ghét nhưng cũng không thể phủ nhận quốc gia phát triển công lao lấy tư cách tại vị người cũng phân hưởng đi vạn vật đều có tính hai mặt không thể chỉ lấy chỗ tốt không nên chỗ hỏng nhân quả vật này càng sẽ cùng số mệnh trung hòa về sau đến tiếp sau từ từ phản hồi đi ra nói thí dụ như bất động sản giá cả báo táp thời điểm toàn bộ hoa hạ kinh tế cũng bao táp tuy rằng loại này kinh tế phải không khỏe mạnh chỗ hỏng rất nhiều rất lớn nhưng là không thể phủ nhận nó thu nạp rất nhiều vào nghề nhân khẩu đem quốc gia siêu phát lượng lớn tiền tệ xúc tích ở nơi này nếu là không có bất động sản đem nhiều tiền như vậy hít lấy số tiền này toàn bộ chạy trên thị trường đi giá hàng không biết hội tiêu thăng đến cái d ạ n gì trong quá trình này có đại thành quả cho nên không ít người đường làm quan thênh thang theo gdv trèo lên trên là không thể nghi ngờ nhưng là bây giờ cũng có hậu quả xấu các nơi sản mang tới số mệnh không có đất này sản mang tới hậu quả xấu cũng từ từ hiện lộ ra đến lúc đó nhất định phải người chịu đựng thế giới hiện thực lý trí dĩnh không nhìn thấy lục đạo luân hồi không nhìn thấy thần tiên thế nhưng là nhìn thấy nhân quả bởi vì một khi bắt đầu quả tất nhiên sẽ có bởi vì số mệnh biến hóa cho nên nhân quả tuần hoàn bao ứng sắc đáng gì gì đó đại đa số tại người bình thường bên này thể hiện ra đã đến con t r ư c quyền quý phú nhân trên người liền không dễ như vậy xuất hiện điều này sẽ đưa đến rất nhiều người đều cảm thấy không tồn tại đều cảm thấy không hợp lý cũng không tin thương thiên nhân quả nhưng mà tin tưởng hoặc là không tin nhân quả liền ở bên kia khí số vừa đến nên không có liền toàn bộ đều phải biến mất cầm thanh nghe xong lý trí dĩnh lời nói cẩn thận suy nghĩ một phen rốt cuộc hiểu rõ ta hiểu rồi bất quá nông canh văn minh sẽ không nhiều chuyện như vậy cầm thanh bỗng nhiên nói chuyện nói xem ra xã hội này văn minh hệ thống càng là phát triển nhân quả dây dưa thì càng là đáng sợ là tốt hơn rất nhiều nhưng không bao nhiêu công quả lý trí dĩnh hồi đáp phát triển là nội dung chính là quân quận đại thế ai đi ngăn cản chính là trở ngại trưởng thành của mình cho nên thời đại này hay là muốn đi về phía trước lý trí dĩnh cự tuyệt tin tức tự nhiên truyền bá ra rồi đây không phải lý trí dĩnh lần thứ nhất từ chối người khác tất cả thế lực lớn đối tình huống như thế đều rõ ràng trong lòng bọn hắn cũng không ngoài ý mớn đối với lý trí dĩnh không tham dự chuyện chính trị các đại gia tộc tâm tình đều rất không tệ một cái lục địa thần thiên t ạ i cái này ít nhiều khiến bọn hắn cảm giác được kiên kỵ cùng lâm liệt thậm chí như n ẹ n ở cổ họng nhưng là vụ nổ hạt nhân thí nghiệm sự tỉnh để cho bọn họ biết sợ hãi của bọn họ không làm nên chuyện gì lý Chi dinh tồn tại rất nhiều người đều cảm thấy ngẩng đầu ba thức có thần minh làm nhiều việc các sự t ì n h đều thiếu rất nhiều đối quảng đại quần chúng tầng dưới chót lao khổ cũng coi trọng mấy phần bọn hắn liền là hy vọng lý Chi dinh không cần lo đến bọn hắn hiện tại lý Chi dinh từ chối ra tay giúp đỡ đối với bọn họ tới nói cái này nên tính là một loại tỏ rõ thái độ rồi để cho bọn họ càng thêm yên tâm t h ầ n giới không gian đảo mắt lại trải qua vài chục vạn và năm vài chục vạn và năm xuống toàn bộ thái cổ cũng phát triển đã đến cực hạn thái cổ vẫn chưa đi hướng khoa học kỹ thuật hình thức bắt đầu thái cổ có rất nhiều máy bay bây giờ không có càng nhiều hơn chính là phi kiếm một loại đồ vật kỳ thực thái cổ tu sĩ hoàn toàn có thể tự bay đi thế nhưng phi kiếm tồn tại để cho bọn họ phi hành tiết kiệm càng nhiều hơn năng lượng bởi vì mở ra toàn bộ thái cổ nhân loại đối tài nguyên cũng trở nên coi trọng đối ngoại giao dịch bên trong thái cổ nhân loại cũng phát hiện thần giới không gian không có bất hủ tiềm lực phát hiện bọn hắn muốn đột phá bất hủ liền cần từ ngoại giới mua xăm chống đỡ trở thành bất hủ vĩnh hàng vật chất mua vĩnh hàng vật chất kỳ thực cũng không thể trở thành bất hủ bên trong thánh điện lý trí d i n h nói chuyện nói tuy rằng của ta đột phá có vĩnh hằng vật chất ảnh hưởng thế nhưng vĩnh hằng vật chất cũng không phải quyết định căn bản đồ vật vậy cái gì là quyết định bất hủ căn bản tả kiếm tùy tùng do hỏi nếu như ngoại giới các loại vĩnh hằng vật chất vào được bất luận bao nhiêu cũng không thể để cho chúng ta đột phá đến bất hủ sao đúng vậy muốn đột phá bất hủ nhất định phải rời đi nơi này lý trí d i n h nói chuyện nói cái này thái cổ ra ta một cái bất hủ về sau t i ê u không khả năng tái xuất cái thứ hai bất hủ thậm chí của ta một người phụ nữ người đột phá đến bất hủ cũng là tại thái cổ bên ngoài đột phá nếu như người ở chỗ này thái cổ tuyệt đối không thể đạt đến bất hủ t ạ kiếm tùy tùng nghe vậy vi vi sửng sốt một chút lý trí dinh nữ nhân cũng bất hủ nói như thế thái cổ nhân loại hẳn là càng an ổn mấy phần nghĩ tới đây t ạ kiếm tùy tùng nội tâm an ổn rất nhiều hắn không biết lý trí dinh nữ người ở nơi nào thế nhưng hắn tin tưởng làm lý trí dinh xuất đến thời điểm chiến đấu nữ nhân của hắn tất nhiên cũng sẽ đi ra chiến đấu tại sao yêu cầu ở bên ngoài vũ trụ lý trí dinh nói chuyện nói dám ba câu ta cũng nói không rõ ràng t h sử, sử dụng bất hủ vật chất có thể cảm nhận được bất hủ khí tức cho dù không thể trở thành bất hủ nhưng là đúng không hủ có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải loại này lý giải xúc tích vậy là đủ rồi đến một chút thế giới khả năng lập tức đã đột phá đến bất hủ bất hủ vật chất lý trí dĩnh trải qua suy tính lấy sau phát hiện nó kỳ thực càng thích hợp vũ trụ không thích hợp trong vũ trụ sinh mệnh điểm này lý trí dĩnh vẫn chưa điểm ra đến đối thần giới tới nói bất hủ vật chất đã không thiếu rồi cái kia vô số dấu ấn được kích hoạt tiêu đốt về sau thần giới tự thân vừa ra đời lượng lớn bất hủ vật chất vạn giới phát triển mặc dù có rất nhiều siêu hiện đại hoặc là tương tự hiện đại đồ vật thế nhưng thái cổ của mình nội dung chính bầu không khí hầu như không có thay đổi ngược lại tại lý trí dĩnh dưới sự dẫn đường toàn bộ thái cổ ở bên ngoài tiết kiệm năng lượng bầu không khí lôi kéo dưới về sau đối với linh khí tiêu hao càng ngày càng nhỏ trí tuệ chi họa không ngừng mà thiêu đốt toàn bộ thái cổ số mệnh cũng là một mảnh trong suốt loang thoáng ở giữa tựa hồ có phát sinh chất biến bộ dáng một khi thái cổ phát sinh chất biến thái cổ sinh mệnh bản chất khả năng liền muốn đổi lên thiên đường yêu ma tam tộc rồi lúc này thái cổ so với đã từng từng cái người tu luyện một năm có thể tiết kiệm một khối linh thạch k h ả n g trừng toàn bộ thái cổ thêm vào tiểu thiên thế giới một năm qua chính là mấy ngàn ước linh thạch thái cổ bầu trời số mệnh đã trong ở nên cùng vô t r s ba tháng này thần giới nhất trọng tiên cẩm thanh thiện lưu ô đình vương ba vị cấm chế cô lương lục tục đột phá đến bất hủ cảnh giới lý trí dĩnh bởi vì liên tục hơn ba tháng tại hiện thực vũ trụ thanh lý ưu ác tính l i ba tháng đối rất nhiều người tới nói cũng chính là thoáng một cái đã qua nhưng là đối lý trí dĩnh tới nói đó là ba trăm ngàn năm chính giữa tại thái cổ kinh doanh thế giới tại thần giới điều chỉnh vũ trụ hắn hầu như đều không làm sao lấy hơi ba trăm ngàn năm nỗ lực bây giờ chính là đã đến chứng kiến thực lực một k h ắ c đó rồi được muốn ta giúp ngươi sao thiện n u do hỏi ta ở một bên ẩn núp lời nói an toàn của ngươi tính hội đại độ còn tăng lên Tốt. lý trí dĩnh ngay vậy lúc này cười nói ta người này liền yêu thích làm an toàn sự tỉnh lý trí dĩnh phải giúp vũ trụ chặn lại ngoại giới sức mạnh cũng không phải hắn phải giúp liền có thể giúp bởi vì công kích không phải nói đến là đến mặt khác muốn đi ra ngoài trước cần muốn hảo hảo chuẩn bị một phen mặc dù bây giờ thực lực tăng mạnh dựa theo thần giới ghi chép giám định lý trí dinh đã miễn cưỡng có chủ làm thịt cấp sức mạnh bởi vì hắn có thể mở rộng tinh hệ nắm bóp vũ trụ thực lực không tầm thường tại tiểu vũ trụ làm cái chúa tể không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng thần giới nhận định thực lực là đã từng không biết bao nhiêu năm trước sự tình đi qua thực lực tại hiện đại chỉ có thể tham khảo cũng không thể làm làm chân thực căn cứ mặt khác vũ trụ gặp xung kích kỳ thực rất nhiều thế nhưng đại đa số xung kích rất ngắn ngủi cho nên vũ trụ ý chí vẫn chưa cho lý trí dinh phản hồi mặt khác không có một đinh nửa điểm nguy hiểm đối vũ trụ tổn hại hầu như không có lúc đương nhiên cũng không khả năng phân xuất ý chí của mình c ả n h kỳ lý trí dĩnh rồi vậy không có lời bất quá tại lý trí dĩnh cho rằng đối vũ trụ nguy hiểm xung kích được các loại một hai tháng mới sẽ tới thời điểm hôm nay buổi sáng vũ trụ ý chí liền ban bố c ả n h kỳ chính như cùng người đối nguy hiểm sẽ có rất mạnh cảm ứng đúng vũ trụ cũng là như thế có nguy hiểm thời điểm liền sẽ nói cho lý trí dĩnh lý trí dĩnh là có thể đi ra lý trí dĩnh tại vũ trụ dưới sự chỉ dẫn liên tục mấy lần nhảy lên một trăm bức năm ánh sáng về sau Tiểu lý trí dĩnh làm việc xưa nay yêu thích ổn thỏa yêu thích đem sự tình làm được đẹp đẽ một điểm nơi này đã có công quả có thể thu hoạch có thể nào không thu được ý nghĩ chuyển động lý trí dĩnh xuất hiện tại vũ trụ ngoại bộ vũ trụ nội bộ Âu đ ì n h phương cầm thanh thiện nu kỳ yên nhiên đã cấu thành một cái tứ tượng t r ậ n đem chung quanh nước vạn lý bao phủ cấp tốc đối vũ trụ tinh vách t ư ở n g tiến hành điều trị tăng mạnh bên này vách thủy tinh thậm chí có rất nhiều mầm họa vết thương kỳ yên nhiên thanh â m vang lên xem ra vô cực kim đan đại vũ trụ tại quá trình lớn lên trong cũng là đã gặp phải rất nhiều thống khổ và công kích vũ trụ cùng người gần như tuy rằng có thể khống chế chính mình thế nhưng đối trong thân thể chỗ rất nhỏ nắm chắc lên cũng không dễ dàng thiện nu gật gật đầu liền giống một người luyện thành cao thủ võ lâm rồi thế nhưng sinh bệnh lời nói vẫn là không bằng uống thuốc giải quyết bệnh tật làm đến cấp tốc chúng ta bây giờ chính là cái k i a m ộ t hạt viên thuốc cầm thanh nợ nụ cười bắt đầu trị liệu đi điều trị chữa trị vũ trụ rất nhanh lại bắt đầu dâng trào liên tục không ngừng không tu pháp lực tại bốn phía lan tràn ra nhanh chóng chữa trị vũ trụ tinh vách tường lưu lại vấn đề mấy cái khác nữ nhân còn có thể rời chuyển động thân thể tại vũ trụ tinh trong vách chung quanh lưu động chung quanh chữa trị vũ trụ tinh vách tường tuy rằng vũ trụ tinh vách tường nhìn qua vẫn là như vậy dám chắc thế nhưng nó vách thủy tinh bên trong thương tồn vẫn là không ngừng địa tích lui xuống mầm họa tự nhiên không ít hơn nữa là theo năm tháng tăng trưởng trở nên càng ngày càng nhiều loại này mầm họa tại một lần hai lần trong chiến đấu hay là chả không cách nào nhìn ra vấn đề đến nhưng là không có chữa trị lên nhất định phải so với chữa trị lên về sau càng thêm g â y go vũ trụ ở ngoài lý trí dĩnh nhìn thấy một không ngừng vận động đại vũ trụ vũ trụ này phảng phất một cái võ đạo cự nhân không ngừng mà diễn dịch võ đạo động tác động tác của h ắ n không có một cái là tái diễn trên thực tế vũ trụ vận chuyển ngoại trừ vô c ự c kim đan đại vũ trụ loại này viên cơ thể còn lại bất kỳ vũ trụ nhìn qua đều không giống như là có tái diễn tồn tại đ ồ n g nhiên cái này võ đạo cự nhân vũ trụ thiên không bên trên xuất hiện một bóng người nói nàng là một người không bằng nói nó là một cái nhân loại hình dạng yêu thú thích hợp hơn một ít bởi vì nàng sau lưng có rất nhiều tay đây là một cái sáu tay nữ nhân vô cực kim đan đại vũ trụ cũng chỉ là sinh ra như thế một cái nho nhỏ bất hủ sao đối phương nói chuyện âm thanh dễ nghe hiềm thai đồng thời có các loại h ảo giác xuất hiện loại này h ảo giác nhằm vào tâm linh bất hủ thần thông đã bắt đầu đã phát động ra có ở đây không hủ thần thông bên trong đối phương là một cái phi thường ôn l ngọt n à o khả ái cô đ ư ơ n g lý trí dĩnh được người đổi ngược t hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt có thể nói loại này h ảo giác tuyệt đối là làm phù hợp lý trí dĩnh cầu vị nếu là đi cảm giác ngột ngạt tình con đường tu luyện đem cảm tình cùng tu hành xen lẫn trong một khối như vậy đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm sâu trong nội tâm đối tình cảm khát vọng khả năng liền sẽ buộc phát ra vấn đề liền lớn lý trí dĩnh đã phân biệt cảm tình cùng tu hành cho nên cái này thần thông đến đây thời điểm nội tâm của hắn đang hưởng thụ được nữ nhân đổi ngược hư vinh nhưng là tại pháp lực trên tu hành đã bắt đầu tự động phản kích không chút hàng hồ tại trong ảo cảnh hắn rút chim liền vô tình chiếm tiện nghi liền vung người sinh hài tử liền cướp giật quyền nuôi dưỡng đem một người cặn bã bản tính của nam nhân phát vùng tới vô cùng n h u n nhuyễn không sai ôn nhu cảm tình bài chính là lý trí dĩnh được điểm thế nhưng lý trí dĩnh đem tu hành cùng cảm tình phân chia về sau cảm tình hắn hưởng thụ lấy pháp lực hắn phản kích loại này kỳ hoa cảnh tượng nhìn chung vô số bất hủ có lẽ liền lý trí dĩnh bên này độc nhất chi nhánh rồi ừm hử cái kia võ đạo cự nhân k h á i vũ trụ cô n ư ơ n đông nhiên rên khẽ một tiếng hiển nhiên là bị thiệt thòi không nhỏ lý trí dĩnh biểu lộ nhưng là tràn ngập hưởng thụ cùng bất hủ đọ sức thắng lợi một lần hắn cảm giác được thực lực của mình tăng lên không ít quả nhiên là đại vũ trụ đi ra ngoài cho dù bản thân thực lực cũng không ra sao nhưng trên thực tế vẫn là không có thể khinh thường thủ đoạn không tầm thường người phụ nữ kia gật gật đầu bất quá cái này tâm linh thần thông chỉ là ta thường dùng một cái khảo nghiệm thủ đoạn mà thôi ta chân chính bản lĩnh cũng không phải cái này người có bản lĩnh gì an thua gì đến ta lý trí dính ngay vậy nhất thời khinh thường nhìn đối phương một mắt không phục thì làm hoặc là đánh hoặc là đi đừng đặc biệt ở nơi này phí lời nửa ngày kết quả là chuyện gì đều không có làm được lý trí dĩnh r ứ t tiếng người phụ nữ k i ê u biểu lộ nhất thời biến được vô cùng tức giận ngươi lại dám dùng ngôn ngữ như thế m ạ o phạm ta ngươi có biết ngươi phạm vào bao nhiêu tội họ ferlin h mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện trưng 1 ộ t n i t i n rằng ngươi tu hành không dễ ngươi cho rằng ngăn cản ta vừa vặn công kích liền có thể ngăn cản ta tất cả quá ngây thơ rồi hai tử vừa vặn ta chỉ là không muốn lãng phí sức mạnh tùy tiện đối phó ngươi mà thôi ta muốn giữ lại sức mạnh đối phó cái này vô kỵ kim đan đại vũ trụ mà thôi nhưng là ngươi không hiểu được quý trọng không hiểu dụng tâm của ta lương khổ ngươi lại dám như thế m ạ o p h ạ m ta chuyện này quả thật là không thể tha thứ dứt tiếng một đạo khủng bố ánh sáng từ trong tay của đối phương xuyên thấu đi ra tại không bên trong cái này quăng q u ở có thể để người ta cảm giác được một cách rõ ràng đó là không chút nào thấp hơn thần giới hủy diệt thần quăng ánh sáng lý trí d í n h phía trước một cái trong suốt tinh thạch xuất hiện quăng là có thể phản xạ cùng khúc xạ ẩn chứa thần thông ánh sáng có thể dùng thần thông kính phản xạ đương nhiên thần thông không phải quăng cũng có thể phản xạ chỉ là phản xạ dường như khó khúc xạ tương đối dễ dàng sáu tay nữ tử sửng sốt một chút hiển nhiên là không nghĩ tới lý trí dĩnh dĩ nhiên dùng phương thức này hóa giải sự công kích của nó vũ trụ văn giới thần thông vô cùng phức tạp lý trí dĩnh loại thủ đoạn này tại một ít vũ trụ cường già xem ra khả năng vô cùng khó mà tin nổi người tinh thể dĩ nhiên có thể để cho sức mạnh của ta dễ dàng sâu vào người sau đó từ mặt bên thúc đẩy nó đi tới sáu tay nữ tử gật đầu một cái nói loại thủ đoạn này ngược lại cũng thủ xảo bất quá cái này vẫn như cũ không cải biến được vận mệnh nhìn ngươi là một nhân tài liền cho ta làm nô lệ đi dứt tiếng sáu tay nữ tử sau lưng một mực tay bỗng nhiên thành dài hướng hắn bộ tới một chảo này không trong nháy mắt được trên cách lý trí dĩnh cảm giác mình quanh thân hoàn cảnh đều phát sinh ra biến hóa rơi vào bàn tay của đối phương trong lĩnh vực thời điểm này lý trí dính cảm giác hắn liền như quá khứ bị hắn vỗ lấy tinh thần như thế cả người tùy ý đối phương nào h nặn đương nhiên cảm giác đối lý trí dính tới nói là không có tác dụng lý trí dính phản kích hắn sinh ra một ngón tay cái này ngón tay rỗi lúc đi ra sắc bén vô cùng khí tức bắt đầu lan tràn phảng phất sức mạnh đất trời đều vào đúng lúc này hội tụ đến một cái điểm yếu chọc thủng tất cả lý trí dính thực lực toàn bộ bạo nổ theo cái ngón tay này muốn nổ tung lên không có nương tay chút nào lý trí dính đòn đánh này đã dùng hết toàn lực hung hăng đánh chúng vào bàn tay của đối phương sáu tay tay của cô gái bay ngược ra ngoài mặt trên xuất hiện một đạo đốt cháy khét dấu ấn người giàu dếm thực lực sáu tay nữ tử phát ra tiếng kêu c h ó i thai ta dĩ nhiên không có phát hiện được được được ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú tới đây cho ta dứt tiếng có kẻ c ấ p hướng lý trí dính phun trào đi qua tại kẻ c ấ p đến đây thời điểm dường như muốn xé rách hết thể nổ tung năng lượng đ ỗ n g nhiên hướng lý trí dính để ép lại đây nhỏ bé xé rách sức mạnh khổng lồ để ép hai người nhìn như mâu thuẫn trên thực tế hội hợp đến đồng thời lại trở nên càng thêm đáng sợ dường như muốn đem người hoàn toàn xé rách sức mạnh để ép thời điểm gần giống như phải đem người ngàn đao bầm thây như thế lý Chi dính công kích tựa hồ i hoàn toàn chọc i ậ n sáu tay nữ tử bất quá tại lý Chi dính cảm ứng bên trong sáu tay nữ tử vẫn có phòng bị vừa vặn bị hắn tập trung một điểm công kích người cảm thấy lý Chi dính khả năng trả ẩn dấu thực lực bởi vậy cũng không hề toàn lực đ ộ n g thủ có phần phòng bị sức lực thật là mạnh lý Chi dính cười ha ha bất hủ pháp lực nhanh chóng vận chuyển lại cả người bỗng nhiên biến thành một tòa thận quốc đối phương phòng bị rồi lý trí dính cũng không thể phòng bị hắn yếu nắm chặt thời gian tăng lên n ắ m chặt thời gian lĩnh ngộ đối phương ảo diệu tốt phản kích đối phương đây là thần thông gì sáu tay nữ tử kẻ cắp đi tới lý trí dĩnh thần quốc phía trước đ ỗ n g nhiên đình chỉ lại sau đó nhìn thấy chính mình tiến vào tại trong thần quốc có thể l ư ợ n g biến thành chúng sinh biến thành từng cái võ hiệp môn phái nhân sĩ võ hiệp môn phái tại bên trong thế giới tự nhiên cao cao tại thượng thế nhưng võ hiệp môn phái thị phi nhiều tại lý trí dĩnh sức mạnh dưới sự dẫn đường chúng nó tự g i ế t lẫn nhau hóa thành lý trí dĩnh thần thông chất dinh dưỡng để lý trí dĩnh thực lực lại tăng lên nữa thế giới thần thông ra thiên vạn giới bên trong lần thứ nhất đối mặt mạnh mẽ như thế cường giả hắn yếu tập trung tinh thần diễn biến thế giới công quả đọ sức phương thức so đấu chính là trong chính trị mặt trí tuệ tại thế giới hiện thực nín lâu như vậy thêm vào lý trí dĩnh đối vũ trụ cải tạo lĩnh mộ hắn cảm giác mình ở phương diện này hẳn là đủ mạnh rồi hiện nay dùng hiệu quả vô cùng hoàn mỹ、ừ. ngươi cho rằng ta hội họp làm sao khi biết là loại thần thông này về sau ta sẽ không lãng phí một phân một hào sức mạnh sáu tay nữ tử hồi đáp ta hôm nay là muốn đến cho vô cực kim đan đại vũ trụ lấy máu sao lại tại ngươi như thế một cái lần đầu chạm tới bất hủ ngưỡng cửa người trên người lãng phí thời gian dứt tiếng sáu tay nữ tử liền hướng lý trí dĩnh chỗ ở đại vũ trụ công kích mà đi đó là một đạo vạn dặm tráng kiện hào quang người dưới chân võ đạo cự nhân vũ trụ cũng đi theo hướng vô cực kim đan đại vũ trụ đánh đánh mật quyền vũ trụ mật quyền pháp tác như biển m ê n ngông quần quận tôn trào không thôi lý trí dinh vách thần, thần, thần, thần thông n tuy rằng lợi hại thế nhưng hắn đột phá bất hủ không bao nhiêu năm tuy rằng dựa theo phán xét miễn cưỡng đạt đến chúa tể cấp thế nhưng miễn cưỡng chúa tể cấp cường giả đối đầu loại này chính phái chúa tể cấp cường giả muốn ngăn trở cũng không dễ dàng tuy rằng không dễ dàng thần quốc cũng phá thành bằng nhỏ nhưng lý trí d ĩ n h rất có tính d i a i hắn vẫn là đang cố gắng đem những sức mạnh này một lần nữa tụ lại vô lượng thần quang cùng vũ trụ đánh đi ra ngoài nằm đấm và ở được suy yếu mấy phần người điên người phụ nữ kia thấy thế lúc này m a n g to người điên rồi phải không vì ngăn cản ta không tiếc hy sinh chính mình người dĩ nhiên muốn phá hoại khổ tâm của ta mưu tính ngươi có biết hay không ta thật phẫn nộ đầu tiên liền giải quyết xong ngươi cái này bất hủ lý trí d ĩ n h không có điên hắn hầu như không có chuyện gì thần quốc nhìn như lý trí dính thân thể biến hóa nhưng trên thực tế đó chỉ là phép c h é mắt bản thân hắn không hề có một chút tổn thương kỳ thực lý trí dĩnh bản thân cũng không có cái gì đặc thù dùng thân thể chống cự hoàn toàn là không cần thiết cử động lý trí dĩnh nghe x o n g lời của đối phương vẫn chưa di động tránh ra thần quang kéo dài phát ra võ đạo c ử nhân vũ trụ cú đấm kia đi ra sức mạnh cũng không phải một cái liền kết thúc cũng đang không ngừng kéo dài đang kéo dài bên trong lý trí d ĩ n h thần thông cũng đang kéo dài khôi phục trong quá trình này lý trí d ĩ n h thần thông bên trong từng cái phá nát bên trong mảnh vỡ đều biến thành một cái cấp tốc vận chuyển tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới các loại muôn màu nhân sinh đ a ngươi nhanh chóng diễn thôn mạnh phệ h của sức lại, tại thôn phệ sức mạnh của đối p n n g g ư ơ vẫn đúng là dây dưa không ngất rồi nữ tử thay thế nhất thời lạnh lùng nói ta cũng không hủy diệt cái này vô cực kim đan đại vũ trụ ý nghĩ chỉ là muốn lấy một chút chỗ tốt ngươi tu hành đến bất hủ cảnh giới cũng rất không dễ dàng cũng đừng sai lầm họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện lý trí d i n h tự nhiên nghe được thế nhưng hắn không có trả lời phương đối phương nếu thật có thể độc thủ nơi nào sẽ k h á c h khí như thế mắng người nói rõ người trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp lý chuẩn ngược lại yên tâm rất nhiều mặt khác vũ trụ thật được người làm thương tổn lấy đi bản nguyên gì gì đó cái kia lý lao bản hoàn cảnh sinh hoạt tất nhiên phải bị tổn hại tuy rằng vũ trụ chưa chắc sẽ được đối phương công phá nhưng lý trí dính là muốn ngăn chặn tránh khỏi nguy hiểm vũ trụ bị phá một lần kế tiếp khả năng dễ dàng hơn bị phá ra rồi ngoài ra thời điểm này lý trí dính tại trong khi giao chiến đúng không hủ chiến đấu lĩnh ngộ là thẳng tắp bay lên căn bản là không có về tay không đáp trả lời một câu nói hội chỉ hoàn hắn lĩnh ngộ đối phương ảo diệu càng là phạm vi lớn chiến đấu một người kiến thức lại càng có thể tăng trưởng vạn dặm thần quang che kín bầu trời bên trong lẩn chứa vô số ảo diệu võ đạo cự nhân vũ trụ một quyền bên trong bao hàm vô số vũ trụ công kích huyền diệu lý trí dinh thần thông tại ngăn trở trong quá trình cũng tăng trưởng vô số kiến thức vào giờ phút này lý trí dinh trong lòng hoặc là sinh ra biện pháp giải quyết hoặc là sinh ra cứng đối cứng phương pháp các loại dòng suy nghĩ theo tao nộ công kích đến không ngừng mà xuất hiện tăng trưởng ừ người đã u mê không tỉnh vậy trước tiên đem ngươi hủy diệt rồi sáu tay nữ tử nói chuyện nói lần thứ hai hướng lý trí dĩnh công đi qua một vệ thần quang hướng h ư không một cái điểm đánh tới lý trí dĩnh sẽ ở đó cái điểm bên trong hắn ẩn giấu người rốt cuộc nhìn ra rồi lý trí dĩnh cái điểm này đông nhiên cũng xuất hiện một vệ thần quang cùng đối phương giống nhau như lúc lớn nhỏ hướng đối phương đến đón ngươi dĩ nhiên có thể mô phỏng theo của ta võ đạo thần thông sáu tay nữ tử có phần khiếp sợ cái này vô cực kim đan đại vũ trụ lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ngươi như vậy nhân vật mạnh mẽ là ngươi hiếm thấy vô cùng lý trí dinh rốt cuộc có hồi phục cánh tay nhiều kém kiến thức sáu tay nữ tử nghe xong lời này tức giận không thôi lý trí dinh không nói lời nào vừa nói chuyện liền để người phẫn nộ không hiểu cứ việc người không thể bởi vậy mất lý trí nhưng là trở thành chố t ể trong ngày thường tiếp thu có thêm a dua l n hot h thói quen cao cao tại thượng cái này bỗng nhiên trong lúc đó được một cái thế lực không bằng người của hắn liên tục không ngừng phản bác k i n h bỉ tâm tình có thể nào không gay go tâm tình gay go sức mạnh cũng là lãng phí được càng nhiều võ đạo hưng thịnh pháp tác trường hà sáu tay nữ tử nổi giận càng mạnh công kích xuất hiện từng cái đang luyện võ hư ảnh từ trong hư không xuất hiện d ậ m d ạ p chẳng trị hướng lý trí dinh đánh tới võ đạo pháp tác trường hà toàn bộ đều là cao thủ võ đạo đang công kích từng cái võ đạo hư ảnh đều vô cùng mạnh mẽ chân lý võ đạo sắc bén không hiểu bất hủ trở xuống chỉ cần vừa tiếp xúc ý cảnh như thế này chỉ sợ cũng sẽ hồn phi phép tán coi như là thái cổ thế giới cường giả trí tôn tao nộn h ư vậy tinh thần ý chí sung kích tinh thần cũng phải lập tức bị thương nặng vực này sức mạnh sung kích đến đây thời điểm lý trí d ĩ n h đều cảm giác được tinh thần của mình cùng ý chí vận chuyển chậm chạp mấy phần tinh thần chậm một phần sáu tay nữ tử thân thể bỗng nhiên tiến s á t tới dầm dầm dầm ầm hai quyền khó địch bốn tay vẫn luôn làm tự tin lý l ã o bản tại chỗ bị người một trận no đòn lý trí d ĩ n h bất hủ thân thể không hề dễ dàng bị thương nhưng là được như thế một trận no đòn đó cũng là mặt mày xám xịt mặt khác hắn thần thông cũng bị cắt đứt vô cực kim đan đại vũ trụ lúc này nhận lấy càng tăng mạnh hơn lực công kích bất quá lý trí dính cũng là một cái hưu nhân người này tại quyền đài đánh lộn thời điểm nếu đã biết sẽ là một cái ma vương lại há là dễ dàng hạng người mặc kệ những công kích kia rơi tại chính mình bất hủ trên thân thể lý trí dĩnh bắt đầu liều mạng phản kích mặc dù là duy trì bất hủ thân thể hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố thế nhưng hắn có thần giới bổ sung sức mạnh cho nên không quan tâm chút nào phòng ngự đối với đối phương não trái tim bụng các nơi ra tay hoành sợ s ư ớ n g sở s ư ớ n g s ở sợ liều mạng dù cho hai quyền khó địch bốn tay nhưng chỉ cần quyết tâm yếu cùng đối phương liều mạng vậy cho dù không thể chiếm tiện nghi cũng có thể từ trên người đối phương sẽ cái kế tiếp vết s ứ đến nữ nhân n g ư ơ i sai lầm lớn nhất chính là theo ta đậu thủ lý trí dĩnh nói chuyện nói n g ư ơ i theo ta đậu thủ để ta hiểu được thực lực của mình để cho ta liền đối với mình sinh ra tự tin để cho ta dám với ngươi chiến đấu chưa bao giờ cùng bên ngoài vũ trụ bất hủ giao thủ qua lý trí dĩnh cứ việc tiến bộ rất lớn nhưng trong lòng không chắc chắn trong lòng không đ á y n g o ặ t nguồn thời điểm chiến đấu liền bó tay bó chân rồi lúc này lý trí dĩnh nằm chắc trong lòng rồi cũng không phải là dễ dàng như vậy được đối phó rồi không sợ rồi hắn có thể thỏa thích hướng đối phương pháp khí công kích hai người giao thủ lý trí dĩnh càng đánh càng thông thuận thực lực không bằng người thế nhưng có thần giới làm hậu thuẫn lý trí dính sức mạnh lấy mai không hết dùng mai không cạn cho nên vẫn cứ gánh vác sáu tay nữ tử công kích đông nhiên vũ trụ võ đạo c ử nhân tại vận động trong quá trình một tay hướng lý trí dính mò đi qua một loại không chỗ có thể trốn cảm giác ở trong lòng sinh ra lý trí dính cảm giác mình hội bị c u ố n vào đối phương vũ trụ hắn bất hủ sức mạnh được sáu tay nữ tử kéo mà vô cực kim đan đại vũ trụ là phòng ngự loại hình không thể cho hắn trợ giút thời khắc này lý trí dính tựa có lẽ đã không chỗ có thể trốn ngươi phá hủy ta cùng vũ trụ kế hoạch Kế chức năng này tại lý trí dĩnh tiếp xúc thần giới thời điểm nó liền nhắc nhở mạnh nhất bây giờ cuối cùng cũng coi như đã nhận được ứng với chứng nhận lý trí dĩnh thân ảnh thoát ly võ đạo cự nhân đại vũ trụ Về t ớ đương nhiên n lý trí dĩnh biết công kích của hắn là có hiệu quả mặc dù không có phá phỏng nhưng lại như vô cực kim đan đại vũ trụ như thế bị công kích vũ trụ tinh vách tường nhất định phải bị tổn thương đê tiện vô sỉ sáu tay nữ tử nói chuyện nói bất quá ngươi trốn không thoát đâu tuy rằng không biết ngươi vừa vặn nhảy thế nào nhảy rời khỏi phong tỏa thế nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể đi trở về sau thử xem hòa vào sau lưng ngươi vũ trụ tinh vách tường một cái ngươi căn bản liền không đi vào lý trí dĩnh nghe vậy vi vi thử một hồi phát hiện đúng là như thế sau đó hắn phát xuất hiện pháp lực của mình đ ố n g nhiên khó mà vận chuyển lại bị gãy bẫy lý trí dĩnh được không giải thích được bất hủ thần thông cho tính kế đã đến sáu tay nữ tử lần thứ hai vọt lên đối với hắn chính là một trận no đòn thân thể của ngươi thật không ngờ mạnh mẽ ngươi đến cùng hao phí bao nhiêu tinh lực đến rèn luyện thân thể của ngươi sáu tay nữ tử một trận no đòn lý trí d ĩ n h đem hết toàn lực từ lớn nhỏ số bên trong khôi phục như cũ bắt đầu phản kích thấy lý trí d ĩ n h không chút nào bị thương dáng vẻ sáu tay nữ tử không nhịn được dò hỏi ngươi lẽ nào liền không muốn để cho thực lực của mình tăng lên tới cực hạn thân thể bất cứ lúc nào có thể trở về đầu rèn luyện ngươi có phải hay không tinh thần phân liệt lý trí d ĩ n h dò hỏi còn có khoảng không quan tâm ngươi muốn thu thập người sáu tay nữ tử nghe vậy nhất thời g i ậ n tím mặt họ phơ lin h mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện n g ư ơ i chỉ sợ cũng là vừa vặn đột phá đến chúa tể cảnh giới lý trí dinh bỗng nhiên lợi dụng thần giới rời đi nhảy ra phạm vi công kích ta cảm thấy chúng ta hay là có thể thật tốt thương lượng một chút trải qua một phen tiếp xúc lý trí dinh cảm thấy nữ nhân này có thể là vừa vặn trở thành võ đạo cự nhân vũ trụ chúa tể giao thủ tới đây lý trí dinh đối với mình phương thức chiến đấu có rất nhiều lĩnh ngộ mới tại loại này lĩnh ngộ trong quá trình lý trí dinh phát hiện cái này sáu tay nữ nhân kỳ thực không hiểu lắm năng lượng lợi dụng người bắt đầu thời điểm cố nhiên không tồi thế nhưng đối với chiến đấu cũng không thông thạo đồng dạng sức mạnh lý trí dinh cảm thấy tại trong tay mình có thể phát huy hiệu quả lớn hơn nếu là hai sức mạnh của cá nhân đối điều hắn n h ặ t sắc nữ nhân này hội dễ dàng rất nhiều ngươi có âm mưu quỷ kế gì sáu tay nữ tử nói chuyện nói loại này phương thức nói chuyện vô cùng tân thủ lý trí dinh cảm thấy hắn hẳn là tìm tới vừa vặn có người đối thoại trong quá trình vì sao lại có không đúng nguyên nhân căn bản rồi còn như vậy chiến đấu tiếp ngươi sẽ không thu hoạch bất kỳ chỗ tốt nào lý trí dinh nói chuyện ngươi cho rằng cái này vô cực kim đan đại vũ trụ cũng chỉ có ta một cái bất hủ sao ngươi đây là ý gì sáu tay nữ tử nghe vậy nhất thời dừng tay lông mày hơi n h í u lại ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cái bất hủ ở bên người là có thể uy hiếp được ta ta không phải muốn như vậy ta là cảm giác cho chúng ta hay là có thể hòa bình ở chung lý trí dĩnh nói chuyện nói thứ ngươi muốn không hẳn cần muốn thông qua chiến đấu đến thu được võ đạo đại vũ trụ như không chiến đấu vậy còn tính là gì vũ trụ sáu tay nữ tử cự tuyệt lý trí dĩnh chúng ta tin tưởng chính mình võ đạo đổi được đến chỗ tốt không tin âm mưu quỷ kế lý trí dĩnh vừa nghe cái này không khỏi có phần không nói gì hắn cảm thấy cái này sáu tay nữ t ử đầu có chút vấn đề cực đoan như vậy phương thức nói chuyện võ đạo trong đại vũ trụ bộ sinh linh nếu như đều là dạng như vậy cái tiết chống lại dằn vặt sao đương nhiên cũng có khả năng là vũ trụ này tất cả mọi người là cái dạng này dù sao bất đồng vũ trụ đối sinh mệnh trí tuệ còn có các loại phương diện tăng lên đều là tuyệt nhiên bất đồng có lúc nhìn đối phương đần độn nhưng trên thực tế hắn khả năng không có dễ dàng như vậy thu thập được rồi ta tán thành ý nghĩ của ngươi thế nhưng ngươi có thể chiến đấu tới khi nào ngươi lại có thể chiến đấu bao lâu lý trí dĩnh hỏi ngược lại mặt khác cái này vô cực kim đan đại vũ trụ đã có không ít bất hủ cường giả rồi ngươi nếu biết điểm này cái k i a n ê n rõ ràng ở nơi này ngươi đã rất khó đạt được lợi ích đã như vậy tại sao phải lãng phí lực lượng nhiều lắm đâu này bất quá có vĩ đại chúa tể nói cho ta viên này vô cực kim đan đại vũ trụ cất giấu đại lượng ẩn chứa sinh cơ sức mạnh sáu tay nữ t ử nói chuyện nói cho nên ta đã tới rồi cái gì có chúa tể khác cùng với nàng trao đổi qua lý trí dinh trong nháy mắt liền biết có người muốn vung hố hắn trên căn bản hắn có thể nhất định phải vung hố người là của hắn ai có tộc chúa nói thể trốn không thoát thiên đường yêu ma tam tộc vũ trụ chúa tể phạm nếu như ta không phạm như không đường Nếu đoán vi. yêu ma vũ sáu a chúa A. ngay đưa i trời đại nói người cười nói, người, mới Ngươi chính cho lúc cũng chỉ có chỉ cũng cảm có dính như hắn như thấy hắn làm có chi khôn. trí trí đường này dẫn. là Lý làm trụ tể tuệ ra vũ vậy, vậy sẽ s tay nữ tử nói chuyện nói lập tức mở miệng nói ra ta sẽ không nói cho ngươi là ai nói ngươi không cần suy đoán có thể là ma tộc đại vũ trụ người chỉ điểm của ta không đánh đã khai rồi sáu tay nữ tử nếu cảm thấy thiên đường đại vũ trụ chúa tể làm có chi khôn làm sao có thể sẽ đi nghe đối lập ma tộc đại vũ trụ cứ việc trải qua lý trí dính hiểu rõ ma tộc đại vũ trụ tại vừa bắt đầu cùng trời đường đại vũ trụ là đồng nguyên lẫn nhau tuy rằng cạnh tranh nhưng cũng có không giống bình thường quan hệ nhưng là đó là thiên đường đại vũ trụ cùng ma tộc trong đại vũ trụ bộ sự t ì n h còn lại vũ trụ hoặc là h a y cùng ma tộc đại vũ trụ quan hệ không tệ hoặc là h a y cùng thiên đường đại vũ trụ quan hệ không tệ không thể có lựa chọn khác bởi vậy sáu tay nữ tử vừa nói chuyện lý trí dính trên căn bản có thể khẳng định chuyện gì thế này rồi thế giới hiện thực hoa hạ chung quanh quốc gia cũng thường, thường được bạch đầu đ n g trêu chọc xuất các loại yêu tiêu h thân bây giờ bay lên đến vũ trụ độ cao thủ pháp này tựa hồ cũng là giống nhau như lúc đ ổ i thang mà không đ ổ i thuốc kỳ thực ta đ ố i tình huống như thế làm không sao cả lý trí d i n h nói chuyện nói ngươi nếu như muốn sinh cơ sức mạnh cái này có thể thế nhưng ngươi muốn đem đồ vật tới đổi mặt khác ngươi vũ trụ kỳ thực có thể cùng thế giới của ta bình đại thành lập một cái quan hệ hợp tác ngươi muốn cái gì cũng có thể ở cái này trên bình đài giao dịch thu được bình đại ngươi có những gì bình đại ngươi cho rằng bây giờ là ngàn tỷ năm trước chủ thần thời kỳ sao sáu tay nữ tử hướng lý Chi dĩnh cười nói nam đó chủ thần thời kỳ s ắ c thực có một cái tốt bình đ ạ i đáng tiếc những người kia đều yên rồi đem cái này bình đ ạ i hủy đi ta cũng cảm thấy làm đáng tiếc bất quá bây giờ chủ thần bình đ ạ i đã c h ọ n mới mở ra rồi ngươi chẳng lẽ không biết sao lý Chi dĩnh hướng đối phương giới thiệu thần giới không gian đến tại tân bình đ ạ i chỉ cần ngươi cam lòng lấy ra khai phá tư nguyên kỹ thuật cam lòng ở bên kia bỏ tiền vốn đầu tư cam lòng ở bên kia trả giá sức mạnh rất nhanh có thể kiếm lấy rất nhiều lợi nhuận mua sắm rất nhiều tài nguyên dùng để kiến thiết thế giới của mình sáu tay nữ tử vừa nghe lý trí dĩnh lời nói không khỏi trở nên hoạt bát ngươi nói là sự thật đương nhiên là thật sự lý trí dĩnh nói chuyện nói hiện tại chủ thần bình đài trọng mới mở ra so với đi lên hữu tốt hơn rất nhiều cũng tự do rất nhiều ngươi không thừa cơ hội này đi tới tay các loại trần một chút chỗ tốt đều bị người khác chiếm đoạt phải biết hiện tại chủ thần bình đài người nhưng là phi thường nhiều đã nói như vậy đi ta võ đạo đại vũ trụ nhận được tin tức là thật sự sáu tay nữ tử bỗng nhiên nói chuyện nói cái kia vạn giới mời tin tức là thật sự đương nhiên là thật sự lẽ nào ngươi cho rằng là giả mạo lý trí d ĩ n h tựa hồ có chút rợ khóc rợ cười ngươi cảm thấy ai có đảm lượng tuyên bố rộng như vậy hiện ra tin tức giả ngươi làm sao chứng minh sáu tay nữ tử d o hỏi lẽ nào ngươi là đi theo chủ t h ầ n nhân không kém bao nhiêu đâu lý trí d ĩ n h hồi đáp đề nghị của ta rất tốt ngươi phải thận trọng cân nhắc ta sẽ cân nhắc sáu tay nữ tử nói chuyện nói sau đó biểu lộ có vẻ hơi khó xử làm sao vậy lý trí d ĩ n h thấy thế liền mở miệng d o hỏi xảy ra chuyện gì rồi sao cái này cái này sáu tay nữ tử trầm mặc hồi lâu hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói của ta vũ trụ chỉ có ta một người rồi ta làm sao đi chủ thần bình đ ạ i cái gì chỉ có một người lý trí dính nghe xong lời này có loại bị sợ đến cảm giác những người khác đâu lý trí dính dò hỏi người vũ trụ làm sao có khả năng chỉ còn dư lại ngươi một người như vậy đâu này cái này làm không hợp lý những người khác đều chết rồi đều tại ta sau lưng trên cánh tay mặt sáu tay nữ tử hồi đáp bọn hắn yêu cầu sinh cơ bằng không vĩnh b i ễ n cũng không thể trọng sinh trở về họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện lý trí dĩnh nghe xong sáu tay nữ tử lời này nhìn xem sau lưng nàng cánh tay đã một câu nói đều cũng không nói ra được võ đạo vũ trụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dĩ nhiên dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cái sinh mệnh rồi hơn nữa sinh mệnh khác trả tại nữ nhân này sau lưng trên cánh tay mặt chuyện này quả thật là làm chuyện khó mà tin nổi kỳ thực ta cũng không muốn dáng vẻ như vậy sáu tay nữ tử hồi đáp nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác chúng ta vũ trụ khuyết thiếu sinh cơ cho nên bọn hắn đem tất cả hy vọng đặt ở trên người ta để cho ta thành là chúa tể cái này thật ra thì vẫn là có biện pháp giải quyết lý trí dinh trầm ngâm một phen sau đó hồi đáp ngươi có thể cho vay từng cái vũ trụ tinh trong vách bất hủ tứ tượng trận ngừng lại công kích này thật giống yếu lớn lên dấu hiệu làm sao đông nhiên ngừng lại cầm thanh nói chuyện nói ta nghĩ phu quân khả năng tại cùng cái kêu bên ngoài vũ trụ chúa tể đàm phán ta xem một chút kỳ yên nhiên nói chuyện nói dứt tiếng ánh mắt của nàng liền cùng thần giới quét xem ý chí liên hợp lại rồi một cái liên hệ người liền biết lý trí dinh tình huống ở trong mắt kỳ yên nhiên lý trí dĩnh đã lợi dụng vô hạn thần giới lực lượng vĩ đại tại cùng một cái sáu tay nữ tử ký kết tại lý à trí ả giá cho c h bay, n h dĩnh trong giọng nói sáu tay nữ tử ánh mắt cũng dần dần mà trở nên trở nên sáng tống, lời ngươi cảm thấy lý trí dĩnh vì nàng tìm tới một cái hoạn lộ thênh thang tự hồ sức mạnh của nàng có thể dùng tại địa phương mới nhưng là ta làm sao có thể tin tưởng người chủ thần kia phải biết chủ thần phá nát thời điểm nhưng là hủy diệt vô số chúa tể cùng bất hủ sáu tay nữ tử lần thứ hai nói chuyện vạn nhất ta đi vào rồi đã bị bắt làm sao bây giờ ta đã là cả võ đạo vũ trụ hy vọng duy nhất đem ngươi bắt chủ thần còn thế nào thu hồi cho vay lý trí dĩnh ngay vậy lúc này hỏi ngược lại rồi lại nói đem ngươi bắt chủ thần có còn nên danh dự ra thiên vạn giới danh dự không có người chủ thần này còn thế nào làm ăn đâu này lý trí dính trọng mới mở ra thần giới là muốn làm ăn thương nhân đều hiểu được người có t h ể gian có thể có rất nhiều tiêu phí càm ấy nhưng là không thể không giữ chữ tín sẽ đối khách hàng bá đạo vậy cũng phải bá đạo được thành tín một ít xem hoa hạ những k i a điếm đại bắt n ạ t khách sản phẩm lại như cũ bán được rất chạy xí nghiệp liền biết rồi thành tín là vô cùng trọng yếu người có thể có tiêu phí càm ấy có thể làm bá đạo bốc đồng đối xử người tiêu thụ tỷ như mộ tuyết tiên phong chính là tùy hứng cực kỳ nhưng danh dự gạch thẳng tích bất luận suất cái gì giải trí sản phẩm đều có người chơi lừa dối một khi bắt đầu mất đi danh dự xí nghiệp này khoảng cách s o n g đời cũng không xa nói tới cũng đúng sáu tay nữ tử nói chuyện nói nhưng là ta vẫn cảm thấy không yên lòng người suy nghĩ nhiều quá lý trí dĩnh nói chuyện nói cơ hội không đáng người à ngươi không nhanh chút tới tay các loại người khác đều tới liền không còn kịp rồi trải qua lý trí dĩnh một phen lắc lư cuối cùng sáu tay nữ tử đồng ý lý trí dĩnh vì thành ý lần thứ nhất cung cấp một trăm triệu bình thường nhân loại trường thành sinh mệnh lực cho vay sáu tay nữ tử đã nhận được sức sống về sau lúc này cùng thần giới ký kết vũ trụ trao đổi khế ước sau đó chuyện này liền tính hoàn thành rồi một trăm triệu sinh mệnh lực sáu tay nữ tử nắm bắt tới tay về sau nhất định phải hảo hảo điều trị một phen bất quá căn cứ khế ước song phương lại trước tiên đã thành lập nên bất hủ đường hầm không gian cho nên lý trí dĩnh nếu như nắm chặt thời gian lời nói còn có thể thế giới kia liền này sáu tay nữ tử một cái sinh mệnh có trí tuệ thời điểm đuổi đến bên kia đương nhiên lý trí dĩnh cũng không hề làm như vậy mà là cùng cầm thanh bọn hắn hội hợp thuận tiện chữa trị một cái vũ trụ tinh vách tưởng sau đó mới về địa cầu nửa ngày địa cầu trong nhà lý trí dính đem chính mình gặp phải sự tình nói một lần khó trách ngươi sẽ cảm thấy người đầu có vấn đề người vũ trụ tộc nhân đều chết sạch thiện n u nhịn không được bật cười bất quá biểu hiện của nàng xác thực rất trêu trọc suy đoán của ngươi cũng chưa hẳn là chính xác nó không phải cao cao tại thượng thói quen mới chịu không được ngươi quở trách nàng là khuyết thiếu trao đổi mắng nhau nhân hòa bị mắng kiến thức quá ít cho nên mới có như vậy chấn động lớn đối ép bất quá tình huống như thế rất ít thấy cầm thanh nợ nụ cười phụ quân không nghĩ tới ngươi thời điểm chiến đấu cũng lý à vô cùng cẩn trí này. Này, dính cười nói tại ta cùng đối phương đánh cho khó bỏ khó phân thời điểm thiện n u cho nàng đến một phát tất nhiên sẽ có hiệu quả bất quá không nghĩ tới tình huống của nàng cái kia võ đạo vũ trụ dĩ nhiên chán nản như vậy lý trí dính đánh giá rất nhiều nương tử cũng không nhịn được gật gật đầu võ đạo đại vũ trụ xác thực quá là phách bên trong sinh mệnh dĩ nhiên hầu như đều chết sạch cho nên kinh doanh vũ trụ rất trọng yếu nếu như không coi trọng kinh doanh không coi trọng dài hạn phát triển vũ trụ nội bộ liền sẽ hỏng mất bên trong sinh mệnh liền sẽ mất đi sinh tồn hoàn cảnh sau đó khoảng cách tuyệt diệt liền không xa cũng có khả năng là vũ trụ nội bộ sinh mệnh n á o phân liệt đại chiến đánh ra chó đầu góc sau đó dẫn đến tuyệt diệt sinh mệnh ở chỗ g i à n vặt nhưng là g i à n vặt hơi quá vậy thì sinh linh đ ổ thán các người nói đều rất đúng lý Chi d i n h nói chuyện nói b ấ t quá ta đang suy nghĩ một vấn đề cái kia chính là ra thiên vạn giới đến cùng có bao nhiêu cái như vậy đại vũ trụ đây chính là món làm ăn lớn n g ư ơ i xuyên tiền ở trong mắt đi rồi vừa nghe lý trí dĩnh lời nói cầm thanh nhịn không được bật cười ngươi sẽ không sợ cho vay không về được chết món nợ ngốc món nợ nhất định sẽ có hiện thực quốc gia ngân hàng không xảy ra những chuyện này sao nhưng là bọn hắn kiếm kim ngân đầy b á c lý trí dĩnh cười nói m ặ t khác đến tiếp sau chúng ta có thể làm đặt cọc cho vay bọn hắn đổ vô dụng đối chúng ta mà nói không nhất định không dùng chúng ta nếu yếu làm ăn nhất định phải toàn bộ phương vị vào tay đem chúng ta bình đài kích h o ạ lên ta có loại cảm giác dựa theo mô đen mới thao tác thần giới cuối cùng phát triển quy mô có thể sáu o đạo với vũ võ vũ lớn thời tại phải Thời gian đối hiện hai đại nhiều chủ thực thần hơn. không không khả Không trụ trụ rất xứng, ngày, năng năm. ngày, kỳ qua qua mấy s tay nữ tử liền đến thái cổ rồi. Cảm ơn ngươi. đến ơn nữ tay tử Sáu cổ Cảm ở trong này gặp được lý trí dĩnh người cũng biết thân phận của lý trí dĩnh rồi ta bây giờ là đã minh bạch thiên đường đại vũ trụ chúa tể là kích động ta tới đối phó ngươi chính là h ắ n dụng tâm bất lương không k h á c h khí vũ trụ tranh đấu dài một chút tâm nhãn là rất trọng yếu lý trí dĩnh hồi đáp sau đó cười nói đứng rồi người vũ trụ thế nào rồi ta đã bồi dưỡng được một vạn người đến chính ở một cái trong phạm vi nhỏ nỗ lực khôi phục trùng kiến võ đạo vũ trụ sáu tay nữ tử hồi đáp ta tới nơi này chính là muốn nhìn một chút chủ thần thế giới l à như thế nào quản lý trí tuệ chúng sinh ngoài ra ta muốn nhìn một chút ta có thể làm cái gì thiếu sức mạnh của ngươi trong lòng tổng không quá yên tĩnh ở nơi này có thể làm tiền lý trí dĩnh mỉm cười hồi đáp dùng bất hủ sức mạnh cùng sức mạnh tinh thần làm rất nhiều rất nhiều tiền đúng rồi ta cần phải thế nào sưng hô ngươi ngươi kêu ta lạc ngọc được rồi sáu tay nữ tử mỉm cười hồi đáp làm tiền sao được ta hiểu được đích thật là một cái không sai cách làm dứt tiếng sáu tay nữ tử tựa hồ tại cảm thụ thế giới này mảy may người lại hướng lý trí dĩnh ca ngợi nói trí tuệ c h i t ỉ n h pháp tác trường h à ngươi dĩ nhiên đưa chúng nó chế tạo thành bộ dáng này thật khó mà tin nổi khó trách ngươi ngươi hội trở thành chủ thần c h i chủ quá khen lý trí dĩnh cười nói ta nhắc nhở ngươi một cái có rất nhiều tiền ngươi có thể ở nơi này mua rất nhiều thứ ngoài ra ta cảm thấy ngươi hay là có thể cân nhắc để thái cổ bên này di dân một số người đến ngươi võ đạo thế giới người vừa vặn nhức đầu pháp tắc trường hà cùng trí tuệ c h i tỉnh cần phải cũng biết tại thái cổ thế giới vũ tu giả rất nhiều bọn hắn làm thích hợp trở thành võ đạo đại vũ trụ người kỳ thực tại lý trí dính cùng võ đạo đại vũ trụ thành lập liên hệ về sau liền có thể xác định thế giới kia là bực nào hoang vu rồi cái kia hoang vu thế giới có rất nhiều phá nát địa phương hiển nhiên là võ đạo bên trong thế giới bộ các sinh linh đập nát bọn hắn hoặc là bởi vì đạo thống tranh cướp hoặc là bởi vì thành lập cái gì thể chế hoặc là bởi vì chiến tranh vũ trụ các loại nguyên nhân sau đó ra tay đánh nhau làm cho sinh linh đồ thắng vũ thăng cấp đoạn tuyệt đương nhiên những này hay là kỳ thực đều không trọng yếu quan trọng là hoang vu thế giới cần muốn xây lại mà võ đạo thế giới hiển nhiên yêu cầu một số người người này lý trí dinh có thể cung cấp lý trí dinh yếu vi vi thái cổ thế giới nhân loại tìm một có thể đột phá bất hủ tương lai cho nên cái này hoang vu võ đạo thế giới không thể nghi ngờ là một cái phi thường lựa chọn tốt thái cổ trí tôn đã đến võ đạo thế giới có rất lớn xác suất có thể trở thành bất hủ cái này lạc ngọc có chút chân trờ ta cảm thấy thái cổ thế giới người tới võ đạo thế giới có thể vì võ đạo đại vũ trụ chủ trùng kiến cung cấp giúp đỡ rất lớn lý trí dĩnh mỉm cười nói đồng thời chúng ta cũng hoan nghênh võ đạo đại thế giới sinh linh tới nơi này tu luyện ta cảm thấy thái cổ thế giới linh khí đối võ đạo thế giới nhân tu luyện rất có ích lợi lạc ngọc vừa nghe lý trí dĩnh phía sau đề nghị có phần ý động đương nhiên bây giờ thái cổ thế giới cơ bản tu luyện làm i ễ n phí thế nhưng cơ bản tu luyện có thể thu hoạch linh khí cũng không nhiều nhanh nhất phương thức tu luyện vẫn là ở mỏ quạng mặt trên tu luyện bất quá mỏ quạng tuyệt đại đa số về thánh điện hết thảy muốn tu luyện được đưa tiền đây đương nhiên chuyện này đối với lạc ngọc tới nói không coi vào đâu nàng là chúa tể cấp bậc cừng giả tùy tiện nỗ lực hai ngày tạo ra tiền liền đầy đủ người dùng rất dài rất dài thời gian vũ trụ tồn tại ý chí thái cổ nhân loại đã đến võ đạo vũ trụ nếu như muốn tiến thêm một bước nhất định phải đạt được vũ trụ tán thành muốn vì vũ trụ làm ra công hiến lý trí dinh hướng lạc ngọc cười nói lạc ngọc c h a t ể ta tin tưởng nhân tài trao đổi là xúc tiến chúng ta kia thế giới này tăng lên làm rất dễ pháp đây là một hạng cả hai cùng có lợi sự tình đối với chúng ta lẫn nhau đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt họ p h lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước 1218, vũ trụ nhân tài trao đổi. cái này lạc ngọc có chút chăn trở bất kể là cái nào vũ trụ chúa tể đều không dám đơn giản cho dị tộc bộ tộc mở ra cửa vào huống hồ thế giới của ta hiện tại bộ tộc nhân số không nhiều lý trí dĩnh vừa nghe lời này liền biết đối phương lo lắng cái gì gật đầu cười lý trí dĩnh khẳng định đối phương lập trường lo lắng của ngươi làm có đạo lý thế nhưng ngươi bây giờ vũ trụ ta cảm thấy nơi quan trọng nhất không phải lo lắng người khác nhu đồ mà lo lắng nó k h ô i phục độ ngươi cảm thấy thế nào cái này ngươi lại một lần thuyết phục ta rồi lạc ngọc gật gật đầu sau đó nợ nụ cười bất quá nếu là có đột phá bất hủ tiềm lực lời nói đã đến của ta vũ trụ nhất định phải cùng ta vũ trụ người thông gia đồng thời bảo đảm phải có đời sau thông gia tại bình thường thế giới có rất nhiều hiệu quả thông gia đã đến tu chân thời điểm nó hiệu quả thấp xuống bởi vì có người đi giết vợ con đường c h ứ n g đạo cho nên có lúc khả năng chẳng có tác dụng gì bất quá đã đến bất hủ cảnh giới về sau thông gia hiệu quả ngược lại mạnh nhất rồi bởi vì bất hủ thánh giả phi thường rót trọng nhân quả cứ việc pháp tắc bên giới nhân quả bọn hắn có thể không để ý tới nhưng trên thực tế không có một cái bất hủ sẽ làm như vậy b nhân, nhân ấ nói nói, thái ủ hôn cổ trải qua trăm vạn năm triển khai bởi vì trí tuệ tri tỉnh tồn tại trí tôn đã lần thứ hai xuất hiện mấy cái trong đó có không ít là không có lập gia đình lý trí dĩnh tự nhiên hy vọng bọn họ có thể nhảy đi ra ngoại giới thành tựu bất hủ tự nhiên bây giờ võ đạo đại vũ trụ là một cái phi thường lựa chọn tốt làm sao chế tạo cơ hội sáu tay nữ tử nghe vậy ánh mắt sáng n g ờ i lên ngươi có thể nói một chút sao nếu là thật có thể được n g ờ i thái của một số người đi thế giới của ta cũng không phải là không thể đương nhiên có thể lý trí dĩnh nghe vậy lúc này tinh tế nói làm sao chế tạo lãng mạn bầu không khí làm sao xây dựng mập mờ bầu không khí các loại thủ đoạn lý trí dĩnh nói ra về sau sáu tay nữ tử ánh mắt đều trở nên ngao n g a o muốn thử đương nhiên nàng là vũ trụ chúa tể cho nên cho dù như thế nào đi nữa nóng lòng muốn thử vậy cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng hay là tương lai thế giới của nàng triển khai lên n g ư ờ i có thể là một cái phân thân đến nhân gian đi trải nghiệm một cái tình yêu tư vị biện pháp này không sai sáu tay nữ tử gật gật đầu ép buộc thông g a thường thường sẽ không ngọt ngào t í n phục ngược lại chả sẽ đưa đến phản hiệu quả lý trí dính nói c h u y ệ n nói cho nên ta hy vọng bất chi bất giác để cho bọn họ tự do lui tới trung pi muốn đột phá đến bất hủ vẫn còn cần ngươi vị trí vũ trụ thế giới ý chí gật đầu nếu như không thể đủ đạt được vũ trụ ý chí tín nhiệm đột phá độ khó quá lớn ngươi nói có đúng hay không hiện tại ta toàn bộ được ngươi thuyết phục rồi sáu tay nữ tử tại lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống s o n g không khỏi c ư ờ i khổ ta mặc dù là một cái chúa t ể nhưng không có lựa chọn khác nếu không phải thay đổi không gặp được càng nhiều hơn sinh cơ không nhanh chút đi vì ta vũ trụ kéo dài tính mạng cuối cùng ta chỉ sợ sẽ trở thành một người lưu lạc lý trí dĩnh nghe xong lời này không lại nhiều lời đối phương đã đáp ứng rồi cái tia cũng không cần phải lại qua nhiều ngôn ngữ rồi đưa một mảnh địa bàn cho lạc ngọc về sau lý trí d ĩ n h liền rời khỏi nơi này bây giờ đi tới quá cổ không gian sứ giả là càng ngày càng nhiều một ít vũ trụ vì biểu đạt thành ý liền bọn hắn bất hủ cũng mạo hiểm đã tới đối với tầm thường sứ giả lý trí d ĩ n h hay là có thể không để ý đối với những bất hủ đó khách tới thăm nên tự mình đứng ra nên tiếp một phen võ đạo vũ trụ không ai rồi tin tức này biết cũng không nhiều bất quá võ đạo vũ trụ chúa tể đến quá cổ không gian làm việc đồng thời có chuyên môn hành cùng chuyện này ảnh hưởng lại rất lớn chúa tể cấp cường giả đến đối thái cổ thế giới tự tin để chấn hiệu quả là rất lớn nơi này nếu như không phải địa phương tốt làm sao có thể sẽ có chủ làm t h i ệ n cấp cường giả đến thái cổ tự khai thả tới nay mặc dù có rất nhiều vũ trụ đến thăm có rất nhiều hữu hảo thỏa thuận thành lập thế nhưng chưa bao giờ có chúa tể đến đây tình huống nhưng là hôm nay chúa tể đã đi đến rất nhiều đi tới thế giới này sứ giả lúc này cho thế giới của bọn hắn lan truyền tin tức loại tin tức này đương nhiên sẽ để cho những kia đến đi tới thế giới đối với bọn hắn chính sách tiến hành điều chỉnh nếu là thái cổ có một cái chúa tể cấp cường giả bằng hữu lời nói bọn hắn đi qua rất nhiều chính sách cùng thủ đoạn cũng phải sinh biến hóa Vào võ vũ này, hành loại đạo lúc lý cổ dĩnh tiến nhân trí bắt thái tới trụ đầu đi một triệu năm đối với thái cổ rất nhiều người tới nói căn bản cũng không tính là gì tại thái cổ bên trong tu hành ngàn vạn năm người không biết bao nhiêu chỉ là trăm vạn năm căn bản cũng không phải là vấn đề lớn lao gì thái cổ nhân khẩu tăng lên dữ dội cũng không thiếu có can đảm xuất đi mạo hiểm bất quá cũng không phải là người nào cũng có thể đi tới võ đạo đại vũ trụ muốn đi võ đạo đại vũ trụ cần kinh nghiệm chồng chất xét duyệt chỉ có xét duyệt thông qua được cuối cùng lại trải qua lý trí dĩnh cùng sáu tay nữ tử lạc ngọc đo lường lại không thành vấn đề mới có thể đi vào võ đạo đại vũ trụ bởi vì cần đại lượng thử thách cùng đo lường cho nên tuy rằng rất nhiều người báo danh nhưng là thông qua cũng không phải rất nhiều bất quá một khi thông qua liền có thể đạt được một triệu khối linh thạch một triệu viên tinh thần tệ một triệu viên pháp lực tệ khen thưởng cho nên mọi người nhiệt tình hầu như không có giảm bớt một triệu khối linh thạch một ít tu sĩ tu luyện một triệu năm cũng là tiêu hao chút này một triệu viên tinh thần tệ có thể để cho một người đang đột phá thời điểm có thuần túy tinh thần lực gia nhập lệnh căn cơ càng vững chắc không nói còn có thể để thực lực tăng lên sẽ không được đến liên lụy v ề phân pháp lực tệ có thể dùng để chiến đấu cũng có thể dùng để tạm thời bổ sung tự thân sức mạnh nói chung như vậy khen thưởng tương đương với khiến người ta mang theo vật chất đến thế giới khác hưởng thụ tu luyện một triệu năm thoải mái tu luyện rất nhiều người cảm thấy cho dù đã đến thế giới khác có rất nhiều chuyện muốn làm cái kia cũng đáng cho nên thái cổ nhóm đầu tiên sàng lọc người nhiều vô cùng đương nhiên tại thái cổ s a n g lọc hiệu suất cũng là rất cao rất nhanh nhân tuyển liền lục tà lục tục đi ra ngoài chỉ là số lượng này cũng không phải rất nhiều một người hai người ba người chín người mười người nhóm đầu tiên đi tới võ hiệp đại vũ trụ chỉ có mười người mười người này đều đã trải qua các loại thử thách cũng lại thiện trường kiến thiết sân lâm bọn hắn lấy được khen thưởng đ ỗ n g nhiên tại thông báo bên trong từ ban đầu ba cái một triệu cấp bậc biến thành ba cái ba triệu một triệu là lý trí dính gia mặt khác hai triệu là sáu tay nữ tử lạc ngọc gia đây là nhóm đầu tiên hợp tác nếu như hiệu quả tốt lời nói còn dư lại được chính ngươi ra lý trí d ị n h hướng lạc ngọc cười nói ta hướng về ra thiên vạn giới người đưa nhưng rất nhiều mỗi một phê đều như thế đưa đưa không đứng lên họ ferlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư ớ c 1219, một năm ngươi yên tâm nếu là bọn họ làm không tệ lời nói ta không đơn thuần nhận thầu vũ trụ nhân tài trao đổi cần thiết toàn bộ tiền tài ngươi quá vũ trụ cổ về sau có gì cần ta giúp một tay chỉ cần ngươi mở miệng ta tuyệt đối sẽ không từ chối lạc ngọc xảo tiếu nói tựa hồ phong tình và trùng tại thái cổ ngây người một quãng thời gian cùng trí tuệ c h i tỉnh liên hợp mấy lần về sau của nàng kiến thức cũng tăng trưởng không ít đối quản lý thiên hạ giữa người và người trao đổi lẫn nhau sự tỉnh cũng có nhận thức nhiều hơn hành vi xử sự, sự rõ ràng có tăng lên lạc ngọc ở phương diện này có tăng lên biết rồi thái cổ nhân loại khuất nhục lịch sử về sau nàng liền rõ ràng lý trí dĩnh gặp phải hung hiểm bởi vậy thời điểm này người trong khi nói chuyện có ám chỉ ám chỉ lý trí dĩnh tại thời điểm khó khăn có thể tìm người hỗ trợ được nếu có yêu cầu đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi lý trí dĩnh cười nói người h định ấ t n sẽ mời trung n h i ề h i ngươi, p cần chỉ ta đưa đến vũ trụ quy phải theo thời đại phát triển mới được nghịch thủy triệu mà làm chỉ sẽ để cho mình rơi vào ngõ cụt sự tình sẽ không thành công không nói khả năng trả sẽ liên lụy tự thân đúng rồi ta cảm giác mỗi qua mười ngàn năm ngươi thiên hạ này vận hành liền hội biến được phi thường chậm chạp có lúc ta cái kia vũ trụ một ngàn năm rồi ngươi lúc này mới một ngày lạc ngọc lần thứ hai nợ nụ cười nếu là ta suy đoán không có sai ngày hôm nay ngươi nên là ở viên kia vô cực kim đan đại trong vũ trụ cái này thái cổ thế giới vào lúc này được ngươi điều trợm không hổ là c h ỗ tệ dĩ nhiên nhìn đến như thế rõ ràng lý trí dĩnh cười nói ngươi nói không sai ta nghĩ đi vào nơi này bất hủ e sợ đều biết tình huống của ta rồi bất quá cho dù biết cũng không coi vào đâu sự tình bởi vì thế giới hiện thực tần suất căn bản cũng không phải là cố định sống trên địa cầu người trên cảm giác thời gian của mình là cố định những thế giới khác người cũng là cái cảm giác này thế nhưng các loại mỗi người bọn họ quá rồi hai ngày tụ hợp lại một nơi về sau liền sẽ phát hiện thời gian là có tốc độ vận chuyển tốc độ căn bản cũng không cùng biết cũng là vô dụng bởi vì vì căn bản là không có người biết nơi này ngừng một ngày thời điểm ngươi tại vô cực kim đan đại vũ trụ đến cùng n g y người thời gian bao lâu lạc ngọc cười nói người ở nơi này mặt xuất hiện thời gian lại quy luật đó cũng là không có ý nghĩa kỳ thực ngoại trừ biểu hiện giờ vũ trụ giữa không quy luật bên ngoài lý trí dĩnh mỗi ngày buổi tối đi vào điều khiển nửa giờ cũng không phải cố định có lúc lý trí dĩnh là m ộ ư ơ i một giờ đêm đi vào có đôi khi là m ộ ư ơ i hai điểm có đôi khi là trời vừa d ạ n g sáng hoặc là hai điểm thậm chí có thể là ba điểm bởi vì không quy luật cho nên nhìn như quy luật đồ vật liền có v ẻ tác dụng không lớn hố hồ ai biết cái này phải hay không lý trí dĩnh cô ý chế tạo ra quy luật đang dẫn dụ người khác đâu tất cả những thứ này không có một cái bất hủ dám khẳng định có ở đây không hủ thế giới tính kế làm phức tạp n h ư u tính cũng quá là nhiều rất nhiều thứ rất nhiều người đều không rõ lắm võ đạo đại vũ trụ cùng thái cổ thế giới thành lập nhân tài trao đổi bồi dưỡng hệ thống về sau những thế giới khác cũng lục tục bắt đầu theo vào càng nhiều hơn bất hủ tiến vào nơi này thành lập nhân tài trao đổi cơ chế duy nhất t i ê n đường yêu ma tam tộc đổi tới bước tiến khá là nhỏ đương nhiên bọn hắn cùng lên đến cũng không ý nghĩa bởi vì bọn họ có thể bị biết rõ đều thông qua trí tuệ c h i t ỉ n h được biết rồi không thể được biết rõ cũng không khả năng biết lái thả chỉ là thế giới của bọn hắn đ ố i thái cổ càng thêm mở ra nói thí dụ như thái cổ một số người tu hành đã đến cực hạn đã không có cách nào tăng lên có thể cân nhắc đi thiên đường thế giới du lịch mặt khác chỉ cần giao nộp nhất định tài nguyên có thể trong thời gian ngắn tại hai cái thế giới bên trong nhiều lần tới về biến hóa như thế lệnh thái cổ nhân loại càng hiểu bên ngoài hướng ra phía ngoài vũ trụ di dân tốc độ cũng bắt đầu tăng g ụ p lại thần giới biến h ó a tăng nhanh thẩm thấu tự nhiên cũng nhiều bất quá lý trí dĩnh lấy được bất hủ sức mạnh liền càng nhiều tại đem thẩm thấu sức mạnh tiến hành va chạm thời điểm thần giới ngư ông đắc lợi tình huống đã gia tăng rồi cùng sáu tay nữ tử lạc ngọc chúa tể trao đổi bất hủ đại đạo hai người đúng không hủ lĩnh nộ đều là thẳng tắp bay lên trực tiếp tăng lên lý trí dinh thực lực thẳng tắp bao tác lý trí dinh cảnh giới tăng lên cải tạo thần giới phía trước tầng trời tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhanh lại qua mười tháng tại con trai của lý trí dinh nhóm lục tục bắt đầu tuổi chăn thời điểm h á n tại thần giới mặt trên hoàn thành trừ thái cổ thế giới vòng thứ nhất tầng trời cải tạo một tour này cải tạo kết thúc về sau lý trí dinh liền nghỉ ngơi trước xuống tổ phụ đại thọ tám mươi tuổi không bằng cháu trai tuần đầu tiên phụ thân của lý trí dinh cười híp mắt ô n cháu trai khả hai cái chân nhanh chóng tại trên đùi hắn dâm trên hiện ra phải vô cùng hoạt bắt lệnh tâm tình người ta tốt vô cùng kỳ thực nhìn thấy con trai mình nhóm chậm rãi t r ư ở n g thành hiểu được gọi ba ba mụ mụ thời điểm lý trí dĩnh trong lòng cũng là tràn đầy nhiệt tình tuy rằng hải tử vừa v ặ n phủ xuống thời điểm hắn bình tĩnh thật giống như không c ó tim không c ó phởi như thế thế nhưng hiện tại hắn thói quen bọn nhỏ tồn tại đối bọn nhỏ mỗi một động tác đều không tự chủ đ ệ bụng vì bọn họ từng cái tiến bộ cảm giác được tự hào t i ê u n g o thái công ôm một cái của ta tiểu tôn tử tiến bộ thật to lớn thái mãi mãi ôm một cái mỗi một đứa bé đều vô cùng để các trưởng bối thương yêu đương nhiên ở trong xã hội cũng không phải mỗi người đều yêu thích mang hải tử rất nhiều gia đình con dâu sinh con bà bà vẫn là ăn mặc trang điểm xinh đẹp khắp nơi đi bộ mị kị danh viết tự lo cuộc đời của mình đối niềm vui gia đình loại này truyền thống đã sớm quên đến không còn chút nào bất quá lý trí dĩnh ra lại không giống nhau cha của hắn tuy rằng yêu thích luyện công thế nhưng cháu trai xưa nay đều là vị thứ nhất tại lý trí dĩnh lao ba xem ra mang hải tử cố nhiên mệt mỏi nhưng đây là một loại niềm vui gia đình không cháu trai khiến hắn mang vậy nếu không có niềm vui gia đình đây mới là lớn nhất bất hiếu có h à i tử cho dù mệt mỏi đó cũng là vui vẻ có thể nói đây là một loại bất hiếu có tam vô hậu vi đ ạ i phong kiến quan niệm nhưng mà hoa hạ dân tộc loại này truyền thừa cảm tình chính là như thế phu quân ta rốt cuộc biết tính cách của ngươi tại sao như vậy tự b ì n h rồi tại sao coi trọng như vậy gia nhân kỳ yên nhiên nhìn mình được ôm nhi tử đang tại r a ra hắn trong l ò n g ngực được chọc cười thời điểm xinh đẹp khuôn mặt lộ ra mấy phần ý cười bởi vì ngươi người nhà đều sẽ gia đình đặt ở người thứ nhất đem gia đình phát triển viết vào trong xương cốt bảo vệ người nhà hầu như thành cái gia đình này truyền thừa văn hóa điểm ấy ta tán thành lý trí dĩnh nói chuyện nói từ nhỏ đến lớn ta xem không ít huynh đệ vì tài sản muốn tranh sự tình thế nhưng tại nhà ta sẽ không tình huống như thế mặt khác một ít gia đình hai tử lấy nàng dâu liền tách ra có gia đình lấy nàng dâu không chỉ không tách ra t r ả trung đụng rất hài hòa thậm chí con trai của con rể trụ cùng nhau thân như huynh đệ đều có chính là rừng v ố n lớn hạng người gì đều có lý trí dĩnh gia đình không thể nghi ngờ thuộc về mặt sau một loại chính là bởi vì loại này trọng ra viết vào trong xương đầu cho nên lý trí dĩnh người đối diện đỉnh có lòng tin h ắ n tại thần giới tầng trời bên trong hội đối nữ nhân của mình như vậy tín nhiệm có can đảm cho nữ nhân của mình quyền lợi lớn như vậy bất luận tại chuyện gì mặt trên chỉ cần mình nữ nhân có yêu cầu sẽ không chút nào chần chờ để các nữ nhân có thể cảm nhận được lý trí dĩnh tín nhiệm cảm giác được hắn chân thành như vậy vốn là vì lý trí dĩnh phân phối hạch tâm cấm chế cô đ ư ơ n g tự nhiên sẽ phát huy càng tốt hơn tính năng động chủ quan thúc đẩy lý trí dĩnh tại tầng trời bên trong từng bước một đi về phía trước họ ferlin mừng sinh nhật m ư năm tàng thư viện thân bằng hào hữu luân phiên chúc mừng sau đó mỗi ngày đều có hải tử tội chán tự nhiên là có bận rộn lý trí dĩnh một ít họ hàng xa lục tục đến đi lại rồi đối với bọn họ kỳ thực lý trí dĩnh cũng không hề cho đặc biệt gì chiều cố nhưng mà một người thành công đều sẽ có thân thích quen biết nhau luôn có người hy vọng cùng người thành công duy trì quan hệ tốt đẹp mặt khác có người tuy nghèo thậm chí cũng sẽ đối người thành công định n o ạ t một ít nhưng cũng không thể nói bọn hắn chọc người chán ghét, càng không trí khí bọn hắn cũng sẽ không bởi vì nghèo liền hy vọng người khác nuôi bọn hắn liền muốn không làm mà hưởng đến lý trí dĩnh ra tặng lễ đưa tiền lì xì gì gì đó cũng chưa từng đề cập tới yêu cầu gì cũng không phải là bọn hắn thả dây dài câu c á lớn lý trí dĩnh biết bọn họ là hy vọng gặp rủi r o thời điểm có người có thể kéo bọn họ một cái hy vọng chân thật sống qua ngày không cần lo lắng được hãm hại được tự sát bị vũ nhục chính giữa có không ít người kỳ thực trải qua không ra sao lý trí dĩnh lao ba mềm lòng muốn cho bọn họ một cái thể diện nhẹ nhõm công tác nhưng mà bọn hắn cũng không có tiếp nhận vẫn là tự nhiên bản thân nỗ lực đi kiếm tiền nuôi gia đình một mặt chủ động lập quan hệ tựa hồ làm linh mọt ở một phương diện khác cũng có nguyên tắc không tùy tiện tiếp thu người khác biếu tạo từ ăn khớp mặt trên xem người như thế làm phức tạp nhưng là từ về tình cảm xem người như thế kỳ thực rất thuần khiết túy làm giản dị cũng rất thực sự những người này kỳ thực liền là người hiền lành bọn họ là có thể tới hướng về kết giao người lý trí dinh yếu khai phá đại vũ trụ mà bọn h ắ n không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành đáng tín nhiệm nhưng đ ể b ạ n nhưng bồi dưỡng người nhà trung quy bất hủ thanh nhân là rất coi trọng tập quần một tháng trôi qua về sau lý lao bản bọn nhỏ tuổi chắn cũng là làm xong coi như hải từ nhóm tuổi chắn sau khi hoàn thành Thần giới thái cổ, quá rồi năm. Lỏng, thái cổ giới rồi quá cổ, thế giới lần thứ hai phát triển đồng thời. lý trí dính cũng ở mặt trước tầng trời hoàn thành vòng thứ hai thu dọn vòng thứ hai sửa sang lại đến trọn vẹn mười ngàn bất hủ dấu ấn bị phát hiện kích hoạt nhen nhóm bây giờ thêm vào tất cả đại vũ trụ thẩm thấu vào lượng lớn bất hủ sức mạnh tất cả cùng cấm chế có liên quan nữ nhân cũng có thể đột phá bất hủ đương nhiên lý trí dĩnh vẫn chưa để cấm chế các cô nương lập tức đột phá bất hủ mà là đem một cái linh tám cái cô nương cùng với thần giới móc nối lên bao quát thế giới hiện thực chu cầm cùng trần ngọc tiên cũng đều tham dự vào làm cho các nàng cùng cấm chế dung hợp trở thành thần giới một phần vĩnh hằng một phần từ nhất trọng thiên tầm tần ký bắt đầu đến che trời thế giới lý trí dĩnh bắt đầu phân phối một trăm linh tám vị cô nương đem bọn hắn toàn bộ phân phối đi tới chu cầm trần ngọc tiên trực tiếp gia nhập nhất trọng thiên nhưng đồng thời các nàng cũng có thể nhảy lên còn lại tầng trời rồi như vậy cũng tốt tựa cho đồ thư quán Bình thường phân phối xong c h â u ngồi thế nhưng c h â u ngồi cũng là có thể điều chỉnh như vậy thao tác có rất nhiều chỗ tốt có thể mang vị trí đầy đủ lợi dụng cũng làm cho các nàng có thể tâm liên tâm cứ việc lòng của nữ nhân liên tâm cảm giác rất kỳ quái các nàng thậm chí h oán giận lý trí d ĩ n h làm cho các nàng ngạo kiểu lẫn nhau thông nhưng tâm liên tâm thời điểm người khác được thương yêu cảm thụ bọn hắn có thể tập kích cảm giác loại kia một người sung sướng có thể biến thành một trăm người sung sướng nói thật mùi vị đó rất thú vị rất đặc biệt trọng miệng ta cũng biến trọng miệng trần ngọc tiên cùng thần giới ký kết quan hệ về sau mấy ngày người đã nói lời nói nói dùng tâm liên tâm người đem ta nhóm vòng một lần đi qua ta cảm thấy ta với ngươi là một trăm linh tám lần có người cảm thấy dùng phân thân cùng nữ nhân giải trí dù cho có thể cảm giác được sung sướng đó cũng là mình bị mình mang mũ xanh rồi hiện tại lý trí d ĩ n h chính mình không phân thân rồi cũng làm cho các nữ nhân lẫn nhau là phân thân rồi nữ nhân có lẽ sẽ bởi vậy có loại được lục cảm giác thế nhưng nói thật lên các nữ nhân đi qua được lục cảm giác càng thêm mánh liệt hiện tại trí ít cảm tình có thể phân phối đến càng nhiều người nào đó đi ngược lại con đường cũ tựa hồ hiệu quả kinh người để cho mình sảng đến càng thêm vô hạn tình yêu này gánh vác tựa hồ cũng trở thành một chút cũng không có giới hạn hấp lại rồi thật giống không có một tia một hào gánh vác rồi bất quá cái này khí tiết h i ệ n nhiên cũng là không giới hạn rồi vô cùng lớn nói quả nhiên là không chỗ không có cực hạn cái gì đều có thể đột phá cho dù là khí tiết vô cùng lớn nói lại bị ngươi như thế dùng trầm lạc nhạn không nói gì đến ngươi quá không biết xấu hổ ta còn không đem thần giới cái vòng tròn này liên thông đến trên người của các ngươi lý trí dĩnh nói chuyện nói bằng không mỗi thời mỗi khắc các ngươi cũng có thể cảm giác được lỗ mùi hoặc là còn lại không được ta ngón tay cho đ ú t lấy cảm giác ta cảm thấy đây mới là vô hạn a vô sỉ hạ lưu vừa nôn yêu nôn ngươi nếu như dám làm như thế ta lấy kéo cắt ngươi tìm nhìn lý trí dĩnh đem các nữ nhân cùng thần giới ký kết liên thông về sau hắn cùng với thần giới liên quan kỳ thực cũng đang tăng mạnh thông qua thần giới tính toán lý trí dĩnh phát hiện lúc này hắn có thể để cho lao bà của mình nhóm tập thể đột phá bất hủ những người còn lại đều chuẩn bị bất hủ đi lý trí dĩnh cùng mọi người đùa dỡn kết thúc về sau Cầm thanh, ổ phương, các chiếu cố các cho các thanh, tử. Thiện tiên ta thời Tốt. đình phương, nhà hải nhiên, hộ pháp. ngươi ngươi đồng nàng đu, giúp ở kỳ yên nhiên cười nói bất quá bây giờ thần giới tích chữ chỉ đầy đủ năm mươi người bất hủ a còn lại năm mươi bốn người làm sao đ ộ t phá hh ắ c ắ c thủ sao bất hủ lý trí dĩnh mỉm cười nói trước tiên bất hủ sau đó đem bất hủ căn cơ rời đi cho một người khác ngươi đều là muốn những thứ này b ả n g môn tả đạo sự tình trần ngọc tiên nói chuyện nói thế nhưng ánh mắt lại nóng lòng muốn thử bất hủ người thật sự rất chờ mong rất chờ mong cái tia lĩnh vực c lý trí dính nói chuyện nói mặc dù có chút tác dụng phụ nhưng tác dụng phụ sợ cái gì đâu này tác dụng phụ cái gì tác dụng phụ thiện ngu do hỏi ta làm sao không có cảm giác đến nơi đây có thể có những gì tác dụng phụ đâu này rất đơn giản lý trí dính hồi đáp nhiều như vậy thánh nhân đột phá dọc theo đường đi tường vẫn tất nhiên rất nhiều t hư không kim liên lít nha lít nhít một ngày về sau các ngươi trở về rồi cái nào sợ các ngươi thu liễm nhưng toàn bộ hoa hạ một mảnh tường vân bao phủ tránh không được rồi phía trước một người còn có thể thu lại cái này một trăm người cho dù thu liễm cũng tất nhiên yếu gây nên o à n h động cực lớn ngươi không phải là có ngoại tinh hắc hoa kỹ sao ngươi có thể tại vậy bổ mặt trên tiên công bố một cái trần ngọc tiên nói chuyện nói dù sao tất cả thần bí hiện tượng cũng có thể từ chối đó là hắc hoa kỹ đưa đến hắc hoa kỹ không sai lý trí dĩnh ánh mắt sáng ngời cái này nổi rất tiện dụng đồ vật gì cũng có thể hướng về chuyện này bên trong chứa đi vào được ta đây liền đi phát tuệ bồ lý trí dĩnh nghe vậy tiện tay đối với nắm vào trong hư không một cái một khối máy tính bảng trong nháy mắt xuất hiện sau đó hắn ở phía trên điểm lên họ p h ớ lìn mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện h huệ thành bồ trở mỗi ngày cũng có rất nhiều người ở chỗ này thảo luận mặt khác vậy bù hiện tại có một phần tiết lời đã kết nối với lý lao bản trí tuệ c h i tình bởi vậy cái này vậy bù có lúc quan phương ngừng máy giữ gìn lý trí dĩnh vậy bù lại như cũ có thể như thường lệ sử dụng rất nhiều người đều cảm thấy đây là vậy bù quan phương đối lý trí chi dĩnh chiếu cố nhưng l à i v y bù quan phương lại biết lý trí dĩnh bản thân cũng đang bảo hộ chính mình vậy bù hơn nữa chính phẩm hắc khoa ký trình độ phi thường đáng sợ bọn hắn sẽ vỡ tiến hành duy trì thời điểm v ậ bù rõ ràng là đóng cửa nhưng cái này lý trí dĩnh v ậ bù vẫn như cũ như thường lệ sử dụng bởi vì thảo luận rất nhiều người khen thưởng không ngừng mà phân phát cho nên lý trí dĩnh nếu như phát biểu tin tức chẳng mấy chốc sẽ gây nên chú ý bản thân quyết định phơi bày một ít hắc khoác kỹ một ngày về sau toàn bộ hoa hạ bầu trời bố lần ngũ thải tường vân đồng thời đều sẽ chế tạo có lợi cho thân thể khỏe mạnh không phải tự nhiên giới tồn tại mang điện âm ta xưng là tập thể hình mang điện âm chỉ cần không có đặc thù cấm kỵ có thể thỏa thích hô hấp có phương diện này cấm kỵ người có thể mang lên mặt nạ khăn che mặt mang điện âm tự động rời xa lý trí dĩnh lời nói đi ra về sau trong nháy mắt liền đưa tới chấn động lý lao bản rốt cuộc xuất hiện lý lao bản vừa xuất hiện liền chuẩn bị sáng hắc hoa kỹ nữa à cái này hắc hoa kỹ có lợi cho thân thể con người khỏe mạnh lý lao bản ngươi sáng hắc k hoa kỹ mục đích là cái gì nhanh trong tích đây là nhanh trong thông báo người nhà đến lộ thiên bình đại tiết ấ u hắc k hoa kỹ à, không nghĩ tới lý lao bản không lên tiếng thì thôi đống nhiên nổi tiếng dĩ nhiên chuẩn bị làm lớn toàn quốc phạm vi bất quá thật có mạnh mẽ như vậy hắc k hoa kỹ sao lý lao bản à, ta chỗ này không khí rất kém cỏi cầu hắc k hoa kỹ đến nhanh một chút hải tử của ta ngã bệnh có nhánh khí quản phương diện vấn đề ngư ngũ thải tường vẫn có thể có bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất định phải duy trì thời gian lâu một chút lý trí dinh thấy mọi người có đáp lại đồng thời tin tức này đang nhanh chóng khuyết tán về sau t i ể u l y khai rồi trên internet mọi người tiếp tục nghị luận cái này nghị luận đã t ạ i nhanh chóng đến tất cả đại web hoặc tổ rồi trên thực tế bây giờ xã hội tầng cao nhất nhân sĩ nếu như không thể biết một chút chính phẩm tập đoàn sự t ì n h cũng không dám nói chính mình tin tức linh thông lần trước ngũ thải hà quang sự t ì n h bọn hắn liền biết một ít bí ẩn rồi xuất hiện tại toàn bộ quốc gia đều phải xuất ngũ thải hà quang rồi bọn hắn sao lại không hiểu không ít phân tích tự nhiên cũng bởi vậy xuất hiện tuy rằng hiểu việc người biết không có thể nói mê trên thư đi thế nhưng nhất định sẽ nhắc nhở người nhà chú ý không nên bỏ qua những này nhắc nhở một nhiều lên hiệu quả rõ ràng liền lớn về phần một ít có đặc thù cấm kỵ người bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy tin tức này đương nhiên bọn hắn đều bản năng không để ý đến thiên hạ nôn h n h á o đều vì lợi đi thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến có lợi ích sự tình ai sẽ từ chối rất nhiều người đều đối chuyện này t r ầ mặc m về phần bọn hắn cấm kỵ vấn đề được rồi đó là vì hơn người một bậc biểu lộ ra đặc biệt dùng nhưng làm như vậy sẽ có vẻ ngu xuẩn thời điểm bọn hắn hội quyết đoán vương tha cái này kỳ thực cũng là cấm kỵ của bọn hắn một loại trí tuệ nhớ rõ lúc trước sơn hải thành phố một mảnh hào quang rất nhiều người đều nói không khí trở nên làm thanh tân bây giờ nhìn lại đó là hắc khoa kỹ hiệu quả chờ mong hắc khoa kỹ hiệu quả bổ trợ phi thường chờ mong hắc khoa kỹ một khi bắt đầu hội xúc tiến hiện thực khoa học kỹ thuật phát triển sao đương nhiên lý trí dĩnh cũng không để ý tới những chuyện này hắn mang theo các cô nương tiến vào vũ trụ tinh vách tưởng một đường duy tu vũ trụ tinh vách tưởng đi tới vách thủy tinh biên giới thời điểm hắn liền đi ra ngoài trước bên ngoài quan sát tình huống kỷ yên nhiên nhưng là ở bên trong hộ pháp thiện nu ở tại vũ trụ tinh vách tường phía ngoài cùng lặng lẽ người quan sát chỉ cần có người cùng lý trí dĩnh giao thủ như vậy nàng liền hội phát ra bất hủ cấp bậc kinh tiên đâm một cái lúc này thiện nu trong tay bất hủ thần đ â m bây giờ ở đã kinh trở nên càng mạnh mẽ hơn mà lại khủng bố rồi đặc biệt là trải qua lý trí dĩnh cùng chúa tể học tập trao đổi về sau tăng cường một phen liền lý trí dĩnh cũng không dám vuốt ve kỳ phong h ư ớ n g h ổ còn lại bất hủ từng cái cô nương ý chí xuất hiện tại tinh không ở ngoài linh hồn bản chất lập tức bắt đầu tăng lên sức mạnh thần bí từ thần trong nhẫn phun trào đi ra còn có bản vị diện vũ trụ khen thường nhanh chóng rơi vào những người đó trên người tạo thành mới bất hủ pháp lực làm cho các nàng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lên vì bảo đảm an toàn lý trí dĩnh chỉ là để các cô nương mười cái mười cái đến miễn cho đột phá quá nhiều người chính mình không khống chế được làm một nhóm người bất hủ về sau lập tức trở về đến vũ trụ tinh trong vách một bên điều trị vũ trụ tinh vách tượng một bên chuẩn bị đem sức mạnh chuyển cùng chung cho người khác lý trí dĩnh tinh thần cao độ tập trung trong tay thần giới cũng đang cật lực quản chế c h u vi lần này đột phá bất hủ người hơi nhiều hắn yếu chú ý cẩn thận một khi phát hiện vấn đề liền lập tức chung kết đột phá có chuyện nguy hiểm phải kiên quyết không làm may mắn là từng vòng từng vòng xuống không có bất kỳ nguy hiểm một trăm linh bốn vị cô nương tổng cộng mười một ba đột phá cử động đều thuận lợi hoàn thành thời điểm này tại lý trí dính cảm giác bên trong hiện thực vũ trụ có thể đột phá đến bất hủ nhân số số lượng tựa hồ trả không có hạn chế làm hiển nhiên hiện thực đại vũ trụ có thể sinh ra bất hủ so với lý trí dính tưởng tượng phải nhiều nhiều lắm cái này vô cực kim đan đại vũ trụ cường đại đến đáng sợ vũ trụ tinh trọng rách một trăm linh bốn vị vừa vặn đột phá cô nương biểu lộ tiều tụy tựa hồ làm suy yếu trên thực tế đây chính là ảo giác trước tiên đột phá bất hủ người đem hầu như tất cả lực lượng đều phân đi ra rồi mặt sau là trở về một nửa cho nên cảm giác lên là biến suy yếu mượn người khác trước tiên đột phá sức mạnh đột phá người đang đột phá về sau đem sức mạnh trả lại hiện tại chỉ là thủ xảo bất hủ sơ sinh trạng thái tự nhiên cũng có biến suy yếu cảm giác đến chúng ta tổ cái tiểu chu thiên tinh đấu đại trận lý trí dinh nói c h u y ệ n nói sửa chữa một mảnh vách thủy tinh về sau trở về đi như vậy các ngươi sẽ không hư nhược cảm giác mặt khác pháp lực của ta cho ngươi mượn trước một ít nhóm dùng Các, các n g mỗi một cô nương trong nháy mắt cảm giác được sức mạnh vĩ đại lấp kín cả người tại chỗ thay đổi thần thái sáng láng lúc này cùng lý trí dính đồng thời tổ thành chu thiên tinh đấu trận pháp bắt đầu sửa chữa vũ trụ tinh vách tường một giây đi một bước từng bước năm ánh sáng cấu thành trận pháp sửa chữa tốc độ nhanh đáng sợ tranh thủ dùng một ngày chúng ta vòng quanh vũ trụ tinh vách tường chạy một vòng lý Chi dinh nói chuyện nói bước tiến tốc độ phải thêm nhanh càng nói nhanh chúng ta lại càng sớm có thể trở lại từng bước năm ánh sáng một giây nếu như đi m ư ờ bước như vậy một giờ liền có thể đi ba mươi sáu năm ánh sáng chỉ cần hai giờ liền có thể đi đến toàn bộ vô kỵ kim đan đại vũ trụ một cái cuộn dây rồi đương nhiên đi đến kim đan vũ trụ một vòng cùng đi đến toàn bộ vũ trụ diện tích vẫn có t r ê n h lệch to lớn vũ trụ chạy một vòng nếu như nửa ngày có thể làm được muốn toàn diện tích chữa trị không có thêm vài năm là đường hỏng một cái là đi một cái tuyến một cái là vô số tuyến tạo thành vũ trụ mặt ngoài kém nhau quá nhiều đương nhiên có thể cho vũ trụ sửa chữa một cái cuộn dây đi ra đó cũng là một cái không nổi tiến bộ đợi mọi người khôi phục thực lực rồi cảnh giới củng cố một cái liền sẽ có nhiều thời gian hơn đến sửa chữa vũ trụ tinh vách tờ rồi lý trí dĩnh hy vọng có thể một d â y đi m ư ờ bước trên thực tế cái này cũng không dễ dàng cứ việc chu thiên tinh đấu đại trận phạm vi bao phủ rất lớn hơn nữa mọi người phối hợp tăng lên về sau tốc độ nhanh hơn nhiều thế nhưng một d â y đi ba bước về sau sẽ không tốt lại tăng lên nữa tốc độ bởi vì tốc độ nếu như vào lúc này tiếp tục tăng lên mọi người sẽ thương tổn đến vũ trụ tinh vách t ư ờ n g rồi mọi người là đến điều trị vũ trụ tinh vách tường đưa nó thu dọn càng tốt hơn làm phát hiện không thể lại tốc độ tăng lên về sau đương nhiên sẽ không mạnh mẽ đến đâu tăng nhanh bất quá cứ như vậy lý trí dĩnh đoàn người phải về đến địa cầu thời gian không thể nghi ngờ hội kéo dài dài một chút đương nhiên thời gian kéo dài cũng là không việc gì đâu trước mắt tại vũ trụ tinh vách tường chạy một vòng ý nghĩa phi thường trọng đại nhất định phải kiên trì đến kết thúc địa cầu bên kia người nhà cũng không có gì lo lắng bởi vì lý trí dĩnh mang theo các cô nương đột phá mang theo các nàng sửa chữa vũ trụ tinh vách tưởng toàn bộ quá trình người nhà của hắn đều có thể thông qua thần giới quan sát được ngoài ra bọn nhỏ đã tuổi chắn rồi có thể tự mình bỏ sát tan cầm đi chiếu cố cũng không phải mệt mỏi như vậy lý trí d ĩ n h cùng các nữ nhân chơi một hai ngày trở lại không tính đại sự tình gì cuối cùng cũng coi như đều đột phá lý trí d ĩ n h lao ba cùng mẫu thân của lý trí d ĩ n h nói chuyện nói liên ta thật lo lắng bọn hắn hội gây thêm rắc rối giống như một một ít nói như thế biến đổi bất ngờ ngươi biết ta rất không thích dàn vạt được rồi lý trí dính mẫu thân cười nói So、Nhi đâu đâu bộ bộ tại đây đồ sộ tình cảnh bên trong lý trí dĩnh cùng hắn một trăm linh sáu cô gái cứ việc ở trong hư không phi hành hiện ra được vô cùng thần bí nhưng cũng không có chút đáng chú ý nào chỉ là đám người bọn họ về đến địa cầu quê hương thời điểm toàn bộ hoa hạ sơn hải thành phố hết t h ả đều đang thay đổi hóa ngày hôm nay toàn bộ hoa hạ bầu trời bố lần ngũ thải tường vân ngũ thải tường vân xuất hiện đối với nhân loại ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn rơi vào trong nước vốn là người phải chết đ ỗ n g nhiên hồi khí rồi ung thư bệnh nhân cơ hồ đã tắt thở các loại không đến người nhà một lần cối u đ ỗ n g nhiên hồi quang phản chiếu vốn là hầu như rất khó gặp mặt người nhà dĩ nhiên thuận lợi đến kỳ lạ gặp mặt rất nhiều lạc đường được ngập nhi đồng t i nhưng tức của bọn ọ đ nhẹ nhẹ là một đám ư đến h người đại nạn h i không chết thêm khỏi h vào tất cả bệnh viện lớn số liệu vậy thì rõ ràng khiến người ta cảm thấy không bình thường ngoài ra rất nhiều người đều cảm thấy nội tâm yên tĩnh cảm thấy ngày hôm nay bọn hắn so với quá khứ nghĩ đến càng nhiều càng lý tính càng hiểu được suy nghĩ mình ở trong xã hội phải làm gì lý lao bản hắc khoa kỹ cũng quá đen tối chứ hắc đến con mắt của ta căn bản là không nhìn ra nó hợp lý ở nơi nào cảm giác cái này không giống như là hắc khoa kỹ thực sự là thần tiên giáng lâm a thần tiên giáng lâm đều không cái này cường độ ta đoán chừng là hồng hoang thánh người mới có loại này cường độ các loại hồng hoang văn không phải nói sao thánh nhân vừa ra vạn vật ca tụng thiên hạ hào quang soi sáng một nói đến đây cái Tại lò rất nhiều người nghi vấn suy đoán đồng thời cũng đúng chính phẩm tập đoàn sinh ra sâu không lường được tâm tư đến đương nhiên tối cảm giác được đáng sợ kỳ thực chính là hoa hạ thượng tầng nhân vật bọn hắn biết được nhiều rõ ràng lý trí dĩnh mạnh mẽ hiện tại cảm nhận được loại sức mạnh này bọn họ là cắt thân cảm nhận được cái gì gọi là pháp lực vô biên rồi vào lúc này lý trí dính lo đầu đều nói là hắc hoa ký rồi có thể hiểu được vẫn là hắc hoa ký sao đặt ở cổ đại một cái đại pháo đi ra liền khiến người ta cảm thấy thần tiên phụ xuống ta nghĩ nói chúng ta đối mặt hắc hoa ký cùng người nguyên thủy đối mặt đại pháo cảm giác là giống nhau lý trí dính giải thích chỉ là ăn khớp thượng nói xuôi được nhưng trên thực tế đại chúng vẫn có ý kiến của mình như vậy rực rỡ khí trời như vậy chuyện cổ quái hoàn toàn vượt qua hắc hoa ký phạm chủ ánh sáng hoa mỹ huy Kéo dài s u ố trong ba ngày, ngày, ngày, ngày quá nhiều quá nhiều chuyện xảy ra quá nhiều quá nhiều chính hai mẹ con xuất hiện ba ngày nay toàn bộ hoa hạ khu vực mọi người đều cảm giác được nội tâm của mình hoàn thành một lần thăng hoa đương nhiên loại này cải tạo cũng không phải lý trí dĩnh chủ động Mà là thiên địa xuất thánh hiện nhân hiệu địa quả, ba ở i việc vậy luật cứ có c phần pháp tương tự ngày thiệp n ư nhưng ờ i trong n công quả vẫn n quả hoa ư được như cũ có, có cũng đó, bởi Ba nhiên hiện, thiếu. vì vật gì đây đồ ngày xuống, động không chỉ là lý tự xuất trí thế nên dĩnh không xuống, n sẽ á động nội, không còn có nước ngoài.、Bây、giờ chỉ h quốc có là o Bây hạng có rất h i ề u n ư nước ờ i ngoài ở nơi này, bọn hắn làm yêu thích làm ở yêu đầy e Internet m cảm mặt ở nơi này đến trên ngày biểu đi. thụ phát biểu đến Internet mặt trên đi. Ba ngày hoa hạ, Ba đ trời h à o quang cảnh tượng như vậy ai có thể không hiếu kỳ các loại tin tức chuyến khắp toàn thế giới sau đó rất nhiều người đều tại vì cổ lão mà vừa thần bí đông phương cảm giác được kinh ngạc có người nghĩ đến quan sát loại này kỳ cảnh nhưng rất nhanh địa được báo cho loại chuyện này đã biến mất rồi hơn nữa cũng không ai biết khoảng cách lần sau xuất hiện hội là lúc nào thế giới hiện thực một hồi ngạc nhiên p h ó n g ba theo hào quang hạ xuống theo sinh hoạt trở về bình tĩnh dần dần mà mai danh nhận tích khác biệt duy nhất chính là rất nhiều người cảm giác được thần linh khả năng thật sự tồn tại nguyên bản g i ữ tợn máu tanh tham lam cử động trở nên n u hòa một ít mặt khác phóng sinh người bỗng nhiên trong lúc đó liền bắt đầu tăng lên làm hiển nhiên một số người làm rất nhiều thiếu đạo đức không có lương tâm sự tình cho nên phi thường yêu cầu phóng sinh đến động viên nội tâm của mình đặc biệt là một ít làm giàu bất nhân người bọn hắn thu nhập khả năng càng tràn đầy không đạo đức bọn hắn muốn muốn thông qua phóng sinh đến tiêu trừ trên người mình tội nghiệp có thể là những n à y cử động không hẳn có thể động viên nội tâm nhân quả nhân quả bất hủ cũng không tốt n g h ị c h chuyển đồ vật há là bọn hắn phóng phóng sinh ra được có thể tiêu trừ phóng sinh nhiều người rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến mọi người sinh sống hết thẻ xe rất nhiều người đều có ý kiến lý trí dính liền thành mọi người hỏi do cùng trao đổi đối tượng t ứ việc lý trí dĩnh tuy rằng một mực hô hào mọi người không nên mê tín nhưng là đối với mê tin chuyện phía trên có lục địa chân tiên danh tiếng lý trí dĩnh tuyệt đối là tốt nhất chừng cầu ý kiến đối tượng lý lao bản đối vu quốc nội phong sinh rất nhiều chuyên gia dân mạng đều đã nói thế nhưng một số người vẫn như c ũ làm theo ý mình mời n g ư ờ i đi ra nói hai câu cho bọn họ một điểm giáo dục đúng vậy những người kia quá làm theo ý mình rồi mời lý lao bản nói hai câu xin mời lý lao bản nói hai câu hai xin mời lý lao bản nói hai câu ba xin mời lý lao bản nói hai câu một nghìn hai trăm ba mươi bốn ă m sáu bảy t r á m i chín một trăm hai mươi ba triệu người nhắn lại khi mọi người nhìn thấy như vậy nhắn lại nhân số nhất thời trấn k i n h rồi người quá nhiều nhớ do thượng một lần nhiều nhất nhắn lại nhân thuật cũng miễn cưỡng đột phá ngàn và cấp bây giờ lại bay lên đến một trăm i triệu rồi mặt khác rất nhiều người phát hiện nhắn lại thậm chí có ngoại quốc người sử dụng nhìn xem dáng vẻ người nước ngoài cũng là đã tao nộ g phóng sinh khổ não rồi toàn thế giới đều đối phóng sinh có ý kiến rồi nói rõ mọi người tại thả chuyện phát sinh tình thượng bắt đầu trở về lý tính rồi Quả nhiên, ném loạn sinh người không chỗ nào không có nước ngoài cái gọi là cao tố chất cũng là bộ r á n g này phóng sinh đã trở thành một cái xã hội vấn đề hơn một ước thế giới người sử dụng coi một cái chiếm cứ toàn cầu tổng nhân khẩu sáu mươi phần có một điều này nói rõ mọi người đối phóng sinh ý kiến rất lớn ta cảm giác nước ngoài người sử dụng là thông qua ngân h à internet liền tiến bảo ngân h à internet cái này còn phải nói sao bất quá ta cảm thấy lạc đề rồi tiếp tục chờ lý lao bản đàm luận chuyển xuống chuyện phát sinh t ì n h hiện tại trọng yếu nhất chính là cái này sự tỉnh họ phóng sinh nhật mười năm tàng thư viện trưng một nghìn h nói chuyện phóng sinh điều vũ trụ thả chuyện phát sinh t ì n h đưa tới rất lớn n ã o đ ậ u cái này để t à i nghị luận trình độ cũng là trước n à y chưa từng có thế giới tất cả t ạ m t r í lớn cũng đều đem sự chú ý đặt ở bên này lý trí dinh sau đó nói nội dung sẽ trở thành toàn thế giới chú ý đối tượng không nghi ngờ chút nào lần này lý trí dinh nói cái gì ảnh hưởng sẽ rất lớn thánh nhân đi giáo hóa công lao lý trí dinh chuyện lần này đã làm xong thu hoạch công quả tuyệt đối bất hiếu đi qua một khi hỏi vấn đề người đủ nhiều rồi lý trí dinh thường thường hội lập tức trả lời nhưng là bây giờ một lần lý trí dĩnh vẫn chưa như cùng với quá khứ như thế lập tức đáp lại bởi vì hắn tiến thái cổ thế giới đi rồi tại thái cổ thế giới hắn có rất nhiều chuyện muốn làm có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn không thể đối tất cả mọi chuyện đều cấp cho từng cái đáp lại các loại lý trí dĩnh trở về sau đó phát hiện internet mặt trên nhiều người như vậy quan tâm phóng sinh vấn đề lúc đã là ngày hôm sau rồi đối với phóng sinh lý trí dĩnh vẫn có một ít cái nhìn hắn vốn là cũng dự định đem cái đề tài này dẫn phát ra thu hoạch trong đó công quả đầu tiên phi thường cảm tạ mọi người đến theo tan ó i chuyện、thiếm. Cá nhân đối với p h ó loại này thực một quan niệm ta nhưng thật ra là công nhận làm lý trí dĩnh ngôn luận tới đây thời điểm một ít ý nghĩ đơn giản người một vị lý trí dĩnh có thể là chống đỡ loại nào lung tung phóng sinh cử động nhưng làm một số người lại cảm thấy lý trí dĩnh lời này có rất sâu sắc hàng nghĩa h nhưng tuyệt đối k ô thông n tán thành lung tung phong sinh cử động, thậm chí nơi này tán thành, bình nhạc g phải tiếp phê thậm chí thể khúc nhạc dạo, thông qua một loại rất một t là qua dạo, cử có kế ơ phản lý do, thật ớ i nói ắ n không ủng hộ nguyên nhân.、Rất、nhanh, một số người n hộ h một liệu, Rất số dữ đã n chính xác ứng với chứng nhận, được xác với lý ra là có đại công đức cũng là một loại đại thiệt quả nhưng là trong này tồn ở một cái to lớn vấn đề phóng sinh không thể tựa cho gặp hai họa người quên tiền như thế vô luận là có hay không có thiệt tâm đều có thể những sinh linh khác mang đến chỗ tốt như thế tinh chuẩn bình luận đi ra về sau rất nhiều người đều vô cùng tán thành không ít người cảm thấy lý trí dĩnh tìm tử cơ hồ là định l u ậ n cấp bậc chuẩn xác trên xã hội hội không từ thủ đoạn nào thu lấy lợi ích người thả phát lên cũng là không từ thủ đoạn nào không từ thủ đoạn nào phong sinh kỳ thực chính là nghiệp trướng hay là phong sinh người hội nằm chung sinh bình đẳng ngụy trang tới nói sự tình chúng sinh xác thực bình đẳng n h ư n g người phóng s i n h nếu như gợi ra sinh linh đ ổ tháng rồi vậy thì không phải là công đức rồi mà là làm ác đối với phóng sinh lý trí dĩnh cũng không phủ nhận nó tích cực ý nghĩa bất quá phóng sinh gợi ra sinh linh đồ thán t r ả cho là mình có công đ ứ c lời nói vậy thì quá khôi h ạ i cổ đại phóng sinh cùng hiện đại không giống cổ đại đều là do địa bắt lấy thả lại địa phương mặt khác phóng sinh thường thường phóng sinh tính tình ôn hòa cá chim con thỏ các loại động vật t ă n g cỏ rất ít phóng sinh hung ác sinh mệnh quan sát phật gia điện tịch rất nhiều người liền sẽ phát hiện phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng là không sát sinh mà phật tổ tuổi nhỏ phóng sinh thời điểm là lựa chọn vô hại hoặc là trên căn bản đối đương n h i n sẽ không sinh ra phá hoại sinh mệnh tiến hành phóng sinh hiện tại phóng sinh đã hình thành một cái dây chuyền s ả n nghiệp biết rõ phóng sinh là chống đỡ người khác điên cuồng hơn đi bắt cái này kỳ thực không phải phóng sinh mà là cổ vũ hung ác lý trí dĩnh sau khi nói đến đây rất nhiều chán ghét ném loạn sinh người cảm thấy lý trí dĩnh nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong mặt khác rất nhiều người đều yêu thích dùng sinh thái liệm nói thả chuyện phát sinh tình cái này thường thường rất khó ngăn cản cái gọi là động vật bảo vệ tổ chức nhóm sai lầm ý nghĩ nhưng là lý trí dĩnh dùng có chứa mê tín s ắ p thái từ ngự đến nói cái này hiệu quả mãnh liệt hơn nhiều một mực lý trí dĩnh còn nói được như thế có đạo lý cho lý trí dĩnh ẩ ợ i bổ điểm khen số lượng bắt đầu bao tác phóng sinh ý nghĩa rất lớn công quả cũng rất lớn thế nhưng phóng sinh là có chú trọng ta đem một cái được lựa thiếu niên mang tới trong sông hướng về cái như thế phóng sinh đó là phóng sinh sao đó là dạy hắn hữu dụng gần như ta đem một cái con vịt đưa đến sa mạc phóng sinh đó là phóng sinh sao đó là tại làm sa mạc vịt nướng ta biết ta nói làm khoa t r ư ờ n g thậm chí có chút khôi hài nhưng là đây là một vấn đề rất nghiêm túc bởi vì hiện tại rất nhiều người phóng sinh việc làm gần như chính là như vậy bây giờ vì phóng sinh mà không từ thủ đoạn nào sự tình nhiều lắm Ta có thể cam đoan, có lý à m như không nhận nội phải được vậy trí dĩnh nói tới chỗ này liền quả quyết kết thúc trao đổi trên internet liền bản tán sôi nổi lên đối với lý trí dĩnh ngọn gió kia cách khác biệt lý do mọi người cảm giác được làm mới mẻ mới mẻ thời điểm bọn hắn tự nhiên sẽ chăm chú đi nghe đi suy nghĩ đặc biệt là lý trí dĩnh mặt sau nói có cụ thể v ậ t tham chiếu đã dẫn phát rất mãnh liệt bản tán sôi nổi không hổ là đi hướng đại người dối trá phương thức nói chuyện chính là e m thai phóng sinh đem một cái con vịt mang tới sa mạc phóng sinh đó là phóng sinh sao đó là sa mạc vì nướng cứ việc nhìn thấy cái này từ ngự thời điểm ta n ở nụ cười nhưng là ta lại cảm giác được phóng sinh yêu cầu tâm thành yêu cầu toàn bộ phương diện cân nhắc vì lợi ích không từ thủ đoạn nào vì phóng sinh cũng sẽ không từ thủ đoạn nào nói tới quá tốt rồi lý lao bản đem một số người tâm tư phân tích phải vô cùng t ấ u triệt tận xương ba phần lệnh người cảm giác được hàn ý đồng thời cũng đem một ít xấu xí hiện tượng bản chất hoàn toàn khai quật ra rồi ta nghe nói có người vì phóng sinh đem rắn độc bỏ vào một cái thôn xóm a a thủ đoạn này thật là đủ buồn nôn đi qua ta chỉ là không thể lý giải bọn hắn nao mạch kín hiện tại ta hiểu được cái này cũng là một loại không từ thủ đoạn nào loại thủ đoạn này sâu sắc bại lộ cái gọi là phóng sinh người ích kỷ bản tính tại hiện đại lúc mới bắt đầu phóng sinh là vô cùng tốt rất có tích cực ý nghĩa nhưng khi phóng sinh biến thành một cái s ả n nghiệp biến thành một cái phá đổi hoàn cảnh để một vài chỗ thần thái kết cấu bị phá hủy thời điểm cái này sẽ không có tích cực ý nghĩa ngược lại loại này phóng sinh là tội ác đi qua mọi người đều có phương diện này thảo luận cũng có rất nhiều người hô hào lý trí phóng sinh hô hào phóng sinh muốn dụng tâm nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai cho những kia sảng bậy người định tính lý trí dĩnh định tính rồi cũng coi như là trần ai là định kỳ thực cái này nhìn lên cũng có chút kỳ quái lý trí dĩnh không có chân chính t r i ể n lộ qua cái gì cũng không tại đại chúng trước mặt biểu hiện ra cố cô ý công năng nhưng lời của hắn nói chính là như vậy lệnh người tin phục đối những kia không từ thủ đoạn nào tìm kiếm phóng sinh người mà nói cũng là một cái đ ặ kích kỳ thực cái này cũng không kỳ quái sẽ thả sinh tự nhiên có chút mê tín tại hoa hạ lý trí dĩnh cứ việc một mực có hắc hoa ký cách nói nhưng càng nhiều hơn chính là thần tiên truyền thuyết rất nhiều lao nhân đều nói lý lao bản là lục địa thần tiên mặc dù có người dự định tế tự l ậ p m i ế u thường thường đều bị địa phương cấp tốc thủ tiêu rồi cũng bị chính phẩm tập đoàn báo cho không thể thao tác nếu không sẽ mời địa phương bộ ngành dỡ bỏ có thể coi là như thế cảm thấy lý trí dĩnh là thần tiên người còn là không ít liên quan với vụ nổ hạt nhân thí nghiệm tổng hội có người biết vì biểu lộ ra chính mình có bản lĩnh mà truyền bá ra ngoài cứ việc quan phương đều bác bỏ tin đồn rồi thế nhưng tin tưởng người bất luận ngươi làm sao bác bỏ tin đồn cái kia vẫn tin tưởng thời đại này mọi người đều học được nghi vấn quyền uy có quan niệm của mình rồi lý trí dĩnh tổng tổng không tầm thường hãy tại một ít có mê tín sự t ì n h thượng nói hiệu quả sẽ phi thường m á h liệt có thể nói những kia phóng sinh người tại trong chính trị kinh tế khả năng cũng sẽ không bị đà kích nhưng là bọn hắn mong muốn an bình hội bởi vì lý trí dĩnh lời nói mà không thể được lao công xem ra phóng sinh người yếu giảm rất nhiều rồi chu cầm mỉm cười nói bất quá bọn hắn từ thiện c h i tâm trung quy phải vận hành đi xuống đúng thế lý trí dĩnh mỉm cười nói cho nên tiếp đó ta cần ngươi đi tới quầy lễ tân đẩy ra động sự nghiệp từ thiện phát triển các ngươi cũng có thể vào lúc này đợi làm chút chuyện rồi bạch tố trinh làm y lìa dược lý mạc sầu mặt sau đi theo người nghiên cứu y lìa dược tiểu long nữ cũng theo sau chơi y lìa d ư ợ c rồi y lìa dược phương diện c ô n g quả các nàng có thể trực tiếp tiếp nhận đi qua hiện tại ngoại trừ lý trí dinh dang hóa các nàng có thể làm từ thiện làm nghệ thuật thậm chí là giúp đỡ người nghèo nữ nhân của hắn hội từ xã hội tất cả cái góc độ cắt vào đi thu hoạch các nàng c ô n g quả các nàng nếu bất hủ tự nhiên cũng là yêu cầu tích lũy cống quả ừ n tốt chu cầm ngoan, ngoan nói ra ngươi nói cái gì chúng ta thì làm cái đó ngoại trừ tại trên xã hội thu được một ít công quả các ngươi cũng phải tham dự cải tạo thần giới rồi lý trí dĩnh cười nói ta dự định lấy ra phần lớn sự tình giao cho các ngươi tới làm đến hoàn thiện thần giới không gian các nàng có thể đến tương ứng tầng trời tiến hành cải tạo mở rộng nữ nhân toàn bộ bất hủ chỗ tốt hoàn toàn triển lộ ra rồi lý trí dĩnh có ý kiến gì chỉ cần vừa nói ra lập tức có thể có yêu người hỗ trợ chia sẻ được chu cầm nợ nụ cười kỳ thực nhìn n g ư ơ i m ệ t m ỏ i như vậy ban ngày cùng hải tử buổi tối theo chúng ta sau đó còn muốn vội vàng đi cải tạo vũ trụ chúng ta liền cảm thấy chúng ta nên giúp người dáng dấp như vậy lúc buổi tối ngươi không cần chăm chỉ như vậy hiến lương thực rồi ngươi có thể nhiều theo chúng ta nói chuyện hiếm đúng vậy à thế giới hiện thực tiếp tục chậm công suất việc tinh tế chậm rãi luộc từ từ tăng lên triệu linh nhi đi tới lý trí dĩnh bên người sau đó nói nói trí dĩnh các ca chúng ta không hy vọng một mình ngươi chịu đựng áp lực những câu nói này làm buồn nôn nhưng là lý trí dĩnh cũng rất hưởng thụ nghe hoài không chán thân giới không gian tạm thời không cần gì cả cải tạo những ngày qua chúng ta cũng ổn định rồi thần trong nhận đ ũ ác tính ngoại trừ mấy cái dùng để nuôi thế giới hiện thực người chơi bên ngoài đại đa số đều bị lò nung đã luyện hóa được ta xem không bằng tổ chức một chút tại vũ trụ nội bộ thanh lý một nhóm vũ ác tính phu quân ngươi xem coi thế nào thiện n u cười nói hiện tại hải tử đều ngủ rồi chúng ta đi nửa giờ chảo mấy cái đến là tốt rồi hải tử tỉnh lại sẽ khóc tìm mụ mụ kỳ yên nhiên cười nhận lấy câu chuyện cho nên không thể cùng đi ra ngoài không phải vậy một đứa bé khóc đánh thức hết thẻ hải tử vậy thật hiểu được bận rộn người nói không sai lý trí dính gật đầu nói như vậy bộ dáng đi Đi ra họ phớt r lìn m ộ t n ử a g sinh trước i nhật tay n g m chút, nửa giờ trở về sau, đổi lại một m ư ờ i năm tàng thư viện chương một nghìn hai trăm hai mươi bốn mới vô cùng lớn đạo sắp xếp một phen về sau lý trí dĩnh liền mang theo các cô đ ư ơ n g biến mất ở địa cầu vô cực kim đan đại vũ trụ ở bên ngoài tinh trên vách đá tựa hồ mấy vạn năm ánh sáng liền đi xong nhưng là từ nội bộ đi nếu như không nhảy lên không gian theo ở bề ngoài nhìn đến một đường thẳng hành c ẩ u mấy vạn năm ánh sáng không hẳn có thể đi đến một cái bàn kính tựa hồ bàn kính so với vũ trụ chu vi còn rất dài làm hiển nhiên đây là không hợp lý không khoa học nhưng mà không gian vũ trụ t h ẳ n g tắp kỳ thực cũng không phải thật sự là t h ẳ n g tắp mọi người nhìn đến t h ẳ n g tắp chỉ là tại nhất định vật tham chiếu trên cơ sở mặt t h ẳ n g tắp nói thí dụ như một người kéo một đường thẳng trên mặt đất một một đi chúng ta người ánh mắt nhìn đến nhất định là thắng tắp dùng thước đo kéo cái này đi cũng tất nhiên là thắng tắp thế nhưng cái này thẳng tắp lại hội vòng quanh địa cầu chạy một vòng thẳng tắp dĩ nhiên sẽ biến thành một vòng tròn tựa hồ cho người làm khó mà tin nổi vũ trụ nội bộ chính là loại này tình huống vũ trụ nội bộ không gian nhưng thật ra là vật mèo loại này vật mèo cũng vì phá toái hư không tiến hành không gian khiêu dược cung cấp cơ sở trên thực tế rất nhiều chữ vật giới chỉ a các loại đồ vật cũng là không gian vật mèo cho nên mới một cái nhân vật lớn có thể chứa được rất nhiều b ả o bối đương nhiên không gian vật mèo cũng không phải đơn giản cầm vật phẩm trồng chất vật mèo đơn giản như vậy mà là một loại rất cao thâm không gian quy tắc n giới, giới ô đối vô hạn thần giới bản thân lý lao bản hiện tại cũng chỉ là cân nhắc trong đó một phần mà thôi kỳ thực vô hạn vật này khả năng bản thân thật thì không cách nào cân nhắc hoặc cảnh hắn của là lấy ấ giới r thì k ó có ngó hiểu nhiên thứ, nhắc hội chính vài lại liền rơi sau rõ. Đương đến đó đem cân mực cụt, vào một m như chơi mất, cho nên thực cũng không có cân nhắc cần hỏng không phải. Thì h nên n mất, kỳ một vấn đề người từ đâu tới đây có người nói nữ nhân sinh ra như vậy hỏi lại người nữ nhân từ đâu tới đây sau đó trả lời nữ nhân tới tự sinh mệnh tiến hóa như vậy tiến hóa sinh mệnh nơi nào đến địa cầu nơi nào đến hỗn độn nơi nào đến vũ trụ nơi nào đến bất luận người khác làm sao cho đáp án đều hỏi đáp án này từ đâu tới đây như thế một mực hỏi tiếp r ấ tại nhanh trong vũ trụ nhanh chóng lấp lánh lý trí dĩnh vẫn chưa cầm nã ưu ác tính thế nhưng trên người của hắn pháp lực lại một lúc mạnh một lúc yếu bởi vì hắn thông qua thần giới tại các nơi phía trên chiến trường cho nữ nhân của mình tăng cường sức mạnh lý trí dĩnh cầm nã ưu ác tính đã không có hiệu quả gì rồi xuất hiện tại tự nhiên là đem cơ hội này đưa cho mình nữ nhân nhưng là bây giờ vũ trụ ưu ác tính có mạnh có yếu gặp phải mạnh mẽ ưu ác tính các nàng yêu cầu lý trí dĩnh cái kia vô lượng pháp lực gặp phải tầm thường ưu ác tính các nàng mình có thể giải quyết sức mạnh liền trả lại lý trí dĩnh rồi cứ như vậy lý trí dĩnh trên người sức mạnh khí t ứ c liền đang không ngừng chấn động một viên hai viên ba viên chín viên mười viên từng viên một vũ trụ ưu ác tính bị áp chế thành hạt đậu đưa nhập thần giới không gian thần giới lò đ u n cũng lại độ vận chuyển lại theo ưu ác tính bị thiêu đốt từng viên một linh khí tinh thần lúc này xuất hiện bộ phận ưu ác tính sức mạnh cũng bị biến thành các loại phá hoại sinh vật thành lý trí dinh trong tay vũ trụ các đại thổ dân săn giết thăng cấp đối tượng tại thần giới nội bộ tăng cường thời điểm lý trí dinh các nữ nhân bắt đầu cải tạo thần giới không gian sau đó thành quả mới xuất hiện thiệt nhiều bất hủ dấu ấn mười ngàn lại là mười ngàn bất hủ dấu ấn lần này khắc ở che trời thế giới kích hoạt về sau chỉ có ba năm cái dấu ấn ý nghĩ là bảo vệ chủ thần còn lại đều là cùng chủ thần đối n ị c h thiệt nhiều năng lượng nhiều như vậy bất hủ dấu ấn xem ra cái này chủ thần không gian chả có rất nhiều có thể đào móc địa phương a từng cái ý nghĩ từ thần trong nhận chuyển đến đó là lý trí dĩnh các lao bà tại thần trong nhận khoáy lên mưa gió kết quả lý lao bản vẫn chưa can thiệp quá nhiều nói thật các nàng yêu thích g i à n vật là tốt rồi vô hạn sao vô hạn g i à n vật cũng là một loại trong đó gian vật gian vật lại g i à n vật không có cực hạ thần giới càng g i à n vật càng là hoàn toàn thay đổi đồng thời sức mạnh của nó cũng càng ngày càng vĩ đại lần đó hấp thu vũ trụ ưu ác tính ý chí về sau tuy rằng chỉ có một chút thế nhưng đối thần giới tới nói cứ như vậy một chút xíu chữa trị thêm vào lý trí dĩnh cho nó thanh lý nội bộ hoàn cảnh để ý chí của nó có thể dọn ra phần lớn đến liền đã dẫn phát biến hóa to lớn đưa tới chất biến như vậy chất biến chính là nó sức mạnh của bản thân đang khôi phục đang thay đổi cường bây giờ lý trí dĩnh trong cảm giác ý chí của nó đã cùng hiện thực đại vũ trụ không sai biệt lắm tại t h â n giới thức tỉnh thời điểm hiện thực đại vũ trụ ý chí đã cho lý trí dĩnh một lần phản hồi nó rất rõ ràng báo cho lý trí dĩnh thần giới sức mạnh đã đạt đến nó trong lịch sử thời kỳ cường thịnh một phần vạn khoảng trừng về phần hiện thực vũ trụ ý chí và lý trí dĩnh một lần trao đổi vậy thì không như vậy sắp bắt đầu bởi vì vũ trụ ý chí yếu phân ra một cái hư ảnh đi ra cùng lý trí dính trao đổi điều này cần chuẩn bị cẩn thận ý chí của nó quá to lớn hơn rồi cho tới vận chuyển một lần đều cần thời gian rất lâu bởi vậy vũ trụ ý chí phân một bóng người đi ra yếu cùng lý trí dính trao đổi cái này cũng là yêu cầu thời gian rất lâu tại vũ trụ trao đổi có thể sẽ tới thời điểm lý trí dính đối thần giới cũng là hiếu kỳ vô cùng bây giờ hắn chỉ là quá khứ một phần vạn như vậy năm đó chủ thần đến cùng có bao nhiêu mạnh mẽ cơ hồ là không dám tưởng tượng rồi thời gian ngày lại ngày trôi qua rồi Thần giới sức mạnh khôi phục giới sức lý ạ bạn i cái gọi là một phần bạn về sau, có biến hóa về chất, tăng lên cùng khôi có chất, cùng phục tốc độ bắt đầu tăng tăng là lên l một độ tự bắt phần hồ hóa nhanh. đầu về về sau, trí dĩnh cảm giác thần giới đã đầy đủ mạnh mẽ hắn cảm thấy hắn bản tôn có thể cân nhắc tự mình đi một ít thế giới tiến hành viếng thăm rồi bây giờ có người khác không dám đơn giản nhào nặn sức mạnh không cần lại như cùng với quá khứ như thế ẩ ậ n dấu chính lúc lý trí dĩnh có phương diện này dự định lúc hiện thực vũ trụ lan truyền tin tức cho lý trí dĩnh cảm nhận được luồng ý chí này thời điểm lý trí dĩnh lúc này di động bóng người rời khỏi thái dương hệ tại giải ngân hà cách cách địa cầu rất gần một cái tinh hệ bên trong lý trí dĩnh nhìn thấy một tôn to lớn láo giả hư ảnh cái này hư ảnh hình tượng chả là năm đó cho hắn đưa nhẫn láo giả hình tượng bất quá bây giờ ông lão này có chút không giống hắn trở nên càng thêm tinh thần nếp nhăn trên mặt cũng thiếu rất nhiều người trở nên trẻ lý trí dĩnh nói chuyện nói nếp nhăn thiếu chúng ta vũ trụ ý chí g i à n mua hình thái cùng vũ trụ nội bộ hoàn cảnh cùng một nhịp thở lao giả nói chuyện nói c à n tạ ngươi vì vũ trụ làm tất cả để cho ta trạng thái khôi phục một ít cần phải lý trí dĩnh hồi đáp n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì ta nghĩ cùng thần giới ký kết khế ước lao giả nói chuyện nói nó có năng lực đem u ác tính biến thành từng cái thế giới mô hình những thế giới này mô hình biến hóa thời điểm hắn có thể chọn chúng ta vũ trụ người đi vào rèn luyện chỉ cần hoàn thành lần lượt nhiệm vụ căn cứ thần giới chế định đấu rắc tràng quy tắc u ác tính sức mạnh đều sẽ nghiêm trọng hao tổn hiện tại chúng ta bất hủ v ô lấy u ác tính phương thức không phải rất tốt sao lý trí dĩnh ngay vậy lúc này nói chuyện nói hơn nữa ta cảm g i á được vũ trụ này còn có thể tái xuất rất nhiều bất hủ còn có ba ngàn cái bất hủ vị trí l ã o giả hồi đáp đem tin tức tiết lộ cho lý l ã o bản bây giờ phương thức hợp tác thật là không tệ nhưng là có thể có càng tốt hơn phương thức hợp tác ba cái bất hủ vị trí quả nhiên hiện thực đại vũ trụ ngàn tỷ năm ánh sáng không gian tiềm lực không tầm thường cái này tiềm năng đại đến làm người khiếp sợ nếu như có thể giải quyết hết hết thể ưu ác tính lời nói như vậy ta khôi phục lại trẻ tuổi hình thái là có thể nắm giữ trí ít một mươi cái bất hủ vị trí l ã o giả hồi đáp đương nhiên chúa tệ vị trí chỉ có tầm thường bất hủ một đây là giải thích ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất vũ trụ này có thể có hơn một trăm cái chúa tể lý trí dĩnh nghe vậy lúc này d o hỏi đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười ta đ ỗ n g nhiên rõ ràng ý tứ của ngươi ngươi nói cho ta nhiều như vậy tăng cao thực lực vị trí chính là muốn theo ta làm giao dịch vũ trụ là tôn trọng đồng giá trao đổi lý trí dĩnh muốn có được cái gì nhất định phải trả giá cái gì bởi vậy nó nói cho lý trí dĩnh mới có lợi có thể thu được h i ệ n nhiên là hy vọng lý trí dĩnh làm được khá hơn một chút bây giờ vũ trụ cải thiện đều là hắn lý trí dĩnh gia tộc công lao đối vũ trụ tới nói một cái tư tưởng ổn định bất hủ một cái đối vũ trụ hành vi cố định bất hủ đối vũ trụ tới nói không thể nghi ngờ là càng tốt hơn nó không cần nhiều lần điều chỉnh trung đụng sách lược sẽ không lãng phí ý chí của mình số lượng lý trí d ĩ n h loại này bất hủ đối vũ trụ tới nói cơ h ộ i là tốt nhất đối tượng hợp tác bởi vì lý trí d ĩ n h chú ý nhưng kéo dài phát triển chú ý cộng thắng cho nên vũ trụ mới sẽ đưa ra như thế tin tức trọng yếu đem ưu ác tính đặt ở hiện thực vũ trụ giải quyết đối với ta khôi phục có lợi nhất lao giả nói tiếp nói ta bản thân cũng có hệ thống miễn dịch gần giống như người bạch cầu như thế nếu như đối tế bảo ung thư phân tích đầy đủ lời nói tại vũ trụ tự nội g thống hệ bộ tiêu diệt tế bào ung thư vũ trụ nội bộ tiêu hóa cứ việc cũng phải phân một ít năng lượng cho chỉ là làm cái cảnh tượng hiểu rõ thân giới thế nhưng đối vũ trụ tới nói tiêu hóa tự thân ưu ác tính hao tổn kỳ thực cũng không lớn hơn nữa nội bộ tiêu hóa ưu ác tính chả có lợi cho vũ trụ tự mình hoàn thiện tiến hóa là mới có lợi ta hiểu rồi lý trí dĩnh gật gật đầu thỏ ra hiểu rõ vũ trụ ý chí cho lý trí dĩnh khẳng định trả lời hiện tại có thể ký kết sao ký kết không thành vấn đề thế nhưng thần giới đã không phải là đi qua chủ thần rồi lý trí dĩnh nói chuyện nói nó bị ta cải tạo hứa nhiều chức năng đã v ư ơ n g tha cho rồi cái này diễn biến ưu ác tính bản lĩnh cũng đã tiêu trừ đương nhiên ta bản thân có thể thử nghiệm đem ưu ác tính tiến hành diễn biến còn có thần giới liên quan các nữ nhân các nàng cần phải có thần giới tiêu chứa năng lực khả năng này sẽ trở thành các nàng thần thông họ p h ở l i n mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện t r ư ớ c 1225, cuối cùng câu kia kinh hãi tin tức nếu như là vậy tử lời nói vậy thì càng tốt rồi vũ trụ ý chí gật gật đầu vũ trụ có thể cho các ngươi càng nhiều hơn khen thưởng yên tâm đi những chuyện này giao cho chúng ta nhất định có thể làm tốt thế nhưng tốc độ hội chậm một chút lý trí dĩnh cười nói ngoài ra thần giới không gian hiện tại đã biến thành sinh linh bình đài rồi chuyên môn làm sinh linh chuyện làm ăn nói thí dụ như một ít vũ trụ khuyết t h i ế u sinh cơ thế nhưng có tài nguyên bọn hắn vũ trụ sinh mệnh có thể nắm tài nguyên để đổi sinh cơ sinh linh phức tạp nhất cực kỳ có tính không chắc chắn cho nên sự thành tựu của bọn họ càng kém nhất cực hạn lý trí dinh đem thần giới vận chuyển từ quá khứ cùng vũ trụ trực tiếp, tiếp xúc biến thành cùng vũ trụ sinh linh kỳ thực chính là bước lên một lòng vô cùng lớn nói đồng thời cũng là vì để tránh cho mới âm mưu lớn chỗ chuyện phải làm cứ việc thực lực tăng lên điên cuồng nhưng lý trí dinh vẫn có một loại cảm giác thần giới rất nguy hiểm âm mưu lớn sắp đến cái cảm giác này để lý trí d i n h đem cải tạo thần giới sự tình tiến hành được càng thêm c h i ệ t đề cũng nhiều hơn lần vũ trụ cùng thần giới hay là m u ố n ký kết vũ trụ ý chí lần thứ hai nói chuyện bởi vì vũ trụ trong lúc đó yêu cầu một ít vật chất trao đổi mặt khác cần thời điểm thuận tiện thế giới hiện thực một số người tại thần giới trong không gian qua lại có thể bất quá bây giờ nhân loại kỳ thực đã tại cùng thần giới lẫn nhau chuyển động hơn nữa qua lại làm thuận tiện lý trí d i n h nói chuyện nói chỉ là sự phát triển của loài người không quá dễ dàng mà thôi nhân loại bây giờ xác thực rất chậm bất quá ngươi đã là bất hủ nhân loại như vậy phát triển tốc độ quá chậm vũ trụ ý chí hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi có thể cân nhắc tò gan hơn một điểm nói đến đơn giản bắt tay vào làm không dễ dàng lý trí dĩnh nói chuyện nói chính như cùng nhân loại không hiểu vũ trụ ý chí phương thức vận chuyển như thế nhân loại vận hành phương thức cũng không phải ngươi chỗ cắt nghĩ đơn giản như vậy đi qua ta cho rằng trực tiếp không ngừng mà phát triển khoa học kỹ thuật là tốt rồi thế nhưng theo kiến thức cùng lịch duyệt tăng trưởng ta càng ngày càng cảm thấy không phải chuyện như thế nhân loại muốn chân tránh đối vũ trụ hình thành tốt đẹp hiệu quả số lượng cần muốn tăng lên không nói văn minh cũng cần tăng lên văn minh không hề tăng lên tùy tiện tiếp xúc được cao cấp hơn đồ vật kết quả cũng chỉ có một náo loạn sinh linh đ ổ t h á n trong lịch sử đã chứng minh lý trí dĩnh ý nghĩ là sai lầm tỉ như sức sản xuất theo không kịp tổng cộng c chủ nghĩa vì sao lại bởi vì vượt mức quy định nhảy vào má thất bại đây chính là ví dụ tốt nhất hay là xã hội thể chế tới nói chuyện này không quá thích hợp khoa học kỹ thuật cùng thể chế không giống nhau lắm đã từng lý trí dĩnh cũng cho là như vậy hắn cảm thấy công nghệ cao gì gì đó xuất hiện cũng sẽ không gợi ra loại này hậu quả xấu nhưng là các loại công nghệ cao phạm tội làm sao không phải một cái giải thích bởi vì lợi ích vấn đề khoa học kỹ thuật làm ác thậm chí sẽ trở nên trắng trợn có phần tránh nghĩa pháp luật chậm chạp không thể chứng thực chính là tốt nhất ví dụ một khi khoa học kỹ thuật phát triển pháp luật không thể kịp thời đổi tới sẽ để cho không đạo đức đạp lên dân chuyện phát sinh tình hình thành khổng lồ tập đoàn lợi ích sau đó tiêu hao đại khí lực đều xoay chuyển không tới không nói cái gì điện ảnh kịch sang có liền có một cái ví dụ một cái quan hệ rất nhiều người sinh hoạt ví dụ sẽ ở kẻ l i n gìn rất nhiều người đều dùng qua công cụ tìm kiếm tìm tòi các loại tìm minh tinh tìm kịch truyền hình tìm tư liệu Sẽ ở kèn g ì n người sử dụng làm miễn phí sử dụng bất quá nó có thể hướng về xí nghiệp thu phí rất đa dụng hộ cũng không biết bọn hắn tìm t ò i kết quả có không ít là dựa theo thu phí tiến hành sắp xếp sẽ ở kèn g ì n sẽ đem trả thù lao website đặt ở kết quả tìm kiếm trước mặt làm như vậy đầu tiên sẽ xuất hiện một vấn đề thuốc giả giả bệnh viện giả ngân hàng website chỉ phải trả tiền là có thể đem chính mình website đặt ở chính bản trang web phía trước người sử dụng đem làm dễ dàng được lừa dối người sử dụng có thể khởi tố xe ơ kèn d ì không sai thế nhưng duy quyền độ khó quá lớn tại sao pháp luật không c ó theo tới bởi vì không sáng tỏ quy định mới đồ vật là quảng cáo cho nên xe ớt hèn dỉn có thể nói đây là một loại kỹ thuật phục vụ dùng kỹ thuật phục vụ để chứng minh mình không phải là quảng cáo phục vụ liền có thể trốn tránh trách nhiệm như vậy xe ớt hèn dỉn có thể mang bệnh nhân đưa đến tên lừa đảo bệnh viện có thể mang tên lừa đảo ngân hàng đưa đến người sử dụng trước mặt để thẻ ngân hàng bên trong tiền dư không cánh mà bay có thể để cho các loại chuyên khoa mỹ dung bệnh viện mảnh đối b ả n đến chỉ cần mấy trăm khối liền có thể làm tốt mắt hai mí cắt các, các loại tiền giải phẫu dùng tăng lên dữ dội đến mấy vạn khối thậm chí là đáng sợ hơn giá trên trời đây là giải thích đừng người tín nhiệm cái này kết quả tìm kiếm bị gạt thu tiền cho tên lừa đảo cung cấp ưu tiên biểu diễn tìm kiếm website dĩ nhiên một chút xíu trách nhiệm đều không có người ta có thể từ chối đây là kỹ thuật phục vụ không phải quảng cáo đặc biệt là loại này cho tên lừa đảo phục vụ web s i t e có đầy đủ lợi nhuận thời điểm hãn thậm chí biết dùng lợi nhuận lợi ích bắt cóc khắp nơi không cho pháp luật tương quan pháp quy thông qua tránh khỏi của mình tài lộ được đoạn lý trí d ĩ n h đem khoa học kỹ thuật đầy động lời nói các loại hại người thủ đoạn nhất định sẽ được cho rằng là kỹ thuật phục vụ cái này ngẫm lại đều làm người cảm giác đến đáng s ợ bởi vì phải công quả không dùng pháp lực can thiệp bởi vậy lý trí dĩnh có thể sẽ gặp phải người khác lợi dụng hắn kỹ thuật làm ác hắn không dễ thu thập đối phương tình huống vậy thì làm cho người rất bó tay rồi đem trong này đạo lý phân tích ra về sau vũ trụ ý chí sẽ hiểu nhân loại rõ ràng có thể đối với một chuyện tạo thành hậu quả xấu h i ề n lành quả tiến hành xác định vẫn cứ tại các loại ngụy biện cùng không liên hệ lý luận bên trong đem sự tình làm cho phức tạp để một số người chạy trốn trừng phạt nếu là trí tuệ nhân tạo thật có thể hoàn toàn phát triển bọn hắn có thể sẽ nhận thức là nhân loại tồn tại là dư thừa đối với nhân loại chấp hành tuyệt diện chính sách lý lao bản vừa nghe lời này sâu trong nội tâm không nhịn được tránh qua cái cảm giác này lẽ nào đây chính là truyền thuyết trí tuệ nhân tạo phát triển có người nói nhân loại hội tuyệt diệt nguyên nhân căn bản nếu như là vậy từ lời nói vậy thật thật là đáng sợ bất quá lý trí dĩnh rất nhanh sẽ bình tĩnh lại hắn hiểu được nếu như trí tuệ nhân tạo đủ mạnh nhân loại sẽ không tuyệt diệt bởi vì nhận bên trong mặt tốt nhất định sẽ được bảo tồn được đương nhiên trí tuệ nhân tạo nếu như tại n g ư ơ i ngân hà internet bên trong phát triển hội kiến lập thiện quả cho khen thưởng hậu quả xấu cho trừng phạt cơ chế vũ trụ ý trí nói t i ế n nói người không phải cơ khí có lúc ngươi cũng không biết hắn là ác ý vẫn là thiện ý lý trí dĩnh hồi đáp nếu như không thể phạm sai lầm kết quả chính là cái gì kết quả chính là nhân loại không dám làm sự t ì n h không dám phát triển không dám nhắc tới thăng không dám đi khai thác tiến thủ đương nhiên trí tuệ nhân tạo vấn đề không cần bận tâm của ta một người phụ nữ chính là trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại ý chí kết hợp thể nó hội g á m thị hết thể từ cơ khí bên trong sinh ra trí năng căn cứ tính toán của ta nhân loại quả nhiên là quá phức tạp đi vũ trụ ý chí không ngừng mà p h u trào chẳng trách những thế giới khác yêu cầu mở ra bất hủ quyền hạn cho sinh linh sinh mệnh luôn là dáng vẻ như vậy làm mâu thuẫn làm có thể rằng co thế nhưng trí tuệ liền sẽ tại loại này dàn vặt bên trong sinh ra lý trí dĩnh nói c h u y ệ n nói nhân loại liền đang chơi đùa bên trong đã minh bạch rất nhiều xem ra không có dùng triết lý đạo lý người đối với nhân loại phân tích đáng giá lấy tư cách tham khảo căn cứ vũ trụ ý chí nhìn xem lý trí dĩnh nói ra nhớ tới vừa vặn cùng ngươi tiếp xúc thời điểm dựa theo phân tích của ta ngươi là sẽ không đạt được như vậy thành công ta cũng nghĩ như vậy lý trí dĩnh cười nói quay đây ầ u suy quý quá lại lại là lịch hạ tại phạm tin nổi, nhiên. cái người, vi. sẽ sử thấy thấy mày nghĩ chính mình trưởng thành Tổng đương trong ăn đến hoàng đế vị trí người, cho nên ta tình huống như thế, kỳ thực còn tại bình thường trong tích, khó khác, hoa cho thế, thực cảm cảm có mà Mặt một bất từ trí ta kỳ đó bỏ đế đ vị là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên vũ trụ ý chí có hồi phục rất giống là một cái triết học đại sư đương nhiên lý trí dính biết vũ trụ ý chí cùng hắn trao đổi hẳn là s á t x u ấ t số học vấn đề có lúc nó theo nhân loại nói đến một khối mặt trên đi cũng không phải đại diện cho nó có cảm tình mà là hắn tính toán kết quả cùng vũ trụ ý chí một phen trao đổi về sau lý trí dính cùng vũ trụ ý chí ký kết thỏa thuận tuy rằng mặt sau như thế một phen trao đổi hắn không được đến bao nhiêu có lợi đồ vật thế nhưng phía trước bất hủ vị trí tin tức lại vô cùng trọng yếu lần này đi ra trao đổi kết quả hắn đã phi thường hài lòng rồi được rồi nếu như không chuyện khác lời nói như vậy ta liền đi lý trí dính nói chuyện nói vũ trụ ưu ác tính sự tình ta sẽ không lại vồ lấy đưa vào thần trong nhẫn trừ phi gặp phải không cách nào giải quyết tình huống vũ trụ ý chí gật gật đầu sau đó tựa hồ đã nhận ra cái gì hướng lý trí dính nói chuyện nói Kỳ thực chúa tể bên trên, có một thù tể. Chỉ có cùng vũ trụ ý chí vinh một thể, mới có. Đại chủ tể, chúa danh lạch, chủ Chỉ chí vinh có đặc có cùng lục có. chủ còn có cấp. bên vẫn này đăng mới đại Đại gọi loại vũ ý sau một khắc lý trí dĩnh đã minh bạch hắn cho vũ trụ ý chí một cái hứa hẹn có giữ gìn ý đồ của nó nguyện ý nghe lo nghĩ của hắn nó dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc cũng cho lý trí dĩnh càng nhiều tin tức hơn càng nhiều hơn hứa hẹn thiên đường yêu ma vũ trụ có thể có đại chủ t ể lý trí dĩnh dò hỏi bọn hắn chi cường tồn tại có phải hay không đại chủ tệ bọn hắn tiếp cận đại chủ tệ cũng không phải thật sự là đại chủ tệ bởi vì bọn họ cùng vũ trụ ý chí không thể hoàn toàn lẫn nhau tin tưởng vũ trụ ý chí hồi đáp đi qua đã từng có đại chủ tể từng xuất hiện nhưng là bọn hắn vì truy tìm một loại đặc thù vô hạn đem tự mình hiến tế hiến tế cho trong truyền thuyết chân chính vô hạn sau đó ra thiên vạn giới cũng không có làm sao n g ư ơ i biết vẫn còn có loại tin tức này lý trí dĩnh cho dù là bất hủ lúc này cũng có chút chấn động cùng kinh hãi dĩ nhiên vì theo đuổi vô hạn đem tự mình hiến tế khí phép này quá mạnh mẽ như vậy có thể đạt đến vô hạn lý trí dĩnh nói chuyện nói tựa hồ có chút không rõ đem tự mình hiến tế cho vô hạn vô hạn đã nhận được tế phẩm như vậy tại vô hạn bên trong tế phẩm cũng là hiến tế tự mình không phải đạt đến vô hạn rồi hả vũ trụ ý chí hồi đáp tế phẩm đưa cho thần linh thần linh thu lấy rồi tế phẩm không phải là đạt đến thần linh sao chuyện này hiến tế lại vẫn có thể hiểu như vậy lý lao bản muốn nói hắn phục rồi bất quá loại này dòng suy nghĩ vẫn đúng là có thể được lý trí dính đột phá bất hủ làm việc thời điểm cũng thường thường dùng lịch hướng dòng suy nghĩ đến giải quyết vấn đề nhưng là hắn thật chưa bao giờ nghĩ tới vì đạt đến mục đích đem chính mình hiến tế cho mục đích dùng phương thức này hoàn thành lý tưởng của mình cùng nguyện vọng hiến tế chính mình gì gì đó hắn tiểu thuyết xem không ít thậm chí các loại nao động cũng có thế nhưng lúc đó cũng chỉ là vừa nhìn m à qua vẫn chưa cẩn thận đi phân tích lúc này vũ trụ ý chí chỉ ra hắn liền rộng rãi sáng sửa c h i t để rõ ràng ảo diệu bên trong họ phơ l i n mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện t r ư ớ c 1226, thử nghiệm tân pháp sinh mạng trí tuệ quả nhiên là vô hạn về đến nhà về sau lý trí dĩnh liền bắt đầu nghiên cứu hiến tế sự tình lý trí dĩnh để người nhà cho mình hiến tế quả táo hắn phát hiện hắn rất dễ dàng liền lấy được quả táo rồi hiến tế p h á p tắc đây là một cái phi thường có ý tứ đồng thời đáng giá cân nhắc đồ chơi hiến tế p h á p tắc quả nhiên đặc biệt lý trí dĩnh lao ba nói chuyện nói bất quá t ế phẩm có khả năng hay không bị cướp đoạt đâu này nếu như không có có thứ gì trọng yếu trực tiếp cho ngươi hiến tế liền có thể đem mấy thứ đưa đến trong tay ngươi rồi cướp đoạt tế phẩm lý trí dĩnh n g a y vậy sửng sốt một chút sau đó thận trọng gật gật đầu lao ba ý nghĩ của ngươi rất tốt đây là một cái đáng giá tìm tòi nghiên cứu đồ chơi dứt tiếng lý trí dĩnh đem kỷ yên nhiên gọi tới sau đó để cầm thanh phụ trách hiến tế quả táo lý trí dĩnh phụ trách đánh cắp cái này vừa bắt đầu lý trí dĩnh gặp phải phiền thoái hắn tuy rằng có thể cảm giác được hiến tế thông đạo thế nhưng hiến tế tốc độ quá nhanh rồi vượt qua hắn bất hủ trưởng không phạm vi hắn chưa thành công ta nếu có thể cảm ứng được hiến tế thông đạo cái kia chứng minh c ư ớ p đoạt tế phẩm có thể là tồn tại lý trí dĩnh không phải một cái dễ dàng liền sẽ phục người thua cho nên hắn rất nhanh sẽ có mới lựa chọn chúng ta có thể tiếp tục thao tác không ngừng mà thử nghiệm lý trí dĩnh bắt đầu chuyên trú nghiên cứu cấp đoạt tế phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng lý trí dĩnh luyện đến có thể xác định hiến tế thông đạo về sau đang chuẩn bị lấy ra lúc phát hiện bất hủ sức mạnh muốn đi vào vô cùng khó khăn hiến tế loại sức mạnh này quá đặc biệt nó có một loại chuyên môn loại này chuyên môn trong lời nói rất khó miêu tả rõ ràng chỉ có thể nói tương tự với lưu động thuộc về có trạng thái lòng vật chất như thế một loại tựa hồ triết lý lại như là pháp tắc đồ vật vừa sâu xa vừa khó hiểu nhưng là càng không thể cấp giật đến lý trí dĩnh lại càng thấy được thú vị càng muốn thử nghiệm cũng không phải nói lý trí dĩnh muốn cướp đoạt người khác tế phẩm mà là hắn muốn thông qua cái này nghiên cứu tăng lên chính mình đối thần thông pháp thuật lĩnh ngộ nhưng là lý trí d ĩ n h càng là muốn bắt được tế phẩm lại càng phát ra hiện hữu một cỗ sức mạnh thần bí tại giữ gìn hiến tế quy tắc lý trí d ĩ n h thậm chí muốn đi xem cái này sức mạnh thần bí là cái gì cái này không ngừng mà nghiên cứu một chút đi lý trí d ĩ n h rốt của biết đó là thiên địa cơ sở muốn mạnh mẽ hơn phá hoại hiến tế quy tắc chính là hủy diệt đất trời cơ sở tế phẩm tại hiến tế trong quá trình là không thể cất đoạt cũng sẽ không bị phá hủy trừ phi ngươi nghĩ hủy diệt toàn bộ thiên địa không nghĩ tới nghiên cứu đến nghiên cứu nghiên cứu đến trong ngõ cụt đi rồi kỳ y ê n nhiên cười nói hiến tế quy tắc quả nhiên rất đặc biệt vũ trụ càng cường đại hiến tế quy tắc lại càng vững chắc ta nghĩ cái này hiến tế vốn phải là hiến tế cho trời cao cho nên thượng thiên t à i hội coi trọng như vậy hiến tế quy tắc hẳn là lý trí dĩnh hồi đáp thiên địa hình thành một cái tuần hoàn hiến tế chính là thiên địa luân hồi cơ sở không có hiến tế e sợ tuần hoàn không thể thực hiện hiến tế luân hồi tuần hoàn tuần hoàn luân hồi hiến tế lý trí dĩnh nhiều lần cân nhắc cảm thấy quá thú vị rồi đương nhiên thứ này không phải dễ dàng có thể cân nhắc rõ ràng trước mắt cân nhắc nó cơ hội không khả năng tăng cường thực lực cho nên lý trí dĩnh cũng không lại cân nhắc phá hoại hiến tế sự t ì n h mà là cân nhắc hiến tế làm sao tăng lên thực lực mình sự t ì n h một cái cân nhắc hắn bỗng nhiên kết hợp thần giới ghi chép hình chiếu pháp thuật nghiên cứu ra rất thật tốt đồ chơi v ậ t này lý trí dĩnh quyết định đối với ma tộc đại vũ trụ phương hướng thử một chút ma tộc đại vũ trụ là nhân loại cách gọi tại ma tộc trong thế giới ma không gọi ma như thế gọi người đối tất cả đại vũ trụ tôi nói người xâm lược chính là ma nói thí dụ như ma tộc trong đại vũ trụ bộ thiên đường đại vũ trụ chúa tể chính là tối đại ma đầu nước gia tộc quần gia hỏa ngược lại trên trời đường đại vũ trụ cũng là như thế cho rằng ma tộc đại vũ trụ nước gia thiên đường bọn họ là đọa l ạ c giả tại vũ trụ này vương dịch học tập cùng trưởng thành vô cùng cấp tốc vương dịch làm thông minh lý trí dĩnh phân thân thủ đoạn bị hắn l i n h mộ hắn tại nhân loại trụ sở thả phân thân chính mình nhưng từ chạy đến trong vũ trụ tu luyện trưởng thành một quãng thời gian rất dài bên trong vương dịch không có gặp đến bất kỳ phiêu lưu nhưng khi hắn phát hiện hắn muốn có được vũ trụ tán thành đột phá bất hủ thời điểm hắn nhất định phải vì vũ trụ này làm b i ệ c lúc vấn đề đã tới rồi vương dịch các loại văn minh văn hóa tiên tiến tư tưởng truyền bá lên là cho vũ trụ này đã mang đến xúc tiến thế nhưng cũng phá hủy nguyên bản ổn định vũ trụ trật tự cho nên hắn bị truy nã rồi có vô số sinh mệnh đang đổi u giết hắn con đường phía trước gian nguy a ta hầu như không nhìn thấy tương lai tựa hồ đi như thế nào đều là một con đường chết một chỗ không gian loạn lưu bên trong chiến trường vương dịch ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm nghị cùng nghiêm túc bất hủ a ta liền kém một bước liền bất hủ đáng tiếc vương dịch sâu trong nội tâm có mấy phần tiết mới bất quá mặc dù là tình huống tuyệt vọng thế nhưng hắn sâu trong nội tâm nhưng có nhất cổ hào khí đã trải qua vô số lần sống chết tình cảnh vương dịch giờ khắc này tuy rằng không muốn chết nhưng cũng, cũng không có bao nhiêu kinh hãi đ ồ n g nhiên khí tức kinh khủng xuất hiện tại chiến trường chu vi vương dịch đi ra đi một mình ngươi vượt ngoại thiên ma cho rằng học một điểm tri thức là có thể lật đổ ta nhân tộc vũ trụ căn cơ sao thành em phẫn nộ từ ngoại giới chuyển đến tinh một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ n g ư ơ i có biết hay không ngơi ư lửa cháy lan ra đồng cỏ thời điểm có bao nhiêu sinh linh cũng bị thiêu chết đúng vậy ngươi vì ngươi cái gọi là chân lý bình đẳng liền kích động người vô tội đi ra phản kháng chiến đấu để cho bọn họ truy tìm cái gì không có ý nghĩa tự do kết quả lại trêu đến sinh linh đồ thán vương dịch n g ư ơ i tội ác tại trời n g ư ơ i tuyên dương tư tưởng càng là tiết độc thần rất vĩ đại linh tiết độc vĩ đại trật tự đủ loại đủ kiểu âm thanh truyền đến vương dịch biết hắn đối mặt lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ tại quá khứ hắn đối mặt qua rất nhiều nguy cơ sống còn thế nhưng đều không có lần này đáng sợ hơn tuy rằng hắn biết rồi nhân quả diệu dụng lợi dụng chúng thánh điện truyền bá trí tuệ để cho mình cùng thế giới này ký kết khủng bố nhân quả trả cùng một cái tên là ma tự tại vũ trụ con trai đã đặt thành hợp tác thỏa thuận dùng nhân quả bảo vệ mình lệnh bất hủ không thể trực tiếp động thủ thế nhưng hắn vẫn là xem thường bất hủ trí tuệ xem thường bất hủ đẩy động thiên địa nhân quả thủ đoạn hắn bị vô số bất hủ trở xuống cường giả liên hợp truy sát vào được một đám cầm bất hủ luyện chế bảo vệ thân thể thần khí người vào được bọn hắn nhìn đang tại chữa thương v ư dịch lập tức liền đã phát động ra công kích tại vạn năm truy đuổi bên trong vương dịch thoát thân bản l ĩ n h cùng thủ đoạn an toàn quả thực để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ cũng đã chết rất nhiều sinh linh vì hôm nay cái này tất sát chi của mặt bọn hắn thậm chí bỏ ra cái giá rất lớn bởi vậy vừa thấy được vương dịch bọn hắn liền hạ tự thủ không trần trờ chút nào từng nét đua chú từ vương dịch bên người bay lên cấp tốc ở trong hư không cấu thành một cái cự đại thái cực đồ đưa hắn bảo vệ vương dịch không nên mưu toan sử dụng chủ thần vòng tay ta cho ngươi biết sử dụng chủ thần, vòng tay, hội trở thành chủ thần thế giới tội nhân bởi vì phân thân của ngươi tại cứ điểm chúng ta dựa theo quy cụ không thể như thế nào nhưng là ngươi đi ra ở nơi này sử dụng chủ thần vòng tay thoát cách nơi này ta cho ngươi biết cái kia chính là chứng minh ngươi tại chúng ta vũ trụ phạm tội không sai trong khi nói chuyện vương dịch trên người thái cờ đ ồ đã tao nộ g luân phiên đòn nghiêm trọng nhất thời lảo đà lảo đảo bất cứ lúc nào đều có hủy diệt nguy hiểm họ f e l i n mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước 1227, hiến tế kính quang tổ、hợp、thần thông. hiến kính hợp quang nếu như thoát thân đi trở về như vậy hắn liền vĩnh viễn không thể đột phá bất hủ không thể không hủ tương lai của hắn cũng sẽ không có sống tạm cũng không phải ước nguyện của hắn ý hắn bản thân liền là một cái yêu thích liều người chết ha ha chết thì chết đi vương dịch đông nhiên nợ nụ cười người sống một đời nếu dám oanh oanh liệt liệt dù cho đối thủ nhiều như vậy dứt tiếng vương dịch liền chuẩn bị thiêu đốt tự mình nhưng là vừa lúc đó vương dịch cảm giác được vòng tay vi vi nóng lên thiêu đốt cử động tại chỗ ngừng lại sau một khắc một chiếc gương xuất hiện tại trong hư không cái này tấm gương vừa xuất hiện một loại vĩnh hằng khí tức liền đang k h u y ế t tán sau đó tấm gương càng ngày càng nhiều đ ồ n g nhiên một loại trang nghiêm tế tự nghi thức xuất hiện cái này nghi thức vừa xuất hiện tựa hồ có tế phẩm đưa đạt tế phẩm là một vệ ánh sáng quan g xuất hiện một khắc đó vương dịch cảm thấy trước nay chưa có an tâm hắn cảm giác mình được bảo vệ rồi sự thực cũng là như thế quan g lúc đi ra hắn thái cực đồ ổn định lại sau đó quan g tại trên gương phản b ắ n ra hào quan g tại mỗi cái trên gương phản xạ đến phản xạ đi nhưng cũng mắt trần có thể thấy phảng phất từng đạo laser đem hết thể tấm gương đều đã luyện thành một cái t r ậ n pháp một cường giả hư ảnh xuất hiện đối với chu vi vung mạnh một quyền một quyền ra đến kinh thiên động địa một đấm hạ xuống phảng phất hết thể đều muốn hủy diệt như thế một cái nằm đấm đem hết thể truy sát vương dịch người toàn bộ đánh bể năng lượng trả đang điên cồn g hướng bốn phía khuếch tán t r u n g quanh một triệu dặm mê ngông n c u ồ n c u ộ n thế giới hỗn loạn tưng ơ bừng pháp tắc sức mạnh phảng phất toàn bộ hải dương được nấu mở đồng dạng không ngừng mà sôi trào vương dịch nhìn xem cái này kinh thiên động địa một quyền nhìn qua kinh khủng như thế vô biên vô tận sát thương hiệu quả vẻ mặt của hắn hiện ra được vô cùng đặc biệt cái này trong gương phản bắn ra hào quang cái bóng dĩ nhiên có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy đây thật sự là thật là đáng sợ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương dịch có phần mê man kinh hãi lập tức vương dịch phát hiện chung quanh hắn vào giờ phút này trở nên vô cùng an toàn không khỏi thở phào nhẹ nhõm cứ việc hiện tại năng lượng sôi trào nhưng ít ra hắn là an toàn ta chỉnh luyện thành một môn mới thần thông lập tức cũng cảm giác được ngươi nguy hiểm lý trí dĩnh thanh âm tại một chiếc gương bên trong vang lên, lên sau đó đã tới rồi ngươi vào bằng cách nào Thế giới này ý chí c h ẳ nghĩ lẽ là sẽ k ô n chặn ngươi Vương dịch hướng g dịch lại ly sao? d n h hỏi, do vũ trụ ý của h không thể nào biết bỏ mặt những thế giới khác h í nào giới biết mặt bỏ bất hủ tại thế giới c ủ m ì ngươi h bên n t r o làm làm sàng n g bậy, trừ phi đã vượt ngươi tể cấp tồn tại. qua chứa của cấp nghĩ Ý là đúng ta không thể nhanh như vậy liền trở thành vượt qua bất hủ tồn tại xuất hiện đang nói với ngươi ta cũng không phải thật sự ta mà là một cái pháp lực thần thông lý trí d ĩ n h nói chuyện nói ta có thể đi vào là bởi vì ta pháp lực đã đến ma tộc đại vũ trụ vách thủy tinh sau đó ta đem cái này pháp lực xem là tế phẩm hiến tế cho ngươi kỳ thực ta cũng không biết ngươi ở nơi nào ta chỉ cảm thấy ngươi gặp nguy hiểm thế nhưng một cái vũ trụ tự thân hiến tế quy tắc có thể mang sức mạnh của ta đưa đến bên cạnh ngươi thì ra là như vậy vương dịch đã hiểu cái này hiến tế quy tắc dĩ nhiên có thể như thế dùng như thế dùng nhìn qua không sai trên thực tế cũng không khá lắm lý trí dinh nói chuyện nói sẽ làm cho người cảm thấy đem chính mình hiến tế cho hy vọng liền có thể đạt thành hy vọng sau đó đi tới lạc lối đi tới lạc lối sao vương dịch nói chuyện nói ta cũng không cảm thấy như thế đem chính mình hiến tế cho hy vọng nếu như có thể đạt đến hy vọng c á thần thông. Thần thông lý trí dinh thở dài nói được rồi nói những nội dung này không có ý nghĩa kỳ thực tại ta ngưng tụ cái này thần thông thời điểm bất luận ngươi có hay không đi vào lạc h lối ngươi đều là vô hạn không gian người ta đều sẽ cho ngươi trợ giúp cùng chống đỡ lý trí d ĩ n h r ứ t tiếng đối với vương dịch đầu vỗ một cái sau đó một đạo hồng m ô n g tử khí tiến vào nguyên thần của hắn bên trong cái này hồng m ô n g tử khí vừa tiến vào nguyên thần vương dịch liền biết nó hiệu quả có thể nói nếu như lần sau hắn thật sự lần nữa gặp phải nguy hiểm như vậy liền có thể đột phá bất hủ đến đường đối một khi đột phá bất hủ hắn đem không phải dễ dàng như vậy bị đuổi giết rồi đương nhiên hắn biết lý trí d ĩ n h cho hắn vật này cũng không phải hy vọng hắn có thể dùng tới đồ chơi này mặt khác cái này hồng nông tử khí tại chính ngươi đột phá bất hủ thời điểm chả có thể vì ngươi chặn lại một lần cấp thấp chúa tể cấp sức mạnh công kích lý trí dinh nói chuyện nói vương dịch đây là ta trước mắt có thể làm cực h ạ mặc dù là cực hạn h ư n g vương dịch đã làm cảm kích ta cảm giác vận mệnh của ngươi cùng chiến đấu và trí tuệ có quan hệ lý trí dinh nói chuyện nói đương nhiên là ta cái này thần thông pháp lực cho là như vậy ta bản thể cũng không biết nơi này tình huống cụ thể cho nên nhiều nhất chỉ biết đoán được có loại khả năng này đúng ta cũng nghĩ như vậy vương dịch gật gật đầu tính cách quyết định tất cả ta cái gì đều yêu thích nghiên cứu vì đại đạo cam lòng một thân quả vì trong lòng kiên trì cam lòng một thân quả người như thế mới là đáng sợ nhất lý trí dĩnh gật gật đầu tựa hồ đây mới là hắn biết vương dịch ta không có sức mạnh rồi gặp lại dứt tiếng lý trí dĩnh thần thông trong n g á y mắt ta n vỡ tiêu tan thái cổ lý trí dĩnh ngáp một cái tựa hồ có chút đ ề mài vượt t h ầ n vũ trụ thông hiến tế độ khó quá lớn vì thế hắn trả lại cho ma tộc đại vũ trụ một triệu sinh cơ năng lượng vũ trụ này ý c h í cũng thực sự là lòng tham lý trí dĩnh đưa chút năng lượng đi qua lại muốn nhiều như vậy thiệt thòi lớn rồi nếu không phải cảm ứng được vương dịch nguy hiểm cái này sinh cơ ta một cái cũng không xuất lý Chi dính muốn trong lòng nghĩ như thế tiếp theo sau đó đối thái cổ sự tình tiến hành một ít sắp xếp kỳ thực bây giờ thái cổ lý Chi dính không an bài cũng không có chuyện tình rồi hắn hoàn toàn có thể đặt mình ngoài sự việc chuyện gì đều không để ý tới bởi vì nó đã hoàn toàn bắt đầu tự chủ vận hành nhưng là lý Chi dính tầm mắt cùng năng lực cùng thái cổ tầng quản lý tới nói vẫn là tranh l ệ n h rất lớn thái cổ t ầ n quản lý quan niệm đại cục không thể có có thể trưởng khống toàn bộ thần giới lý trí dính được cho nên lý trí dính đối một ít nhỏ bé địa phương phê duyệt điều chỉnh liền vô cùng trọng yếu có thể càng tốt hơn đi điều chỉnh toàn bộ thái cổ đại xu thế t chờ chờ vốn là phong vân vô kỵ phân thân là ở ma tộc đại vũ trụ nhưng là phân thân của hắn bởi vì ma tộc đại vũ trụ cùng yêu tộc đại vũ trụ trao đổi đã đến ma tộc đại vũ trụ đã đến ma tộc đại vũ trụ về sau phong vân vô kỵ liền nói cho lý trí dĩnh phân thân của hắn thoát ly ma tộc đội ngũ cùng yêu tộc trà trộn lại với nhau hơn nữa bởi vì trải qua ma tộc đại vũ trụ quay vòng hiện tại hắn ẩ n giấu được sâu hơn cơ h ộ i là vô cùng an toàn một người lúc này tại thái cổ phong vân vô kỵ lý trí phân thân đã đạt đến thái cổ mức cực h ạ lý trí phân thân nếu là cùng ở bên ngoài rút lấy chủ cột tà ác phân thân sắp nhập lập tức liền có thể đột phá chứng đạo bất hủ cho nên lý trí dĩnh muốn đi liên hệ cái kêu ma tính phong vân vô kỵ đưa hắn định vị được đem lý trí phong vân vô kỵ hiến tế tới gấp rút thành bất hủ sinh ra họ p h lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước 1228, hiện thực thời không bọn nhỏ đã biết đi được rồi ba ba mụ mụ các loại thanh âm non nớt chuyển đến đều khiến hắn cảm giác được cả người tràn ngập sức mạnh mỗi một đứa bé đều vô cùng khỏe mạnh hầu như không có sinh bệnh qua đương nhiên bọn hắn cũng rất bình thường chỉ là so với người bình thường cường tráng một ít tốc độ học tập nhanh một chút chút thôi có một số người ra thiên phú không tệ h ả i tử tại k h í lực thượng thậm chí hoàn toàn vượt qua con trai của lý trí dĩnh vượt qua cái này bất hủ cường giả thân sinh tử lý trí dĩnh muốn cho bọn nhỏ là người bình thường bọn họ đích xác đều bình thường vô cùng phổ thông bình thường như vậy bình thường cùng phổ thông lý trí dĩnh cũng không có thay đổi dự định tại võ học phạm chủ càng sớm luyện võ là càng tốt tại tu chân phạm chủ càng tu luyện sớm càng có thể đánh tốt cơ sở tại tu tiên phạm chủ tu hành chú ý gân cốt cùng tốt nhất thời gian tu luyện đã không phải là càng sớm càng tốt rồi chờ đến bất hủ cảnh giới trở lên cái nhìn toàn bộ phát sinh thay đổi theo bất hủ cái gì võ học cơ sở tu chân cơ sở t i ê n căn tiên cốt cố nhiên rất trọng yếu nhưng quá đi sớm học những nội dung này mà bỏ lỡ nhân sinh giá trị quan thế giới quan nhân sinh quan bồi dưỡng đó là tương đương cái được không đủ bù đắp cái mất chính giống như một chút trong phim ảnh nói nói như vậy ngươi loại này làm sàng làm bậy người dù cho đệ nhất thiên hạ cũng sẽ không có người tán thành không có dựng nên tốt ba quan chỉ chú trọng tu hành tại vũ trụ trong lúc đó hành tẩu dễ dàng kết thù chịu thiệt ba quan thành lập thường thường cùng một người kinh nghiệm cuộc sống có quan hệ rất lớn đặc biệt một người tuổi hấu thơ vậy thì càng trọng yếu hơn một đứa bé k h o a i trá tuổi hấu thơ có thể để cho hắn cả đời tích cực lạc quan ngược lại một đứa bé tại tuổi hấu thơ gặp k h t nhục hắn sẽ nhớ kỹ cả đời thậm chí trên sinh hoạt cũng sẽ có chút tự ti tại tuổi hấu thơ thời điểm cảm giác được không công bình sẽ trường kỳ nhớ kỹ đặc biệt là đến từ cha mẹ thái độ ảnh hưởng lớn nhất nói thí dụ như một ít hài tử khi còn bé được phụ thân cùng đánh các loại bất công đối xử đã đến cấp hai cấp ba mặc dù có một ít năng lực phân tích rồi dù cho khi đó cha mẹ rất ít đánh chửi bọn hắn vẫn là không muốn cùng phụ thân làm thêm trao đổi trong đầu đối cha mẹ ấn tượng chính là khi còn bé được cờ trách được đánh đập được không công chính đối đãi thâm căn cố đế ấn tượng gần nhất thế giới hiện thực gần nhất một đứa bé nhảy lầu tân văn hoàn toàn chứng minh rồi điểm này trong tin tức thương tâm cha mẹ cảm thấy gần nhất chính mình đối hài tử rất tốt ta căn bản là không có nghĩ tới một cái âm vũ tuổi h ấu thơ đã phá hủy hài tử ba quan khiến hắn đối tương lai đối với cuộc sống tràn đầy tuyệt vọng để cho bọn họ tại mọi thời khắc sinh sống ở trong sự ngột ngạt chân chính có thể phát triển gia đình đều là h i ể u được đối người khác bi kịch lấy làm trả giá lý trí d ĩ n h tự nhiên chính là người như thế hắn sâu đậm rõ ràng tại hài tử vừa v ẫ n tiếp xúc cùng học tập thế giới này thời điểm hẳn là cho bọn họ cái gì hơn một trăm thai nhi đồng điều khiển từ xa xe điện chỉnh tẩy ra tại cao su quỹ đạo bên trong bởi vì điều khiển từ xa là thông dụng cho nên hắn có thể dùng một cái điều khiển từ xa đồng thời khống chế một trăm n h i đồng xe điện lý lao bản chỉ huy một trăm linh tám chiếc nhi đồng xe điện ở trên đường đi bộ t ì n h cảnh phi thường đ ổ sộ nhìn xem từng cái cười ha hả nhi đồng nhìn qua bọn hắn sung sướng biểu lộ lý trí dĩnh chỉ cảm thấy thời khắc này tinh thần của hắn ở vào đều vui vẻ bên trong lao công ngươi cái này là bực nào nhàm chán chu cầm nhìn xem tình cảnh to lớn nhi đồng lái xe tình cảnh không thể nín được cười lên dĩ nhiên dằn vặt cái này ta nói ngươi bận bịu nửa ngày đang làm gì đó nguyên lai、like、là thao túng món đồ chơi xe dù sao sân bãi đại lý trí dĩnh hồi đáp liền để cho bọn họ tốt thật vui vẻ hài lòng như vậy dàn vặt ta xem về sau ngươi muốn nắp nhiều tầng sân chơi rồi không phải vậy sớm muộn món đồ chơi đạt được nhiều không địa phương thả chu cầm cười nói e sợ toàn quốc lớn nhất nhi đồng nhiều tầng chơi trò chơi nhà lớn sẽ bị ngươi sùng hài tử sùng đi ra ngoài lý trí dĩnh cười ha ha không để ý lắm bây giờ là bọn nhỏ đùa thời điểm bọn hắn yếu chơi cũng liền cẩn thận chơi mấy năm qua rồi các loại bắt đầu chính là đi học nhất định phải dựa theo quy củ tới nói thí dụ như nhưng lý lao bản chính mình yếu làm cái vườn trẻ bất quá mang h à i tử làm trò chơi lao sư vẫn là hội từ bên ngoài mời mặt khác h à i tử cũng sẽ không chỉ có hắn lý ra cái này vườn trẻ đại t r u n g tiểu ba cái lớp chí ít có thể thả sáu ngàn người có thể nói nơi này mặc dù là dựa theo vườn trẻ phương thức kiến thiết nhưng trên thực tế đã có đại học thành quy mô rồi đem vườn trẻ làm thành đại học thành như thế lớn mạnh cũng chỉ có lý trí dĩnh như thế một nhà rồi về phần chiêu sinh vấn đề cái kia tuyệt đối không phải là vấn đề đừng nói lý trí dĩnh nơi này một cái lớp có thể thả hai ngàn trẻ nhỏ rồi chính là tuy rằng cùng lý trí dĩnh hải tử đồng thời căn bản không có trên pháp lực mặt bất kỳ chỗ tốt nào hy vọng thế nhưng bình thường phía trên chỗ tốt đã đầy đủ ăn đặc biệt là cảm giác được lý trí dĩnh có chỉ ở thúc đẩy xã hội phát triển thời điểm một ít giỏi về nắm chắc xã hội cơ hội phát triển người đều sẽ hướng nơi này áp sát tới ngoại trừ mang hải tử thả lòng tinh thần lý trí dĩnh cũng mang theo các cô nương đột phá vũ trụ la chắn dẫn các nàng đi không bên trong lĩnh hội đương nhiên lý trí dĩnh là sẽ không lãng phí thời gian tại không ở trong chính hắn cũng sẽ thật tốt tu luyện một phen theo lý trí dĩnh thực lực tăng lên tại không bên trong dũng khí của hắn cũng càng lúc càng lớn càng không cần bắt đầu để ý như vậy cẩn thận rồi huống hồ hắn và các nữ nhân có thể cùng chung pháp lực thực lực cũng đạt tới chúa tể bên trong người nổi bật mức độ vẫn đúng là không bao nhiêu yêu cầu kinh hãi không bên trong lý trí dĩnh nhìn về phương xa bắt đầu quan sát phía trước vũ trụ thực lực không bằng chúa tể cấp đã đến vô hương trong liền không nhìn thấy còn lại vũ trụ bây giờ lý trí dĩnh thực lực đạt đến hắn có thể thỏa thích quan sát chư thiên vũ trụ lít nha lít nhít phản phất ngồi sao trên trời vũ trụ có lớn có nhỏ có va chạm cũng có thôn vệ cũng có bình an vô sự các loại môn u màu cùng trong vũ trụ tinh thần thế giới hầu như một màn như thế đ ỗ n g nhiên lý trí dĩnh nhìn thấy ba cái đặc biệt lớn vũ trụ cái này ba cái vũ trụ cực kỳ ánh sáng cái này ba cái vũ trụ phải là thiên đường đại vũ trụ yêu tộc đại vũ trụ ma tộc đại vũ trụ rồi nhìn thấy cái này ba cái vũ trụ lý trí dĩnh trong lòng không nhịn được sinh ra cái ý niệm này tại lý trí dĩnh nhìn xem ba cái vũ trụ thời điểm hắn cũng cảm giác được tam đạo ý chí tại nhìn kỹ nơi này làm hiển nhiên ba cái đại vũ trụ chúa tể đã nhận ra cái gì chú ý nơi này lý trí dĩnh cảm thấy hắn nhìn kỹ nên để cho bọn họ biết rồi một điểm vô hạn chủ thần chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy mưu đồ rồi chí ít bạo lực mưu đồ khả năng hầu như không có đương nhiên bọn hắn khẳn g định còn có thể mưu đồ lý trí dĩnh xác không hệ thống đã có ba mươi quyền hạn mất đi khống chế bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn khó khăn công kích lý trí dĩnh càng nhiều nên lựa chọn hệ thống tiến hành thẩm t ấ u tranh cướp bởi vì ở bên kia lý trí dĩnh cho bọn họ chế tạo một cái ảo giác một cái dễ dàng hơn xâm lấn ảo giác nếu nói là lý trí dĩnh chỉ là một cái không có tự chủ theo thần giới trợ giúp phát triển bất hủ hiện tại thần giới quyền khống chế hệ thống mất đi ba mươi nhất định sẽ có chút bối rối rồi nhưng trên thực tế hắn khai sáng thần giới nhiều hệ thống khiến thần giới ở vào chỗ an toàn cho nên hắn có thể mang theo nữ nhân xuất đến tăng cao thực lực yên tâm bại lộ tu vi của mình bất quá lý trí dĩnh chấn định cử động tại chúa tể khác xem ra nhưng có chút lan loạn bọn hắn cảm thấy đây là lý trí dĩnh hoảng rồi biểu hiện họ phơ lin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện trước một nghìn h ư ơ n n h ồ nuôi cá nhân quả tuần hoàn hắn không chuyên tâm giải quyết quyền khống chế vấn đề trái lại chuyên tâm tăng lên chính mình thực lực và các nữ nhân thực lực chứng minh hắn cảm giác được mình ở đố i chủ thần mất đi sự khống chế rồi hắn đi nhầm con đường rồi còn trẻ như vậy liền chúa tể rồi s á c thực không phải bình thường nhưng vẫn là quá ngây thơ đúng vậy đố i chủ thần ngư đồ năm đó ra thiên vạn giới nhưng là có nhiều hơn một nửa bất hủ tham dự tuy rằng tuyệt đại đa số vĩ đại tồn tại đều chết hết thế nhưng vẫn tồn tại tuyệt đối không chỉ là chúng ta ba cái bọn hắn dù cho không phát triển của mình vũ trụ nhưng là như vậy ẩn dấu căn bản là không lừa được chúng ta ta biết bọn hắn nhất định vẫn tồn tại cho nên hắn hiện tại gặp phải tình huống kỳ thực khả năng so với trong tưởng tượng muốn hỏng việc đúng vậy à cho nên ta đi qua kiến nghị bỏ m ặ t người này phát triển lớn mạnh chờ hắn cùng những kia ẩn nút người đánh đến lưỡng bại câu t h ư ờ n g chúng ta lại động thủ cũng là đ ế n kịp thực lực của hắn tăng lên nhưng là không có ý nghĩa hắn căn bản cũng không hiểu ngàn tỷ năm t u y ế t nguyện ý vị như thế nào chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng hắn bọn hắn xem đúng rồi một phần lý trí dĩnh bởi vì lý trí dĩnh thực lực tăng lên dữ dữ đối với mình tự tin tăng lên rất nhiều nhưng là bọn hắn cũng nhìn lầm rồi lý trí dĩnh bởi vì lý trí dĩnh cũng không phải là bởi vì hoảng loạn mà bại lộ thực lực của mình mà là vì có lòng tin bảo vệ mình nữ nhân ở không ở trong tu luyện về phần thẩm thấu hắn so với ba cái kia vũ trụ chúa tể rõ ràng hơn hiểu hơn vô số bất hủ tồn tại không thể giảng hòa thần trong nhẫn mấy vạn bị thiêu đốt bất hủ dấu ấn chính là chứng minh tốt nhất hơn nữa hắn còn có thể khẳng định thần trong nhẫn chả có rất nhiều rất nhiều dấu ấn không có dọn dẹp ra đến một ngày về sau tu luyện kết thúc lý trí dĩnh mang theo các cô nương đi trở về bởi vì chính phẩm tập đoàn xã hội đang không ngừng phát triển không ít thứ đều cho sinh hoạt đã mang đến biến hóa bởi vậy trong cuộc sống nhất định phạm vi chấn động hầu như tất không có thể miễn lý lao bản là một cái cảnh sát ta cảm thấy thời gian này không có cách nào quá rồi ngày hôm nay có một người t ạ i internet như thế cho lý trí dính n h ắ n lại chào trái pháp luật phần tử tội phạm dẫn đến trái pháp luật phần tử tội phạm tử vong cảnh sát chúng ta yếu thừa gánh trách nhiệm không chào trái pháp luật phần tử tội phạm đi dân chúng còn nói cảnh sát không sức chiến đấu chúng ta là khoảng chừng không phải là người quân thể một người cảnh sát nói rồi về sau dư luận thượng quá nhiều cho là chúng ta cảnh sát là tư bản đồng loá giúp đỡ máu tanh nhà tư bản đối phó khiếu hoan người kỳ thực chúng ta biết khiếu hoan người có nỗi khổ tâm trong lòng chúng ta chỉ là giữ gìn bình thường trật tự căn bản là không có dự định trở ngại bọn hắn lên trên tìm hiểu nhưng kết quả trình tự bình thường hành vi lại bị người d á n g dấp như vậy chỉ trích trong lòng tổng không thoải mái dường như chúng ta làm cái gì đều sai có người không quản được quần của mình dùng tiền mua hưởng thụ chúng ta đi chảo bạo lực kháng pháp kết quả cưỡng chế bắt lấy trong quá trình hắn xuất hiện bất ngờ chết rồi sau đó chúng ta bởi vì cái này sự tình bị tóm lên đến cảnh sát chúng ta làm sao khó như vậy đủ loại đủ kiểu tố khổ xuất hiện lệnh không ít chuyên môn nghiên cứu triết học bạn trên mạng đều có một ít bất ngờ không nhịn được bắt đầu đến xem mới nhất tân văn lên sau khi xem xong không ít người đều cảm thấy những người này đến lý trí dĩnh nơi này tới nói sự tình rất không thích hợp bởi vì lý trí dĩnh một mực đều không thích thiết kế chuyện chính trị lúc này hoàn thành tu dưỡng chuẩn bị tiến vào thần giới liên hệ phong vân vô kỵ yêu ma phân thân lý trí dĩnh nhìn thấy tin tức này trải qua cân nhắc về sau lý trí dĩnh t ạ i internet mặt trên coi đáp lại chính như cùng bạn trên mạng nói nói như vậy kỳ thực ta không thế nào yêu thích cùng lập tức chính trị lôi kéo cùng nhau trao đổi bởi vì chính trị bản thân làm dễ dàng khiến người ta phân chia trận doanh bất kỳ chuyên gia học giả giải thích đều đều sẽ có người lấy ra tiến hành thương tổn người khác giải thích kỳ thực ta càng hy vọng chính là mọi người thảo luận trật tự suy nghĩ làm sao phát triển chúng ta trật tự ứng đối ra sao các loại tình huống mới nhưng là người tại trong cái xã hội này cũng không thể thoát ly thực tế thật sự cái gì thực tế sự t ì n h đều không chú ý tình huống thế nào đều làm như không nhìn thấy gặp phải đề tài nhạy cảm ta chỉ là hàm hồ suy đoán như vậy ta cảm thấy ta chính là thất bại người ta nghĩ xây dựng truy tìm trí tuệ bầu không khí không nên vòng qua hiện thực cái này một khối mạnh mẽ vòng qua không đơn thuần cho thấy ta nội tâm nhu nhược càng không phù hợp chúng ta đồng thời xúc tiến trí tuệ phát triển tâm tư đối với trước mắt bọn cảnh sát nói một chút một ít khó khăn cùng áp lực nếu như tùy việc mà xét lời nói tranh luận thời gian rất lâu cũng sẽ không có kết quả bất quá làm ta thử nghiệm từ triết học góc độ đi phân tích ta lại phát hiện đối mọi người suy nghĩ phi thường có lợi cái này triết học là cái gì ta chỗ này chỉ có hai chữ nhân quả vừa nhìn thấy nhân quả hai chữ đi ra rất nhiều bạn trên mạng đều có một loại cảm giác đặc biệt nhân quả ta ít lý lao bản ngươi chuyện gì thế này làm sao cảm giác giống như là phật môn tại tuyên dương p ậ t pháp tuy rằng cảm giác dùng nhân quả từ ngữ có phần không hợp lý nhưng ta cảm thấy lý lao bản nói không sai có nhân tất có quả có lúc không có kết quả cái kêu kỳ thực cũng là một loại kết quả nhân quả cụ thể tốt như vậy mời lao bản nói một chút xin mời chào ông chủ tốt nói một chút cái này nhân quả một xin mời chào ông chủ tốt nói một chút cái này nhân quả hai xin mời chào ông chủ tốt nói một chút cái này nhân quả ba xin mời chào ông chủ tốt nói một chút cái này nhân quả chín trăm chín mươi chín cái này ta đang gõ chữ thời điểm các ngươi cứ như vậy nước cái này thật sự tốt sao lý trí dính t ạ i internet mặt trên phát ra tin tức như thế thời đại đang phát triển đi qua thời đại dã man chấp pháp hiện tượng so sánh nghiêm trọng thời đại kia rất nhiều người đều còn sống bọn hắn đối với dã man chấp pháp hẳn là ghét cay ghét đắng dã man chấp pháp bên trong người bị hại cũng sẽ để cho thời đại kia không có bị thương tổn người mèo khóc chuột đối công quyền bạo lực còn có không tín nhiệm đây chính là bởi vì lý trí dính câu nói này vừa ra tới không ít người cũng bắt đầu tán dương rất nhiều người tại ngôn luận phía dưới bình luận lên đương nhiên lý trí dính cũng không hề để ý cái này mà là tiếp tục phân tích công quyền hình tượng đã cố định rồi cho nên xuất hiện người chết mọi người lập tức liền nghĩ đến cái này người chết hẳn là chết như thế nào cứ việc mọi người không chứng cứ nhưng căn cứ đi qua dã man chấp pháp tình huống mọi người không tự chủ sẽ cho rằng như vậy đặc biệt là máy thu hình các loại thiết bị tại thời khắc mấu chốt hư hao tăng lên không tín nhiệm để cái này hậu quả xấu trở nên càng lớn nhân quả thoạt nhìn là huyền học nhưng kỳ thật là triết học bởi vì một khi gieo xuống quả tất nhiên sẽ xuất hiện trái cây kia không phải đơn giản bảo ứng mà là một cái dài hạn tích lũy cục diện chuyển biến xấu nói như vậy khả năng không do lắm vậy thì làm một ví dụ một số người nghe được nhân quả hai chữ liền cảm thấy mê tín đây chính là nhân quả nhân quả hai chữ vốn là không có vấn đề gì được dùng để lắc lư người kết quả làm cho cái này từ ngữ có chứa nghiêm trọng mê tín sắc thái lắc lư càng nhiều người nhân quả hai chữ cục diện lại càng xấu hiện tại cảnh sát cảm giác khó thực hiện sự tình kỳ thực chính là nhân quả biến hóa kết quả tại nhân quả dây xích mặt trên hậu quả xấu đang không ngừng tích lũy cảnh sát làm việc làm sao có thể sẽ càng ngày càng thoải mái n g ư ờ i không thoải mái mới là đúng thoải mái liền có vấn đề họ ferlin mừng sinh nhật m ư năm tàng thư viện t r ư ớ chuẩn 1230, c bị hiến tế lý trí dĩnh câu nói này vừa ra tới cùng thiếp số lượng nhất thời trận tăng mấy phần ta đi không nghĩ tới lý lao bản dĩ nhiên có thể nhìn đến sâu sắc như vậy không biết tại sao nhìn thấy vừa nghe đến nhân quả liền cảm thấy mê tín câu nói này ta có loại trúng đạn cảm giác ta cũng trúng đạn rồi đi theo trúng đạn rồi không nghĩ tới trúng đạn rồi dĩ nhiên trúng đạn rồi những này thủy hóa trước máy vi tính lý trí dĩnh nhịn không được bật cười sau đó tiếp lấy làm ra đánh giá từ nhân quả đi phân tích rất nhiều chuyện đều có thể nhìn càng rõ ràng hơn xã hội phát triển dư luận công khai giám sát đến, đến rồi dã man chấp pháp đây là bởi vì cảnh sát ở ngoài m à xem đích sắc rất khó làm rồi cục diện phát triển b ế t bát hơn rồi đây là quả nhân quả thiệu như cùng đại xu thế chiều cường lưu bất kể là ai đều khó mà nghĩ c h u y ệ n bằng không tất nhiên sẽ dẫn đến càng lớn hậu quả xấu gần giống như khủng hoảng kinh tế không nghĩ tới biện pháp giải quyết chỉ muốn kéo dài mà sau cái này hậu quả xấu bạo phát hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng huyền học thư tịch làm chú ý hóa giải nhân quả cái gọi là hóa giải nhân quả kỳ thực cũng là thay đổi điều hòa thủ đoạn nói thí dụ như máy thu hình tại thời khắc then chốt tổng không thể dùng đây là một loại điều hòa thủ đoạn thế nhưng đây là sâu sắc thêm hậu quả xấu máy thu hình tại thời khắc mấu chốt ghi chép xuống cảnh sát công lao đây là thiệt quả đối xoay chuyển đại thế cục hậu quả xấu mới có lợi có thể nói lý trí dĩnh dứt bỏ lập trường nói chuyện là so sánh khiến người ta tiếp nhận cho dù là cảnh sát tại tố khổ thế nhưng lý trí dĩnh nói không sai có chấp pháp ký lục nghi gặp phải sự t ì n h nếu là cảnh sát không thành vấn đề bọn hắn đem video một chuyện đi tới xã hội thường thường hội cho bọn họ một cái công chính bọn hắn cũng sẽ bởi vì biểu hiện rất tốt đạt được lãnh đạo thưởng thức bỏ lên trên vị trí cao hơn p h à m là đều có lợi có hại chỉ là xã hội các h tân đều sẽ có giao tình sự vật không thích đứng không thể thích đứng mới sự vật không thể thích đứng thời đại đương nhiên dễ dàng xảy ra vấn đề dễ dàng bị loại bỏ liên quan với vị kia dùng tiền mua hưởng thụ người bất ngờ tử vong sự tình náo được rất lớn ta tự nhiên cũng là biết rõ ở bề ngoài xem là cảnh sát đối xử bạo lực kháng pháp yếu chấp hành cưỡng chế biện pháp thuộc về hợp lý phạm chủ lấy tư cách cảnh sát không ít cảnh sát nhân viên đều không để ý giải tại sao một cái phạm pháp người sẽ tao ngộ phạm vi lớn biện hộ chuyện này quả thật là không hợp lý sự tình còn có minh tinh ra ngoài t r ờ i đã bị bắt không phải nghiêng về một phía phun minh tinh sao làm sao chuyện lần này hoàn toàn điên đảo rồi dưới cái nhìn của ta cái này dư luận phong ba xuất hiện điểm thời gian là tình cờ thế nhưng gây ra như thế động tĩnh lại là tất nhiên bởi vì cái này một lần không náo lần sau tất nhiên sẽ náo lên đầu tiên đối với dùng tiền mua hưởng thụ loại này hành động trái luật ta tin tưởng trên xã hội rất nhiều người đều có một loại cảm giác quá dễ dàng trái pháp luật rồi mê người một con đường tồn tại quả thực là công khai khiến người ta đi trái pháp luật bởi vậy nhưng là đối với người bình thường tới nói dù n g tiền mua hưởng thụ chỉ là phổ thông vấn đề nhỏ tội không đáng chết một ít kinh nghiệm phong phú người cảm thấy thậm chí sẽ cảm thấy cái này là địa phương cảnh sát đang nhường nuôi cá cái gọi là nhường nuôi cá là có ý gì chính là đối chuyện phạm pháp mở một con mắt nhắm một con mắt đợi được tràn lan thời điểm thu gặt một làn sóng song là không là tất cả địa phương đều nhường nuôi cá điều này hiển nhiên không phải nhưng là vì một vài chỗ lên không tốt đầu liền sẽ khiến người cảm thấy cái này trái pháp luật hưởng thụ làm bình thường cảm thấy loại này cái này trái pháp luật giải trí là bình thường sinh hoạt đương nhiên bọn hắn cũng sẽ cảm thấy tiền phạt làm bình thường như thế chuyện rất bình thường xuất hiện bất ngờ người chết trải qua trái pháp luật chuyện người hội m ẹ o khóc c h u ộ t tại những chuyện khác mặt trên được nhường nuôi cá chấp pháp người người tự nhiên cũng sẽ đi theo phát tiết một hồi dư luận phong ba cứ như vậy hình thành rồi hậu quả xấu được thả ra ngoài sau đó tình cảnh hỏng bét bánh ngọt lý trí d i n h tử nhân quả góc độ đi phân tích về sau hắn liền không nói gì thêm nữa rồi trên thực tế bản thân hắn cũng không muốn quấn vào sự kiện cụ thể ở trong đi ảnh hưởng tư pháp phán quyết bởi vì cái kia đối với hắn mà nói cũng là một việc nhân quả vốn là lý trí dĩnh còn muốn nói không nên tùy tiện cùng đăng tại chấp pháp cảnh sát đối nghịch phòng ngừa ảnh hưởng chấp pháp hoặc là đưa tới nguy hiểm các loại lời nói nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút t h ố t ra lời này tranh luận chỉ sợ càng lớn không có dẫn dắt suy tính ý nghĩa cũng không muốn nói nhiều lý trí dĩnh nếu lựa chọn thảo luận triết học giảng nhân quả cái kia thì không nên đối chuyện đó bản thân tiến hành thảo luận hơn nữa bay lên đến nhân quả phương diện thảo luận đề tài đã chú ý đại s u thế nhân quả rồi đem tình cảnh cấp bậc hậu quả xấu để mọi người đi suy nghĩ vì sao lại xuất hiện loại chuyện này phân tích bên trong nguyên nhân căn bản nói tiếp cụ thể bản cảnh nhân h lần này thảo luận à tự í d nhiên là thiên hướng nhân quả sát thái kỳ thực ta cảm thấy cái tia trái pháp luật giải trí sự tình nếu như bắt là bạo lực không sát dư luận không thể dáng dấp như vậy dù cho có thánh mẫu rửa sạch dùng người vô tội sinh mệnh để diễn tả mình hùng hồn vì tội phạm rửa sạch nhưng quảng đại bạn trên mạng cũng sẽ tán thưởng cảnh sát là anh hùng ca ngợi cảnh sát làm tốt lắm như vậy cũng tốt tựa phản đối khủng bố hy sinh cảnh sát tuyệt đại đa số người đối với bọn họ lòng mang tôn kính cho dù là đông nam giải đất ta cũng không nhịn được bay lên sùng kính nội tâm chúc phúc anh hùng lên đường bình an thậm chí ta hy vọng chúng ta có thể cho anh hùng quên y tiền để gia đình của bọn họ có thể qua thật tốt một điểm chào t r a i pháp luật hưởng thụ kỳ thực không phải vấn đề lớn vấn đề lớn ở chỗ người đã chết mạng người quan trọng ai có thể không sợ đây là một loại tín nhiệm thiếu hụt biểu hiện ngoài ra nhường nuôi cá cũng n ả y xanh một cái trái pháp luật lợi ích đ o à n thể bọn hắn t ạ i internet mặt trên đổ thêm dầu vào lửa để dư luận trở nên càng thêm bạo lực lý lao bản nói rất khá nhường hành động trái luật hội để cho người khác đem nên hành động trái luật cho rằng chuyện rất bình thường để mọi người đem tc hưởng thụ xem là một chuyện rất bình thường ta cảm thấy câu nói này quả thực là kinh điển đem vấn đề bản chất hạch tâm nói hết ra rồi chào p cử động đối với xã hội tới nói là cần phải là tránh nghĩa cá nhân ta là ủng hộ nhưng là mọi người cũng không cảm thấy được cảnh sát chào p là vì xã hội an bình mà là vì tiền phạt vậy thì đối người chết xuất hiện sẽ phi thường chấn kinh rồi đặc biệt là trào trộm vặt móc túi cường độ nhẹ nhàng mà cái này đi si trái pháp luật giải trí sự tình nguy hại không bằng trộm vặt móc túi cảnh sát không có dựa theo phạm tội tính chất nghiêm trọng cường độ tiến hành chấp pháp mà là dựa theo tiền phạt mức cân nhắc chấp pháp cường độ tự nhiên sẽ một số người đối n h ư ờ n g nuôi cá chấp pháp bất mãn phát tiết lý lao bản đều nói nhân quả rồi ta cảm thấy cái này nhân quả nói quá đúng rồi dân chúng phát tiết thường thường là không lý trí có thể sẽ mang đến hậu quả xấu nói thí dụ như nước anh thoát âu công căng rất nhiều người đầu về sau phát hiện thật sự thoát âu rồi kết quả lại muốn đổi ý rồi như thế đúng đưa từ nơi này cũng có thể thấy được quần thể tính dư luận không bình tĩnh rồi ta cảm thấy càng là dư luận mãnh liệt thời điểm càng là yếu như thế làm việc càng là muốn lấy ra chánh phủ nguyên tắc đến nên như thế nào được cái đó không nên hàm hồ suy đoán lập lờ nước đôi như vậy sự tình mới phải nhận được giải quyết tốt đẹp nhìn thấy có một cái đại diện cho cảnh sát bệnh viện người ta nói về sau gặp phải phạm tội cảnh sát về sau chỉ cần vây xem không chấp pháp là tốt rồi kỳ thực liền là một loại đối kháng tâm tình phát t i ế t từ lý lao bản nhân quả đi tới nói đây là hậu quả xấu tích lũy đối với cái này đối kháng tâm tình phân tích rất tốt nói thế nào ăn mặc cảnh phục làm việc thời điểm phải nhiều ngẫm lại đây là thiệt quả hậu quả xấu bằng không đem hậu quả xấu đốt lên đối với mình là không chỗ tốt internet đạt người rất nhiều luôn luận quá nhiều có người cảm thấy mọi người đều không thích cảnh sát rồi nhưng này chút chân chính liệt sĩ phải nhận được tuyệt đại đa số người tôn trọng chứng minh mọi người cũng không phải không muốn tin tưởng công quyền cũng có người cảm thấy yêu khô khốc không làm cút lý trí dĩnh cũng sẽ không đối với chuyện bản thân tiến hành đánh giá thế nhưng hắn tình nguyện thúc đẩy văn minh phát triển cùng tiến bộ làm xong chuyện này thời điểm hắn cảm giác mình đi đ ố i một nước cờ rồi chuyện này nếu như có thể gợi ra trật tự giữ gìn phía trên tiến bộ như vậy đối chưa nhân loại đến thu được tân k h o a kỹ mới đồ vật thời điểm duy trì tốt đẹp trật tự xã hội có trợ giúp rất lớn vừa nghĩ tới đối tương lai trật tự mới thành lập có trợ giúp lý Chi dĩnh cảm thấy chuyện này cần thiết dẫn dắt một cái dẫn dắt sự tình lý Chi dĩnh không có ý định mình làm hắn giao cho mình nữ nhân lý Chi dĩnh dặn dò về sau chính là tiến vào thần giới quá cổ không gian thái cổ thánh điện lý trí dĩnh lần thứ hai cùng tuyệt đối lý trí phong vân vô k � gặp mặt nhìn xem một cái tuyệt đối không có cảm tình người hắn chuyên gia cũng không để ý nhưng vẫn là có mấy phần cảm giác không được tự nhiên đối mặt với ngươi ta cảm giác là ở xem vũ trụ ý chí lý trí d i n h nói chuyện nói ngươi sinh ra chủ thần nhưng có thể dùng ý chí của mình có lẽ vậy tuyệt đối lý trí phong vân vô kỵ hồi đáp ngươi dự định đem ta cho rằng tế phẩm hiến tế của ta tà áp p h â n thân ta cảm thấy dáng dấp như vậy hợp thành bất hủ có vấn đề rất lớn cái kia chính là bất hủ phong vân vô kỵ là hát hóa mà cảm tình phong vân vô kỵ dù cho sau đó di bổ vào rồi cũng không cách nào hình thành ưu thế Hác、hóa h ta sẽ là chủ lưu ta đương nhiên biết lý trí d ĩ n h gật đầu nói bất quá chỉ muốn các ngươi chính mình cảm thấy không thành vấn đề là được rồi có chính nghĩa tự nhiên có tà ác hắc hóa chưa chắc là xấu hắc hóa chưa chắc là xấu phong vân vô kỵ cảm tình phân thân đi ra hạn tự hồ có chút bất ngờ lý trí d ĩ n h cách nhìn còn có cách nói này có thiện lương tự nhiên có hung ác mặt khác thiện lương nếu như dùng để đối nội hung ác dùng để đối ngoại đây không phải một loại chuyện tốt sao lý dính hỏi ngược lại phong vân vô kỵ nghe lời này nhất thời cảm thấy cái này tự hồ thật có đạo lý mặt khác ta cảm thấy lý trí của ngươi cùng hắc cám đột phá bất hủ về sau ngươi bản linh hồn của con người có lẽ sẽ có một loại cộng hưởng lý trí dính tiếp lấy phân tích nói nói chuyện nói loại này cộng hưởng khả năng có thể làm cho ngươi đột phá đến bất hủ cộng hưởng để ta thân thể này cũng không hủ phong vân vô kỵ nghe đến đó người nhịn không được bật cười lý huynh ta cảm thấy cái này không thể nào ngươi không có đột phá bất hủ đương nhiên cảm thấy ta đây là tại nói b ậ y lý trí dính n ở nụ cười chờ ngươi đột phá ngươi liền sẽ rõ ràng họ phớt l mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r đặc biệt Cổ mới b là phong vân vô kỵ lý trí phân thân loại kia lý trí chấp nhất càng làm cho người ta khiếp sợ vì đột phá bất hủ hán khổ gì khó đều có thể chịu đựng liền ở bên trong tòa thánh điện được lý trí dĩnh dùng đại pháp lực ngưng đã luyện thành một cái tứ phương cách đương nhiên cái này tứ phương cách là có thời hạn có hiệu lực đợi được hắn được hiến tế cho phong vân vô kỵ hắc á m vân thân về sau cái này thời hạn có hiệu lực liền sẽ kết thúc đi tới không vũ trụ ở ngoài lý trí dính dùng tấm gương hình chiếu đem ý chí của mình hình chiếu đã đến yêu tộc đại vũ trụ vách thủy tinh sau đó hắn bắt đầu cùng yêu tộc đại vũ trụ ý chí trao đổi một phen cho một ngôi sao linh thạch về sau yêu tộc đại vũ trụ sẽ đồng ý lý trí dính khi hắn vũ trụ tiến hành hiến tế sau đó lý trí dính thành công sắp tuyệt đối lý trí phong vân vô kỵ tinh thể hiến tế ra ngoài yêu tộc đại vũ trụ sảng khoái ha, ha, ha bản vương rất vui vẻ ta quyết định về sau ta liền làm cái này vạn yêu tri chủ dẫn dắt yêu tộc đại vũ trụ đi hướng hòa bình phồn vinh thống nhất đang tại trái ôm phải ấp thỏa thích hưởng thụ phong vân vô kỵ hắc cám phân thân đ ỗ n g nhiên biểu lộ s ư ơ n g sở sau đó rất nhiều người cảm giác được thần thánh nghi thức đang tiến hành tiếp lấy một cái tinh thể vật chất đã rơi vào phong vân vô kỵ trong tay vừa nhìn thấy cái kia vật chất hắc cám phong vân vô kỵ nhất thời sắc mặt của biến không nhịn được hô lên một tiếng bản tôn ngươi còn biết ta là bản tôn tinh thể biến thành một cái khác phong vân vô kỵ thế nhưng thân thể nhưng có một nữa đâm vào hắc cám phong vân vô kỵ trong thân thể ta nếu là ngươi tế phẩm ngươi cũng nhanh chút hưởng d ụ n g đi chính nghĩa bản tôn đâu này hắc hóa phong vân vô kỵ do hỏi lẽ nào hắn muốn để cho chúng ta triệt để chia lịa có một cái hạn chế rơi vào chủ thần trong tay đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình chúng ta không thể tiếp được k h ô n g chế tầm mắt của ngươi quá t r ậ t ngươi cho rằng lý trí dĩnh cư như vậy điểm kiến thức cùng khí độ lý trí phong vân vô kỵ nói chuyện nói theo ta dung hợp ngươi nên cái gì đều hiểu rồi dứt tiếng lý trí phong vân vô kỵ bắt đầu chủ động dung hợp bất quá hắn chỉ có thể dung hợp một nửa còn lại nửa dưới đã không tốt dung hợp. dưới u n g hợp. d trận rất nhiều yêu tộc nhìn xem tình cảnh này đều chấn động không hiểu cảm thấy khó mà tin nổi bất quá tại yêu tộc bên trong thần bí gì đ ồ vật chưa từng nghe tới tình huống trước mắt tuy rằng để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ nhưng từng cái bóng người đều quỳ xuống tại sao quỳ xuống đến bởi vì bọn họ nghe xong không nên nghe sự tình bản tôn phân thân chủ thần loại lời này dính đến bọn hắn chủ tử bí mật nếu dính đến bí mật bọn hắn nghe xong làm dễ dàng bị diệt khẩu chỉ có quỳ xuống đến biểu thị nguyện ý khuất phục mới là tốt nhất con đường m ớ gật gật đầu, đầu yêu tộc đại đầu c vũ trụ ý chí bỗng nhiên tuân ra động tiếp lấy một đạo ý nghĩ lao ra khỏi yêu tộc đại vũ trụ la chắn đi tới vô đương bên trong không bên này lý trí dính lại một đạo hình chiếu đã qua đến rồi chờ ở đây đã lâu có ở đây không hủ phong vân vô kỵ lúc đi ra có cảm tình phong vân vô kỵ được lý trí d ĩ n h đưa đi tới tại một phương đột phá bất hủ dưới tình huống cảm tình phong vân vô kỵ dung hợp đi tới biến hóa to lớn lập tức xuất hiện ẩn chứa thân thể phong vân vô kỵ cùng bất hủ lý trí hác á m bất hủ ý chí dung hợp lý lao bản dùng thân thể đền bù cảm tình phong vân vô kỵ thiếu hụt cho hắn đến rồi một cái kiểu mới dung hợp đương nhiên loại thủ đoạn này lúc mới bắt đầu lý trí dính vẫn chưa cân nhắc đến mà là tại hiến tế lý trí phong vân vô kỵ thời điểm mới nghĩ tới nói chung tình huống trước mắt là lý trí dính đông nhiên đầu nó là tạm thời quyết định bất quá bây giờ xem ra hiệu quả cùng lý trí dính nghĩ tới không giống nhau lý trí phong vân vô kỵ tựa hồ hoàn toàn nắm trong tay cục diện chính nghĩa cùng hắc cám phong vân vô kỵ được lý trí hoàn toàn nung nấu rồi rốt cuộc là chính nghĩa cùng hắc cám lưỡng bại câu t h ư ờ n g để lý trí cướp đoạt chỗ tốt vẫn là phong vân vô kỵ chính mình nội bộ hoàn thành phối hợp tất cả những thứ này đã không cách nào biết được rồi cũng không cần thiết biết phong vân vô kỵ đột phá đối vũ trụ cục diện tới nói là có ích lợi rất lớn tuy rằng cái này bất hủ cũng coi như là yêu tộc đại vũ trụ thế nhưng lý trí dính đại vũ trụ cũng coi như rồi một tôn to lớn chim xuất hiện đây là côn bằng côn bằng yêu tộc đại vũ trụ chúa tể chủ thần c h i chủ ngươi lại dám đến tính toán ta yêu tộc đại vũ trụ vừa nhìn thấy lý trí dĩnh côn bằng liền nói rồi ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là cho mình tìm được phiền phước t r ọ c g i ậ n ta sẽ chỉ làm ngươi chủ thần đại vũ trụ lập tức liền gặp phải đòn nghiêm trọng ta biết lý trí dĩnh hồi đáp nhưng là ta hết cách rồi ta cuối cùng phải cho nhân tài nhóm đi ra cơ hội mặt khác ta đó cũng không phải làm tức giận mà là đưa cho ngươi vũ trụ vận chuyển nhân tài ngươi không phát hiện yêu tộc đại vũ trụ ý、chí. thật là vui mừng khôn x i ế t đấy sao vũ trụ ý chí vui mừng khôn x i ế t không có nghĩa ta tộc còn như thế côn bằng nói chuyện nói bất hủ vị trí vốn là nhiều như vậy người dáng dấp này thả người đến chung quanh tranh cướp thật không tốt vậy ngươi nói phải làm sao lý trí dĩnh dò hỏi đem chính người vũ trụ bất hủ giết chết sao giết chính mình vũ trụ bất hủ tuyệt đối sẽ cho vũ trụ ý chí mang đến phi thường không tốt phán đoán cũng có r ả n h không to lớn hậu quả xấu côn bằng căn bản cũng không khả năng làm như vậy chúng ta lẫn nhau không phải k i địch lý trí dĩnh nói chuyện nói không cần thiết đối n ị c h ngài cảm thấy thế nào Côn b ằ n g nghe vậy h ừ một tiếng sắc mặt khó coi quay đầu lại ta đưa ngươi hai viên linh khí tinh thần thế nào lý trí dinh tựa hồ làm đối lý nguyện ý bồi thường dáng vẻ ít nhất phải mười viên côn bằng nói chuyện nói không thể đánh gãy có thể lý trí dinh hồi đáp vung tay lên mười hột đậu p h ộ n g bay ra ngoài yêu tộc chúa tể xin tin tưởng ta bản thân đối với ngài cũng không hề ác ý lý trí dinh nói chuyện nói chúng ta có thể làm hữu hảo trung đụng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này dứt tiếng lý trí dinh thân ảnh tại không bên trong biến mất rồi lý trí dĩnh sau khi rời đi yêu tộc đại chủ tể vẫn chưa rời đi mà làng ngốc đang đột phá bất hủ phong vân vô kỵ bên người sắc mặt khó coi bảo vệ hắn đột phá bất hủ tại không bên trong là suy yếu nhất phong vân vô kỵ làm suy yếu cho nên có rất nhiều ý chí tại nhìn nơi này bất quá khi nhìn thấy côn bằng thời điểm một ít bất hủ ý chí liền lui đi thế nhưng cũng có chút ý chí tựa hồ không qua cam tâm vẫn như cũ ở lại bên này làm sao các ngươi còn muốn ăn ta đại vũ trụ bất hủ côn bằng thanh âm đ ố n g nhiên lạnh lùng nghiêm nghị rồi có tin hay không ta đem bọn ngươi đều một cái nước côn bằng hắn cũng không phải ngươi vũ trụ sinh linh ngươi cần gì như thế bảo vệ hắn trong vũ trụ có một đạo ý chí lấp lánh mà qua cho chúng ta ăn chúng ta giúp ngươi quản lý vũ trụ thế nào được voi đòi tiên côn bằng ánh mắt đ ô n g nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị lên bất hủ pháp lực đ ô n g nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến không chịu sẽ không chịu ngươi cần gì động thủ lâu này trong vũ trụ chuyển đến bực tức thanh âm một cái ngoại tộc mà thôi các ngươi biết cái gì côn bằng lạnh lùng nói hắn là đạt được yêu tộc đại vũ trụ ý chí công nhận sinh mệnh tuy rằng không phải của ta bộ tộc nhưng nếu yêu tộc đại vũ trụ nhận rồi vậy chính là ta yêu tộc đại vũ trụ bất hủ ta tự nhiên phải bảo vệ bọn hắn các ngươi tại trước mặt ta d i ệ t sát ta đại vũ trụ bất hủ chả thật sự cho rằng ta yêu tộc đại vũ trụ sẽ rất vui vẻ ta lại chán ghét phong vân vô kỵ cái kia cũng sẽ dựa theo ta yêu tộc đại vũ trụ quy củ trừng trị hắn không thể có thể cho các ngươi đi g i ế t côn bằng cùng vậy tại sao chủ thần chi chủ phải cho ngươi bồi tội đâu này ý chi đó tựa hồ không hiểu có thể muốn tới chỗ tốt ta vì cái gì không nên côn bằng hỏi ngược lại với các ngươi những n à y nhược trí trao đổi quá phí sức đều cút cho ta côn bằng nói đến phần sau tựa hồ có chút tức giận phiền lòng các loại ý chí vào lúc này nhanh chóng biến mất thái cổ lý trí dĩnh đẩy mặt t h i ệ hại đột phá người khác vũ trụ ý chí tiến hành hiến tế quá cực khổ xem ra hắn người chúa tể này thực lực cũng không ra sao còn cần tiếp tục tăng lên đến ở trong truyền thuyết đại chủ tể độ khó rất lớn bây giờ là không cần suy nghĩ chủ thần không gian không thể sinh ra bất hủ ngươi đem từng cái bất hủ đưa đến còn lại vũ trụ đi nhưng thật ra là để những người khác vũ trụ hài lòng ngươi trả lại côn bằng bồi thường thật là ngu thấu sáu tay nữ tử lạc ngọc không nhịn được cở trách lý trí dĩnh thiệt thòi lớn rồi có hiểu hay không ngươi đưa nhân tài lại cho tài nguyên ta nghĩ lịch sử tới nay cũng là ngươi làm thiệt thòi lớn như thế bản chuyện làm ăn không tiễn lời nói về sau người khác còn có thể để cho ta trước thời thái cổ hướng về những thế giới khác nhân tài chứng đạo bất hủ sao chắc chắn sẽ không rồi mặt khác ngươi ngoài miệng nói ta thiệt t h i lớn rồi tại sao ta muốn đem ta thế giới trí tôn đưa thế giới của ngươi ngươi không vui lý trí dĩnh ngay vậy lúc này cười dò hỏi trả ra điều kiện có các loại yêu cầu hạn chế có thể mới có lợi ta đương nhiên yếu tranh thủ lạc ngọc hồi đáp không muốn tốt nơi là kẻ đần ngoài ra ta hy vọng tại trong vũ trụ bất hủ đều là của ta bộ tộc bộ tộc lý trí dĩnh lại một lần nghe được bộ tộc cái này từ ngữ ra thiên vạn giới tuy rằng không giống thế nhưng đúng không hủ đối tộc quần cái nhìn không thể nghi ngờ là gần như giống nhau vào lúc này lý trí dĩnh cũng đã minh bạch một chuyện các chúa tể đều biết những thế giới khác nhân tài đến đôi thế giới này có thể có rất lớn lợi ích nhưng là bọn hắn càng hy vọng bất hủ là người một nhà như vậy cũng tốt tựa thế giới hiện thực hiện tại bất hủ đều là lý trí dinh thê tử như thế có thể nói lý trí dinh đối với bất hủ vị trí ý nghĩ cùng những chúa tể kia hầu như một màn như thế hắn dự định đem những cái khác bất hủ vị trí cho mình hơn một trăm cái nhi tử cùng với tương lai lên tới hàng ngàn hàng vạn cái cháu trai đem toàn bộ hiện thực vũ trụ đại chủ tệ vị trí cũng là lý trí dinh muốn, muốn mưu mô vị trí ọt phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước 1232, nữ võ chú phổ cập khoa học. lý n người không g đủ. l trí dính dựa theo ý nghĩ của mình đi suy đoán người khác kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều bất quá nhớ tới dễ dàng thao tác tuyệt đối sẽ không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy ngoài ra hiện thực vũ trụ cũng đang biến hóa lý trí dính cảm giác được vũ trụ đang tại phân phát số mệnh rồi sớm muộn cũng sẽ có nhân chứng khác đạo bất hủ làm vì thực lực đạt đến bất hủ bên trong nhất định tầng thứ tồn tại lý trí dính kỳ thực rất nhiều thứ đều biết rồi cũng rất lý trí rõ ràng vũ trụ không thể đem hết thể số mệnh đều phân phát hắn một nhà vũ trụ ý chí, không có cảm tình vũ trụ ý chí, đương giá nhiên Vũ lý trí dĩnh bây giờ có chủ làm thị thực lực hắn thông qua quản lý tốt bất hủ các thánh nhân để cho bọn họ giáo hóa thiên địa làm rõ tốt trật tự kinh doanh tốt vũ trụ bây giờ cũng có thể được chỗ tốt tất cả bất hủ tại chúa tể an bài xôn giáo hóa công quả chỗ tốt đều có chúa tể một nửa bởi vậy lý trí dĩnh tuy rằng lòng người không đủ muốn chiếm lấy hết thảy nhưng cũng sẽ không đem những cái khác muốn phát triển thành bất hủ thánh giả người giết chết hắn trí tuệ đang xác định về sau sớm một chút thành vì bọn họ lao sư căn cứ thực lực của bọn họ khai thác một mảnh đất bàn suất đưa cho bọn hắn giáo hóa người suy nghĩ cái gì xem lý trí dĩnh có chút thất thần lạc ngọc dò hỏi người vô cực kim đan đại vũ trụ phải hay không hết thảy bất hủ đều nhà của ngươi người không kém bao nhiêu đâu lý trí dĩnh ngay vậy lúc này nợ nụ cười người đoán được rất đúng chúng ta bất hủ tổng cộng có một trăm mười vị nhiều người như vậy khó trách ngươi sẽ nhanh như thế có chủ làm thịt cấp bậc sức mạnh lạc ngọc nói chuyện nói ẩn vào qua ngươi vô cực kim đan đại vũ trụ không phải vậy ta hẳn có thể tính toán đến ngươi vũ trụ có thể có bao nhiêu bất hủ chờ sau này ngươi hội có cơ hội lý trí dĩnh n ở nụ cười trước mắt ngươi cần chuyện cần làm hay là tại nơi này thông qua chủ thần cái này bình đ ạ i từ vạn giới trong vũ trụ thu được chỗ tốt bắt được sinh cơ cùng tài nguyên võ đạo đại vũ trụ sinh linh diệt tuyệt bây giờ chọn dựng lên đó cũng là vô cùng không dễ dàng mặt khác loại tin tức này vẫn chưa thể tùy tiện tiết lộ bằng không hậu hoạn vô cùng đương nhiên tại thái cổ nơi này đã có không ít người biết võ đạo đại vũ trụ tất nhiên là xảy ra vấn đề không phải vậy lạc ngọc không thể ở nơi này bất quá bởi vì lạc ngọc thủ đoạn không sai cho nên người khác cũng không biết người đang điên cuồng mua sắm sinh cơ chỉ biết là người đang lợi dụng võ đạo đại vũ trụ đ ồ i dưỡng nhân tài cho nên sự tính phát triển vẫn tính bình tĩnh bởi vì của người nào vũ trụ đều hội có chút vấn đề chúa tể tự mình kết cục nói do vấn đề nghiêm trọng nhưng chưa chắc là không có thể giải quyết hay là chúa tể có thể giải quyết chỉ là muốn để vũ trụ phát triển được càng tốt hơn đâu này hết hệ tất cả chỉ cần không có hoàn toàn bại lộ chính mình thu mua đồ vật như vậy trung quy là sẽ không được quá nhiều người biết võ đạo đại vũ trụ tại lạc ngọc khổ cực chuyên khu hơn mười tỷ sinh cơ t r u y ề n vào về sau kỳ thực cũng từ lâm nguy tình cảnh từ từ khôi phục lại đương nhiên cái này sinh cơ muốn mua lớn vẫn là làm khó khăn bởi vì một cái vũ trụ sinh mệnh không thể chỉ là người còn cần động vật thực vật vi sinh vật cho nên thật muốn thấy võ đạo vũ trụ khôi phục lại lạc ngọc t r ả tiếp tục mua sắm sinh cơ lý trí dĩnh ta nghĩ nói cho ngươi biết ngươi thái cổ tồn tại to lớn vấn đề lạc ngọc nói chuyện nói ta dĩ nhiên có thể ở nơi này thu được quyền hạn mà ta không có cảm giác đến ngươi ở đây cái thái cổ chi ở bên trong lấy được một tia một hào quyền hạn ta không hiểu làm sao thu được quyền hạn lý trí d i n h nói chuyện nói mặt khác ta cũng không tiện tranh cướp quyền hạn ta cùng chủ thần là bổ sung quan hệ vấn đề ngay ở chỗ này lạc ngọc nói chuyện nói ngươi không thể quyền k h ô n g chế giới hạn tự không thể đem thẩm thấu quyền hạn tồn tại đá đi ra mà chủ thần hiện tại cũng chính là đem các lộ thẩm thấu vào quyền hạn dùng để công kích lẫn nhau tránh khỏi toàn bộ hệ thống t ă n vỡ thế nhưng làm như vậy là không lâu dài dù cho chủ thần ý chí đang khôi phục nhưng cuối cùng khó tránh khỏi thành vi sinh mệnh khác thể á o cưới đến lúc ấy người cái này quá cổ không gian e sợ cũng bị hủy diệt ta sẽ không bị hủy diệt lý Chi dĩnh cười nói ta sẽ dùng ta sức mạnh của mình bảo vệ nó ngươi không hiểu không có vũ trụ ý chí thủ hộ thế giới rất nhiều thứ đều sẽ mất khống chế lạc ngọc nói chuyện nói thực vật hội điên cùng sinh trường thiên địch hệ thống sẽ hỏng mất một ít sinh mệnh sẽ không còn sợ sẽ thiên địch bọn hắn hội phản kháng vân vân. vũ trụ ý chí còn có loại này công hiệu lý trí dĩnh vẻ mặt trở nên nghiêm túc bất quá tại sao không thể có đâu này hắn hơi chút nghĩ một hồi trên căn bản liền rõ ràng trong này bí mật người vì sao lại sợ sệt manh thú to lớn một ít động vật tại sao gặp phải thiên địch thời điểm tại sao liền phản kháng cũng không thể phản kháng dựa theo thuyết duy vật tới nói thiên địch thật là x à đạm sự tình những tia động vật cũng không phải sinh mệnh có trí tuệ không dám phản kháng cũng quá kỳ quái nhưng là vì nhân loại nào từ sinh ra bắt đầu liền có can đảm cùng tất cả thiên địch phản kháng mà một ít động vật cắt cỏ lại từ đầu đến cuối không có phản kháng lại đây tự thiên địch công kích dù cho một ít động vật số lượng rất nhiều lại t ù y ý một nhân vật mạnh mẽ đem bọn hắn tùy tiện g i o sát cái này kỳ thực chính là vũ trụ ý chí đang phát sinh hiệu quả vũ trụ ý chí rất trọng yếu lạc ngọc nói chuyện nói tuyệt đối không thể bị cướp đ o ạ n ngươi chủ thần hệ thống một khi bị chia cắt tương lai ngươi thái cổ cũng muốn diệt vong rồi tuy rằng ngươi bây giờ có khống chế vạn vật sinh mạng thủ đoạn cùng biện pháp thế nhưng chính ngươi bất kể như thế nào khống chế đều thì không bằng vũ trụ ý chí vận hành kết quả hiểu chưa đã minh bạch lý trí dĩnh gật gật đầu biểu thị đồng ý xem ra ta đối vũ trụ ý chí sự tình hiểu còn chưa đủ đúng vậy à chân chính lý giải tồn tại liền sẽ nghĩ muốn đoạt lấy cường đại hơn vũ trụ ý chí dùng để phát triển chính mình đương nhiên bọn hắn sẽ không đi cấp đoạt hạ đẳng vũ trụ ý chí bởi vì cái kia không có một chút tác dụng nào hạ đẳng vũ trụ ý chí đối với thiên địa trường không trình độ căn bản cũng không như thượng đẳng vũ trụ bất hủ lạc ngọc nói tiếp nói cho lý trí d í n h p h ủ cập khoa học mà chủ thần năm đó cùng ra thiên vạn giới câu thông tồn tại tại phá diệt sau đó khiến vô số chúa tể thực lực tăng nhanh như gió thậm chí chạm tới nghe đồn vũ trụ đại băng diệt lúc trước đại chủ tể cảnh giới bọn hắn dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua đối với nơi này tranh đoạt đại chủ t ể lại một lần nghe được đại chủ t ể tin tức lý trí dĩnh gật gật đầu ta hiểu được bất quá tại sao phải cấp đoạt cao cấp vũ trụ mặt khác những bất hủ đó hội cấp đoạt bản vũ trụ ý chí sao bản vũ trụ ý chí tại ngươi đột phá bất hủ về sau hết thể đều mở rộng cho ngươi đi linh mộ ngươi còn có cái gì tốt cấp đ o ạ t vừa nghe lý trí dĩnh lời nói lạc ngọc nhịn không được bật cười mặt khác bản vũ trụ vẫn là không hủ tăng lên căn bản không thêm cường ý chí của nó là tốt rồi làm sao có thể sẽ nghĩ đi cấp đoạn họ phơlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện chương một n g h n h t r ă a mươi b nga nở ti năm ánh sáng bản vũ trụ ý chí nếu như không có bộ tộc cũng không cách nào sinh sống lẽ nào ngươi còn muốn làm một cái người lưu lạc lạc ngọc hướng lý trí dĩnh mắt trợn chẳng nói dĩ nhiên hỏi cái này loại nhược trí vấn đề nhược trí lý lao bản bó tay rồi thậm chí có một ngày lạc ngọc sẽ như vậy đánh giá hắn bất quá lý trí dĩnh là ở thần giới nội bộ thủ xảo đột phá rất nhiều thứ kỳ thực căn bản cũng không sẽ hiểu cho nên xuất hiện nhược trí tình huống thật là bình thường lý trí dĩnh các nữ nhân thành thần giới một phần cũng không biết rõ bởi vậy lạc ngọc những câu nói này kỳ thực vô cùng trọng yếu lý lao bản đã nhận được những tin tức này nội tâm là phi thường khoai trá để tỏ lòng cảm tạng lý lao bản vung tay lên đưa lạc ngọc vũ trụ một trăm triệu sinh cơ có tiền chính là như vậy tùy h ư ớ n g đương nhiên cái này một trăm triệu là vì lạc ngọc nguyện ý cho hắn phổ cập khoa học mang ý nghĩa song phương hợp tác có thể tiến thêm một bước hắn mới cho bằng không liền tính phi thường hữu hảo lý lao bản một cái sinh mệnh đơn vị sinh cơ cũng sẽ không cho song phương tăng mạnh hợp tác võ đạo đại vũ trụ nếu như quá kém rồi hắn đưa tới người cũng không có cách nào sinh hoạt không có cách nào đột phá bất hủ cái kia còn thế nào tiếp tục làm ăn liền có làm ăn dáng vẻ lý lao bản từng cái hào phóng kỳ thực đều cũng có mục đích đều cũng có khảo cứu đ à o mắt một tháng trôi qua lý trí dinh tại tam tộc đại vũ trụ gây sự tình đưa ra hơn một trăm viên linh thạch tinh thần về sau phân biệt nhường một chút v ư ợ n g hoàng trí tôn bạch hổ trí tôn huyền vũ trí tôn phân biệt tại tam tộc đại vũ trụ chứng đạo bất hủ vũ trụ ở giữa hợp tác cấp tốc bắt đầu tăng lên lý trí dinh đưa đi trí tôn tại những thế giới khác chứng đạo bất hủ thì tương đương với những thế giới khác người rồi bất quá cố hương của bọn hắn cùng bộ tộc tại thái cổ cho nên bọn hắn tự nhiên không thể nhìn thái cổ xong đời ngoại trừ không tốt biểu hiện ra đối thái cổ quyến luyến bên ngoài nhưng có thể thông qua tăng mạnh song phương phương thức hợp tác đến để lẫn nhau đều lấy được được lợi ích cả hai cùng có lợi phương thức tiến hành thao tác thúc đẩy cả hai cùng có lợi bọn hắn sẽ không bị bản vũ trụ ý chí phá hủy cùng trở n g ạ i thúc đẩy cả hai cùng có lợi bọn hắn mới chỗ ở vũ trụ còn lại bất hủ cùng chỗ tệ lại cũng không tiện phản đối bởi vì nhân quả quá lớn cho nên thái cổ ở một mức độ nào đó nhìn qua tựa hồ trở nên càng thêm an toàn rồi lý trí dĩnh s á c lược được những người kia phát hiện bọn hắn cảm thấy nhìn thấu lý trí dĩnh tất cả quy hoạch đối với lý trí dĩnh loại này kế hoạch tam tộc vũ trụ chứa tể cảm thấy cần thiết thảo luận một chút nhìn xem từng người cách nhìn cho nên bọn hắn lần thứ hai tụ lại bất quá bọn hắn thảo luận đ ể rất nhanh sẽ xảy ra chết đi bọn hắn đối lý trí dĩnh nhận thức cũng do nguyên lai nhìn lên so sánh chính xác cái nhìn xảy ra mới chuyển biến không nghĩ tới lý trí dĩnh lại đang ba chúng ta t ộ vũ trụ an bài người dĩ nhiên thuận lợi hoàn thành đột phá chúng ta bởi vì tranh cấp chủ thần quyền hạn mà không để ý đến một ít nội dung khiến hắn cho thành công ừm hắn cả hai cùng có lợi chống cự thủ đoạn còn lại không sai bất quá ta cảm thấy cái này không là đại sự tình gì dù sao cả hai cùng có lợi đối mọi người đều có chỗ tốt hơn nữa cũng không trở ngại chúng ta thu gặt chủ thần ta cảm thấy chủ thần chi chủ khả năng đang chuẩn bị đường lui mà lại ta nghe nói rồi võ đạo vũ trụ cũng cùng thái cổ chủ thần chi chủ khá là thân thiết hay là hắn muốn đem thái cổ người di động đến võ đạo vũ trụ đi dù sao võ đạo vũ trụ cùng thái cổ phi thường phù hợp vốn là ta cũng cảm thấy bọn hắn là sử dụng thủ đoạn chống đối chúng ta s â m l ớ n nhưng bây giờ ta cảm thấy những kia giả chết đám này lao già đậu thủ cái này lý trí d ĩ n h vị trí hoàn cảnh khả năng so với chúng ta tưởng tượng y ế u g ác liệt hắn là tìm kiếm đường lui có lẽ vậy cái gọi là giả chết lao ra hỏa kỳ thực đã sớm đậu thủ lý trí d ĩ n h cảm giác được rất nhiều thực lực mạnh hơn hắn mấy phần chúa tể sức mạnh tại thẩm thấu bất quá bởi vì thần giới đánh quyền hạn va chạm biện pháp vô hình ở trong thu được không ít sức mạnh những sức mạnh này cho lý trí dính đã mang đến giúp đỡ rất lớn trợ giúp hắn nữ nhân sống được bất hủ c ă n cơ hiện tại hắn đương nhiên phải tiếp tục thu được vì con của mình chuẩn bị t ă n g cơ thế giới hiện thực lý trí dinh cùng các cô nương đã phân tán ra đến tại trong vũ trụ bận rộn gặp phải một cái vũ trụ ưu ác tính lý trí d i n h liền lên đến liền là một đạo diễn biến thế giới thần thông ưu ác tính biến thành một thế giới nội bộ sinh vật tại lý trí dinh sức mạnh dưới sự dẫn đường đều sẽ lẫn nhau va chạm sau đó giết đến máu chạy thành s ô n g cuối cùng ưu ác tính mất đi sức sống từ từ được vũ trụ sức mạnh tiêu hóa thôn vệ lý trí dinh phi thường chăm chỉ cần lao mỗi khi buổi tối người nhà lúc ngủ hắn không phải tại thần trong nhẫn quản lý thái cổ hay là tại thế giới hiện thực chế tạo vũ trụ đối với bất hủ tờ nói vũ trụ nội bộ vài trăm ước năm ánh sáng ung dung ngày qua vũ trụ là t r ố n g chất không gian là xoay tròn v ậ n mẹo thậm chí không gian còn có thể vận động bởi vậy bất hủ tại vũ trụ nội bộ muốn nhảy lên lời nói rất dễ dàng có thể vượt qua vài trăm ước năm ánh sáng bởi vì vũ trụ v ậ n mẹo cho nên nếu như từ vũ trụ một cái vách thủy tinh theo ở bề ngoài nhìn đến thẳng tắp phi hành xa nhất một cái tuyến tuyệt đối vượt qua một nghìn tỷ năm ánh sáng rồi bất hủ chỗ tốt đang quản lý vũ trụ nội bộ thời điểm triển lộ được càng thêm triệt đề tại vũ trụ ý chí dưới sự dẫn đường lý trí dĩnh một đám người dễ dàng vượt qua vũ trụ nội bộ không gian la chắn tại vũ trụ nội bộ tiến hành bệnh độc đại thanh lý bọn hắn xuyên qua con đường rất nhanh sẽ vượt qua đã sớm ngàn tỷ năm ánh sáng vũ trụ là một cái hình cầu là không gian mà con đường chỉ là một đường dây muốn dùng tuyến đem không gian thể tích lấp kín hầu như vô cùng khó khăn huống hồ huyền diệu phát tắc không gian bởi vậy lý trí d ĩ n h cùng chúng nữ nhân của hắn mặc dù đã chạy đồ chơi năm ánh sáng con đường nhưng là cả không gian vũ trụ vẫn không có chạy xong thậm chí còn không chạy một phần trăm vũ trụ ưu ác tính so với trong tưởng tượng phải nhiều chính giữa lý trí d ĩ n h đoàn người thậm chí lần thứ hai gặp có ý chí vũ trụ ưu ác tính hơi đặc biệt chính là vũ trụ ý chí sẽ không đi cấp đoạt cấp thấp vũ trụ ý chí thế nhưng vũ trụ ưu ác tính ý chí vũ trụ ý chí vẫn là hội cầm nã vì loại ý chí này tựa hồ có thể làm vũ trụ ý chí lương thực kỳ diệu vũ trụ tuần hoàn hệ thống cho Lý trong Dĩnh triển lộ ra một cái hắn không cành hữu trải qua tượng tráng. một trải ra cái lộ qua tượng sở à h t r á n Một năm năm tỷ tỷ Trục tỷ nghìn ánh sáng.、Hai、nghìn tỷ năm ánh sáng.、Chục、ngàn tỷ năm ánh sáng. Trong Hai lúc vô tình lý trí dĩnh cùng mọi người trong nhà tại trong vũ trụ b ô n ba k h ô n g chế ưu ác tính phát triển đã lấy ngàn tỷ năm ánh sáng làm trụ cột b ô n ba lộ tuyến vũ trụ cũng có thể rất nhỏ so với như thần giới một cái đầu ngón tay vật lớn dung lượng hầu như có thể vô hạn mở rộng vượt qua hiện thực vũ trụ tổng sản lượng cũng không phải là không có vấn đề phải biết hiện thực vũ trụ ngoại bộ lớn nhỏ bán kính liền vượt qua vạn năm ánh sáng rồi mà thần giới mới như vậy một chút xíu vũ trụ rất tốt thần kỳ nhưng là quá khô khăn rồi tối hôm đó lý trí dĩnh vợ chồng nhóm về đến nhà nghỉ ngơi triệu linh nhi tựa hồ có chút thán phục trí dĩnh các ca chúng ta còn muốn chạy bao nhiêu ngàn tỷ năm ánh sáng năng lực triệt để khống chế lại những độc chất kia lưu i ta không biết lý trí dĩnh hồi đáp cảm thụ trên người ẩ n chứa d â n trào không nớt pháp lực thanh lý h u ác tính từ trong vũ trụ lấy được chỗ tốt so với trong tưởng tượng phải lớn hơn họ phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện trước một nghìn h t n tính tương lai bây giờ hắn tại loại này trong vũ trụ còn chiếm được đặc thù quyền hạn hắn thậm chí có thể điều động hiện thực vũ trụ lực lượng của ý chí rồi tại điều động vũ trụ ý chí lực lượng thời điểm lý trí dinh chính là cái này vũ trụ hắn chính là cái này vũ trụ hệ thống có thể trưởng không chúng sinh sinh tử luân hồi thời điểm này hắn thành bản vũ trụ chân chính chúa t ể đương nhiên khoảng cách trong truyền thuyết đại chủ tệ cái kia vẫn còn cần thời gian rất lâu đường phải đi mỗi ngày dáng dấp như vậy cũng rất nhàm chán đây này triệu linh nhi nói chuyện nói ta chỉ muốn cùng trí dĩnh ca ca cùng nhau chơi đ ù a cùng đi chiến đấu mà không phải mọi người từng người làm từng người sự t ì n h tại tiên kiếm thế giới mang tới quen thuộc triệu linh nhi vẫn luôn là một cái sung sướng bộ kem mần ngọt ngào thiếu nữ xinh đẹp hiện tại loại này sinh hoạt đối với nàng mà nói thật sự chính là so sánh khô khan cứ việc người ban ngày có thể làm bạn hải tử thế nhưng cường độ cao công tác thời điểm loại kia thời gian cảm giác t r ê n lệch là phi thường lớn thời điểm này thải điệp nhưng là ở một bên mỉm cười lâm nguyệt như lại không có cảm giác gì là một cái hiệp nữ nhân vật người cảm thấy bây giờ làm vũ trụ thanh lý ưu ác tính nhưng thật ra là làm có ý sự tình người trời sinh yêu thích chiến đấu cho dù là ưu ác tính cũng cảm thấy rất thú vị mặc dù có chút nhàm chán nhưng chúng ta không thể không làm lý Chi dĩnh cười nói muốn học quen thuộc hiện tại vũ trụ chỉ có chúng ta phải không hủ cho nên những chuyện này là chức trách của chúng ta mặt khác điều này cũng là ưu thế của chúng ta ưu thế chúng ta là có ưu thế nhưng thật giống không tưởng tượng lớn như vậy triệu linh nhi nói chuyện nói mặt khác chúng ta không để ý ưu thế lời nói tựa h ồ cũng không có ảnh hưởng gì dù sao ưu ác tính thả ở bên kia chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể thanh lý chỉ có lý trí dĩnh một nhà bất hủ cho nên những chuyện này trên căn bản là lý trí dĩnh một nhà tới làm triệu linh nhi cho rằng không cần phải lo lắng người biết tương lai bất hủ hội có rất nhiều nhưng cảm giác được chuyện này rất xa xôi ở vào ưu thế người cần muốn học quý trọng ưu thế của mình bằng không về s a ã hội có rất nhiều hối hận thời điểm lý trí dĩnh nói chuyện nói đương nhiên linh nhi nếu như ngươi cảm thấy dáng dấp như vậy chạy làm cực khổ lời nói có thể nghỉ ngơi một cái trở thành danh xứng với thực chúa tể về sau hắn có càng nhiều sức mạnh bảo vệ mình gia nhân tự nhiên không cần làm cho các nàng quá mức khổ cực cùng mệt nhọc ta mới không đây này triệu linh nhi nói chuyện nói để một mình ngươi khổ cực vậy không biết yếu khổ cực tới khi nào ta muốn chăm chỉ một điểm đem toàn bộ vũ trụ hết thể hữu ác tính áp chế lại dáng dấp như vậy chúng ta liền có thể trải qua làm du nhanh ta kỳ thực không thế nào yêu thích lúc buổi tối rời đi địa cầu đi chiến đấu ta nghĩ nhiều buổi tiếp bọn nhỏ ta cũng muốn lý trí dĩnh hồi đáp bất quá bây giờ chúng ta làm tất cả cũng là vì còn của chúng ta lý trí dĩnh biểu lộ trở nên vô cùng chăm chú mà lại nghiêm túc muốn có được nhất định phải trả giá lý trí dĩnh đột phá bất hủ cần một cái giá lớn là cái dạng này lý trí dĩnh người nhà cũng là vũ trụ núi non đồng giá trao đổi nguyên tắc nó sẽ không bởi vì lý trí dĩnh người nhà có quá nhiều người đột phá đến bất hủ t i ể u t đối lý trí dĩnh gia tộc tiến hành hạn chế nhưng là tuyệt đối không thể có một tia một hào ưu đãi hiện tại lý trí dĩnh cố gắng như vậy gia tộc hắn số mệnh có thể đạt được chiều cố vũ trụ cũng sẽ ưu đãi hải tử của hắn nhưng đó là số mệnh p ư ơ n g diện muốn trở thành bất hủ điều kiện cùng lý trí dĩnh giống nhau như lúc không hội khác nhau ở chỗ nào chính là bởi vì như thế lý trí dĩnh yếu tại hiện thực trong vũ trụ càng mạnh hơn đi càng xa hơn nếu như lý trí dĩnh cùng chúng nữ nhân của hắn đều trở thành hiện thực vũ trụ chúa tể tốt như vậy nơi sẽ phi thường to lớn c h ỉ ít hắn giúp bọn nhỏ đột phá bất hủ sự tình hội càng thêm ung dung muốn trở thành chúa tể không có bất kỳ đường tắt cái kia chính là thật tốt vì vũ trụ đi công hiến tỉ như trước mắt lý trí dĩnh mang theo các nữ nhân đi vì vũ trụ công hiến liền là muốn mang theo các nàng thành là chúa tể ta biết rồi triệu linh nhi cúi đầu nói tựa hồ có mấy phần thất lạc sau đó lại trở nên vô cùng phân chấn vì hai tử ta nguyện ý ăn rất nhiều khổ xì xì đ ỗ n g nhiên lâm nguyệt như n ở nụ cười người cười cái gì triệu linh nhi dò hỏi ta là bọn nhỏ tăng lên chẳng lẽ còn không được sao được đương nhiên đi ngươi thích làm sao dạng được cái đó lý trí dĩnh mỉm cười nói ngươi muốn làm thế nào cũng có thể ta cảm giác ngươi thật giống như là một cái không lớn lên mụ mụ lâm nguyệt như n ở nụ cười có lúc cảm giác ngươi rất hiền lành nhưng trên thực tế ngươi vẫn là một cái tiểu cô nương a nơi xa thiện n u triệu n h ắ chi Nhất tiến nghe xong những tiểu các â u đều nói này, đều nhịn cười không cười được. Kỳ thực đột thực h Kỳ p bất bản bạo từng tính hủ về đều sau, mọi người từng người bản tính đều lộ ra rồi, tính cách cũng ổn định rồi. loại này ổn định, người đem mọi người tính cách định hình tình ạ loại i thiếu nữ, thiếu, tuổi trẻ, phụ, lệ phụ, tính t phụ, phụ, huyền phụ. nữ, mỹ lệ ước Các của nữ nhân mặt trên nguyên bản hội làm ra vẻ thành t h ủ hiện tại chỉ biết dựa theo bản tính làm việc lệnh lý lao bản sinh hoạt trở nên vô cùng náo nhiệt hử người ta vốn là một cô gái triệu linh nhi nghe vậy nhất thời ngạo kiểu lên nơi nào như chỗ ngươi dạng già thành t h ụ hai cái cô nương bắt đầu lý ẫ n nhau cỡ đối phương.、Triệu、Linh Nhi nghịch ngợm một mặt, hoàn toàn triển trách ra. Triệu cỡ một mặt, đối lộ l lao bản đâu này lý lao bản một bên cảm thụ vũ trụ ý chí một bên suy nghĩ đẫu nhiên hắn nói chuyện nói hiện thực vũ trụ tương lai sẽ có hơn vạn bất hủ vị trí cái này bất hủ vị trí hẳn là bao quát con của chúng ta về phần người khác hải tử yếu đột phá bất hủ ta xem lựa chọn cô nương thích hợp một điểm con của chúng ta nhiều như vậy một trăm loại loại hình nam nhân tổng có một cái có thể theo người ta n ữ bất hủ nói yêu thương chứ lý trí dĩnh người dĩ nhiên hội tính toán như vậy để những người khác bất hủ thành vì con dâu của chúng ta đầu này thật to lớn ngươi còn muốn đem tình huống của ngươi phục chế tại hải tử trên người sao với tư cách mẫu thân ta tuy rằng không phản đối nhi tử có rất nhiều nữ nhân nhưng là ta cảm thấy như vậy làm không được tự nhiên nghe tới cảm giác là lạ tựa hồ có chút vô s ỉ cái gì gọi là vô s ỉ lý trí dĩnh nghe vậy lúc này nợ nụ cười cái này gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài có hiểu hay không đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi cụ thể có thể hay không chấp hành vẫn là một vấn đề p h điều trị vũ trụ là có đại nguyên tắc cái kia chính là để vũ trụ ý chí vận chuyển được càng thêm thuận lợi nếu như vũ trụ ý chí trong quá trình phát triển xuất hiện một cái nhân vật chính thích hợp hơn lời nói như vậy lý trí dĩnh đi đem nhân vật chính giết cái kia chính là phá hoại đại nguyên thì rồi đối vũ trụ phát triển vô cùng bất lợi cho nên dù cho xuất hiện để hắn không thích người có đột phá bất hủ khả năng hắn cũng phải cần chống đỡ người kia thợ vị chống đỡ hắn trở thành bất hủ thật là phức tạp bất quá dựa theo ngươi nói xuất hiện tại không có bất hủ chỗ bằng vào chúng ta nên nắm chắc cho tốt cơ hội thừa dịp bất hủ trả không có lúc đi ra chúng ta làm thêm một điểm cho mình tăng cao thực lực trần ngọc tiên nói chuyện nói chúng ta giữ lại không việc làm một khi những người khác đều đột phá bất hủ bọn hắn hội cầm làm tất cả những thứ này đều sẽ trở thành các nàng chỗ tốt chỗ bằng vào chúng ta tốt nhất làm xong đem có thể ăn được chỗ tốt đều ăn trước xuống đúng lý trí dĩnh hồi đáp vũ trụ ý chí dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc về sau dù cho phát triển càng lớn có thể trở thành bất hủ sự tình thiếu nó cũng sẽ không tùy tiện đưa ra bất hủ vị trí dù cho bất hủ vị trí còn sót lại rất nhiều như vậy tựa hồ cũng đã hạn chế tự chúng ta hài tử a trần ngọc tiên nói chuyện nói không quá thỏa đáng a đối vũ trụ tới nói bất kỳ cao cấp sinh mệnh có trí tuệ chứng đạo bất hủ cơ hội đều là bình đẳng lý trí dĩnh nghe vậy lúc này nói chuyện nói chúng ta lưu hoặc là không lưu lại kỳ thực đều là giống nhau tất cả t í n mạng trên lý thuyết tại vũ trụ bên này đều có bình quân cơ hội trở thành nhân vật chính bọn hắn đều có bình quân cơ hội tìm được chúng ta lưu lại kỳ ngộ chúng ta đây bởi vì giữ lại cơ hội kết quả đạo gây nên tự chúng ta suy yếu lúc này mới là tối chuyện ngu xuẩn lý trí dinh cùng người nhà của hắn hẳn là nỗ lực làm việc mà không phải dừng bước lại nghỉ ngơi chờ sau này vũ trụ phát triển khu vực ổn định sẽ chậm rãi tính kế cũng là có thể mặt khác hiện tại lý trí dinh mang theo các nàng làm việc không phải là vì tăng lên bất hủ thực lực mà là vì tranh cướp vậy không hủ chúa tể vị trí nhưng là ngươi lọt thần giới kỳ yên nhiên nói chuyện người trên mặt mang theo mỉm cười nói chúng ta có thần giới có thể chủ động bồi dưỡng chúng ta yếu bồi dưỡng người cường giả tại trong vũ trụ này đều là dễ dàng hơn đạt được cơ hội chí ít hắn làm việc thời điểm dễ dàng hơn cho hiện thực vũ trụ mang đến tiến bộ cùng tăng lên đúng ta biết lý trí dĩnh nợ nụ cười bất quá dáng dấp như vậy chúng ta càng phải không lưu lại cơ hội chúng ta có ưu thế đều cảm thấy rất khó n h ữ n g kia không có ưu thế người tương lai chẳng phải là càng khó thắng bởi đường xuất phát thượng chúng ta ủ n có bọn hắn không có năng lực người nhà của chúng ta dễ dàng hơn bất hủ đây không phải càng được chứ hơn vừa nghe lý trí dĩnh lời nói kỳ yên nhiên đám người sẽ hiểu kẻ này quả thực là đem mặt sau tăng lên bất hủ độ khó tăng lên ngươi đây là muốn lũng đoạn bay lên con đường cho dù không phải lũng đoạn cũng phải cần để cho người khác khó mà tăng lên kỳ yên nhiên c ư ờ i hỏi ngươi không phải là một mực làm ghét hiện thực xã biết một chút người lũng đoạn bay lên con đường sao làm sao chính mình cũng làm chính mình chán ghét sự tình ta rất ít nhìn thấy ngươi sẽ vì ích kỷ mà làm chính mình chán ghét sự tình ta không có lý lao bản nói chuyện nói ta chỉ là cho con chúng ta tài sản để cho bọn họ bay lên càng dễ dàng một chút lại không có ngăn cản người khác bay lên chúng ta đứa nhỏ này là thắng tại đường xuất phát thượng cũng không phải không để cho người khác chạy không phải ở trên đường cho bọn họ thiết trí cản trở chúng ta đem đạt được chỗ tốt chuyện tình đều làm rồi làm sao không phải thiết trí cản trở trần ngọc tiên nói chuyện nói khiến người ta khó mà chạm tới bất hủ đây chính là cản trở a nhưng vấn đề là cái này nếu như xem như là cản trở lời nói vậy chúng ta cũng là đối xử bình đẳng chúng ta hải tử cũng không có cản trở sao lý trí dĩnh nói chuyện nói huống hồ đối vũ trụ ý chí tới nói chúng ta đó cũng không phải thiết trí cản trở chúng ta không thể dùng ý nghĩ của mình sử dụng tại vũ trụ ý chí mặt trên đến nơi này lý trí dĩnh cùng người nhà thảo luận đã biến thành t r e o g ẻ o nói chuyện phiếm bọn hắn đã xác định chuyện kế tiếp đương nhiên có thể tùy ý một chút họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện trước 1235, phá xuất hiện thái cổ tuy nhiên tại phồn vinh phát triển thế nhưng phồn vinh đi tới ảnh hưởng trái chiều cũng bắt đầu sâu sắc thêm hưởng lạc chủ nghĩa thụ bại bắt đầu ăn mòn nơi này mặc dù có trí tuệ tri tỉnh thế nhưng trí tuệ tri tỉnh cũng sẽ tăng cường mặt trái trí tuệ để hưởng thụ người càng h i ể u được hưởng thụ đồng thời trả khoác một tầng trên đường hoặc ra có thể nói nơi này h ủ bại đã trở nên càng cao hơn rõ ràng vô hình lý trí dĩnh tại thế giới hiện thực thường thường nghe được một số người nói bẻ cong nhất định phải qua chính hiện tại hắn mơ hồ có chút tán thành câu nói này rồi tại một ít thế giới không vốn cong t h à n h thẳng thật dễ dàng bị người lợi dụng xác không quyền hạn bây giờ đã bị thẩm thấu tồn tại s â m lấn ba mươi lăm phần trăm rồi lý trí dĩnh không có tham dự vào hệ thống quyền hạn tranh cướp đi hắn là chế tạo một cái mới quyền hạn nhưng là lý trí dĩnh lại biết một khi thái cổ quyền hạn bị cướp đoạt đến trăm phần trăm thời điểm cái kia chính là cuối địa đồ thấy g i a o găm lúc lúc ấy cũng là mang ý nghĩa lý trí dĩnh kết cục sắp đến rồi lý trí dĩnh lúc ấy hoặc là tính kế thành công lớn gai bẫy một mảnh bất hủ chỗ t ể thu được cực thành tựu lớn hoặc là thành thành thật thật ở tại vô cực kim đan đại trong vũ trụ lục thời gian chờ mình đột phá trở thành đại chủ t ể mới có thể dám nữa độ đi ra bằng không đợi đợi hắn có thể là tất cả đại vũ trụ vây đánh tuy rằng bởi vì có thể mở ra nhiều tầng hệ thống lý trí dĩnh cảm giác mình tổn thất sẽ không quá lớn thế nhưng bài học cuối cùng cuối địa đồ thấy truy đây chính là đem vô số bất hủ tranh đoạt mục tiêu đập nát một khác đó tất cả lực lượng cũng có thể đoàn kết lại đối phó lý trí dĩnh vốn là những lực lượng kia là không thể nào tổ hợp lại nhưng là vì sắc không hệ thống tồn tại bọn hắn đoàn kết lại nhiều như vậy sức mạnh vĩ đại tạo thành hệ thống bất luận yếu công k í c ai ai cũng vô cùng nguy hiểm lý trí dĩnh cảm thấy chính là vô cực kim đan đại vũ trụ hay là cũng sẽ lập tức bị phá ra phòng ngự chuyện này suy nghĩ một chút đều làm người cảm giác đến đáng sợ lý trí dĩnh đi qua vì mình x o hệ thống thủ đoạn mà đại ý thế nhưng bây giờ kiến thức hơn nhiều hắn cũng phát hiện mình khai sáng nhiều hệ thống cũng không thể để hắn hoàn toàn vô tư lý trí dĩnh suy nghĩ vấn đề thời điểm hắn cũng không đối thần giới che đậy bởi vậy hắn muốn sự tình thần giới tự nhiên cũng đã nhận ra đối với cái này nguy hiểm to lớn thần giới hiển nhiên hội ghi chép lên đồng thời tiến hành giải toán một mực quan tâm thần giới chu cầm tựa hồ cảm giác được lý trí dĩnh không yên tĩnh cũng đi tới thái cổ rồi lý trí dĩnh đối chu cầm cũng không giấu dếm y nghĩ đem tình huống nói ra cùng làm phu thê một ít chuyện vội vàng cũng sẽ không có chỗ tốt không nghĩ tới ngươi dùng nhiều hệ thống hóa giải nguy hiểm thậm chí có to lớn như vậy một cái sơ hở chu cầm cũng có chút chấn động bất quá cho dù có cái này sơ hở chúng ta cũng muốn thừa nhận bởi vì chúng ta không thể khiến thần giới được những người khác c ấ p đoạn có thể có như thế một biện pháp hay không để cho bọn họ c ấ p đoạn đã vô cùng tốt ngươi nếu như không có biện pháp giải quyết cái kia liền không phải nghĩ nhiều đúng lý trí d ĩ n h gật đầu nói ta cũng cho là như vậy chỉ là cái này sơ hở chúng ta không có sớm một chút cân nhắc ta cảm thấy làm không nên nếu như sớm một chút cân nhắc để đến, đến rồi sớm một chút mưu tính nhưng bây giờ có thể khinh lỏng một ít bất quá tại thẩm thấu đạt đến ba mươi lăm phần trăm thời điểm lý trí dĩnh rất nhanh sẽ phát hiện hắn đánh giá thấp những kia vĩ đại tồn tại ý nghĩ cũng đánh giá cao một ít vĩ đại tồn tại tính nhân loại hôm nay náo loạn xuất hiện có một cái gọi là vạn hóa người bỗng nhiên phát điên tại quá cổ không gian bên trong gặp người liền liền rết mỗi ngày đường yêu ma tam tộc liền liền rết nhìn thấy các lộ vũ trụ nhân sĩ liền liền rết các loại lý trí dĩnh xuất hiện thời điểm đã có một triệu sinh linh chết oan chết uổng vạn hóa ngươi làm gì ngươi điên rồi phải không lý trí dĩnh hướng vạn hóa nói chuyện nói ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy có hậu quả đáng sợ gì lý trí dĩnh ngươi rốt cuộc đi ra vạn hóa khạc khạc cười cười đem chủ thần hạch tâm lấy ra ta bảo đảm ngươi có thể tiếp tục quản lý ngươi thái cổ bằng không hôm nay trận chiến này qua đi ngươi thái cổ tổn thất nặng nề không nói ngươi mất đi trưởng k h ô n g quyền hạn tuyệt đối yếu vượt qua năm mươi phần trăm một khi ngươi trưởng k h ô n g quyền hạn vượt qua năm mươi phần trăm ta có thể khẳng định ngươi thái cổ hiện tại có an bình lập tức sẽ bị hủy diệt lý trí dĩnh nghe vậy sắc mặt trở nên hơi ấm lãnh tựa hồ vô cùng tức giận vạn hóa bị khống chế Chuyện có được, cũng có được, còn chưa đủ mạnh, đồ vật của hắn nhiên không nhận thần không nhận hệ thống mạnh, hắn, này dĩ giới mới vật ra ra ra đủ đồ xem lý ô không thủng nhỏ. cũng là l trí dĩnh ngay vậy đông nhiên cười lạnh ngươi suy nghĩ nhiều quá hiện tại ngươi nếu lộ diện hơi thở của ngươi đã bị ta biết rồi ta có thể khẳng định kế tiếp quyền hạn của ta cho dù mất đi càng nhiều ngươi cũng tuyệt đối không thể lại nhận được mảy may rồi mặt khác cái này vạn hóa cho rằng nơi này là nơi nào nơi này là thái cổ là thần giới không gian sức mạnh của đối phương giáng lâm nơi này nhất định phải có hao tổn mà hắn lý trí dĩnh sức mạnh có thể đạt được tăng cường cùng bổ trợ thật sao xem ra ngươi coi các thần c h i chủ hơi chút có phát triển lên liền coi chính mình là một cái nhân vật rồi vạn hóa nở nụ cười lạnh ngươi căn bản cũng không hiểu chúng ta những này láo bài bất hủ cường giả vĩ đại dứt tiếng vạn hóa động tại vạn hóa hành động trong trước mắt ấy lý trí dĩnh cũng cảm giác được xa xôi hư không có một nhân vật vĩ đại đem sức mạnh rót vào ở cái này vạn hóa thân thể người mặt trên thúc đẩy hắn thi triển đáng sợ tuyệt xác đông nhiên một quyền hướng lý trí dĩnh đánh tới một quyền này đầu đến đây thời điểm hư không đổ nát hôn đồn xuất hiện phạm vi công kích tuy rằng không lớn thế nhưng sức mạnh ngưng tụ nhưng thật ra là đáng sợ nhất thiên biến vạn hóa vạn hóa trong miệng đ ỗ n g nhiên hộp r a âm thanh lanh lảnh hắn thần thông biến rồi mô phỏng theo biến hóa cái này thần thông có biến thành lý trí dinh thế giới người có thẩm thấu đến trong không khí muốn muốn thông qua linh khí k h u y ế t tán đến cải tạo những người khác để cho bọn họ cũng trở thành hắn vạn hóa gánh chịu thể có thể nói tại vạn hóa thần thông đi ra ngoài trong c h ư ớ c mắt ấy lý trí dĩnh liền có một loại mất khống chế cảm giác cái kia chính là mình tất cả đều mất đi sự khống chế rồi vạn hóa quả nhiên đáng sợ bất quá lý trí dĩnh khi nghe đến tên vạn hóa lúc hắn kỳ thực cũng đã có phòng bị rồi hắn tại sao không thể nhận biết được vạn hóa tình huống lý trí dĩnh cảm thấy một cái khả năng chính là vạn hóa kỳ thực cùng ngoại giới gọi là vạn hóa bất hủ có quan hệ so với như cùng tên chỉ có như vậy vạn hóa mới hội như vậy mà đơn giản thẩm thấu vào mà không bị phát hiện bất hủ ý nghĩ suy đoán tốc độ cực nhanh lý trí dĩnh vừa nghĩ tới những kia lập tức liền có cảm xúc khi hắn thái độ cường cứng rắn lúc thức dậy thần giới đã đối chu vi tiến hành rồi cắt chém đem bị cướp đoạt ba mươi năm ý chí quyền hạn Hướng về nơi này di động qua đến. tuy rằng làm như vậy lý trí dĩnh chu vi trưởng k h ô n g sức mạnh sẽ mất đi thần giới bổ trợ hiệu quả nhưng là bây giờ cái thiên biến v ạ n hóa công kích là vô số thẩm thấu v à bất hủ có lợi cho lý trí dĩnh tạo nên để cho bọn họ lưỡng bại câu thương hoàn cảnh đến cũng thử xem ta bất hủ trước đó sáng tạo thần thông đi một tay che trời đi qua lý trí dĩnh đánh ra công pháp là một tay che đường này mà bây giờ tựu i kêu là một tay che trời ta ở tự nhiên không thể đồng nhân thì thầm mặc ngươi thiên biến văn hóa ta đều một tay đập chết họ p h lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện trước 1236, vạn giới chúa tể khí giống như che kín bầu trời khí tức từ lý trí dĩnh nơi này triển lộ ra ngay cả trời cũng yếu che đậy chỉ là thiên biến vạn hóa đồ vật gì tự nhiên cũng không coi vào đâu cái này t r ư ờ n g pháp thần thông chỉ có tự mình chỉ có một cực đoan rất cứng rất mạnh loại kia cực đoan chỉ ở pháp lực thế giới cùng đối phương va chạm tại lý trí dĩnh cùng đối phương va chạm thời điểm hắn cảm thấy từng luồng từng luồng lực đẩy lục tục gia nhập vào tựa hồ tại trợ giúp hắn làm hiển nhiên vạn hóa cử động để những người khác thẩm thấu vào vũ trụ ý chí phẫn nộ rồi bọn hắn rốt cuộc quyền điều động giới hạn giúp lý trí dĩnh một tay bất quá cái này cũng có thể lý giải bọn hắn nhọc nhằn khổ sở thẩm thấu há có thể để vạn hóa tranh giành đoạt tới bởi vậy thời khắc này bọn họ cùng lý trí dĩnh làm một thể bọn hắn đang trợ giúp lý trí dĩnh cũng đang chống cự vạn hóa ăn mòn hả ngươi dĩ nhiên đem các loại được thẩm thấu quyền hạn đưa tới vạn hóa thần thông bị ép cũng không tức giận thậm chí không có một tia một hào sợ s ệ t kính nể tâm tình quả nhiên rất đặc biệt bất quá ngươi cho rằng ta vạn hóa bản lĩnh liền vần ấy ta nếu dám đến liền dám ra tay với ngươi không phải ta xem thường các ngươi mà là những n à y thẩm thấu quyền hạn tồn tại ở trong mắt ta đều là r ấ t rưởi dứt tiếng vạn hóa động một tay che trời giống nhau như lúc một tay che trời từ vạn hóa trong tay triển khai ra hướng lý trí dinh đánh tới loại này nghiền ép không đơn thuần nhằm vào pháp lực nó còn tại c ư ớ p đoạn quyền hạn lý trí dinh hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng có chút chấn động cái này v ạ n tượng quả nhiên mạnh mẽ khó trách hắn dám nhảy ra lý trí dinh ý nghĩ nhanh chóng vận chuyển sau đó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại đã từng tu dưỡng kinh sợ không biến khí độ hiện tại cũng không hề biến mất khiến hắn trên căn bản ở vào tỉnh táo trong trạng thái cái này ba mươi lăm phần trăm quyền hạn đều sẽ toàn bộ rơi vào trong tay ta vạn hóa nói chuyện nói ngươi thua chắc rồi lý trí dĩnh không nói gì mà là thi triển diễn biến thần t h ô n g đối phương tới sức mạnh cùng lý trí dĩnh trong tay sức mạnh đụng vào nhau biến thành thế giới thế giới một giây vạn năm thiên biến vạn hóa sau đó lý trí dĩnh dựa vào cao minh hơn chính trị thủ đoạn lấy được thắng lợi đem sức mạnh của đối phương triệt để thôn vệ tiêu hóa ừng ư ơ i vẫn còn có loại thần thung này vạn hóa biểu lộ trở nên trở nên nghiêm túc đúng vậy loại thần thông này hóa giải công kích dùng tốt nhất bất quá tốc độ quá chậm nếu như công kích của ta nhanh một chút đâu này dứt tiếng vạn hóa liên tục đối lý trí dĩnh vô một trăm t r ư ờ n g mỗi một t r ư ờ n g đều là một tay che trời thần thông lý trí dĩnh phía trước từng cái thần quốc xuất hiện tiếp lấy từng cái thần quốc tại công kích của đối phương dưới tan vỡ phá nát thế nhưng mỗi một t r ư ờ n g già thiên thủ đều bị thần quốc hóa giải lý trí dĩnh thi triển là thuần túy phòng ngự thần thông loại thần thông này sức mạnh công kích không được phòng ngự lên lại vô cùng mạnh mẽ vạn hóa đương nhiên có thể mô phỏng theo cái này thần thông bất quá hắn mô phỏng theo cái này thần thông không dùng bởi vì hắn cần không phải p h o n g ngự mà là công kích tình cảnh tựa hồ có chút không đúng lắm mặt khác cái này lý trí dĩnh chỉ là với hắn so đấu kỹ xảo cũng không hề dùng sức mạnh mạnh mẽ công kích hắn cái này cùng kế hoạch của hắn không quá phù hợp mà thôi tại thực lực tuyệt đối phía trước hết thể đều là hư vọng vạn hóa nói chuyện nói ta với n g ư ơ i chơi trò chơi gì thuần túy là lãng phí thời gian nơi này có ba mươi lăm phần trăm quyền hạn hắc hắc có thể bắt được nhiều như vậy cũng không tệ rồi dứt tiếng vạn hóa thân thể b ỗ n nhiên bắt đầu cháy r ừ n rực Hiến tế. lý trí dĩnh cảm giác được đây là một loại hiến tế quy tắc nó đến cùng muốn làm gì tại sao hiến tế đối với hiến tế lý trí dĩnh để ý rất nhiều hắn có tâm muốn ngăn cản đối phương hiến tế thế nhưng vạn hóa hiến tế thời điểm dùng thân giới xác không hệ thống quy tắc nếu như không muốn để cho cái này xác không hệ thống h ỏ n g mất lý trí dĩnh hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn được đối phương tăng lên sức mạnh giáng lâm đi ta chân thân vạn hóa thanh â m vang lên các vị chuẩn bị run dày đi ta nói các ngươi tại trước mặt ta đều là g i á rưỡi các ngươi chính là g i á rưỡi đối phương rất tiếng một cái cự đại pháo đài xuất hiện vạn hóa pháo đài quả nhiên là trong vũ trụ nhất là tiếng xấu lan xa vạn hóa pháo đài người thanh niên này cũng gọi là v ạ n hóa xem ra là đặt tên lấy sai rồi gài bẫy chính mình rồi duy có cái này buồn nôn pháo đài mới sẽ vì lợi ích phá hoại quy tắc hắn một lần lại một lần phá hoại người khác nhu tính quả thực là thật là buồn nói vạn hóa ngươi làm theo ý mình đi qua một ít lợi ích chúng ta nhường cho ngươi vậy thì thôi thế nhưng lần này tuyệt đối không được người chủ thần này quan hệ vô cùng trọng yếu đúng vậy lần này không cho phép ngươi lại làm loạn vốn là những n à y ý chí tuy rằng trợ giúp lý trí dĩnh nhưng là tuyệt đối không phải t h ậ t tâm hắn chính là đánh để lý trí dĩnh cùng vạn hóa lưỡng bại câu thương chú ý nhưng là ai biết lý trí dĩnh ngoại trừ bắt đầu triển lộ một chiêu siêu cường lực thủ đoạn về sau kế tiếp dĩ nhiên chỉ tiến hành phòng ngự tựa hồ là bởi vì vì thực lực không bằng đối phương mà không thể không tiến hành phòng ngự dáng dấp như vậy vừa đến bọn hắn liền không dứt lại s u ấ t lực bằng không bọn hắn phải được vạn hóa cướp đi quyền hạn đến lúc đó một phen khổ cực thật sự phải h ư n g phí rồi chỉ có lãng phí bọn hắn quý báo thẩm thấu sức mạnh đến giút đỡ lý trí dĩnh chỉ có dáng dấp như vậy năng lực vượt qua trước mắt cửa ải khó đương nhiên đối với vạn h o a tới nói thời điểm này nhất định phải bắt được càng nhiều hơn thần giới quyền hạn bằng không tại lý trí dĩnh trên địa bàn hắn chỉ có thể bó tay bó chân cho dù không có quyền hạn hạn chế hắn mỗi một động tác tiêu hao pháp lực đều lớn vô cùng có thể nói đi qua hắn có thể dùng một phần pháp lực làm một trăm dạng sự tỉnh nhưng là tại lý trí dĩnh nơi này hắn là dùng mười ngàn pháp lực làm vậy sự tỉnh tiêu hao như thế quá lớn cũng quá không hoa toán hắn hôm nay bạo phát chính là muốn thừa dịp người khác đều không phản ứng đến đây thời điểm tốt thu thập lý trí dĩnh đạt được tuyệt đại đa số chỗ tốt bởi vậy vì để cho sức mạnh của mình phát huy được càng tốt hơn tại lý trí dĩnh dùng còn lại bất hủ ý chí quyền hạn nghiền ép đến đây thời điểm vạn hóa chỉ có thể cướp giật những người khác quyền hạn h ừ các ngươi những rác rưởi này lại dám ngăn cản ta vạn hóa rất là phẫn nộ trong hư không một tôn pháo đài hư ảnh đống nhiên trở nên chân thật mấy phần một loại đối mặt đại vũ trụ cảm giác tại lý trí dĩnh trong lòng sinh ra cái này vạn hóa là một tôn pháo đài hình thái cơ thể sống vô cùng đặc biệt lý trí dĩnh cảm giác đối phương ý chí xen vào sinh mệnh ý chí và vũ trụ ý chí trong lúc đó là phi thường kỳ quái hình thái chết chết chết chết vạn hóa trên người bay ra từng nét bội chú hướng hư không thẩm thấu đi qua sau đó lý trí d ĩ n h cảm giác được trong hư không từng cái ý chí được tách ra ngoài thoát ly vũ trụ quy tắc phát tắc cẩn thận cảm thụ bên trong lý trí d ĩ n h đ ỗ n g nhiên có loại h i ể u ra kỳ thực thần giới quyền hạn vẫn luôn ở trong tay của hắn đi qua hắn vừa chuyển động ý nghĩ thần giới sức mạnh phối hợp cho nên chính hắn không quá cảm thấy cảm giác mà thôi hiện tại những tia quyền hạn bên trong ý nghĩ được tách ra ngoài Mà thần giới vạn hóa n c đ ư h người nó t r n không g trở l cái này bệnh tâm thần người bệnh đầu góc ngươi có vấn đề vạn hóa ngươi lại dám đem ý nghĩ của ta tách ra ngoài ngươi có biết hay không lão phu có bao nhiêu bằng hưu c h ọ c g i ậ n ta nhóm tương lai tại không bên trong gặp g ỡ chúng ta hội liên hợp các bằng h ư u công kích ngươi vạn hóa đây là mấy bước tao đấy ngươi buộc ta chán ghét ngươi lý trí dinh không có thừa cơ đem quyền hạn đoạt lại cho nên hắn cảm giác được quyền hạn bên trong chuyển đến nhàn nhạt cảm kích không sai những kẻ xâm lấn này cảm kích chủ nhân ra không có phản kháng cảnh tượng như thế này để lý trí dinh cảm thấy có phần khôi hài bất quá làm như vậy lý trí dinh cũng thành công đoàn kết những người này c h ỉ ít tại tạm thời giữa đoàn kết bọn hắn những này bất hủ ý chí trưởng k h ô n g quyền hạn bắt đầu quyền điều động giới hạn sức mạnh toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn hàm chứa bất hủ ý chí quyền hạn vận chuyển lại lần thứ nhất để lý trí d ĩ n h cảm thấy mạnh mẽ cảm giác được vùng thế giới này tại trong lòng bàn tay của mình lý trí d ĩ n h phát hiện tại cái này ra thiên vạn giới bất hủ ý chí phối hợp xuống sức mạnh của hắn đã nhận được chưa từng có tăng mạnh từ xa xôi địa phương hình chiếu xuống vạn tượng đông nhiên trong lúc đó cho hắn một loại rất yếu cảm giác tựa hồ hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn đánh chết loại này tâm cảnh trạng thái như thế này thật đặc biệt giống như là hắn là gia thiên vạn giới chúa tể như thế như vậy chúa tể cảnh giới vô cùng kỳ diệu lý trí dính cảm thấy nếu là hắn đang tầm thường thế giới cũng có thực lực như vậy đó phải là trong truyền thuyết đại chủ tể rồi họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư ớ c 1237, dùng quyền hạn đổi cảnh giới đại chủ tể cái ý niệm này làm đến làm đột nhiên lý trí dính cũng không biết tại sao chính mình sẽ nghĩ tới đại chủ tể nhưng đã đến hắn cảnh giới này một khi ý nghĩ tranh qua cái kia thường thường mang ý nghĩa có liên hệ nhất định nếu hắn không là, là kiên quyết không thể nào biết nghĩ tới đây loại từ ngữ hay là hùng bá ra thiên vạn giới khuất phục vô số bất hủ cũng có thể trở thành đại chủ tể cái ý niệm này t r á n h qua lý trí dĩnh lúc này cảm giác được cảnh giới của mình nhanh chóng bắt đầu bành trướng các loại nghĩ không hiểu sự tình thời điểm này bỗng nhiên liền suy nghĩ minh bạch lý trí dĩnh thời khắc này ngược lại không v ộ i tiêu diệt cái này vạn hóa phủ xuống bóng người rồi cho nên hắn động thủ câm nã cũng chính là biểu hiện ra một nửa chúa tể thực lực đến nhưng mà bản thân hắn cũng tại dùng loại trạng thái kỳ diệu này nhanh chóng thôi diễn phía trước tầng trời sơ hở làm như vậy kỳ thực có rất lớn diệu dụng lý trí dĩnh sẽ không bởi vì bại lộ quá nhiều thực lực để chúa tể k h á c cảm giác được kiếm kỵ cũng có thể thỏa thích tăng lên chính mình thực lực bù đắp trên con đường tu hành các loại sơ hở khỏi cần phải nói đi qua lý trí dĩnh cảm giác mình phía trước tầng trời chế tạo phi thường hoàn mỹ thời điểm này hắn liền cảm giác mình chế tạo trình độ quả thực là c ặ t bã nơi nào đều có vấn đề bất quá bây giờ hắn thừa dịp chính mình cảnh giới tăng cao nhanh chóng cắt tiệ một lần đem các loại thể ngộ đều ghi lại ở thần trong nhẫn t h ầ n giới hiển nhiên cũng không nghĩ đến lý trí dĩnh hội bỗng nhiên tiến vào loại trạng thái kỳ diệu này cũng giút đỡ lý trí dĩnh ghi ch những tin tức này thần giới cũng sẽ dùng đến tiến hành tự mình hoàn thiện dùng đại gia thiên thủ lý trí dính nói chuyện nói đối vạn hóa đã phát động ra công kích à, ở so với lúc trước cường đại rồi gấp m ộ ư ơ i lần h ừ đạt được phối hợp của bọn họ người dĩ n h i ê n c ứ như vậy thêm chút sức độ vạn hóa khinh thường nói như vậy cường độ muốn cầm nata là không thể nào đại gia thiên thủ hai người đánh ra vậy công pháp bất quá vạn hóa cảm giác sức mạnh của mình tiêu hao cùng lãng phí trở nên càng lớn hắn cũng không biết sức mạnh của hắn phần lớn đang bị thần giới thế giới động lực lò nung thiếu đốt tinh luyện sức mạnh mới đi ra hóa thành bất hủ linh thạch tinh thần chữ tổn thế giới động lực lò đung kỳ thực tại cái khác vũ trụ trong tình huống bình thường cũng sẽ không được dễ dàng sử dụng bởi vì d u n g vật này thời điểm thường thường là không có cách nào bước cuối cùng nếu như một bước này đều hết cách rồi hết thể đều cũng bị nắm trong tay mang ý nghĩa vũ trụ muốn diệt vong rồi chính là bởi vì ra thiên vạn giới đều không dễ dàng sử dụng vật này cho nên dễ dàng sử dụng lý trí dĩnh ngược lại thuận lợi bắt được tất cả loại sức mạnh xúc tiến phát triển của chính mình ai cũng không nghĩ tới người này dĩ nhiên sẽ như vậy bộ dáng điên cùng dùng động lực lò đ u n động lực lò đung dĩ nhiên không phải ở bề ngoài nhìn đến bếp lò thế giới lò đ u n g là phi thường kỳ diệu hỏa diễm đều là vô hình nó thiêu đốt đồ vật thời điểm nếu như không có được xúc phạm tới thiêu đốt càng nhiều bếp lò tự thân liền sẽ dần dần mà hoàn thiện lý lao bản điên cùng tùy ý sử dụng động lực lò đ u n g thúc đẩy bếp lò phát triển cùng tăng lên ở một mức độ rất lớn cải biến thân giới bởi vì bởi vì lý trí dĩnh song hệ thống dòng suy nghĩ thân giới tại lò động lực mặt trên cũng đang biến hóa tham khảo cái này là tính đương nhiên bếp lò không phải biến thành hai cái bếp lò mà là nhiều trọng tiêu đốt phân đoạn thiêu đốt các loại thiêu đốt phối hợp hiệu quả càng mạnh hơn càng nhanh sự biến hóa này kỳ thực chính là tham khảo thiên biến văn hóa thiêu đốt hỏa diễm cũng là thiên biến văn hóa các loại thẩm thấu nhỏ đến chỗ rất nhỏ phân đoạn thay đổi vô hạn thần giới nội bộ thế giới các loại hoàn cảnh xảy ra biến hóa mới mà đại lượng bất hủ dấu ấn lần thứ hai bị phát hiện kích hoạt bị thiêu đốt mất những chuyện này chính là lý trí dĩnh nữ nhân phụ trách tuy rằng hắn tại chiến đấu nhưng là của hắn các cô n ư n g cũng không hề nghỉ ngơi dành dội thời điểm cũng sẽ đi vào dựa theo mới phương thức cải tạo cải tạo thần giới cảnh giới của các nàng cùng thế lực tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên không ngừng mà tăng lên chiến đấu hai người chấn động phạm vi dần dần mà lớn lên từng cái sơn xuyên hà lưu được nổ thậm chí bọn hắn còn có thể bay đến trên bầu trời cầm lấy một coi tinh thần là hạt đậu đánh chiến đấu nhưng thật ra là chậm rãi thăng cấp lý trí dĩnh là phòng ngự là chủ chiến đấu cho nên loại r ằ n g co này không thể nghi ngờ sẽ kéo dài thời gian rất lâu ta biết rồi ngươi muốn đem sức mạnh của ta tiêu hao sạch sẽ vạn hóa bỗng nhiên trong lúc đó dường như lãnh nộ cái gì như thế sau đó nợ nụ cười lạnh Quá ngây thơ rồi, pháp lực của ta tuy rằng không dễ dàng vận dụng nhưng là đối phó n g ư ơ i vẫn là đầy đủ rồi lại nói ta có thể có thể cướp đoạt quyền hạn đợi có quyền hạn n g ư ơ i thì xong rồi ta không thể cho n g ư ơ i cướp đoạt quyền hạn lý trí d ĩ n h nói chuyện nói n g ư ơ i cho rằng ta không biết hơi chủ thần của ta không gian quyền hạn bị người cướp đoạt ta đương nhiên biết chỉ là không có cách nào mà thôi nhưng ít ra những sinh linh khác cướp đoạt quyền hạn ta còn có cơ hội tranh giành đoạt lại người cướp đoạt là muốn hoàn toàn đem ta chủ thần không gian thôn p h xuống ta làm sao có khả năng như người mong muốn lý trí dính lúc nói chuyện hắn hướng chung quanh quyền hạn ý chí nói chuyện nói các ngươi muốn quyền hạn sao kỳ thực ta cũng không phải là không thể cho các ngươi chỉ muốn các ngươi đầu tư đi vào cho các ngươi lại có làm sao ta cái này quyền hạn có thể cho rằng một cái buôn bán cơ cấu các ngươi chỉ cần đưa ra đầy đủ trợ giúp thì tương đương với bỏ vốn thu mua buôn bán cơ cấu cổ phần lý lao bản hướng những ý chí đó nói chuyện nói ý tứ chính là để cho bọn họ xuất càng nhiều hơn sức mạnh đem càng nhiều hơn ý chí lực lượng thẩm thấu đến cái này quyền hạn đến trợ giúp hắn lý trí dinh thu thập văn hóa nếu như các ngươi trợ giút ta hôm nay cái này ba mươi lăm phần trăm quyền hạn ta có thể với các ngươi ký kết khế ước để cho các ngươi vĩnh cựu nắm giữ lý Chi dính nói chuyện nói ta sẽ không lại tranh giành bật lại yếu đổi lại cũng nhất định phải lấy ra để cho các ngươi có thể hài lòng điều kiện các ngươi cảm thấy thế nào thần giới phía trước tầng trời chế tạo lần nữa dòng suy nghĩ đều đã có trên căn bản một lần nữa sửa chữa một lần đi qua thần giới hội trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng là lý Chi dính phát hiện những n à y ý chí còn có dư lực bọn hắn không chịu xuất đại khí lực cái này thật không tốt nhất định phải đem sức mạnh của bọn họ toàn bộ khai của ra có ý chí lý trí dính trả nhận thức cái kia chính là thiên đường yêu mà tam tộc chúa tể nếu như bọn họ nguyện ý hạ đại khí lực lý trí dính liền có thể có được càng tốt hơn sức mạnh tại cảnh giới hiểu được mặt cũng sẽ càng cường chúng ta có thể ký kết khế ước cái này ba mươi lăm phần trăm quyền hạn bên trong dựa theo suất lực đẳng cấp tiến hành một lần nữa phân phối lý trí d ĩ n h nói chuyện nói trước mắt ta thái cổ đã gặp nguy hiểm như vậy nói thật ta mở ra cầu sinh tồn đã không có ý nghĩa nếu như các ngươi không đồng ý vậy ta chỉ có thể đoạn đôi cầu sinh đóng cùng các ngươi trao đổi thế giới lối đi mặt khác hệ thống này cũng phải cắt chém một nửa ra ngoài kết quả các ngươi cái gì cũng không chiếm được ta chẳng qua tiêu hao ngàn tỷ năm chậm rãi chữa trị là được rồi vừa nghe lý trí dĩnh lời này vô số ý chí sôi trào lên trọn vẹn hơn ba vạn bất hủ ý chí trong đó chúa tể cấp cường giả không thấp hơn ba ngàn như vậy phát hiện để lý trí dĩnh v ì thường khiếp sợ bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại kinh sợ không biến khí độ đã để hắn càng ngày càng dễ dàng từ trong khiếp sợ khôi phục t i n h táo có thể thẩm thấu thần giới quyền hạn tồn tại nếu như không phải chúa tể cấp cường giả sớm đã bị thần giới thu thập đi ra được ta với ngươi ký hiệp nghị liền dựa theo lời ngươi nói như thế một thanh âm chuyên gia nếu như ngươi đổi ý sau này chúng ta tất nhiên sẽ không k h á c h khí được ta cũng với ngươi ký kết nhớ ký ngươi hứa hẹn một khi ngươi vi phạm hứa hẹn ta có thể khẳng định nói cho ngươi yếu hối hận cả đời rất tốt ngươi nếu nguyện ý công khai để cho chúng ta đạt được quyền hạn vô cùng tốt họ phơlin mừng sinh nhật 1 ộ t năm tàng thư viện t r ă m ba mươi t á bất hủ tính toán trọng khế ước nhanh chóng ký kết lên lý trí dĩnh rất nhanh liền được bọn hắn toàn lực ứng phó sức mạnh đầu tư đương nhiên cũng có bất đồng ý bất quá không đồng ý tại lần chiến đấu này kết thúc về sau đem hoàn toàn mất đi quyền hạn hơn nữa còn phải lần nữa thẩm thấu bất quá lần sau thẩm thấu chỉ sợ cũng không dễ như vậy rồi thần giới mặc dù đối với sắc không hệ thống cũng không phải phi thường lưu ý nhưng phản thẩm thấu cường độ là càng lúc càng lớn bởi vậy cuối cùng những người kia tại quần quận đại thế phía trước vẫn là lựa chọn đồng ý khế ước ký kết vì đạt được càng nhiều hơn quyền hạn từng cái bất hủ tự nhiên là chỗ dùng toàn bộ sức lực đến giúp đỡ lý trí dĩnh càng mạnh đại chủ tệ cảnh giới lý trí dĩnh trong nháy mắt liền tiến bảo cái này kỳ thực không phải chân chính đại chủ t ể cảnh giới thế nhưng loại cảnh giới này đối lý trí d ĩ n h tới nói có quá lớn chỗ tốt có thể nói một cái ngoài ý m u ố n một cái chuyện xấu sẽ diễn biến thành trước mắt tình huống như thế thật đúng là ai đều không có dự liệu được lý trí d ĩ n h dùng sắc không hệ thống quyền hạn mang đến cho mình lợi ích to lớn loại này chỗ tốt có thể để cho thần giới lần thứ hai phát triển khiến thần giới tầng trời trở nên càng thêm hoàn thiện lý trí d ĩ n h không có từ thế giới hiện thực thu được ú ác tính phát triển thần giới rồi nhưng là bây giờ hắn vừa tìm được mới phương thức kéo đầu tư bán quyền h ạ mặt khác lý trí dĩnh còn nghĩ đến về sau đem s ắ c không hệ thống một lần nữa làm to làm mạnh gánh vác người khác tỷ lệ phần trăm đồng thời cũng để cho bọn họ cảm thấy trong tay quyền hạn có thể tăng tỷ giá đồng bạc hóa giải các loại mâu thuẫn ít nhất phải đem s ắ c không hệ thống ném ra ngoài thời gian chỉ hoan đến mặt sau đến nơi này lý trí dĩnh cảm giác mình cùng kinh tế học phía trên bọn nước kinh tế không sai biệt lắm s ắ c không hệ thống bản thân là không có bất kỳ giá trị cùng ý nghĩa dù cho nó làm to trở nên mạnh mẽ cũng là như thế bởi vậy đem s ắ c không hệ thống làm to để cho người khác đầu tư chính là để vô số tài nguyên đầu tư đến như thế một cái ngâm trong bọn nước hắn lý trí d ĩ n h còn đem bọn nước làm to làm mạnh đến lúc đó hầu như có thể khẳng định đầu tư bọn nước những bất hủ đó tuyệt đối là bị thu gặt lấy máu một nhóm người lý lao bản vì chuyên khu càng nhiều hơn lợi ích nhất định sẽ để cái này bọn nước phá nát thời gian không ngừng mà hướng phía sau lùi lại nghĩ đi nghĩ lại lý trí d ĩ n h cảm giác mình cùng cái kia nhà tư bản như thế khắp toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tản ra tham lam cùng m g u c canh bất quá những này bất hủ cũng không phải là cái gì hào điệu được làm vua thua làm g ặ c bọn hắn tiệt tỏi cũng là đáng đời ý nghĩ hơi động lý trí dinh ý nghĩ liền lập tức có tăng lên sau đó muốn tăng lên thái cổ kinh tế giá trị để cho người khác ở nơi này đạt được quyền hạn biến thành dường như đầu tư như thế hắn cảm thấy cũng có thể làm một ít sản xuất để cho bọn họ cảm thấy loại này đầu tư là có lời để cho bọn họ cảm giác quyền hạn của mình là tăng tỷ giá đồng bạc lý trí dinh thậm chí có thể thông qua loại này chống đỡ để cho mình thường thường có thể tiến vào đại chủ t ể cảnh giới làm làm nhiều chính mình dự định việc làm chết đi vạn hóa ngươi lại dám đem bản thể của mình hình chiếu một phần xuống hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi cái này hình chiếu lý trí dinh thực lực bao tác lợi dụng quyền hạn đem vạn hóa giam giữ tại một vùng sao trời giết ngươi hình chiếu cho ngươi bản thể bị t h ư ơ n g còn lại dám gây chuyện tồn tại cũng sẽ suy xét rồi lý trí dinh ý tứ chính là muốn lập uy ở nơi này lý trí dinh có thể lập uy bởi vì ở nơi này hình chiếu có thể đi vào nhưng rời đi lại yêu cầu thần giới phê chuẩn tinh thần ý chí đi tới nơi này dễ dàng ra ngoài liền khó khăn vạn hóa bất hủ ý chí lý trí dinh có niềm tin rất lớn đem hắn phá hỏng điểm ấy vạn hóa xác thực rõ ràng vốn là kế hoạch của hắn cực kỳ tốt đi vào nơi này công kích lý trí dĩnh dùng cái biện pháp này nhanh chóng thu được quyền hạn thậm chí khả năng một lần cướp đoạt thần giới nhưng mà lý trí dĩnh tiến bộ quá nhanh rồi biết lý trí dĩnh là chúa tể cấp sức mạnh căn bản cũng không sẽ đi nói bởi vậy điều này sẽ đưa đến một cái tình huống vạn hóa đi vào về sau liền h ã m hại đương nhiên là một cái vũ trụ bá chủ vạn hóa cũng là phi thường am hiểu n h ư đồ đối đã từng chủ thần khẳng định cũng là có nhất định lý giải thần giới đem bị cướp đoạt quyền hạn vận quay tới đối phó hắn hắn cũng là rõ ràng điểm ấy hoàn toàn ở lo nghĩ của hắn ở trong tại kế hoạch của hắn bên trong những này quyền hạn cũng là thuộc về yếu bị cấp đoạt đối tượng nhưng là hắn không nghĩ tới lý trí dinh thực lực càng dù không sai công kích khả năng không ra sao phòng ngự bản lĩnh quá mạnh mẽ đặc biệt là hiện tại lý trí dinh thà rằng không muốn quyền hạn cũng không khiến hắn vạn hóa cấp đoạt đến vì chống đối vạn hóa hắn thậm chí ngay cả của mình chủ thần quyền hạn đều lấy ra bán người đ i ê n rồi sao người ngay cả chủ quyền cũng có thể lấy ra đầu tư giao dịch vạn hóa quả thực là bó tay rồi cái này lý trí dinh có còn hay không nguyên tắc như thế không có nguyên tắc người dĩ nhiên cũng có thể đột phá đến bất hủ như thế không có nguyên tắc người dĩ nhiên cũng có thể đạt được chủ thần ưu h ái như thế không nguyên tắc người lại vẫn khiến hắn chỉnh thời gian dài như vậy không lấy xuống hơn nữa hiện tại tình cảnh trả trở nên hơi không ổn phẫn nộ đố kỵ vạn hóa rất khó chịu như vậy một tên r á c rưởi dĩ nhiên có thể so với hắn lợi hại hắn không sảng khoái tự nhiên là bạo phát càng nhiều hơn sức mạnh bay xuống bởi vì thần giới tính đặc thù hắn nhiều như vậy sức mạnh đi ra tự nhiên là đừng muốn đi trở về lý trí dinh thực lực tăng lên dữ dội cũng lấy ra càng nhiều hơn sức mạnh phòng ngự kỳ thực lý Chi dĩnh vẫn có dư lực thế nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện ra vượt qua vạn hóa lực lượng nhiều lắm ngược lại hắn trả biểu hiện vô cùng gian nan ta đi các ngươi làm sao không cho lực một chút lý Chi dĩnh lớn tiếng quát thời điểm này trả tồn cái gì pháp lực à quyền hạn không có thần giới không có hết thể đều xong đời lý Chi dĩnh nói chuyện nói cái này ba mươi lăm phần trăm quyền hạn được c ấ p đi các ngươi hết thể đều bổng phí chúng ta sức mạnh thẩm thấu lại đây tiêu hao quá lớn trừ phi ngươi mở ra càng nhiều hơn quyền hạn cho chúng ta đúng vậy vì quyền hạn chúng ta làm sao có thể sẽ thả lỏng chúng tận ta đã tận lực. lý ự c l trí dĩnh trong l t lòng cười gằn vừa vặn lợi dụng sức mạnh của bọn họ thời gian dài hơn duy trì loại kia kỳ diệu đại chủ tể tâm cảnh thân giới còn lại tầm trời lý trí dĩnh các nữ nhân điều chỉnh xong vấn đề nội bộ về sau liền đi ra ngoài các nàng cũng không lại ở chỗ này mặt ngốc thời gian quá dài bởi vì phải mang hải tử không thể ở trong này lãng phí tinh lực không nghĩ tới lao công dĩ nhiên cảm nhận được đại chủ t ể tâm cảnh trần ngọc tiên n ở nụ cười từ thượng vừa vỡ diệt bắt đầu tựa hồ không có ai đạt đến qua đại chủ t ể cảnh giới lao công đạt đến cái này thật không tệ đ â y này chủ thân nơi này vốn là có thành tựu đại chủ t ể khả năng thời điểm này kỳ yên nhiên n ở nụ cười không phải vậy ngươi cho rằng cái kia tất cả đại thế giới chúa t ể c ũ n g bất hủ tại sao đều điên đồng dạng đến tranh cấp thần giới quyền hạn đâu này còn không phải là vì đại chủ tệ đúng vậy à hay là vô hình trong lúc đó phu quân chạm tới dùng chủ thần thành t i ể u đại chủ t ể phương pháp xử lý rồi trầm lạc nhạn đi ra đại chủ t ể cảnh giới đều thể nghiệm được xem đến vị trí này không phải phu quân không còn gì khác họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện lý trí d ĩ n h khẳng định cũng phải có giữ lại dù sao thời gian d à i chịu đ ự n g đi thu hoạch càng nhiều hơn chính là lý trí d ĩ n h bảo lưu khí lực bọn hắn tổn thất tuyệt đối càng lớn tại t h ầ n giới lúc trong không gian thời gian bỗng nhiên biến sắp rồi đánh một năm lý trí d ĩ n h không có thắng lợi hai năm lý trí d ĩ n h vẫn không có thắng lợi ba năm cũng là như thế một năm một năm qua lý trí Chí d ĩ n h chính là vậy đơn giản mấy cái chiêu thức chỉ cần có thể đối phó vạn hóa hắn cơ hồ không thay đổi không tăng lên đã đến chiều số của hắn được vạn hóa tìm tới sơ hở về sau hắn lập tức đổi một chiêu thức đối đầu đến chết sau đó dùng thần giới quyền hạn nhốt lại v ạ n hóa miễn cho hắn cho thái cổ mang đến quá lớn phá hoại loại nước này mãi phương thức lệnh người cảm giác được làm không nói gì đặc biệt là những kia chống đỡ lý trí d ĩ n h bất hủ ý chí quả thực cảm thấy thao đản đồng thời cũng lần thứ nhất phát hiện lý trí d ĩ n h khó chơi cũng cứng cỏi cảm thấy người này có thể được thần giới chọn làm thần giới c h i chủ vậy hay là có một chút không tầm thường bản lãnh không có bản lãnh tuyệt đối không thể có thể có bây giờ kết quả văn hóa hoạt động không gian nhỏ một cái cự đại trận pháp được tạo dựng lên lý trí dĩnh muốn dùng trận pháp làm hao mòn hắn hình chiếu vạn hóa rơi xuống hình chiếu rơi xuống tiền v ô lớn thời điểm này cũng ở vào trong hai cái khó này hoặc là hắn tiếp tục đem pháp lực hình chiếu đi xuống hoặc là, hoặc là liền phải tiếp tục chịu đựng khủng bố pháp lực tiêu hao vì quyền hạn bất hủ ý c h i nhóm thời điểm này cũng là phi thường không sảng khoái bọn hắn tập trung vào cũng quá lớn vì đạt được những n à y quyền hạn bọn hắn chống đỡ lý trí dĩnh pháp lực phải không nhiều thế nhưng tại pháp lực tiến vào thế giới này trong quá trình hao tổn nhưng là tại gấp trăm lần trở lên đặc biệt là bọn hắn muốn phải bỏ ra càng nhiều cái này hao tổn càng lớn hơn Có bất hủ cường hao tổn, đã đạt đến từ nhất trọng thiên bắt đầu đến tầng hai mươi bốn thiên rất nhiều linh khí tinh thần xuất hiện rất nhiều bất hủ căn cơ tại chứa đựng những này bất hủ căn cơ đương nhiên là cho con trai của lý trí dĩnh dùng trước mắt mà nói con trai của lý trí dĩnh nhất định là đủ bởi vì bất hủ căn cơ đã đầy đủ hơn ba trăm linh người chứng đạo bất hủ đối với loại này căn cơ không có ai hội ngại nhiều lý lao bản cũng là nếu như có thể chứa đ ự n g mấy vạn cái bất hủ căn cơ vậy hắn nhất định là yếu chứa đ ự n g nhiều như vậy cứ việc hiện thực vũ trụ không có nhiều như vậy vị trí nhưng lý lao bản không sao cả nhiều tôn điểm đều là hữu dụng dù cho chính mình thế giới không cần đã đến những thế giới khác cũng có thể dùng tại hiện thực vũ trụ muốn chứng đạo bất hủ độ khó là phi thường to lớn bởi vì phải trước tiên tu luyện tới tới gần bất hủ trình độ đánh xuống bất hủ cơ sở sau đó mới có thể đột phá bất hủ tuy rằng vũ trụ cho chúng sinh đột phá bất hủ cơ hội đối mọi người tới nói đều là bình quân lý trí dĩnh cũng tốt người bình thường cũng được vũ trụ trong mắt không khác nhau gì cả nhưng là vũ trụ cũng không phản đối lý trí dĩnh cho người nhà bất hủ căn cơ bởi vì vũ trụ ý chí dùng là đồng giá trao đổi n g ư ờ i giao ra bao nhiêu liền có thể đạt được bao nhiêu nó mới không để ý tới lĩnh hội n g ư ờ i tại những nơi khác đạt được bao nhiêu thứ tại vũ trụ nội bộ tăng cao thực lực tu luyện tiêu tan tốn tài nguyên là muốn tiêu hao chứng đạo bất hủ kỳ ngộ trừ phi làm đủ nhiều đối vũ trụ có chuyện lợi bởi vậy đối mặt bất hủ có tài nguyên có, có tư nguyên công bằng không tài nguyên tự nhiên có hay không tư nguyên công bằng công bằng không phải nói ngươi không tư nguyên yếu đặc thù chiều cố có tư nguyên liền không chiều cố công bằng chính là bằng bản l ĩ n h của mình mà có một cái lợi hại láo ba cái này cũng là bản lĩnh một trong hh ắ c ắ chờ c ta đem ngươi hình chiều giết bản thể của ngươi tất nhiên cũng yếu bị trọng thương tại làm các vị h i ệ n nhiên cũng là có nhận thức ngươi vạn hóa tồn tại nhìn xem vạn hóa lý trí dĩnh bắt đầu cười ha hả ta không tìm làm phiền ngươi ngươi vung hố bọn hắn nhiều như vậy sức mạnh bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi trung quy là bởi vì ngươi tranh đoạt sức mạnh của bọn họ vạn hóa ngay、vậy. s á t mặt khó coi bất quá lý trí dĩnh nói chính là sự thực lý trí dĩnh ngươi thật sự phải cùng ta kết làm tử thù sao vạn hóa hướng lý trí dĩnh hung ác nói ra có tin hay không ta trực tiếp va ngươi không gian vũ trụ có bản lĩnh liền đến lý trí dĩnh nghe vậy lúc này nợ nụ cười đụng phải về sau ngươi nếu như còn có thể sống sót ta liền thu ngươi coi con rùa vạn hóa nghe vậy nổi giận không hiểu trận pháp chậm rãi kiến thiết lên hỏa diễm từ bốn phương tám hướng đi ra hướng vạn hóa thiêu đốt đi qua hỏa diễm màu sắc rất nhiều có đỏ hoảng màu tráng tím màu đỏ thế giới động lực lò nung vạn hóa đ ỗ n g nhiên b i ế n sắc ngươi điên rồi ngươi điên thật rồi ngươi vừa v ậ n t r ậ n pháp dĩ nhiên là đưa tới động lực lò nung hòa diễm hh ắ c ắ c ta không có điên lý trí dinh nói chuyện nói ta nếu cho phép người khác đầu tư chủ thần không gian thu được quyền hạn cái kia ta tự nhiên hẳn là nghĩ biện pháp tăng cường quyền hạn tổng sản lượng để cho ta tại trong chủ thần không gian tỷ lệ phần trăm đạt được bảo đảm bằng không ta về sau không có quyền hạn làm sao bây giờ lẽ nào nhìn xem thái cổ diệt vong ngươi làm hại ta phân phối quyền hạn ra ngoài hiện tại ta không thể không tìm biện pháp mới bù đắp quyền hạn cho nên ngươi cái này hình chiếu chết đi cũng không tính là không có giá trị lý Chi dĩnh rất tiếng vạn hóa liền biết song phương không có chỗ giảng hòa hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm lý Chi dĩnh không phản kháng nữa rồi rất nhiều đạt được quyền hạn vũ trụ ý chí nhìn xem không phản kháng nữa v ạ n hóa lúc này cũng là có rất sâu sắc cảm xúc lý Chi dĩnh hội nhượng bộ thỏa hiệp cho bọn họ quyền hạn nhưng là người này cũng là rất có tính d i a i dù cho đối đầu không là đối thủ kẻ địch hắn vẫn là yếu chống cự hơn nữa rất có kiên trì rất khó nhị làm có thể chịu loại này kiên trì cường đến mức tận cùng người là phi thường cho người chán ghét bởi vì loại này đối thủ thường thường tối kiến người không lời có kiên trì có thể chịu tại thời khắc mấu chốt hội cắt nhường một ít trên nguyên tắc đồ vật đến bảo vệ mình sau đó rất nhanh có thể nghĩ đến bổ cứu biện pháp vì để cho đối thủ tao nộ g t ổ t thất thế giới lò nung chi hỏa cũng dám thúc đẩy ra đến người như thế quả thực phức tạp đến làm người khó mà đánh giá thế giới động lực lò nung vật này tầm thường thế giới căn bản cũng không hội dễ dàng sử dụng chỉ sợ thế giới lò nung một khi bị thẩm t ấ u hậu quả khó mà lường được nhưng ai có thể nghĩ tới lý trí dinh thẳng thắn như vậy dùng người này mâu thuẫn phức tạp quả quyết lại dám liều không phải một cái tốt đối mặt đối thủ ta cảm thấy đối phó hắn vẫn là chọn dùng thẩm thấu thủ đoạn tốt đúng vậy đối phó người như thế nhất định phải sử dụng thẩm thấu thủ đoạn những thủ đoạn khác không dễ xài hơn nữa dễ dàng xảy ra vấn đề đồ chơi hắn đã phát điên sự tình các loại đều xử lý không tốt rồi lá gan quá lớn cũng quá dám liều mạng người này nếu như cho hắn điểm hy vọng hắn sẽ đối đầu đến chết không cho hắn hy vọng đi hắn cái gì quá mức sự tình cũng dám làm được không cần thiết không thể ép hắn bằng không chúng ta mưu tính có thể sẽ thành k h ô n g rồi vẫn là dựa theo quy củ từ từ đi đi họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư ớ c 1240, làm sao chữa trị thần giới ý chí vạn hóa hình chiếu cùng ý chí bị thiêu đốt rồi một nửa được dùng để mở rộng s ắ c không hệ thống đem s ắ c không hệ thống làm cho càng thêm chân thực một ít một nửa kia được đưa vào thần giới chân chính động lực lò đung tiến hành mới một vòng thiêu đốt lý trí dĩnh làm việc xưa nay rất cẩn thận đối với những thứ này sức mạnh bất hủ hắn là không tiếp một lần lại một lần đến cọ rửa miễn cho lưu lại cái gì hậu hoạn lần thứ nhất cọ rửa không có bất cứ vấn đề gì trên thực tế vạn hóa cũng không biết lý trí dĩnh lần thứ nhất động thủ liền sẽ lấy ra thế giới lò nung đi ra cho nên hắn căn bản là không có nghĩ tới thẩm thấu lò nung sự tỉnh bởi vậy lần này pháp lực đương nhiên không thành vấn đề thần giới phức tạp nhất lò nung thiêu đốt đi qua cũng không có vấn đề lần này chiến đấu lý trí dĩnh tại thần giới bên trong tiêu hao pháp lực khuyết tán đến thần giới mỗi một góc đi kỳ thực không bao nhiêu ảnh hưởng rất nhanh có thể trở về mà vạn hóa bởi vì chuyển vào thần giới pháp lực tiêu hao quá lớn hắn sẽ thua lỗ lớn vạn hóa tiêu hao bất hủ sức mạnh đợi chiến đấu chấm dứt về sau lý trí dĩnh tính toán một chút phát hiện đủ để chế tạo một ngàn cái bất hủ chi cơ thêm vào kỳ yên nhiên bọn người ở tại còn lại không gian khai quật ra bất hủ dấu ấn bây giờ bất hủ chi cơ sở đã đạt đến hai ngàn số lượng thái cổ bên trong lý trí dĩnh nhìn xem vậy không hủ chi cơ số lượng có phần rung động đồng thời trên mặt cũng treo đầy đủ cười những này đều là ta lý lao bản con cháu muôn đời sử dụng lý trí dĩnh bắt đầu cười hắc hắc không nghĩ tới một cái văn hóa dĩ nhiên có nhiều như vậy lợi nhuận vũ trụ nội bộ mấy viên lũ á tính cho dù toàn bộ l u ậ sạch cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy bất hủ chi cơ lão công mệt mỏi chưa chu cầm đi tới lý trí dĩnh phía sau kéo ra khỏi một cái ghế đưa hắn nhân xuống đến cho hắn nắn b ả vai theo như đầu huyện thư giãn thân thể ngươi chưa bao giờ chiến đấu qua thời gian dài như vậy chứ là không có lý trí dĩnh hồi đáp không ngừng mà tăng nhanh thời gian đẩy tần số cao làm khổ cực bất quá thành quả cũng rất lớn những kêu ba mươi lăm phần trăm bị cướp đoạt quyền hạn hiện tại biến thành ba mươi hai phần trăm rồi ngươi đem hệ thống làm lớn chu cầm nói chuyện nói cũng đem hệ thống được thẩm thấu tốc độ trì hoa xuống ngươi có thời gian dài hơn tăng lên ừ m lý Chi d ĩ n h gật đầu cười đúng vậy a cái này là một chuyện tốt bất quá chuyện tốt e sợ không nhiều như vậy lần sau ta nghĩ có thể sẽ có hai cái thậm chí là hơn mười cái bất hủ nháo sự một cái văn hóa liền để lý Chi d ĩ n h như khó khăn rồi những kia đạt được quyền hạn bất hủ nhất định sẽ có dự định có người cảm thấy làm nhiều mấy cái bất hủ đi ra gây sự để lý Chi d ĩ n h phân thân thiếu phương pháp bọn hắn hay là liền có trong loạn cơ hội thủ thắng mặt khác cũng có một số người muốn dùng phương thức này dành càng nhiều hơn quyền hạn dựa theo đầu tư cường độ thu được quyền hạn hiện tại quyền hạn đã về bọn họ lý trí dĩnh là sẽ không thu đi trở về muốn cầm trở về nhất định phải cho nhiều thứ hơn tuy rằng bọn hắn trả giá rất lớn thế nhưng cái này quyền hạn là thật thật tại tại là cố định số định mức bởi vậy nếu như lần sau có bất hủ gây sự tình bọn hắn là có thể thu hoạch chỗ tốt rồi nếu như không có bất hủ gây sự bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp để bất hủ đi ra gây chuyện đến lúc đó chúng ta có thể giúp ngươi chu cầm nói chuyện nói nương tử của ngươi quân đoàn hiện tại cũng không phải ngồi không chúng ta không ngừng mà tiến hành thần giới nội bộ cải tạo thực lực cũng đi theo thần giới vận hành thông s ư ớ n g mà tăng lên hiện tại ta tại thần giới nội bộ có thể trưởng không thần giới ý chí rồi ở trong này ta thì tương đương với chúa tể cấp cường giả rồi chu cầm tại thần giới bên trong dĩ nhiên có thể trưởng không thần giới ý chí lý trí dĩnh sửng sốt một chút có phần khiếp sợ và bất ngờ ngươi cho rằng ta vẫn là cái kia đi theo ngươi phía sau cái mông chuẩn bị bán mình tiểu cô nương a chu cầm đ ố n g nhiên nợ nụ cười người ta tiến bộ nhưng nhanh sĩ biệt tam nhật mở mắt mà nhìn xác thực lý trí dĩnh nợ nụ cười ngươi thật châu bò nha không ngươi không phải là châu bò ngươi là người là người bước xem ngươi lợi hại như vậy để cho ta thật tốt cảm giác cái này ép chỗ lợi hại đi chán ghét chu cầm vỗ lý trí dĩnh một cái ngươi thiệu không thể đứng đắn một chút lý lao bản liền yêu thích không đứng đắn hắn đem chu cầm để ép xuống bắt đầu ân ái một phen thần giới phong ba tạm thời dừng lại nhìn như tất cả bình tĩnh lại lý trí dĩnh lại chuyên tâm đầu nhập vào thần giới cải tạo bên trong có một vài chỗ chu cầm các nàng đổi không tạo được bởi vì vì thực lực của các nàng không đủ chỉ có thể để lý trí dịnh đến, đến rồi đương nhiên vì cải tạo càng thêm hoà mỹ hơn nữa để cải tạo trong quá trình không dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý m ớ n cho nên thân cây cải tạo thời điểm dù cho lý trí dính toàn lực ứng phó cũng cần chúng nữ nhân của hắn hỗ trợ xử lý d â u r i ợ u không đáng kể có các nàng hỗ trợ lý trí dính có thể tiết kiệm việc nhiều lắm thần giới trải qua cải tạo ý chí được giải phóng s u ấ t càng nhiều đến mà những n à y giải phóng ra ngoài ý chí ngoại trừ một phần điều trị s ắ c không hệ thống bên ngoài càng nhiều hơn chính là hôn mê chữa trị tự mình mỗi một ngày lý trí dính đều cảm giác được thần giới ý chí đang thất tình không sai là thất tình chủ thần đánh vỡ nát tan đối thần giới thương tổn quá lớn thương tổn này tới trình độ nào đâu này đi qua lý trí dĩnh không có cách nào phát hiện từng có một lần đại chủ t ể trải qua lý trí dĩnh hắn là có thể cảm giác được thần giới ý chí vận chuyển có rất nhiều cản trở hơn nữa tuyệt đại đa số ý chí đều ở hỗn loạn phá nát trạng thái cái gì gọi là tuyệt đại đa số chính là một cái đ ầ u phụ bị đánh nát về sau chỉ có một góc là hoàn hảo thần giới năm đó đến cùng mạnh mẽ đến mức nào lý trí dĩnh vẫn là không biện pháp tưởng tượng đến thế nhưng hắn nhưng có thể khẳng định năm đó thần giới nhất định là l ỗ thùng khẳng định cũng nhiều đến đáng sợ bằng không như vậy nhân vật mạnh mẽ cho dù có vô số bất hủ xâm lấn hẳn là cũng sẽ không bị đánh bể nhưng chuyện năm đó rất nhiều cũng đã không biết thần giới ghi chép cũng rất ít ngoại trừ thần giới quá mức mập mạp thêm vào cái gì đều quản đặc t h ủ không có trào tỏa sáng tiểu như vậy sai lầm lớn bên ngoài lý trí d i n h khắc cũng không rõ ràng lắm e sợ thời đại kêu bất hủ cũng không rõ ràng bởi vì theo như cái thời đại quá quá kêu bất hủ có thể trưởng khống tất cả nội dung nếu là có chữa trị vũ trụ ý chí thủ đoạn là tốt rồi hôm nay xem xong thần giới tình huống nội bộ về sau lý trí dĩnh có phần cảm t h ắ n nói chuyện nói tinh thần của nhân loại ý chí có thuốc có thể chữa trị cũng có chuyên môn công pháp nhưng là thần giới loại này vũ trụ ý chí loại hình rất khó tìm đến dược vật cũng không có đặc thù thủ pháp có thể sửa chữa nơi nào có nhưng có thể mọi chuyện hoàn mỹ đ â y này kỳ yên nhiên n ở nụ cười kỳ thực chúng ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp nhưng chính là không nghĩ tới nếu như thần giới có thể tìm tới để cho chúng ta những này bất hủ trợ giúp nó khôi phục ý chí biện pháp chúng ta nơi nào còn cần sắc không hệ thống từ, từ suy nghĩ đi lý trí dĩnh nói chuyện nói vừa vặn ta có một cái ý nghĩ chính là đi thử nghiệm cùng những kia phá nát ý chí cầu thông thử xem tuyệt đối không nên lý trí d í n h r ứ t tiếng k ỳ yên nhiên vội vã ngăn cản phá nát ý nghĩ tinh thần của ngươi vừa sắp nhập đi qua lập tức cũng sẽ bị cái kia vũ trụ ý chí phá nát hướng nát tan họ p h ớ lin h mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện kỳ yên nhiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói hơn nữa những n à y phá nát vũ trụ ý n g h ĩ bên trong khả năng vẫn tồn tại bất hủ lúc chiến đấu kỳ sức mạnh hủy diệt nguyên rủa pháp thuật thần thông tinh thần của người một mực dung hợp đi qua thời điểm còn có thể được những sức mạnh này công kích đây thật sự là quá nguy hiểm bất hủ năng lực đa dạng vạn nhất được thương tổn tới khả năng yêu cầu rất dài rất dài thời gian năng lực khôi phục có thể nói dùng bất hủ ý chí cùng phá nát ý chí dung hợp đến trước thương hiển nhiên là không thích hợp được vậy ta sẽ không lấy lý trí dĩnh đã minh bạch thực tế tình huống về sau cũng sẽ không mạnh sẽ mẽ v ư ợ thương k ó tiến trong nguy hiểm. Lúc này gật gật rơi hiểm, lên, mình nguy này lúc để đầu, đ cho vào ợ c chí có bất thần thể không đem loại vết t quả, không h giới loại ý đem ư này này. lấy hại rời đi ra đâu này. Thương tổn h ư ơ n g t rời đi kỳ yên nhiên có phần bất ngờ người muốn làm gì đem thương tổn chuyển đến kẻ xâm lấn trên người lý trí dĩnh nói chuyện nói không phải thu hoạch rất lớn ta nghĩ nếu như rời đi thành công chúng ta có thể thu thập rất nhiều thẩm thấu người thử nghĩ một hồi những k i a thẩm thấu vào vĩ đại tồn tại tại thẩm thấu thời điểm bỗng nhiên thẩm thấu đã đến phá nát khu vực sẽ là cái gì kết quả Tinh xem ra có chút nghĩa xấu vĩnh cửu rồi rõ ràng là chuyện tốt cũng sẽ có loại tà tà cảm giác kỳ yên nhiên nho nhỏ suy nghĩ lung tung một cái sau đó cẩn thận cảm thụ một cái thần giới ý chí liền cấp ra đáp án thương tổn rời đi đương nhiên có thể các loại thần giới chữa trị đã đến trung hậu kỳ có thể tiến hành bất quá ta cảm thấy thần giới kỳ thực không nên rời đi thương tổn năng lượng tốt hơn bị phá nát tan ý chí phải trả lời đương nhiên không tốt cứ việc có rất nhiều thương tổn sức mạnh vẫn tồn tại cái kia phá nát thần giới ý chí bên trong nhưng là thế nào có thể đem loại này thương tổn năng lượng tiêu hóa cái kia kỳ thực cũng là một loại tăng lên cùng tiến bộ đối thần giới tới nói chính là to lớn tăng lên làm lần thứ hai gặp phải cái nào thương tổn thần giới hoàn toàn có thể chịu đựng chủ thần đánh vỡ nát tan sau đó nhận lấy thương tổn to lớn chỗ hỏng rất nhiều nhưng là sau khi phá rồi dựng lại đ ặ t ở chủ thần mặt trên cũng là thích hợp bây giờ thần giới một lần nữa xây dựng rất nhiều tật xấu cùng vấn đề đều bỏ đi tuy rằng khẳng định còn có l ỗ thủng cùng vấn đề thế nhưng so với trước đó đã ít hơn nhiều rồi đặc biệt là hiện tại còn có s ắ c không hệ thống để cho người khác thẩm thấu xâm lấn dùng để tham khảo chữa trị lỗ thủng các loại thần giới triệt để thức tỉnh về sau tương lai hầu như có thể xem được lý trí dinh thu thập vạn hóa về sau thời gian bình tĩnh một quãng thời gian nhưng mà những kia muốn quyền hạn người không thể nghi ngờ là sẽ không cam l ò n g dường như lý trí dĩnh dự đoán như thế c h u n g quy là có nhân vật vĩ đại sẽ bị kích động lại đây gây sự với lý trí dĩnh cho nên loại yên tĩnh này rất nhanh sẽ bị cắt đứa rồi ngày hôm nay lý trí dĩnh hai cái vũ trụ b á chủ trực tiếp tranh đoạt thần giới đối ngoại mở ra cửa vào đối lui tới trao đổi sinh mệnh phi thường hung ác thấy một cái giết một người căn bản cũng không quản là cái nào vũ trụ các ngươi làm gì tại vũ trụ ở ngoài không vị trí chỗ ở lý trí dĩnh xuất hiện hắn nhìn xem hai cái nửa người nửa máy móc tồn tại mở miệm dò hỏi một cái người máy nói chuyện nói lý trí dĩnh tầm nhìn dưới thân thể của hắn từng cái khớp xương xương cốt máy móc đều là một cái tiểu thế giới chúng ta là có thể đột phá đến đại chủ tệ cảnh giới có chính là chỗ tốt của ngươi đến lúc đó đừng nói một vị chủ thần lợi ích mười cái t r ă m cái chủ thần lợi ích đều có thể cho các ngươi đúng vậy chúng ta chỉ cầu đại chủ tể còn lại cũng không đáng kể một cái khác người máy nói chuyện nói người trẻ tuổi chúng ta là tới tìm cầu hợp tác nhưng mà lý trí dĩnh cũng không tin thứ nhất là ngăn mở miệng là giết người loại này vũ trụ bá chủ làm sao có khả năng giá trị phải tin tưởng xin lỗi chủ thần lựa chọn ta vậy nói do hắn tín nhiệm ta lý trí dĩnh nói chuyện nói ta không thể tùy tiện đưa người nếu là nó còn không lựa chọn của ta thời điểm nguyện ý lựa chọn ngươi làm chủ nhân ta liền tính lại không thích đó cũng là không có cách nào hiện tại người chủ thần này đã theo ta quan hệ không ít rồi không thể đưa người hiện tại thần giới cùng lão bà hắn liên kết từ trình độ nào đó nói chủ thần nhưng là lão bà của hắn rồi lý trí dinh thiên đại của cải cũng có thể đưa lão bà là tuyệt đối không thể có thể nhường ra tới cũng không khả năng đưa là một người nam nhân có một số việc lý trí dính có thể làm có một số việc hắn là tuyệt đối không thể làm đã như vậy vậy không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt ngươi cái này tiểu chúa tể rồi một cái người máy nghe vậy tại chỗ một trường hướng lý trí dính đánh xuống một cái k hai á máy, từ một hướng khác c chặn người hướng lại. một từ Tự mình vũ trụ, bọn hắn trụ, l ề n có thể đạo e m Lý l Trí Dĩnh ở i sai rồi. Phá vách tường thần quang. Hai chỗ vách như thế. hắn Phá thần này bọn tường quang. Bất quá, đ ạ tản ra sắc bén hơi thở ánh sáng từ lý trí dĩnh dưới chân của đi ra theo cả người hắn ở trên hư không sử dụng tới toàn phong tối h chặn lại rồi hai cái vũ trụ bá chủ công kích trong nháy mắt lưới dao sắc trong nháy mắt buộc phát ra hướng về hai vị vũ trụ bá chủ cắt chém mà xuống lý trí dinh cùng võ đạo vũ trụ đại chủ tệ trao đổi qua thần thông về sau liền đã học được cái môn này thủ đoạn trong nháy mắt lui một khoảng cách, to lớn lại quang thuẫn xuất quang. hiện, một mắt, to chặt lại phá vách tường thần、quang. Trong khoảng cách, phá vách nháy mắt, song phương giao thủ tựa hồ thế lực ngang nhau càng nhiều hơn laser quang thuẫn ký hiệu ở trong hư không nhanh chóng vận động vũ trụ bá chủ cấp giao thủ tựa hồ trở nên càng thêm v ừ a cùng rực rỡ nhưng nếu có bất hủ ở nơi này liền sẽ hoa mắt chóng mặt sau đó được loại này cấp độ vũ trụ sức mạnh va chạm xoắn nát tan chỉ còn dư lại một cái ý chí dấu ấn bất diệt năng lượng va chạm chỗ rất nhỏ đâu đâu cũng có b ă n g diệt phá nát sức mạnh cũng chỉ có không không có thứ gì địa phương năng lực chịu đựng sức mạnh như vậy mới không có băn khoăn tiến hành sức mạnh va chạm vĩ mô nhìn lại mọi người cũng cảm giác nơi này tựa người máy laser đại chiến ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt va chạm lẫn nhau ngoại trừ cảm giác tiêu hao rất lớn trả cảm giác vạn phần hung hiểm mỗi một đợt sức mạnh va chạm qua đi đều có một loại p h ả n phất độc tố đồ v ậ lại hướng lẫn nhau thẩm thấu tiến bảo vũ trụ nội bộ liên bắt đầu phá hoại bọn hắn tiếp xúc được tất cả nội dung bất kể là sinh mệnh vẫn là hư không đều tại bị phá hỏng lý trí dĩnh ta tới giúp ngươi đ ồ n g nhiên âm thanh lanh lảnh t r u y ề n đến một cái sáu tay nữ tử xuất hiện võ đạo vũ trụ c h ỗ tể sáu tay nữ tử là ngọc người lúc nói chuyện m ê n h mông sức chấn động số lượng khuyết tán ra đến nguyên lai、like、người đang nói chuyện trước đó đã trước tiên đã phát động ra đánh lén họ phơ lin mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện trưng một nghìn hai trăm bốn mươi hai sắt chiêu kinh h ả i bí văn một cái vũ trụ người máy nhất thời ngừng lưu ngay tại chỗ tựa hồ bởi vì công kích mà không thể động đại rồi lạc ngọc công kích thật không ngờ cường lực có thể làm cho một cái vũ trụ bá chủ không thể động đậy võ đạo vũ trụ c h ỗ tể ngươi lại dám tham dự vào còn lại cái kế tiếp người máy thấy thế lúc này bạo dẫn lên ngươi có biết hay không này sẽ đưa cho ngươi võ đạo vũ trụ mang đến tính chất hủy d i ệ t tai nạn hai người các ngươi đánh một cái lấy nhiều lần ít quá ghê tởm lạc ngọc nói chuyện nói sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói lý trí dĩnh vừa vặn bọn hắn chuẩn bị một cái không c h ọ n vẹn hiến tế chất pháp may là được ta phát hiện tình huống thế nào lý trí dĩnh nghe vậy có phần k i ế p sợ hiến tế ta làm sao không thấy ở lúc đang nói chuyện lý trí dĩnh t r o ngay t phá vậy á c h t ư gật thần như quang, vẫn như cũ l i ê gật đầu câu đối tay loại chuyện này hắn là không có ý kiến dứt tiếng lý trí dĩnh khí thế trên người bỗng nhiên thay đổi thân giới càng nhiều hơn ý chí cùng hắn rung hợp lại cùng nhau đ ồ n g nhiên lý trí dĩnh hướng cái kia còn có thể sống động người máy nào tới tại lý trí dĩnh di chuyển nhanh trong thời điểm hắn phía trước đ ồ n g nhiên xuất hiện một cái trường m âu thần giới giang anh lý trí dĩnh vì đối phó bất hủ chuyên môn thủ đoạn liền chính hắn cũng có thể thương tổn tuyệt sát thủ đoạn nếu lạc ngọc hỗ trợ hơn nữa nhìn đi tới t r à rất khẩn cấp vậy thì dứt khoát bạo phát sát chiêu xuyên thủ n g rồi máy móc cánh tay của người được lý trí dĩnh chọc thủng rồi tại lý trí dĩnh chọc thủng cánh tay kia thời điểm hắn nhìn thấy cánh tay bên trong vô số sinh linh thất kinh gương mặt một đạo cự đại trường âu từ phía chân trời sẽ qua đem ông trời của bọn hắn đều chọc thủng rồi bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ c h â n trời chọc thủng rồi sẽ là cái dạng gì tinh thần l o ạ n lưu không gian chấn động toàn bộ tiểu thế giới đều có hủy diện nguy hiểm từng cái đại năng cường giả xuất hiện cùng cái k i a tầm thường bất hủ đồng thời liều mạng duy trì tiểu thế giới trật tự vũ trụ tinh vách tường phá nát là hiệu quả gì như cùng nhân loại tại thế giới hiện thực ra thịt phá nát hiệu quả sao không không phải vũ trụ tinh vách tường phá nát đối vũ trụ nội bộ toàn bộ tiểu thế giới tới nói đều là sự đả kích mang tính chất hủy diệt lý trí dính cảm giác được lượng lớn sinh cơ tiết lộ ra chỉ ít một tỷ mặt khác cái kia vũ trụ nội bộ sinh mệnh cũng là mảng lớn mảng lớn chết đi sinh mệnh không thấp hơn một trăm ứ c cái gì gọi là tận thế xuyên thấu qua vết thương liếc mắt nhìn lý trí dính liền nhìn thấy một cái trường mâu xuyên thủng người máy kia cánh tay lạc ngọc công kích cũng đã đến người tại người máy này sau lưng mở ra một cái đại lỗ thủng ùng ục đông nhiên một tôn cử nhân đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng ôm người máy miệng đối với cái kia vết thương hung hăng uống một hớp phẳn phất hút máu như thế võ đạo vũ trụ ra tay rồi lại vẫn trực tiếp cầm lấy vũ trụ hít một hơi mặt khác vũ trụ này dĩ nhiên cũng sẽ bỗng nhiên xuất hiện này làm lý trí dính chấn kinh rồi hắn biết tất cả những thứ này tất nhiên là lạc ngọc đã sơn kế hoạch xong sau một k h ắ c võ đạo vũ trụ bị công kích rồi nguyên lai được lạc ngọc công kích ổn định bất động vũ trụ bá chủ khôi phục hành động lực võ đạo vũ trụ bị công kích một cái không tự chủ buông tay ra bị thương vũ trụ bá chủ tránh thoát rồi tất cả những thứ này đều tại trong trước mắt tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt tranh cướp võ đạo vũ trụ ôm người máy rồi lý ạ i giới, giang lập l tức Thần công kích. bị nanh. trí dĩnh nhưng không hy vọng của mình thần giới không gian tao nộ không hết không dứt khoái dày đương nhiên một nhát này cũng không phải hắn biết đối phương hội t r á n h thoát vốn là đang vì vũ trụ ưu ác tính ôm lấy đối phương trong chớp mắt ấy phát ra một đòn trí mạng